Để cho bọn họ cảm giác vô cùng thần bí Hơn nữa kia ổn định biểu tình Thật sự là thật là làm cho người ta đưa tới càng nhiều phỏng đoán Kia chúng ta nên làm gì bây giờ Thực lực đối phương rõ ràng liền rất cường đại Cũng không dễ dàng chống cự Hơn nữa lúc này còn cũng không biết đối phương có đến cái dạng gì Chúng ta là không phải là hẳn muốn trước thời hạn để phòng một chút đây Hai người căn sẽ không quản người chung quanh khiếp sợ Dĩ nhiên cũng làm như vậy bắt đầu thương lượng đứng lên Hơn nữa hai người còn lộ ra tự nhiên như thế Cái này làm cho người chung quanh trong đầu xuất hiện trống rỗng. Rất không thể tin được trước mắt thật sự thấy như vậy một màn. Nhưng trước mắt đã phát sinh hết thảy các thứ này, đúng là chân thực tồn tại, không cho phép bọn họ không tin. Nghe được Liệt Diễm thành chủ lời nói sau, có chút kỳ quái liếc hắn một cái, tại sao phải trước thời hạn để phòng đây? Một cái như vậy hỏi ngược lại, cũng đồng dạng là để cho Liệt Diễm thành chủ trực tiếp liền sững suốt, còn là có chút không rõ cao bằng ý tứ, chỉ thấy hắn trợn to đôi mắt thấy cao bằng. Cao bằng phát hiện trừ hắn trở ra, Thật giống như cũng không có ai biết hắn mong muốn biểu đạt ý tứ, chỉ thấy hắn vừa đành chịu đất nói một câu. Có ta ở đây, ai dám dưng ai? Lần này, tất cả mọi người đều hoàn toàn minh bạch dí hắn, chỉ thấy tất cả mọi người đều bị chấn kinh ngạc, mỗi một người đều trợn to cặp mắt không dám tin nhìn cao bằng. Phảng phất là xuất hiện ảo giác như thế, từng cái hận không được đem cặp mắt mình cũng trừng ra ngoài, con người suýt nữa cũng sắp muốn rơi xuống. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ hay lại là không nháy một cái mắt thấy cao bằng. Nội tâm nhất định chính là giống như phiên giang đảo hải Nói cho cùng là cái gì lời nói Thật không ngờ phách lối Cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua cuồng vọng như vậy mà phách lối lời nói Húng chi đây là từ một cái trẻ tuổi như vậy trên người Để cho bọn họ sinh ra một loại đặc biệt ảo mộng ảo giác Liệt diễm thành người cũng là Biết đối phương là một cái thiên tài yêu nghiệt Nhưng là Nham tước thành người lại căn cũng không biết ta Khi bọn hắn nghe được cao bằng lời nói sau Phản phất là trực tiếp liền bắt đầu sung huyết não. Cả khuôn mặt cũng trở nên đỏ ngầu vô cùng, từng cái cặp mắt đều bắt đầu đầy máu. Bộ dáng kia nhìn đặc biệt giữ tợn đáng sợ. chương 864, 864 chương rửa vào cái gì, đương nhiên là bằng thực lực của ta. Toàn bộ nham tức thành thần hoàng bên trong trong lòng nhất thời hiện ra rất giận dữ hỏa, bọn họ sở dĩ có thể chạy thoát được đến, kia cơ đều là đã vứt bỏ hết thảy. Chớ nhìn bọn họ như thế quả quyết, có thể khi bọn hắn xuống quyết định như vậy thời điểm, nội tâm lập tức đều là đang dì máu. Nhìn mình thân bằng hảo hữu bị người khác cho chu diện, chính mình lại không có năng lực làm, mặc dù có một bộ phận là vì chính mình mà sống, nhưng càng nhiều hay là muốn mượn những lực lượng khác đi báo thủ. Cũng là bọn hắn một kia hy vọng sắp đời. Nghe tới Cao Bằng kia cuồng vọng lời nói sau, bọn họ cũng đã hoàn toàn phẫn nộ, trực tiếp liền bắt đầu xung huyết náo. A, người là ai nhỉ? Lại nói có người đang ở đây, không người nào dám ở chỗ này dương oai, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi lại dựa vào cái gì nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Ngươi có thể đánh được chúng ta sao? Ngươi ngay cả chúng ta cũng không đánh lại, liền chớ đừng nói chi là là đối phó những hắc bào nhân kia. Ngươi lại có biết bọn họ rốt cuộc là khủng bố cỡ nào à? Ngươi căn sẽ không biết. Ngươi căn cũng không biết bọn họ đáng sợ đến cỡ nào, bọn họ căn liền không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Coi như là chúng ta đồng tâm hiệp lực, cũng không nhất định có thể ngăn cản được bọn họ tập kích. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Mặc dù bọn họ là con sống, đem toàn bộ hết thể đều đã đem xuống, có thể cái này cũng không có nghĩa là bọn họ liền đặc biệt kinh sợ, cho dù nội tâm là sợ hãi, nhưng là bọn hắn bên trong trong lòng vẫn là nếu muốn báo thủ. Như vậy thì chỉ có thể cùng khác ngoại lực liên hợp lại, thậm chí như vậy còn chưa nhất định có thể thắng nổi đối phương, rất rõ ràng thực lực đối phương liền vô cùng cường đại, cũng không biết là thuộc về loại nào thế lực, nhưng hoàn toàn thì không phải là bọn họ có thể tùy tiện chống cự. Mọi người tại đây đều là sững sờ. Không nghĩ tới những thứ này chật vật kẻ chạy nạn lúc này lại lại đột nhiên bạo phát, trước còn lộ ra chật vật như vậy. Hơn nữa lại còn một mực lưu lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Có thể bây giờ lại trực tiếp liền buộc phát ra, thật là không nghĩ tới à, những người này lại cũng có như vậy dũng khí một mặt. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rối rít bên, không thể không liền xem bọn hắn mấy lần. Thật sự là những người này lúc này đột nhiên bị mọi người tại đây hơi chút tiếp nhận một chút. Mặc dù trong bọn họ tâm vẫn luôn đang sợ hãi có thể bọn hắn bây giờ lại còn dám buộc phát ra như vậy tinh khí, nhìn dáng dấp trong bọn họ tâm đúng là nếu muốn báo thủ, cũng không đến nổi một mực sợ hãi. kia, Những người này vẫn có cứu. Nhưng mà, đối mặt như vậy giống giận, Cao Bằng hoàn toàn chính là trực tiếp liền không nhìn, hắn mới sẽ không quản đối phương rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận, có thể vứt bỏ hết thể chạy nạn mà. Như vậy trên người bọn họ nhất định là có sai lầm, nếu không vì sao cũng chỉ có bọn họ có thể chạy thoát được tới đây. huống chi! Hắn thuyết phục thông đô là nói thật, không có bất kỳ một chút giả tạo thành phần, coi như người khác như thế nào đi nữa không tin thì như thế nào. Hắn vẫn hay lại là nói được là làm được. Liệt diễm thành chủ lúc này cũng đột nhiên xuất hiện chút hoài nghi, hắn quả thật biết Cao Bằng thực lực vô cùng cường đại, liền hắn đều không cách nào chống lại. Thậm chí còn có rất nhiều thần bí khó lường thủ đoạn. Nhưng là Cao Bằng nói tới, đúng là quá mức cuồng vọng tự đại, nghe một chút liền để cho người khác cảm giác cuồng vọng vô tri cảm giác. Nhưng là giờ phút này hắn lại không có mở miệng nói chuyện, nhưng mà đứng ở bên cạnh tĩnh quan kỳ biến. Cao bằng nhưng là lạnh lùng quét nhìn liếc mắt bọn họ, khỏe miệng thượng dương, đương nhiên là bằng thực lực của ta. Trưng 865, Trưng không muốn nghi ngờ ta lời nói. Chẳng biết tại sao, mọi người tại đây cũng cảm nhận được một trận giá rét, phảng phất như là đột nhiên bị thú cho để mắt tới như thế, để cho bọn họ không kìm lòng được run rẩy xuống. Sau đó cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Cao bằng. Giờ phút này bọn họ căn liền không dám nói nhiều nữa cái gì, chỉ chỉ là một ánh mắt, cũng đã để cho bọn họ sinh ra bị thú cho để mắt tới cảm giác. Có thể thấy thực lực đối phương rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, lần này rất nhiều người đều bắt đầu an tính lại, bọn họ biết yên lặng mới là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Về phần nói còn đi nghi ngờ cao bằng, loại hành vi này mới là ngu xuẩn nhất, bọn họ đều có thể cảm nhận được cao bằng cường đại, mặc dù giờ phút này nội tâm như cũ có chút hoài nghi. Nhưng là bọn hắn cũng không dám loạn nói chuyện. Đây chính là chết người A. Mà những nham tức thành đó thần hoàng mặc dù cũng cảm nhận được cái loại này bị thú cho để mắt tới cảm giác, nhưng lúc này bọn họ cũng không có trực tiếp liền mượn bộ. Bọn họ như cũ cảm thấy những hắc bảo nhân kia càng kinh khủng hơn, mặc dù Cao Bằng cũng cho bọn hắn mang đến uy hiếp chí mạng, có thể trên lệch vẫn còn rất rõ ràng. Hơn nữa Cao Bằng chỉ chỉ là một người, những hắc bảo nhân kia có thể là có rất nhiều người, nhóm người kia chen nhau lên, ai có thể chịu nổi. Đây đã là rất rõ ràng sự tình. Bọn họ tuyệt đối không thể tùy tiện cứ như vậy nhả, vì vậy bọn họ vẫn là vẫn nhìn chằm chằm vào cao bằng, đây phản phất là ở tỏ thái độ nói. Ồ, điều này không khỏi làm cho mọi người tại đây cảm thấy rất kinh ngạc, không nghĩ tới vừa mới còn bị hù dọa phá đánh những người này, giờ phút này thật không ngờ lớn mật. Chẳng lẽ, bọn họ nói sự tình thật có nguy hiểm như vậy sao? Nếu không bọn họ cũng sẽ không cứng như thế khí, nhìn có thể là bọn họ thật thấy cái gì không phải sự tình, cũng một mực nhận định chính mình trong nội tâm ý tưởng. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người đều bắt đầu dơ cờ bất định đứng lên, dù sao bọn họ cũng không biết địch nhân rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, có thể nham tức thành những thứ này thần hoàng có thể kiên định như vậy chính mình nội tâm ý tưởng. Vậy cũng có thể từ mặt bên nói rõ địch nhân cường đại. Nhưng là, Cao Bằng há lại sẽ để cho người khác nghi vấn hắn nói tới đây. hưu hưu, Cao Bằng trong nháy mắt tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp liền trực tiếp xuất hiện ở bọn họ trung gian. Thậm chí tất cả mọi người đều cảm nhận được tử vong nguy hiểm, giống như bọn họ một khi có bất kỳ động tác gì, trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết. Sau, đến một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Không muốn nghi ngờ ta lời nói, ta rất ghét người khác nghi ngờ ta, bất kể là ai đến, cũng không thể ở trước mặt ta dương ai. Các ngươi liền đem mình tâm đặt ở trong bụng, không quản các ngươi thấy cái gì đồ vật, lại cho là địch nhân mạnh mẽ đến mức nào, nhưng là đối mặt ta, đầy đủ mọi thứ đều là con kiến hôi. Cao bằng thanh âm phảng phất như là tử thần như thế, trực tiếp truyền tới tất cả mọi người trong hai, mọi người cũng nghe vô cùng rõ ràng, nhất là nghe kia thanh âm lạnh như băng, để cho người không kìm lòng được run lên. Thật sự là loại này phảng phất là tử thần cắt lấy sinh mạng thanh âm, để cho tất cả mọi người bọn họ đột nhiên có một tí sợ hãi, nhìn Cao bằng kia mặt vô biểu tình mặt, càng để cho bọn họ không chịu nổi bất kỳ một tia chống cự trong lòng. Hơn nữa mọi người tại đây căn bản không hề phát hiện Cao bằng cử động, kia chỉ nhưng mà Mò Sa Na cũng đã tại chỗ biến mất, đều đang không có ai phát hiện cao bằng cử động. Cái này thì để cho bọn họ cảm thấy rất khiếp sợ, có loại tốc độ này cùng loại này thực lực kinh khủng, ở chỗ này người đúng là rất khó có cùng hắn địch nổi. Thậm chí, tại chỗ rất nhiều người trong nội tâm đột nhiên toát ra một loại ý nghĩ, liền chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, loại ý niệm này lại sẽ ra hiện tại ở trong đầu của bọn họ. Hơn nữa còn có nhiều chút vây không đi. chương 866, Trương Nham Tức Thành chính thức xóa tên. Nham Tức Thành. Thanh chủ người liền bị đóng vào trên tường thành một bên Căn liền không có một người có thể đi đem thi thể cho để xuống Nhưng hắc bảo nhân kia càng thì sẽ không lại đi để ý tới hắn thi thể Mà nham tước thành chủ thi thể cứ như vậy treo thật cao đến Cặp mắt trợ cực kỳ lớn Rất rõ ràng chính là đã chết không minh Nham tước thành bởi vì ít hơn nhiều cao cấp sức chiến đấu Cho nên căn liền ngăn cản không những hắc bảo nhân kia tấn công Giờ phút này là nhìn thấy rất nhiều người cũng thế xuống đất Mỗi khi những thứ kia bóng dáng đảo qua một cái Liền thấy rất nhiều người té xuống đất, toàn bộ mặt đất cũng không nhìn thấy có bất kỳ một chút tiên huyết, dập đầu té xuống đất người, đều đã thông thông không có bất kỳ tiếng thở. Đã hoàn toàn chết. Không có bất kỳ cảm giác đau, cũng không có bất kỳ ý thức, càng không có bất kỳ một chút phản kháng. phảng phất như là như cùng ngủ thấy như thế, trực tiếp lại đột nhiên té xuống đất, đồng thời cũng hoàn toàn rời đi một thế giới, trên thế giới này lại cũng không có một người như vậy. Loại thủ đoạn này đặc biệt quỷ dị đáng sợ, đến trước mới thôi. Căn bản không hề người có thể chống cự Theo thời gian đưa đẩy Cả tòa thành trì cơ đã không có bất kỳ một cái nào còn sống sinh vật Tất cả mọi người đều đã thông thông té xuống đất Đã chết không thể chết lại Nguyên còn tiếng người huyên náo một tòa đặc biệt lớn thành trì Lúc này cũng đã trở nên yên tĩnh không tiếng động Nhìn đặc biệt quỷ dị Nhất là nhìn kia rầm rạp chẳng chị thi thể Từng cái trên mặt cũng không có lộ ra thống khổ vẻ mặt Nhưng bọn họ cũng đã hoàn toàn rời đi cái thế giới này Nếu như có người thấy như vậy một màn. Nhất định sẽ cảm thấy đặc biệt kinh sợ. Rốt cuộc là ai sẽ ủn có kinh khủng như vậy thủ đoạn đây? Lại có thể để cho người khác không có chút nào phát hiện liền hoàn toàn tử vong, thậm chí thoáng cái sẽ để cho cả tòa thành trì người thông thông đều chết. Nhất định chính là quá không tưởng tượng nổi. Làm giải quyết xong cả tòa thành trì nhóm người sau, Hắc Bảo Nhân trong nháy mắt xuất hiện ở phương thân kiếm sau. Một người trong đó Hắc Bảo Nhân mọc ra nói: Chủ nhân, cũng không có ngài muốn tìm người, chúng ta đã lật khắp cả một tòa thành trì, liền tương tự người cũng không có. Ta nghĩ rằng chủ nhân ngài muốn tìm người hẳn không ở nơi này. Những hắc bào nhân này nói chuyện rất khắc bản, phảng phất như là một cái người máy như thế, trả lời cũng là rất lạnh nhạc, thanh âm lạnh như băng một chút cảm tình cũng không có. Nếu như không phải là bởi vì lúc này bọn họ trả lời Phương Kiếm yêu cầu, thậm chí bọn họ vẫn luôn không biết nói chuyện, thật sự với người máy như thế. Có lẽ những thứ này chính là tự sĩ đi. Không có sao. Phương Kiếm nhìn về phía trước đã kinh biến đến mức yên tĩnh không tiếng động nham tức hành. Hắn cả khuôn mặt cũng hoàn toàn âm trầm xuống Không nghĩ tới hắn đã tốc độ nhanh nhất đi tới nơi này Nhưng đối phương lại không coi ở đây Chẳng lẽ là biết hắn trở lại Cũng sớm đã lặng lẽ chạy đi sao Có thể điều này sao có thể chứ Hắn lúc này có chút nhớ nhung không thông Hắn rõ ràng liền không hề chậm trễ chút nào Một cuốn cùng nhân thủ cũng đã nhanh tới đây đến một tòa thành trì Có thể bây giờ lại không có tìm được hắn nghĩ tưởng muốn tìm người Cái này làm cho hắn cảm giác có chút nhức đầu Trời đất bao la tìm một người nơi nào có dễ dàng như vậy đây. huống chi hắn còn không biết đối phương tên họ, nhưng mà mơ hồ lấy đối phương tướng mạo, cái này làm cho hắn như thế nào khổng lột như vậy trong thiên địa mò kim dưới đáy biển. Trong lúc nhất thời hắn nhíu chặt lên chân mày, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, cho dù là đã chu diệt một tòa thành trì, nhưng là hắn như cũ không có hết giận. Cái loại này bị vũ nhục cảm giác, bây giờ còn để cho hắn cảm giác sâu sắc không gì sánh được. Cái thù này, hắn mãi mãi cũng quên không. Trương 867, chương hắc bảo nhân toàn quân đánh ra. Phương kiếm cả người cũng lâm vào trong chầm tư. Giờ phút này hắn đúng là không biết nên như thế nào làm mới phải. Thiên địa này to lớn như vậy, tìm một cái người nơi nào có dễ dàng như vậy. Cho dù hắn chỗ thế lực rất cường đại, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm được. Cho nên hắn mới có thể cảm giác vô cùng khổ não. Chờ một chút. Thế nào thiếu vài người. Các ngươi biết bọn họ cũng đi nơi nào sao. Lúc này... Phương kiếm đột nhiên phát hiện hắc bảo nhân bên trong thiếu vài người, nói như vậy hoàn thành nhiệm vụ, vậy hẳn là cũng sẽ rất tự giác đi tới bên cạnh hắn. Tuyệt đối không có có thể sẽ trốn tránh. Lúc này mới sẽ để cho hắn cảm giác nghi hoặc, bây giờ cả tòa thành chỉ không đều đã chu diệt xong sao. Làm sao có thể sẽ đến bây giờ còn không có. Húng chi thực lực bọn hắn mạnh mẽ như vậy, cũng không đến nổi sẽ có người có thể giết được những hắc bảo nhân này, dù sao bọn họ từng cái thực lực đều vô cùng cường đại. Bị phương kiếm còn có cường rất nhiều. Nhanh tước thành chủ đều là bị những hắc bảo nhân này cho trong nháy mắt giết hàng xác. mặc dù nói lúc ấy là cuộc đấu, có thể coi là chỉ cần một người, cơ cũng có thể tuyệt sát đối phương, chỉ bất quá cần dùng thời gian hơi chút lâu một chút ra. Cũng có thể nói rõ những hắc bảo nhân này thực lực là mạnh mẽ đến mức nào, có thể bây giờ lại thiếu vài người, mấy người này liên thủ, hẳn rất ít có người là đối thủ của bọn họ mới đúng. Nhưng là bây giờ, vì sao chậm chạp không nhìn thấy bọn họ trở lại đây? không kìm lòng được để cho hắn sinh ra nghi hoặc, mà Phương Kiếm Cương mới vừa hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc thời điểm kia một cái hắc bảo nhân liền lạnh như băng giải thích nói, còn lại vài người đuổi theo cá lọt lưới. ở chúng ta lúc động thủ sau khi liền đã phát hiện có mấy cái thần hoàng vẫn luôn núp trong bóng tối từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ qua phải ra tay. khi chúng ta mở ra chu diệt thời điểm, bọn họ cũng đã lặng lẽ chạy đi, cũng thật may chúng ta phát hiện kịp thời, còn lại vài người liền lập tức đuổi theo. cái này đã giải thích rất rõ. Phương kiếm cặp mắt trong nháy mắt phát sáng lên, phảng phất như là tìm tới nào đó đầu mối. Hơn nữa còn đều là thần hoàng. Kia có khả năng hay không, hắn muốn tìm người ngay tại mấy người này bên trong đây. Mặc dù hắn cũng cảm thấy có chút không thể nào, dù sao khi dễ cái kia một người, nhưng là vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa cũng là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, hẳn không khả năng liền khinh địch như vậy liền chạy trốn. Nhưng bây giờ hắn đã đoạn thật sự có đầu mối. Thà làm con rồi không đầu, như vậy không bằng đi đuổi ngay giết mấy người kia. Nói không chừng vẫn có thể tìm lấy được một chút đầu mối, nếu mấy người kia ở phát hiện gặp nguy hiểm thời điểm liền lập tức chạy trốn, vậy đã nói rõ mấy người này tham sống sợ chết. Tham sống sợ chết người tốt nhất thẩm vấn. Chỉ cần bọn họ hơi chút dùng chút thủ đoạn, nhất định liền có thể đem bọn họ toàn bộ lời nói cũng cho moi ra đến, cơ liền không cần phí khí lực quá lớn. Cũng không đến nổi sẽ giống như nham tức thành chủ như vậy. Trong lòng có kế hoạch sau, Phương Kiếm liền phất tay một cái nói bây giờ các ngươi liền mau đuổi theo tìm mấy người kia nhịp bước. Dẫn chúng ta thông thông đều đi qua Cũng không nên cân đâu Ta các ngươi phải mau sớm bắt sống mấy cái thần hoàng Các ngươi trong đó lưu hai người đi xuống Còn lại thông thông cũng cho ta chạy tới Ta trước tiên phải liền khống chế được Mấy cái chạy trốn thần hoàng Không quản các ngươi dùng phương pháp gì Tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trốn Tới còn lại thế lực chính giữa Coi như là chạy trốn tới còn lại thế lực Vậy ngươi cũng cho ta thật tốt nhìn chăm chú Chờ ta đi sẽ giải quyết Mặc dù những hắc bảo nhân này là tử sĩ Nhưng là bọn hắn cũng có trí tuệ, dĩ nhiên là có thể lý giải phương kiếm ý nghĩ. Hắc bào Nhân cũng không nói lời nào, nhưng mà nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, cuối cùng hóa thành từng đường bóng dáng biến mất ở chân trời. Chương 868, chương các ngươi không cần cản trở. Khi biết được tức sắp đến địch nhân thời điểm, mặc dù nói có cao bằng ở chỗ này, thậm chí cao bằng trước đã triển lộ ra bản thân kia thực lực cường hãn. Nhưng là mọi người tại đây như cũ có chút không yên lòng. Tất lại có thể trực tiếp chu diệt nghiêm chỉnh tòa thành trị người, thực lực nhất định là vô cùng cường đại, nhất là để cho những thứ này thần hoàng đều như vậy run sợ trong lòng, tối thiểu thì không phải là một ít con cọp giấy. Cái này không khỏi không để cho bọn họ cẩn thận một chút lên. Chỉ thấy mỗi một người đều bắt đầu làm chuẩn bị, liệt diễm thành mọi người bắt đầu chuẩn bị bọn họ trận pháp, cái này có thể để cho tất cả mọi người bọn họ lực lượng tập trung vào đồng thời, đến lúc đó buộc phát ra sẽ là càng kinh khủng hơn lực lượng. Mỗi người cũng khiến cho ra bản thân tất cả vốn liếng, chuẩn bị nên đón tiếp theo địch nhân, mỗi một người đều bắt đầu chuẩn bị. Là chính là để cho tức sắp đến địch nhân toàn bộ đều mai táng ở đây, chỉ cần bọn họ có ác ý, vậy tuyệt đối không thể bỏ qua những tên kia. Tất cả mọi người đều không muốn rầu dếm, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực, cũng không ai biết đối phương thực lực chân chính rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, tuyệt đối không thể lơ là khinh thường. Liệt diễm thành chủ hét lớn một tiếng, tất cả mọi người đều cảm nhận được cảm giác cấp bách. Tất lại không biết địch nhân đến cùng sẽ lúc nào đến, từ nham tức thành những thần hoàng đó trong miệng, bọn họ cũng có thể cảm nhận được địch nhân kinh khủng. Có thể đem bọn họ thành chủ cho giết, hơn nữa còn là trong nháy mắt giết, cái này không khỏi không để cho bọn họ coi trọng, nếu như không là bởi vì bọn hắn, nơi này căn liền không cách nào chạy thoát. Cũng càng không thể nào bỏ thành mà chạy, bọn họ căn cũng sẽ không kiên thủ tại chỗ này, mỗi khi vừa nghĩ tới sẽ có kinh khủng như vậy thế lực đến, bọn họ cũng cảm giác được rất gấp gáp. Chầm y y thật chặt những mày, đi tới Cao Bằng bên người, nhẹ nói đạo ngươi có nắm chắc không? Nghe bọn hắn lời nói, địch nhân khả năng thật rất cường đại, cũng không thể dùng một loại số liệu đi cân nhắc bọn họ. A, ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta đi. Ta có thể vẫn chưa có hoàn toàn triển lộ ra bản thân toàn bộ thực lực, bất kể là ai đến, ta đều không sợ. Cao Bằng ổn định vừa nói, trong giọng nói xuyên thấu qua lộ ra bản thân vậy cường đại tự tin, bất kể đối phương rốt cuộc là lại có bao nhiêu người tới. Thậm chí đối phương thực lực rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Đối với hắn mà nói, cũng không không phải là chính là tăng lên thực lực của chính mình đã lót đường thôi, căn liền không cần để cho hắn sợ, vì vậy hắn mới sẽ như vậy tràn đầy tự tin vừa nói. trầm y y mặt đầy không nói gì, đã không biết nên như thế nào hình dung, nhưng nhìn đến Cao Bằng kia tự tin vô cùng biểu tình, nàng gắng gượng chỉ ra bản thân trong lúc này tâm lòng hiếu kỳ. Cô thả tin tưởng Cao Bằng đi. Cao Bằng nhìn những thứ kia bận rộn người, chính hắn đều cảm giác được đặc biệt không nói gì. Đều đã nói, để cho bọn họ không cần lo lắng, có thể những người này làm sao lại không nghe đây. Thật là nhức đầu. Hơn nữa bọn họ như vậy bận rộn, nhất định chính là ở chỗ này vướng chân vướng tay, chờ lát nữa lúc chiến đấu còn phải chiếu cố đến những người này, cũng không biết những người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhất định chính là một đám gánh nặng. Chỉ để trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, một giây kế tiếp hắn liền xuất hiện ở trong đám người gian, sắc mặt vô cùng khó coi nói các ngươi không nên ở chỗ này cản trở. Ta đều đã nói các ngươi không cần lo lắng, các ngươi có gì tất ở nơi này lãng phí thời gian đây. Các ngươi ở chỗ này chỉ sẽ để cho ta cảm giác bó tay bó chân, tiếp theo địch nhân do chính ta đi ngăn cản là được, các ngươi. Cho ta có xa lắm không liền trốn xa hơn, không nên ở chỗ này ngại chuyện ta. Chương 869, Trương Liệt Diễm Thành Chủ quyết định. Cao bằng những lời này vừa nói ra khỏi miệng. Tất cả mọi người nhất thời trầm mặt xuống, mỗi một người đều trừng ngây mồm mà nhìn cao bằng. Những lời này đã không phải lần thứ nhất nói, nhưng mỗi một lần nghe được Cao Bằng nói chuyện đều cảm thấy rất khiếp sợ. Đây rốt cuộc là cuồng vọng hay lại là tự đại? Hay hoặc giả là nói tự tin đây? Mọi người tại đây căn cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ thấy bọn họ ngây ngốc nhìn Cao Bằng, dù sao bọn họ cũng không biết nên như thế nào phản bác đối phương. Cao Bằng thực lực quả thật rất cường đại, là dễ hiểu, bọn họ cũng căn liền phản bác không, cũng giống vậy không cách nào đi nghi ngờ nhưng khi nghe được nham tức thành những thần hoàng đó được đến tin tức, bọn họ như cũ cảm giác một loại cảm giác cấp bách, cũng không phải bọn hắn không muốn tin tưởng cao bằng, chỉ bất quá chính mình tính mệnh vẫn là rất trọng yếu, cũng không thể có bất kỳ một chút lơ là. Tất cả mọi người đều dừng lại trong tay mình động tác, rồi dít cũng đem ánh mắt nhìn về phía liệt diễm thành chủ, dù sao ở chỗ này cũng chỉ có hắn có thể làm quyết định, cũng sẽ nhìn một chút liệt diễm thành chủ rốt cuộc là nên lựa chọn như thế nào. Liệt diễm thành chủ đầu tiên là yên lặng một hồi. Cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Cao Bằng nói ngươi chắc chắn thật không cần chúng ta sao. Nghe bọn hắn nói, địch nhân thực lực thật rất cường đại, không thể bỏ qua sai sót khinh thường. Có chúng ta hỗ trợ, có lẽ còn có thể cho ngươi chia sẻ một ít áp lực. Số lượng địch nhân khả năng cũng sẽ rất nhiều, không hề chỉ nhưng mà cường mà thôi. Ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Ngươi nói sao? Cao Bằng cũng không trả lời hắn vấn đề, ngược lại là trực tiếp hỏi ngược lại nói. Dù sao lời như vậy căn liền không cần hắn chưa tới liền giải thích. Ở chỗ này cũng chỉ có liệt diễm thành chủ mới hiểu được thực lực của hắn, mặc dù người cũng có chút mơ hồ. Nhưng là, từ nơi này cũng có thể biết cao bằng rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, hơn nữa còn vô cùng tiềm lực. Chỉ bất quá, liệt diễm thành chủ nội tâm vẫn có chút lo âu, đối phương số lượng rất nhiều, thực lực cũng rất cường đại, liên thủ lại có thể trực tiếp trong nháy mắt giết một vị thành chủ. Có thể cũng không phải là đùa. Cái này thì để cho hắn không thể coi thường. Chỉ thấy hắn yên lặng hứa kiểu. Trong đầu hắn vẫn luôn đang suy tư trong đó quyết định, hắn rất muốn một cái đáp ứng Cao Bằng, nhưng là vừa cảm thấy như vậy sự tình quá mức không ổn thỏa, có chút mạo hiểm. Nhưng là, Cao Bằng rất rõ ràng cũng rất cố chấp, vẫn cho rằng căn liền không cần bọn họ, đây chính là có chút nhức đầu. Suy nghĩ hồi lâu sau, liệt diễm thành chủ một lần nữa mở miệng nói chuyện, có thể, chúng ta có thể lui được xa xa, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể không nên cô phụ chúng ta kỳ vọng, thực lực đối phương đúng là rất cường đại, số lượng cũng rất nhiều có thể cũng không thể khinh thường. Nếu như ngươi thật sự là không nhịn được, chúng ta lúc nào cũng có thể thượng đến giúp đỡ. Nếu như ngươi nghĩ tưởng không để cho chúng ta sắp tay, vậy ngươi cũng không cần lộ ra cái gì hoàn cảnh xấu. Nếu không chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ một chút do dự. Liệt diễm thành chủ cuối cùng nói ra những lời này, đây cũng là hắn suy nghĩ đi qua mới nói ra đến, tuy nói quyết định như vậy rất mạo hiểm. Có thể đã không có những biện pháp khác, ở chỗ này cũng chỉ có cao bằng thực lực cường đại nhất. Chỉ có thể dựa vào với thực lực của hắn, về phần còn lại, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hy vọng không nên để cho hắn thất vọng mới phải. Hướng chi, bọn họ sẽ còn tạo thành một đạo phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không thể để cho những địch nhân kia xông lại, bằng vào bọn họ hợp lực, cũng không đến nổi sẽ khinh địch như vậy liền bị phá hủy. Trường 870, Thỏa Hiệp. Cao Bằng có chút gật đầu một cái, cũng cũng không có nói ra cái gì bảo đảm lời nói, nhưng mà mặt không thay đổi nhìn phương xa. Mặc dù nói cái gì cũng không có nói ra, nhưng hắn như vậy biểu hiện đã đại biểu chính hắn ý tứ, tuyệt đối sẽ không để cho đối phương có thừa cơ lợi dụng. Đồng thời, cũng là đối với chính mình nắm giữ cường đại lòng tự tin. Liệt Diễm Thành Chủ lấy được được mình muốn câu trả lời, cũng liền không có ở nơi này cản trở, trực tiếp xoay đầu lại liền đi tới bên kia. Nhưng này dạng cử động, trực tiếp sẽ để cho mọi người tại đây cũng khiếp sợ tốt đỉnh, mỗi một người đều chứng ngây mồm mà nhìn Liệt Diễm Thành Chủ cùng cao bằng hai người. Bọn họ thật sự là không biết rõ bây giờ là trạng hướng gì. Chẳng lẽ không phải hiệp lực chống cự địch nhân sao? Tại sao? Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Đem đầy đủ mọi thứ cũng ép ở trên người một người, hơn nữa còn là một cái trẻ tuổi như vậy người xa lạ, hắn rốt cuộc là có tài đức gì hả? Hơn làm người ta khiếp sợ là, liệt diễm thành chủ lại hình như là đáp ứng, chẳng lẽ là vào thời khắc ấy suy nghĩ xảy ra vấn đề sao? Địch nhân nhưng là có trong nháy mắt giết thành chủ thực lực, Mà liệt diễm thành chủ như thế này mà yên tâm để cho cái tên kia đi ngăn cản, điều này thật sự là làm cho người rất khó tin. Mọi người đều chố mắt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy khiếp sợ, một màn này bọn họ thật sự là không thể nào đoán trước. Thậm chí nghi cũng không dám nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ liệt diễm thành chủ đầu bị kẹt cửa sao? Địch nhân thực lực rõ ràng liền rất cường đại, coi như là mọi người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được đối phương. Làm sao có thể sẽ để cho một cái không giải thích được người đi ngăn cản đây? Đáng chết, chẳng lẽ đây là muốn buông tha sao? Không không thể nào, một cái như vậy cường giả, làm sao có thể liền dễ nổi giận như thế, hơn nữa sau lưng hay là đám bọn hắn thành trì a? Những thứ này đều là nham tức thành thần hoàng phát ra thanh âm, bọn họ mỗi một người đều cảm giác cực kỳ không hiểu, nếu như nói là liệt diễm thành chủ một thân một mình ngăn cản, bọn họ còn có thể tiếp nhận. Nhưng một cái không giải thích được người tuổi trẻ, Mặc dù thực lực của hắn quả thật rất cường đại, đây đã là có thể công nhận người, nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào đem mình tính mệnh phó thác ở một người như thế trên người. Để cho bọn họ nhất thời phản phất là bị nước lạnh bắt một thân như thế, mỗi một người đều bị tắt trong lòng kia một cổ hỏa diễm. vận mệnh phản phất trở nên càng quỷ dị hơn khó lường, càng làm cho người ta thêm khó mà suy nghĩ, tối thiểu lúc này bọn họ đã có chút mê mù mịt, đến cùng có nên hay không tiếp tục chạy trốn. Như thế nào tiếp tục chạy trốn? có thể sẽ còn nên đón càng kinh khủng hơn sự tình, dù sao bọn họ không có điểm dừng chân, lúc nào đều cần tại giã ngoại, mà những thứ kia kinh khủng lúc nào cũng có thể hàng lâm. Trong lúc nhất thời lại có nhiều chút tiến thối lương nan. Mà liệt diễm thành thần hoàng mặc dù nội tâm cũng có nhiều chút không hiểu, nhưng bọn họ lại không có than phiền, càng không có bất cứ người nào phản bác, lặng lặng đi theo đám bọn hắn thành chủ đại nhân. Bọn họ tin tưởng liệt diễm thành chủ tuyệt đối sẽ không phán đoán sai lầm. Hơn nữa bọn họ cũng nhìn thấy cao bằng cùng liệt diễm thành chủ tương đối. Hai người bọn họ thực lực, cũng chỉ có hai người bọn họ rõ ràng nhất. Những người khác căn chính là hiểu biết lơ mơ. kia Liền không có gì tốt do dự. Khi thấy rất nhiều thần hoàng đều đã đi theo liệt diễm thành chủ rút lui, nham tước thành thần hoàng khẽ cắn răng, cuối cùng cũng trực tiếp theo sau. Lúc này bọn họ đã không có những biện pháp khác, cũng liền rất khác nhau chết. Nếu như bọn họ thật cảm thấy chạy trốn, có thể chết sẽ nhanh hơn. Bất kể! Nếu nhiều người như vậy đều cảm thấy yên tâm như vậy, chúng ta đây liền tác tính tin tưởng một lần, nếu như quả thực không được đến lúc đó chúng ta trốn nữa. Trương 871, chương Kinh khủng đánh tới. Tất cả mọi người đều đã lui trở về liệt diệm trong thành, là liền là sẽ không trở ngại đến cao bằng, cho dù lúc này bọn họ đã rút lui, cũng như cũ thời khắc chú ý bên này động tĩnh. Mỗi một người cũng tập trung tinh thần, rất sợ bỏ qua bất kỳ một chút âm thanh, dù sao địch nhân thực lực đúng là quá cường hãn. Chỉ nhưng mà nghe nói cũng đã để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ khủng bố. Không phải nói Cao Bằng thực lực cũng không cường đại, thật sự là bọn họ quá không yên tâm. Cao Bằng cảm nhận được đã không có bất kỳ người nào trở ngại hắn, cả người trên dưới huyết dịch đều bắt đầu sôi sùng sục lên. Bởi vì hắn biết, hắn tương nên tiếp tục một trận trước đó chưa từng có đại chiến, đồng thời cũng có thể mang đến cho hắn vô cùng thực lực cường đại. Hắn đã rất lâu không có tăng không thực lực, nhất là đi tới nơi này một phiến đại lục sau. Đó là muốn tìm càng cường đại hơn địch nhân cũng không tìm tới, lúc này. Hắn thật sự mong đợi người khác đã sắp đến. Hơn nữa còn là tự động đưa tới cửa. Làm sao có thể không để cho hắn cảm giác hưng phấn đây. Rốt cuộc lại có thể tăng thực lực lên, cũng không biết thực lực đối phương đến cùng như thế nào. Hy vọng không nên quá nhiệt mới phải, nếu không vậy coi như thật khiến người ta thất vọng. Cao bằng lúc này lòng tràn đầy vui sướng đang đợi, vẫn luôn tản mát ra chính mình ý thức. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể nhận ra được chung quanh đã phát sinh hết thảy. Một khi có cường giả tiến vào hắn cảm giác trong phạm vi, như vậy hắn sẽ trong nháy mắt liền có thể nhận ra được, có thể thấy lúc này trong nội tâm hắn rốt cuộc là có bao nhiêu không kịp chờ đợi. Về phân liệt diễm trong thành người, kia tất cả đều là thời khắc chú ý tình huống chung quanh, nghe được nham tức thành thần hoàng giới thiệu, làm cho tất cả mọi người cũng càng chú ý bọn họ bóng dáng. Ai cũng không muốn đột nhiên bị chính mình bóng dáng cho công kích được. cũng đang lúc này. Cao Bằng đột nhiên cảm nhận được rất nhiều cổ mạnh mẽ khí tức từ từ bước gần, hơn nữa bọn họ căn bản không hề che giấu mình khí tức, tựa như cùng man như thế sông ngang đánh thẳng qua. Có lẽ, dưới cái nhìn của bọn họ, căn bản không hề người có thể tổn thương cho bọn họ, vì vậy mới sẽ không kiêng nghệ gì như thế. Nhưng khi cảm nhận được những người này khí tức thời điểm, Cao Bằng cả người đều trở nên hưng phấn, hắn có thể cảm nhận được những thứ kia khí tức kinh khủng chính đang từ từ bước gần, thậm chí trực tiếp bao vây hắn. Cái này cũng không để cho hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại tràn đầy hưng phấn, thậm chí ngay cả cặp mắt cũng tản mát ra ánh sáng tới. Hơn nữa còn là kia một loại độc mục ánh sáng. Rốt cuộc đến, rốt cuộc tới. Cao Bằng tự lẩm bẩm vừa nói, cặp mắt chăm chú nhìn phía trước, về phần hướng chung quanh hắn vừa người sau đó những địch nhân kia, hắn tạm thời không có đi để ý tới. Đương nhiên, cũng không phải là hắn muốn đem những địch nhân này cũng bỏ qua, chỉ nhưng mà hắn biết thực lực mình rất cường đại. Những người này cũng không không phải là chính là tăng lên thực lực của hắn, cuối cùng bị miểu sát hàng xác. Hắn hoàn toàn liền không cần quá nhiều đi lo lắng, có thể để cho hắn có trước đó chưa từng có tự tin, chỉ bất quá lúc này hắn cũng không có đứng ngơ ngác ở nơi nào, mà là quay đầu. Các ngươi có thể phải coi chừng, địch nhân đã từ từ hướng bên này tới, ta đã có thể cảm nhận được bọn họ kinh khủng như vậy khí tức, quả thật rất cường đại. Bất quá các ngươi cũng không cần khẩn trương, nếu như ở hết thể đều sẽ không có vấn đề. Bất quá các ngươi cũng phải làm tốt hoàn toàn ủng hộ. Nếu không hơi chút có một cái cá lọt lưới, các ngươi liền căn liền ngăn cản không, ta đó cũng không phải nói ta không cách nào ngăn cản được, nhưng mà cho các ngươi đừng tại ta còn không có xuất thủ trước cũng đã treo. Chương 872, chương hắc Bảo Nhân Toàn Diện. Gần. Những người này thực lực, thật rất cường đại A. Từng cái khí tức đều như vậy hối trao bức người, nếu như không phải là bởi vì ta có hệ thống lời nói, thời khắc cũng sớm đã hoàn toàn nút nhát. Cao bằng cặp mắt thoáng qua một kia quỷ dị ánh sáng, hắn không thừa nhận cũng không được, những địch nhân này thực lực đúng là rất khủng bố, hắn có thể cảm nhận được kia cái loại này khí tức kinh khủng. Hay là đối phương cũng không có tận lực đi không chế, theo hắn thật sự biết, những địch nhân này thủ đoạn công kích phản phất như là lợi dụng chính mình bóng dáng cùng cái bóng địch nhân như thế. Nhất định chính là để cho người khó lòng phòng bị. Một khi bọn họ tận lực muốn ẩn nút, kia cơ liền có rất ít người có thể đi phát hiện bọn họ. Hơn nữa lực công kích của bọn họ lại là cường đại như thế. Thật không biết bọn họ rốt cuộc là tu luyện như thế nào. Từng cái với không có cảm tình máy như thế. Bất quá, cho dù là như vậy hắn cũng cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể trở thành hắn đá lót đường, để cho hắn tăng lên thực lực của chính mình là được rồi. Ở nơi này một cái tuyên trên đại lục cổ, hắn thật sự là khó mà tìm tới có thể khiến hắn tăng thực lực lên được nhân, dù sao một phiến đại lục thật sự là quá mức rộng lớn. Nhất thời bán hội căn sẽ không tìm được. Những thứ kia có thể để cho hắn tăng thực lực lên đĩnh nhân, khi đó thật vất vả có thể đụng phải mấy cái, hắn mới vừa dễ dàng tăng lên thực lực của chính mình. Thuận tiện thuận cây mây sở dưa, nhìn đối phương một cái có còn hay không càng cường đại hơn người ở sau lưng chỗ dựa, một khi nắm giữ chính xác tin tức, đến lúc đó hắn tăng thực lực lên cũng thì ung dung rất nhiều. Giờ khắc này trong đầu hắn nghĩ tưởng rất nhiều thứ. Đơn giản liền là như thế nào tăng lên thực lực của chính mình. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Ngay tại hắn sững sờ đang lúc, Tương đường như bóng với hình đồ vật bình thường phá không mà ra, ngay từ đầu chỉ nhưng mà một đoàn đen tui đồ vật. Nhìn cũng không biết, có thể theo những thứ này đen tui đồ vật ngưng tụ chung một chỗ, cuối cùng thì trở thành một cái nhân hình hình, từ từ lộ sắc ra bóng dáng hình thái, trực tiếp xuất hiện lần lượt người. Từng cái trên người cũng khoác màu đen trương bào, nhìn làm cho người ta một loại vô cùng quỷ dị bầu không khí, thậm chí bọn họ cặp mắt cũng trống rông vô thần. Ở ánh mắt bọn họ bên trong, căn bản không hề bất kỳ một chút hào quang. Cảm thấy không phải là một người sống, giống như là một cái lạnh như băng người máy như thế. Đây là những hắc bảo nhân này cho Cao Bằng cảm giác đầu tiên, từng cái đều tựa như là cỗ máy chiến tranh, cả người trên dưới cũng tản mát ra làm người ta sợ hãi sắc ý. Những hắc bảo nhân này, cũng không có đi đến sau lưng liệt diệm trong thành một bên, mà thông thông cũng vây quanh Cao Bằng, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là ý gì. Nếu như nói Cao Bằng muốn chặn hắn lại muôn lời nói, vậy bọn họ hiện tại ở loại biểu hiện này lại là giải thích như thế nào đây? Cao bằng cũng có nhiều chút ủy vào hai sờ không được đầu não. Hắn méo mó đầu, do xét tính hỏi một câu: các ngươi khỏe a? Các ngươi rốt cuộc là người nào đây? Tại sao mỗi một người đều phảng phất là bóng dáng như thế, nhìn cũng rất lợi hại, chỉ bất quá tại sao các ngươi cho ta cảm giác giống như một cái binh khí, không có bất kỳ cảm tình máy. Cao bằng thật tò mò, hơn nữa hắn cũng không để ý những thứ này đến cùng phải hay không được nhân, trực tiếp liền mở miệng hỏi ra. Có thể những hắc bảo nhân kia căn liền thờ ơ không động lòng. Như cũ lạnh như băng nhìn hắn, cũng không biết những hắc bào nhân này rốt cuộc là muốn làm gì. Nếu đều đã đuổi theo tới đây, nhưng bọn họ tại sao không có bất kỳ cử động đây? Đây là tình huống gì? Mà là nói chỉ huy bọn họ người bây giờ còn chưa tới đã đến, bọn họ không có tiếp tục đến bất cứ mệnh lệnh gì, vì vậy không thể tự tiện chủ trương sao. Chương 873, chương tầm xa đối thoại. Làm cao bằng an tĩnh lại thời điểm, hiện trường là hoàn toàn yên lặng lại, hắc bào nhân phảng phất như là máy như thế căn bản không hề bất cứ người nào mở miệng nói chuyện. Liên bọn họ ánh mắt đều là lạnh như băng, thỉnh thoảng còn tản mát ra dày đặc sắc ý, từ bên trong này có thể được biết bọn họ thật là không có bất kỳ tình cảm. Có lẽ đã từng bọn họ là lần lượt hoàn hảo không chút tổn hại nhân loại, nhưng không biết bởi vì trải qua cái gì, lại bởi vì người khác ở trên người bọn họ làm cho gì. Này mới khiến bọn họ hoàn toàn mất đi tình cảm, chỉ còn lại một cái chỉ có thể chiến đấu thân xác, đã cùng người máy không có bất kỳ khác biệt. Nhìn đối phương đột nhiên an tĩnh lại, cao bằng đồng dạng cũng là hoàn toàn một bước. Những người này khí thế hung hăng đi tới nơi này là tại sao? Chẳng lẽ là vì vây hắn lại sao? Những người này rốt cuộc là tình huống gì? Còn là nói người sau lưng vẫn luôn chưa có tới, thật là cùng bọn họ thất là sao? Nếu quả thật là lời như vậy, vậy cũng cũng đừng trách ta không khách khí, ta cũng sẽ không mặc cho các ngươi một mực ngơ ngác đứng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta, không chừng ta và các ngươi động thủ, các ngươi liền thật trả đũa đây. Cao Bằng lầm bầm lầu bầu vừa nói, hắn cũng không sợ bị những người này cho nghe được, bởi vì này thời điểm Cao Bằng đã phát hiện, bất kể hắn nói cái gì đối phương đều là thờ ơ không động lòng. Liên Mỹ mắt đều không mang nháy mắt xuống. Liên để cho hắn càng tứ vô kỵ đạt lên. Ngay cả nói chuyện cũng không tị hiểm, muốn nói gì cứ nói thẳng đi ra, nếu như bị người khác nghe được lời nói, nhất định sẽ hoàn toàn tức giận. Nhưng mà những hắc bảo nhân này liền từng cái giống như một đầu như thế, liền biểu tình đều là giống nhau như lúc. Nếu như không là bọn hắn vóc người có không giống nhau, thật đúng là có thể hoài nghi bọn họ là một cái khuôn đúc đi ra. Sợ không phải đại lượng sinh con người máy chứ. Thật biết chơi, những đại thế lực kia quả nhiên chính là mạnh mẽ như vậy, thực lực bản thân không chỉ có cường đại, liền huấn luyện thủ hạ đều như vậy như bước, đem từng cái sống sờ sờ người biến thành lần lượt máy chiến đấu. Nhất định chính là không dám tưởng tượng A. Đang lúc cao bằng một mực đang lầm bầm lầu bầu thời điểm, những hắc bào nhân kia đột nhiên động. Hơn nữa từng cái động tác một đều vô cùng chính tề, quả thật tựa như cùng bị người khác cho dành thời gian như thế. Tình huống gì? Đột nhiên liền động. Chẳng lẽ bọn họ thật có thể nghe được ta nói chuyện sao? Cao bằng thất kinh, mặt đầy trường ngây mồm mà nhìn những người này, nhất định chính là sáng mù hắn mắt. Vừa mới hắn đều nói nhiều lời như vậy, hoàn toàn liền không có để ý những hắc bảo nhân này cử động, cũng không biết bọn họ người sau lưng có nghe hay không. Cái này cũng có chút lúng túng. Có thể đang lúc Cao bằng rất quân quyết thời điểm. Một người trong đó hắc bảo nhân đột nhiên đứng ra, nhớ tới một cái không phải là nam không phải là giọng nữ thanh âm. Nguyên lai like ngươi ở nơi này, có thể nhường cho ta dễ tìm a Ngươi không biết là tìm ngươi, ta nhưng là phí hết tâm tư, có nhớ hay không đến ngươi lại lại ở chỗ này, bất quá nói chuyện cũng tốt, có thể tiết kiệm đi ta lại đi tìm ngươi thời gian. Cao bằng tại chỗ liền ngu rốt vỏng, người này rốt cuộc là đang nói gì hả? Một cái bất nam bất nữ ra hỏa, hắn thật giống như căn liền không nhận biết. Hơn nữa hắn cũng căn liền không nhận biết cường đại như vậy người, rất rõ ràng bây giờ nói chuyện với Cao Bằng chính là thao, không đến những hắc bảo nhân này ra hỏa. Vậy cũng là như vậy, để cho Cao Bằng càng không biết làm sao đứng lên, bởi vì hắn căn liền không nhận biết đối phương, mà đối phương giọng lại phảng phất là biết hắn. Hơn nữa còn ở một mực tìm hắn. Là tình huống gì? Chương 874, 874 chương Cao Bằng Quỷ Tâm Tư. Ngươi là? Cao Bằng trần trồ một hồi, cuối cùng vẫn ấp ha ấp úng hỏi lên. Dù sao giờ phút này hắn nhìn thấy một cái hắc bảo nhân, luôn cảm thấy vô cùng quái dị. Ở nơi này một trên phiến đại lục, hắn nhận biết người căn sẽ không nhiều, cũng liền một cái tay có thể đếm được người. Nhưng này một cái hắc thủ sau màn, rất rõ ràng chính là biết hắn, thậm chí còn có không nhỏ cửu hận, để cho hắn nhất thời có chút mộng bước lên. Rốt cuộc là ai có cường đại như vậy thế lực? Người rốt cuộc là ai nhỉ? Tại sao ta không nghĩ ra được có một người như vậy, ta có đối với ngươi làm gì sao? Ta xem ngươi thật giống như rất tức giận dáng vẻ, hẳn là ta đối với ngươi làm cái gì. Khỏe không giống như cũng không có chứ. Cao bằng sờ sờ chính mình cảm, cũng không quản lý mình có phải hay không bị bao vây. Phong Kinh Vân Đạm đang suy tư rốt cuộc là có cái dạng gì cửu nhân bị hắn cấp quên mất. Bộ dáng như vậy, trực tiếp liền bị Phương Kiếm cho nhìn đến rõ ràng. Phương Kiếm phảng phất là bị nhất vạn điểm bạo kích, hắn đem đối phương coi là địch nhân lớn nhất, thậm chí còn thật xa chạy tới nơi này nếu muốn báo thù. Nhưng là đối phương lại quên hắn đã quên có hắn một người như thế tồn tại không có thể tha thứ không cách nào tha thứ càng nghĩ càng giận hỏa cả người hắn phảng phất là một ngọn núi lửa trực tiếp phun trào ra đến liên đối một cái hắc bào nhân trên người cũng tản mát ra một cổ vô cùng khí tức kinh khủng hơn nữa còn thật chặt phong tỏa lại hắn căn bản không hề để cho cao bằng có bất kỳ một tia nhúc nhích về phần còn lại những hắc bào nhân kia giờ phút này cũng không cam chịu yếu thế đi phía trước đạp một bước có thể ngay cả như vậy. Cao bằng như cũ thờ ơ không động lòng Đối phương lúc này cũng không có bị phán định là địch nhân Vì vậy gợi ý của hệ thống thanh âm căn bản không hề vang lên Cao bằng dám khẳng định đối phương cảnh giới tuyệt đối so với hắn cao Về phần còn lại liền không biết được Nhưng chỉ chỉ dựa vào mượn cảnh giới Thì có thể làm cho hắn tăng lên không nhỏ thực lực Nhưng lúc này gợi ý của hệ thống thanh âm lại không có vang lên Đó chính là đối phương tạm thời còn không có muốn xuất thủ Có lẽ cũng chỉ chỉ là muốn hù dọa một chút hắn hay hoặc giả là đối phương thật sự là quá tức giận, hoàn toàn cũng chưa có khống chế được tự thân lực lượng, nhưng lại bởi vì cách quá xa, cũng không có muốn ở nơi này giết hắn. Có này trùng trùng phòng đoán sau, cao bằng tâm tư trở nên càng sống động, hơn nữa đối phương thủ hạ cũng đã là kinh khủng như vậy thực lực người, sau lưng đối phương còn khủng bố cỡ nào địch nhân đâu. Cao bằng căn liền không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể biết nhất định là có thể để cho hắn tăng thực lực lên, kia hắn tự nhiên tiểu không khả năng nhanh như vậy tiểu ra tay, hắn ra tay một cái. Đối diện những hắc bảo nhân kia cũng nhất định sẽ hợp nhau tấn công, đến lúc đó hắn nghĩ tưởng tránh liền tương đối khó khăn, nhất là gợi ý của hệ thống thanh âm tuyệt đối sẽ vang lên. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy một mực hao tổn sao? Hắn cũng không muốn lại nhanh như vậy liền bạo lộ thực lực của chính mình, đối phương còn không có chân chính xuất hiện, chỉ có đem đối phương bắt, có lẽ còn có thể đưa tới càng cường đại hơn địch nhân. Hắn liền không cần khổ như vậy khổ đi tìm, tìm địch nhân thời gian cũng đều lãng phí ở trạng đường thượng. Đồng thời hắn cũng không muốn nếm thử nữa cái loại này không công mà về cảm giác. Hết thể các thứ này hắn phảng phất đều đã nghĩ đến. Chỉ thấy hắn cặp mắt trở nên càng sáng ngời, nhìn trước mắt kia một cái hắc Bảo nhân, lúc này hắn đã quyết định, tuyệt đối không thể ở đối phương xuất hiện trước liền triển lộ ra toàn bộ thực lực. Có thể có liền chật vật thì có liền chật vật, như vậy mới có thể dẫn xa xuất động. Trưng 875, chương mọi người tuyệt vọng. Liệt diễm trong thành. Giờ phút này bọn họ cũng sớm đã phát hiện phương xa hắc Bảo nhân. Chỉ bất quá lúc này bọn họ nhưng có chút một bước, nguyên tưởng rằng nên đón bọn họ sẽ là liên miên chiến tranh. Nhưng ai biết, bọn họ làm sao lại đột nhiên nói tới nói lui đây. Huống chi, bây giờ thế cục pháng phất lại trở nên càng phát sóc mê cách đứng lên, toàn bộ hắc bảo nhân cũng vây quanh cao bằng, nhưng bọn họ lúc này chính là không động thủ. Cho dù cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được kia khí tức kinh khủng, cái này làm cho tại chỗ thần hoàng cũng run sợ trong lòng đứng lên. Thời điểm bọn họ mới biết những hắc bảo nhân kia rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Căn thì không phải là bọn họ có thể chống cự A. Đừng nói bọn họ số người, thật ra thì cũng căn liền không chiếm được ưu thế, thậm chí chỉ từ khí tức liền có thể đoán được thực lực đối phương, vậy tuyệt đối so với bọn hắn mạnh hơn vô số lần. Coi như là bọn họ thành chủ đại nhân, cũng chưa chắc là đối phương đối thủ, huống chi đối phương số người còn nhiều như vậy, đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Mọi người đều chố mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn thấy mọi người tại đây đều là mặt lộ kinh hoàng. Không khỏi cũng quá mạnh đại chứ. Chỉ băng vào thật ra thì liền có thể cảm nhận được kia cổ lực lượng kinh khủng. Chúng ta tuyệt đối không cách nào chống lại. Một khi bọn họ xuất thủ, mọi người chúng ta cũng không là đối thủ. Không. Không thể địch lại được. Ta thiên, đây rốt cuộc là một đám cái dạng gì người. Làm sao biết thần bí như vậy. Hơn nữa thực lực bọn hắn còn kinh khủng như vậy. Vậy bọn họ thế lực sau lưng rốt cuộc là có cường đại dường nào đây? Tất cả mọi người đều rối rít tao đọc lên. Thật sự là đối phương biểu hiện ra quá kinh khủng, để cho bọn họ có chút không chịu nhận, bọn họ cũng không phải là không biết trên cái thế giới này vẫn có rất cường đại thế lực. Thậm chí còn có càng cường đại hơn người tồn tại. Nhưng trước mới thôi, bọn họ cũng không thế nào gặp qua cường đại như vậy người, cũng không nhìn thấy kia cái gọi là thành trì lớn cùng trong truyền thuyết cự thành trì. Mặc dù biết trên cái thế giới này nhất định tồn tại, nhưng là chưa nhìn thấy qua. Bọn họ cũng không biết trên thế giới này cường giả chân chính là khủng bố cỡ nào. Cùng bọn họ lại có bao nhiêu sao trên lệnh thật lớn. Lúc này, bọn họ hoàn toàn sợ hai đứng lên, mỗi một người đều biết căn liền không cách nào chống lại, một khi giao thủ, nhất định sẽ rơi vào bị miểu sát kết quả. Nham tước thành chủ chính là bọn hắn kết quả, hướng chi thực lực bọn hắn còn như thế yếu, căn liền không cùng một đẳng cấp có thể đem ra tương đối. Liệt diễm thành chủ sắc mặt tâm trầm, hắn cũng chưa từng nghĩ thực lực đối phương lại sẽ kinh khủng như vậy. Số người còn vượt qua hắn tưởng tượng. Từng cái thực lực cũng mạnh mẽ hơn hắn, coi như là hắn đem hết toàn lực, đem hắn cái mạng này ngồi, tối đa cũng chính là với một người đồng quy vu tận A. Nhưng là, đối phương số người nhiều như vậy, cho dù hợp lại xuống một người thì như thế nào? Cuối cùng cũng căn lên không bao lớn tác dụng, đây mới là chí mạng nhất. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu lo lắng cao bằng đến, cũng không biết cao bằng có thể hay không đối phó, lấy hiện tại đang quan sát đến xem, hẳn là không có khả năng. Cho dù hắn như thế nào đi nữa đánh giá cao cao bằng, cuối cùng hắn cũng tuyệt đối không tin cao bằng có thể giải quyết được nhiều như vậy kinh khủng hắc bảo nhân, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, cộng thêm số lượng có như thế đông đảo. Đây là bọn hắn có thể ngăn cản được sao? Chẳng biết tại sao, hắn đã bắt đầu cân nhắc đường lui, nếu như lúc này phân phát tất cả mọi người, khả năng đều làm không được đến, hơn nữa ở bên ngoài lúc nào cũng có thể gặp được đại kinh khủng. Đây mới là nhất nhức đầu địa phương. Chương 876, chương Do Dự Giờ phút này bất kể hắn làm ra như thế nào quyết định, không thể nào biết là tốt nhất quyết định, bởi vì hắn đã có nhiều chút thân bất do kỷ. Bất kể như thế nào, nhất định sẽ trả giá nặng nề Ở lại chỗ này, nay tương hội trực diện toàn bộ hắc bảo nhân, còn không biết đối phương rốt cuộc là có cái dạng gì, sẽ sẽ không làm chu diệt một tòa thành trì cử động. Dù sao đối phương trước thật giống như cũng đã làm qua như vậy sự tình. Nếu như tất cả mọi người đều là chạy trốn, mặc dù sẽ chạy ra khỏi phần lớn người nhưng là bọn họ lại không có thành trì che chở, sớm muộn cũng sẽ ra sự tình, nhất là kia một loại quỷ dị khó lường kinh khủng, lúc nào cũng có thể phát sinh ở trên người bọn họ. Đừng bảo là những thế lực kia nhỏ yếu cư dân, mặc dù nói phổ biến thực lực còn hơi chút cường lớn một chút, lại cũng không khả năng vẫn luôn đợi ở bên ngoài. Thành trì mới là bọn hắn lớn nhất thủ hộ, lúc này để cho bọn họ vứt bỏ thành trì chạy trốn, có phải hay không cơ hồ là muốn đem bọn họ hướng tuyệt lộ bước sao? Nhưng là Bây giờ đã không có những biện pháp khác. Trầm y y giờ phút này cũng phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt cũng trở nên âm trầm vô cùng. Những người còn lại còn không có cảm nhận được bao lớn áp lực, nhưng là những thần hoàng đó, đã biết tiếp theo bọn họ cần phải ứng đối cái dạng gì địch nhân. Cảm nhận được đối phương kinh khủng, bọn họ đã không dám có bất kỳ hy vọng xa vời, có thể không có thể sống được cũng là một cái vấn đề. Thần vương hoàn toàn không cảm giác được những hắc bảo nhân kia ý tưởng tối đa chỉ là cảm giác khí trạng không giống nhau, nhưng là cũng không có chân chính ý thức được, địch nhân rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Bọn họ chỉ có thể nhìn những thần hoàng đó sát mặt, thậm chí còn có rất nhiều người hoàn tất cả cũng không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Chầm y y nhìn một chút cha mình, bên trong truyền âm tử nói phụ thân, ta xem các ngươi sắc mặt đều không tốt nhìn, là phát sinh cái gì sao vấn đề nghiêm trọng sao. Liệt diễm thành chủ cũng không có thời gian trả lời, mà là nhìn phương xa kia một đám hắc bảo nhân. Nhan sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng, giờ phút này nội tâm của hắn là cực kỳ con quyết. Không biết nên lựa chọn như thế nào, bất kể như thế nào cuối cùng cũng sẽ mang tiếng xấu, ai bảo chính hắn không có chuyện gì ngăn cản những địch nhân kia đây. Hắn đã quản không nhiều như vậy, cũng không biết hắn xuống bao lớn quyết tâm, chỉ thấy hắn gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc dị thường. Chờ lát nữa ngươi hướng phía sau chúng ta bay thẳng đến đi, ta không để cho ngươi ngừng đi xuống, ngươi liền tuyệt đối đừng ngừng lại, cũng không cần quản có phải hay không ra khỏi thành. Ta không có để cho ngươi, liền tuyệt đối không thể dừng lại cho ta. Nếu như ngươi đi qua thành chủ phủ, vậy ngươi liền lặng lẽ thu dọn đồ đạc, mang theo trong phủ để người tĩnh lặng đi, muốn cho bất luận kẻ nào biết. Bởi vì một khi bị người khác cho biết, các ngươi rất khó lại đi, tiếp theo đem có thể sẽ nên đón một trận sống còn đại chiến, ngay cả chúng ta cũng có thể ngã xuống, cũng không bảo đảm có thể thắng lợi, cho nên ngươi nhất định phải trốn. Đây là liệt diễm thành chủ từ trước tới nay lộ ra nghiêm túc nhất khuôn mặt. Hơn nữa lại dùng trốn để hình dung Có thể thấy giờ phút này hắn đã bỏ đi chống cự Dù sao đối phương thực lực cường đại như thế Như thế nào đi nữa chống cự cũng là phí công Thực lực không mạnh bằng người khác Số lượng cũng không so với người khác nhiều Bọn họ làm sao có thể đạt được thắng lợi Bằng vào cao bằng sao Rõ ràng là không có khả năng Hắn tuyệt đối không tin cao bằng có thể ngăn cản được nhiều như vậy hắc bảo nhân coi như là hắn gia nhập Kết quả cuối cùng cũng không khá hơn chút nào Có thể thấy lúc này hắn đã ôm với nhau quyết tâm, mặc dù hắn rất nhớ thủ hộ một tòa thành trì, hắn nhưng có chút lực bất tòng tâm. Chương 877, chương trầm y y quật cường. Nghe được liệt diễm thành chủ lời nói, trầm y y cả người cũng sừng sờ, không nói kia vô cùng nghiêm túc biểu tình, liền chỉ một âm thầm nói những lời này, cũng đã đầy đủ để cho người khiếp sợ. Nàng thật sự là không hiểu là gặp phải cái dạng gì nguy cơ, còn có thể để cho cao ngạo hắn buông xuống chính mình tôn nghiêm, cuối cùng lại sẽ để cho nàng chạy trốn. Chầm ý ý nhưng là rõ ràng nhất cha mình là dạng gì người, có thể cũng chính là như thế, mới có thể để cho nàng cảm giác càng khó chịu. Đó chính là một loại muốn hít thở không thông cảm giác. Địch nhân cường đại như thế nào? Giờ khắc này, nàng trong đầu không kìm lòng được toát ra ý nghĩ như vậy, thậm chí nàng mơ hồ cũng có một tí lo âu. Cao bằng có thể ngăn cản được địch nhân sao? Dù sao đối phương thực lực mạnh mẽ như vậy, liền tại nơi có thần hoàng đều cảm giác được khó giải quyết, có thể thấy địch nhân rốt cuộc là khủng bố cỡ nào? Cao Bằng thật có thể không? Không, ta không đi. Không phải ở lại chỗ này, Cao Bằng cũng một người đi ngăn cản kinh khủng như vậy địch nhân, ta làm sao có thể một mình chạy trốn đây? Ta tuyệt đối không đi, ta phải ở lại chỗ này cùng hắn. Chầm y y vẻ mặt lộ vẻ đến mức dị thường kiên quyết, mặc dù biết tiếp theo đem phải đối mặt như thế nào địch nhân, nhưng là nàng trực tiếp một nói từ chối, để cho nàng một mình chạy trốn, đây tuyệt đối không thể nào. Liệt diễm thành chủ nghe vậy sững sờ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Trầm y y lại sẽ có phản ứng như vậy, đây là hắn thật sự nhận biết người sao. Nữ nhi của hắn mặc dù nói tính cách cương liệt, nhưng cũng không trở thành sẽ như vậy ngu muội không biết gì, biết rõ hẳn phải chết cục diện còn phải đợi ở cái địa phương này. Nhưng mà, liệt diễm thành chủ cũng rất rõ ràng, Trầm y y tất cả đều là bởi vì Cao Bằng mới có thể nói như vậy kiên quyết, nếu không lời nói, lúc này nàng cũng sớm đã trực tiếp chạy trốn. Cũng không phải nói Trầm y y liền không quan tâm hắn, chỉ bất quá hai loại quan tâm là không giống nhau. Có thể ngay cả như vậy, liệt diễm thành chủ cũng là vô cùng căng tức, hiện tại ở nơi nào hay lại là cuộc cường thời điểm, một khi địch nhân đánh tới, cũng không ai biết sẽ tao ngộ đến như thế nào sự tình. Chỉ thấy hắn tức giận truyền âm nói bây giờ không phải là ngươi đảm nhiệm tính thời điểm, ngươi cũng đã biết địch nhân rốt cuộc là có cường đại giường nào. Coi như là chúng ta cũng không có bất kỳ một chút chắc chắn. Ngươi ở lại chỗ này thì có ích lợi gì đây? Cuối cùng cũng bất quá chỉ là cản trở thôi, ngươi ở nơi này không có bất kỳ một chút chỗ dùng. Thậm chí sẽ còn để cho chúng ta phân tâm, ngươi là muốn để cho chúng ta là cứu ngươi, mà phân tâm bị giết sao. Liệt diễm thành chủ nói chuyện cũng là một chút khách khí cũng không có, dù sao lúc sau đã không phải là để ý những chuyện kia thời điểm, nếu như không có ở đây bây giờ vội vàng rút lui. Sau đó tương hội càng khó khăn. Cũng không biết địch nhân có cái dạng gì, hắn có thể không dám hứa chắc, nhất là đối phương đã chu diệt nghiêm chỉnh tòa thành trì người, đây mới là nhất làm người ta kinh sợ địa phương. Không muốn lại cho ta cự tuyệt, nếu không ta nhất định đánh ngất sỉu ngươi làm người khác mang ngươi đi bây giờ cũng không phải là đùa bỡn tinh khí thời điểm mọi người chúng ta đều đưa gặp phải tử vong chiến đấu không có ai sẽ chiếu cố được ngươi an nguy chẳng lẽ ngươi muốn hại hắn sao phảng phất là cuối cùng một câu nói này đưa đến quyết định tính tác dụng trầm ý nhất thời trầm mặt xuống nàng quả thật rất muốn cùng chung hòa nạn nhưng là nàng lưu lại căn liền không có một chút tác dụng nào ngược lại thật sẽ cản trở một khi chân chính xuất hiện sinh mạng an nguy sự tình Những người còn lại nhất định sẽ phấn đấu quên mình đi cứu nàng. Đến lúc đó bỏ qua thời cơ đừng nói, có thể vì vậy mà ngồi chính mình tính mệnh, đây là người nào cũng không thể chịu được giá. Chương 878, chương đúng là vẫn còn thực lực quá yếu. Đúng không? Ngươi cũng không muốn hại hắn chứ. Ngươi đã cũng là vì tốt cho hắn, vậy ngươi liền dựa theo ta nói đi làm, chỉ có đem chính ngươi bảo vệ được, mới sẽ không cho mọi người thêm phiền toái. Tiếp theo chúng ta tương nên chiến địch nhân, cũng không phải là ngươi có thể đối với không phải. Cho dù là chúng ta đều cảm giác được đặc biệt khó giải quyết, vì vậy ngươi chỉ cần thật tốt bảo vệ chính mình, liền là hướng ta môn lớn nhất ủng hộ. Liệt diễm thành chủ tiến hành theo chất lượng vừa nói, từ từ cảm ứng chầm ý, ý tin tưởng hắn nói chuyện, bởi vì tiếp theo chiến đấu hoàn toàn liền không cách nào phân tâm. Húng chi? Nội tâm của hắn sớm đã có mảnh liệt cảm giác nguy cơ, tiếp theo thật có thể sẽ tao ngộ đến bất chắc, coi như là hắn cũng không có đem ta có thể sống sót. Có thể thấy tiếp theo chiến đấu rốt cuộc là có bao nhiêu hung tàn. Mà hắn bây giờ chỉ muốn bảo toàn châm ý Y, đây cũng là vào giờ phút này nội tâm của hắn ý tưởng, ở chưa có hoàn toàn nắm chặt thời điểm, hắn chỉ có thể làm được lấy phòng người văn nhất. Liên hắn giờ phút này đều có ý nghĩ như vậy, có thể thấy hắn đã ý thức được địch nhân cường đại, từng cái cũng mạnh mẽ hơn hắn, coi như là hắn liều mạng cũng tối đa cũng liền là đồng quy vu tận đi. Chuyện này là hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua tình huống xấu nhất, châm ý Y vẫn luôn đang chờ mặc, Thật ra thì nội tâm của nàng cũng càng thêm nghiêng về chạy trốn, cũng chỉ có như vậy mới có thể không đến nổi để cho người khác phân tâm. Nhưng là, nàng lại không cách nào kiềm chế lại chính mình tâm, đặc biệt lo âu, bất kể là cao bằng hay lại là phụ thân nàng, tiếp theo cũng phải đối mặt kinh khủng như vậy địch nhân. Làm sao có thể yên tâm đây? Không cần biết có không có năng lực, nhưng cũng chỉ có tận mắt thấy mới có thể càng an tâm. Đi thôi. Bây giờ thừa dịp đối phương còn chưa ý thức được, vội vàng rời đi. Bất kể chúng ta sống hay chết, bây giờ chỗ này cũng không có ngươi sự tỉnh. Nếu như chúng ta bị giết, sau này ngươi nếu muốn báo thù hoặc là trốn tránh cả đời, đều là ngươi tự lựa chọn, ta bây giờ hy vọng ngươi mau trốn. Liệt diễm thành chủ nội tâm là như thế nào nghĩ, cũng không có ai biết, cuộc sống ở thế giới như thế này trên, căn bản không hề an tưởng tuổi già nói một chút, dù sao ở nguy hiểm như vậy trên thế giới, lúc nào cũng có thể gặp bất trắc không có người nào dám 100% chắc chắn mình nhất định có thể sống đến tuổi thọ cuối cùng. Trừ phi người kia thực lực đặc biệt cường đại, Dương Đại Đạo cho dù đã dần dần già rồi, có người hay không dám đi an ủi săn sóc sở hắn đâu, có lẽ mới có thể an hưởng tuổi già. Có thể bằng mượn thực lực bọn hắn, căn liền không làm được, vậy cũng chỉ có thể làm xong lúc nào cũng có thể tử vong chuẩn bị, cho dù liệt diễm thành chủ vô cùng cao ngạo. Nhưng đó cũng chỉ là đối với những thế lực kia nhỏ yếu người mà thôi. Hắn biết thực lực mình, Ai biết rõ mình không thể nào là vô địch thiên hạ, lấy hắn kiến thức cùng kiến thức, cũng sớm đã để cho hắn nhận rõ mình bây giờ tầng thứ. Trầm y y khẽ cắn răng, trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc, nhìn một chút phương xa tương đối nhỏ bóng người, nơi nào chính là cao bằng cùng hắc bào nhân vị trí. Mặc dù rất không cam tâm, ai có thể để cho thực lực của chính mình yếu như vậy đây? Trầm y y cười khổ lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một ít thê lương thần sắc, đúng là vẫn còn thực lực quá yếu, nếu như lúc này nàng nắm giữ thần hoàng thực lực. Như vậy cũng liền có tư cách tham dự. Cho dù có khả năng vừa chết, kia cũng không trở thành bị nói là cản trở, lại đến lúc đó nàng cũng có năng lực tự vệ, dù ai cũng không cách nào cự tuyệt để cho nàng tham chiến. Nói cho cùng hay là thực lực quá yếu, liền xem cuộc chiến tư cách cũng không có, chớ đừng nói chi là tham dự vào kinh khủng như vậy chiến đấu. Chương 879, chương âm thầm thương lượng. Liệt diễm thành chủ nhìn thấy trầm y y sắc mặt sau, trong lòng âm thầm vui mừng, dù sao hắn nói chuyện rốt cuộc đưa đến tác dụng, Vậy làm sao có thể không để cho hắn cảm giác mừng rỡ đây? Chỉ cần chấm y y không ở nơi này, hắn liền không có bất kỳ lo lắng, cho dù chờ một hồi cần phải liều mạng, hắn cũng không có bất kỳ sợ. Bất quá chỉ là vừa chết ta. Nhưng mà, đang lúc hắn cho là muốn thành công thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Chờ một chút bất kể xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không muốn có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, coi như chưa có phát sinh qua như thế, thông thông đàng hoàng đợi tại chỗ cũng không cần quản ta sẽ làm ra như thế nào cử động, các ngươi chỉ cần tin tưởng ta liền có thể, còn lại cũng không cần làm. Không chỉ có ở liệt diễm thành chủ trong đầu nhớ tới, đồng thời cũng ở đây trầm y y trong đầu nhớ tới. Dù sao đối với Cao Bằng, cũng chỉ có hai người kia là hắn chú ý, về phần những người khác, bọn họ nghĩ như thế nào đều không quan chuyện hắn. Nghe được Cao Bằng một câu nói này, hai người đều rối rít sững sờ, cũng không biết Cao Bằng rốt cuộc là đánh cái dạng gì chú ý, vì sao đột nhiên theo chân bọn họ nói chuyện như vậy đây. Hơn nữa, liệt diễm thành chủ vừa mới liền muốn để cho trầm y y mau trốn chạy, nơi này căn thì không phải là nàng có thể đợi địa phương. Nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra đây? Không kìm lòng được hỏi tại sao? Nếu như ngươi không cho ta một hợp lý lý do, ta đây tuyệt đối sẽ không nghe ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết những hắc bảo nhân kia cường đại sao? Băng vào thực lực bọn hắn, chúng ta căn rất khó chống cự, một khi bị bọn họ cho công phá phòng tuyến, nơi này tất cả mọi người đều sẽ gặp hại, ta không thể nghe ngươi lời của một bên liền buông tha hết thể chống cự, ta không làm được. liệt diễm thành chủ nghiêm túc trở về một câu, lúc này hắn tuyệt đối không thể tùy tiện tin tưởng cao bằng nói tới, coi như hắn cho là thực lực đối phương quả thật rất cường đại, đồng thời cũng rất có thiên phú, cái này cũng không có nghĩa là nhất định liền có thể ngăn cản được những hắc bào nhân kia, căn liền là hai chuyện khác nhau tình, tuyệt đối không thể đem tất cả mọi người tài sản tính mệnh ép đến trên người một người, là rất không sáng suốt một loại hành động, dù chi hắn cũng tuyệt đối không cho phép mình làm ra như vậy sự tình. Chầm y y ngược lại không có vấn đề, thậm chí nghe được Cao Bằng nói một câu nói này, nội tâm của nàng còn có chút vui vẻ, mặc dù biết vẫn là cản trở, nhưng là lấy được Cao Bằng khẳng định, vậy thì đại biểu hết thẻ cũng không có vấn đề. Cao Bằng đồng dạng là có chút không ngờ, hắn đã triển lộ qua thực lực của chính mình, theo lý mà nói liệt diễm thành chủ không đến nổi sẽ cự tuyệt hắn. Có thể liệt diễm thành chủ cự tuyệt được vậy kêu là một cái dứt khoát, hoàn toàn liền không có bất kỳ dông dài, chính hắn đều có chút ngần ra. Bất quá! Hắn tự nhiên cũng phải giải thích rõ, nếu không tiếp theo nếu như có người cản trở, cũng không tốt đem hắc thủ sau màn cho bắt được. Một khi hù dọa chạy người khác làm sao bây giờ? Có thể cũng không phải là hắn mong muốn kết quả, vậy cũng chỉ có thể rất kiên nhẫn giải thích hắn kế hoạch. Hơn nữa hai người kia cũng phải biết hắn kế hoạch, nếu không một khi xuất hiện bất kỳ sơ suất, hậu quả kia đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Hắn hoàn toàn có thể đem những hắc bào nhân này thông thông cũng giết, nhưng là kia một cái hắc thủ sau màn khả năng lúc đó chạy trốn, liền là ai cũng không biết. Tuy nói có thể sẽ đưa tới càng cường đại hơn địch nhân, nhưng là liền địch nhân ở nơi nào cũng không biết, hắn không sợ bất luận kẻ nào, có thể bên cạnh hắn những người này lại sợ. Hắn cũng không dám cầm người khác tính mệnh làm tiền đặt cược. Chương 880, Thuyết Phủ. TXCT. Bọn họ. À, liền bọn họ như vậy thực lực, căn liền không cách nào vào ánh mắt ta, ngươi lại nói bọn họ cường đại. Cao bằng cười lạnh lạnh cười, trong mắt hắn đúng là không đủ phân lượng, húng chi hắn cũng không khả năng từ từ đi giải thích rõ. Cho dù hắn nói nhiều hơn nữa, người khác cũng không nhất định sẽ tin tưởng hắn nói chuyện. Kia Cũng chỉ có thể triển lộ ra cường đại tự tin cho đối phương nhìn, cái này hoặc giả có thể đưa đến tốt hơn tác dụng. Nghe Cao Bằng lời nói, liệt diễm thành chủ hơi sừng sờ, những lời này cũng hơi bị quá mức với cuồng vọng, coi như là hắn cũng không dám nói ra lời như vậy, dù sao hắn biết thực lực mình. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng một cái hắc bảo nhân đồng quy vu tận, đứa nhỏ này là tối kết quả tốt, thậm chí có khả năng hắn sẽ trực tiếp bị giết chết. Nhưng mà, Cao Bằng lại nói những người đó đều không cách nào vào hắn pháp nhãn, chuyện này nhất thời liền để cho hắn không lời nào để nói, hắn rất muốn mở miệng phản bác, có thể tưởng tượng đến Cao Bằng đúng là có rất thực lực cường đại. Tối thiểu so với hắn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Còn có những thứ kia quỷ dị khó lường thủ đoạn, những thứ này đều không phải là hắn có thể so được với, nhất thời sẽ để cho hắn không lời nào để nói. Nhưng là hắn như cũng không tin Cao Bằng thật có mạnh mẽ như vậy, nếu như đem toàn bộ tiền đặt cuộc cũng để ở Cao Bằng trên người, Tiêu cơ hội chính là tương đương với tất cả mọi người tài sản tính mệnh cũng quan hệ đến cao bằng. Một khi hắn thật không đối địch phương, vậy cũng tương hội gây thành sai lầm lớn. Ai cũng không thể chịu đựng như vậy kết quả, không có ai có thể. Ta biết ngươi nội tâm khẳng định rất cuốn quyết, sợ hai ta đem tất cả mọi người đều hại, nhưng là ta phải nói cho ngươi, thực lực của ta ngươi là mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng, tin tưởng ta chuẩn không sai. Coi như ta như thế nào đi nữa cũng vọng, làm như thế nào tự tin, cũng không khả năng cầm người khác sự tình bùa. Càng không biết lấy chính mình tính mệnh bùa, ta nghĩ rằng đạo lý này ngươi nên biết. Nếu như ta không phải là có tuyệt đối nắm chặt, tuyệt đối sẽ không mở miệng nói cho ngươi lời như vậy, sở dĩ lại nói, đó là đại biểu thực lực của ta vượt xa các ngươi tưởng tượng. Cao Bằng nói chuyện đúng là rất tự tin và cuồng vọng, nhưng là nghe vào liệt diễm thành chủ trong thai, lại có vẻ như vậy an tâm. Dù sao càng tự tin người lại càng quý trọng tính mạng mình, nếu như bọn họ không có thực lực, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tình. Vì vậy đây càng đại biểu Cao Bằng có tuyệt đối nắm chặt, hắn cũng đối với chính mình sinh mạng rất yêu quý, không thể nào biết lấy chính mình tính mệnh vừa, cái này thì để cho hắn lộ ra càng an tâm rất nhiều. trầm y y cặp mắt cũng sắp muốn toát ra sao, thật sự là nghe những thứ này cuồng vọng lời nói, khiến người ta cảm thấy đặc biệt an tâm, thậm chí rất sùng bái. Nếu như chỉ một chỉ có khoát lác, vậy dĩ nhiên là không cách nào để cho người khác cho tin phục, nhưng là Cao Bằng không phải là khoát lác, mà là có vô cùng thực lực cường đại. Mọi người tại đây cũng minh bạch thực lực của hắn. Vì vậy Cao Bằng tự nhiên là không có khả năng là đang nói khoác lác, mà là có tuyệt đối tự tin, không thể không khiến hai người bọn họ chậm chậm bắt đầu tin tưởng ta. Nhưng lúc này bọn họ không nói một lời, quá mức tới đã hoàn toàn trầm mặt xuống, mà bọn họ cũng sớm đã từ từ tin tưởng Cao Bằng, thậm chí tiếp nhận hắn lời nói. Cao Bằng cảm thấy không sai biệt lắm sau, một lần nữa nhấn mạnh vừa nói chờ lát nữa vô luận xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không nên khinh cử vọng động. Những người còn lại cũng ngăn bọn hắn lại cho ta, tự có chính mình, ngươi có tuyệt đối tự tin có thể chống cự bọn họ. Cho nên ta hy vọng các ngươi không nên tới đảo loạn, bất kể thấy cái gì sự tình, kiên quyết không thể quấy rầy đến ta, thông thông tại chỗ chờ đợi. Có chuyện cũng không phải là các ngươi ánh mắt sở chứng kiến, là các ngươi muốn kết quả, cuối cùng cũng sẽ có được. Chương 881, chương Giạn Giò Liệt diễm thành chủ cùng chầm ý ý giờ phút này cũng vẫn là đầu góc mơ hồ, hoàn toàn cũng không biết cao bằng đến cùng muốn làm gì. Càng không biết một câu nói này đại biểu có ý gì. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều cảm giác được vô cùng nghi hoặc, nhưng là bọn hắn biết. Cao Bằng nhất định là phải có hành động. Nếu không cũng sẽ không trước thời hạn theo chân bọn họ chào hỏi. Điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm giác càng hiếu kỳ hơn. Cao Bằng chờ lát nữa rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Tại sao lại đột nhiên cho bọn hắn chào hỏi? Hơn nữa phảng phất là muốn trọng nhấn mạnh như thế, là sợ bọn họ không chịu đàng hoàng đợi ở chỗ này, mà nhấn mạnh sao? Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ nói hắn còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Ta ngược lại là rất tốt kỳ, liền để cho ta tới xem một chút ngươi muốn làm gì đi. Liệt diễm thành chủ hơi chút suy tính một chút sau, liền tụ tinh hội thần nhìn cao bằng, cũng không muốn bỏ qua chờ lát nữa cần phải chuyện phát sinh, hơn nữa hắn sâu sắc nhớ, tuyệt đối không thể rời đi nơi này. Đồng thời, cũng không thể khiến bất luận kẻ nào ngoài ý, ai cũng không thể đi quấy rầy hắn. Nếu đối phương có tự tin như vậy, Vậy hắn liền chuẩn bị tác thành cao bằng, không cần biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, cũng kiên định sẽ không xuất thủ. Hy vọng, kết quả cuối cùng không nên để cho hắn thất vọng mới phải. Trầm Ý y, y cặp mắt thoáng qua sao, rất là sùng bái nhìn Cao Bằng, cho dù lúc này hắn cũng không có làm gì, nhưng là Trầm Ý y y quả thật cảm giác vô cùng sùng bái. Liệt Diễm thành chủ nhưng là yên lặng một hồi, nhìn chung quanh một chút những thứ này thần hoàng, từng cái trên mặt cũng lộ ra vô cùng ngưng trọng biểu tình. Bọn họ tự nhiên biết những hắc bảo nhân kia liền ở phương xa. Thậm chí còn xuất hiện rất nhiều người, lúc nào cũng có thể buộc phát ra chiến đấu, để cho bọn họ không thể không cảm giác sự tình nghiêm trọng tính. Giờ phút này bọn họ sắc mặt mới sẽ đặc biệt khó coi. Liệt Diễm Thành Chủ nhìn thấy những người này biểu tình, không cần đoán, đều có thể biết những người này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, đồng thời hắn cũng không thể khiến những người này đi đảo loạn. Cho dù ôm đồng quy vu tận ý tưởng, đây cũng là không thể thực hiện. Dù sao trước Cao Bằng đã nhiều lần nhấn mạnh qua, tuyệt đối không thể có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, cũng không thể đi gây trở ngại đến hắn. Tuy nói bây giờ người cũng không biết chờ một hồi sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, nhưng là hắn cũng biết, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể tin tưởng Cao Bằng. Nếu không bọn họ hoàn toàn liền không có bất kỳ một chút phần thắng, coi như là hợp lại thượng tất cả mọi người tính mệnh, không cách nào đem những hắc bảo nhân kia cho thông thông đều giết sạch, đây mới là bất đắc dĩ nhất sự tình. Nếu hắn không là cũng sẽ không ngầm thừa nhận cao bằng quyết định. Ai bảo hắn không có năng lực làm đây? Nhất định chính là một loại thật sâu cảm giác bị thất bại, mặc dù hắn cho là mình không phải là cường đại nhất, nhưng là cũng không nghĩ tới lại sẽ như thế yếu. Người khác tùy tiện đến, một người đều có thể trực tiếp giết được hắn. Thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Các ngươi chờ một hồi bất kể thấy cái gì đồ vật, cũng cho ta đàng hoàng sống ở chỗ này, phương xa chiến trường cũng không phải là các ngươi có thể tùy ý tham gia các ngươi cũng không nên khinh cử vọng động. Ở chỗ này thành mình nếu như có người dám can đảm từ nguyên rời đi, ta tuyệt đối sẽ không tha các ngươi, nhìn thấy cái gì. Cũng không muốn nhất kinh nhất xạ, chỉ cần nhớ ta bây giờ giản dò. Nếu không, ta có thể sẽ giết các ngươi. Liệt diễm thành chủ tất cả mọi người đều có nhiều chút ngộng bức thời điểm, lạnh như băng nói mấy lời như vậy, tất cả mọi người hoàn toàn ngẩn ra, hoàn toàn không biết là ý gì. Có thể lúc này không quản bọn hắn như thế nào đi nữa ngộng bức, đều là theo bản năng gật đầu một cái không có dám phản bác Liệt Diễm Thành Chủ lời nói. Chương 882, chương mọi người phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Thành Chủ Đại Nhân tại sao có thể như vậy dặn do chúng ta, chẳng lẽ nói ngây ngô hàng sẽ có chuyện gì phát sinh sao? Không biết, nhưng bây giờ nếu Thành Chủ Đại Nhân đã nói, chúng ta đây cũng chỉ có thể đàng hoàng nghe theo, nhưng là cảm nhận được sát ý. Đến từ Liệt Diễm Thành Thần Hoàng từng cái đều chố mắt nhìn nhau, mặc dù lúc này bọn họ vẫn còn có chút không biết làm sao, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là nghe được bọn họ thành chủ đại nhân nói chuyện, hay lại là theo bản năng nghe theo, cho dù địch nhân có mạnh đến đâu, bọn họ cũng sẽ không cho là thành chủ đại nhân sẽ trực tiếp lấy chính mình tính mệnh đùa. Chờ lát nữa, hẳn sẽ có chuyện phát sinh chứ. Về phần những thứ kia từ nham tức thành trốn tới những thần kia hoàng, giờ phút này là thực sự tuyệt vọng, bọn họ nguyên là nghĩ tưởng tới nơi này tị nạn, kém cỏi nhất tình huống cũng chính là liên hợp lại đối địch. Ai biết sự tình lại sẽ phát triển thành như vậy? Vừa mới liệt diễm thành chủ cũng nói cái gì? Nếu nói chờ lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng muốn đứng tại chỗ, tuyệt đối không thể có bất kỳ một tia cử động, nếu như địch nhân đã giết tới đây. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn đứng tại chỗ bất động, để cho đối phương cho giết sao? Nằm, cái máng. Để cho bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút không chịu nhận, nếu quả thật là loại tình huống đó xuất hiện, bọn họ rốt cuộc là nên làm cái gì bây giờ? Trốn cùng không trốn cuối cùng cũng sẽ bị giết, chẳng qua chỉ là bị ai giết thôi, liền để cho bọn họ cảm giác đặc biệt khó chịu. Từng cái sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Đều đã trắng bệnh, có thể thấy lúc này trong bọn họ tâm là có bao nhiêu thống khổ và tuyệt vọng, là vừa ra ổ sói lại và hổ huyệt, à. Xong đời. Lúc này là thực sự xong đời, còn tưởng rằng nơi này là một chỗ an toàn, tệ hại tình huống cũng chính là tất cả mọi người cùng đi chống cự địch nhân, ai biết sự tình lại sẽ phát triển thành như vậy. Chúng ta bất kể xảy ra chuyện gì cũng đợi tại chỗ. Điều này sao có thể? không phải là đem mình tính mệnh đưa vào không để ý nơi sao. Trong bọn họ lòng tham tức giận, nhưng là lại không có một người dám biểu hiện ra, dù sao bọn họ cũng đều biết thực lực sai biệt, đồng thời cũng biết bây giờ cũng không phải là bọn họ đảo loạn thời khắc. Phàm là có người xuất hiện bất kỳ vấn đề, đều đưa sẽ bị tại chỗ thần hoàng hợp nhau tấn công, thậm chí sẽ trong nháy mắt liền được giải quyết xuống, căn cũng sẽ không cho bọn hắn bất kỳ một chút gây chuyện cơ hội. Là bọn hắn vô cùng minh bạch bây giờ tình cảnh, Cuối cùng chỉ có thể yên lặng gật đầu một cái, biểu thị bọn họ đồng ý làm như vậy, bất quá đây cũng chỉ là vạn bất đắc gì à. Liệt diễm thành chủ chính mình giờ phút này đều có chút một bước, lại làm sao có thể đi qua giải thích thêm đây. Đại liên đem sẽ xảy ra chuyện gì cũng không biết, cũng đồng dạng là có chút không biết làm sao. Nhưng là hắn che giấu rất tốt, không có bị người khác phát hiện ra, thậm chí còn lộ ra một bộ nhược chỉ trưởng dáng vẻ. Nhìn thấy nham tức thành thần hoàng biểu tình, hắn cơ cũng đã có thể suy đoán ra bọn họ ý tưởng. Nhưng hắn vẫn chưa từng đi suy nghĩ nhiều. Dù sao ai gặp phải loại chuyện này, ta cảm giác rất khó chịu, lại mỗi một người đều là có uy tín danh dự đại nhân vật, lúc này bị cưỡng bách, nội tâm cũng sớm đã sinh ra chống cự trong lòng. Chỉ bất quá địa thế còn mạnh hơn người, nhưng là không có biểu hiện ra thôi, một khi có cơ hội nhất định sẽ cắn ngược một cái. Liệt diễm thành chủ phiết bọn họ liếc mắt, từ tốn nói biết trong lòng các ngươi nhất định là rất tuyệt vọng rất bất mãn, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi biết, tiếp theo thật sự chuyện phát sinh có thể giải quyết được định nhân. Nếu như không may xuất hiện, coi như sẽ để cho tất cả mọi người cũng trôn thây ở đây. Ta nghĩ các ngươi cũng không hy vọng là như vậy kết quả chứ. Chương 883, chương chọc giận đối phương. Ta biết các ngươi ý tưởng, nhưng lập tức khiến cho mọi người chúng ta cũng cùng tiến lên, cũng căn không cách nào ngăn cản được những thứ này kinh khủng ra hỏa, cho nên căn chính là phí công. Các ngươi chỉ có nghe ta lời nói, tin tưởng ta, mới có thể đối phó được những hắc bào nhân này. Nếu không mọi người chúng ta vận mệnh đều đưa nhất định. Liệt Diễm Thành chủ ổn định vừa nói, lại phảng phất là hết thảy đều đã sớm trong lòng có dự tính, cũng không phải là chỉ chỉ là vừa mới vừa biết như thế. Để cho mọi người tại đây cũng thật sâu tin tưởng hắn. Bọn họ đầu tiên là suy nghĩ một hồi, cuối cùng rối rít cũng gật đầu một cái, biểu thị chính mình nguyện ý nghe Liệt Diễm Thành chủ lời nói, cho dù có thể sẽ ngoài ý. Nhưng là bọn hắn cũng chớ không có cách nào khác. Bất kể là chạy trốn hay lại là ở lại chỗ này, kết quả cuối cùng đều là sẽ rất thê thảm. Đã như vậy, Tại sao không tin một chút liệt diễm thành chủ đây? Hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ cũng rất là trong lòng có dự tính, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, kia cũng còn là sẽ có một chút chắc chắn. Mắt thấy đã thuyết phục tất cả mọi người, liệt diễm thành chủ cảm giác rất hài lòng, bây giờ chỉ có thể đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Cao Bằng, hy vọng hắn có thể làm dứt khoát một chút. Không nên để cho bọn họ thất vọng, nếu không tất cả mọi người đều muốn chôn ở này. Nghe được đến từ liệt diễm thành chủ câu trả lời, Cao Bằng trên mặt từ từ lộ ra nụ cười. Nếu sự tình đều đã làm xong, như vậy tiếp theo liền giờ đến phiên hắn. Bất quá. kia liền cần bị tội, có thể cho dù như vậy, là tăng thực lực lên, vì dẫn ra hắc thủ sau màn, vì dẫn tới càng cường đại hơn địch nhân, cũng chỉ có thể buông tha một ít gì đó. Mặc dù ở trong mắt người khác có lẽ rất không đăng giá, mà trong mắt hắn, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, như vậy hắn làm gì đều nguyện ý, nếu không dùng lặp đi lặp lại nhiều lần đụng chạm hắn danh giới cuối cùng. huống chi. Hắn đã sâu sắc minh bạch mảnh đại lục này cường giả giải rác, đó nhất định chính là khó lại càng khó hơn, muốn tìm được càng cường đại hơn địch nhân, cơ liền là chuyện không có khả năng. Hắn thậm chí cần phải hao phí tốt thời gian mấy năm, mới có thể tìm được một cái, cái này làm cho hắn cảm thấy là quá lãng phí thời gian, vậy không bằng từ từ há miệng chờ sung dụng. Nhưng là, cũng muốn chọn một cái so sánh chân quý thỏ, như vậy mới có thể đưa tới càng nhiều địch nhân, như vậy một cái hát thủ sau màn có lẽ chính là chỗ này một cái thỏ. Chính là không biết đối phương có thể hay không khinh địch như vậy mắc lửa, với đối phương rộng, phải cùng hắn có không nhỏ cửu hận. Bất kể ngươi rốt cuộc là ai, lại dám đem chủ ý đánh tới trên người của ta, ngươi dũng khí ngược lại rất đáng khen, nhưng là ngươi đây cũng quá lầm to, ta làm sao có thể sẽ mặc cho ngươi nhào nặn, bóp đây. mau chạy ra đây đi, để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc là ai. Trước mắt kia một cái hắc bảo nhân, Cao Bằng nhàn nhạt nói một câu, nhìn dáng dấp đối với ta có rất lớn ý kiến, mà ta lại cũng không biết ngươi là ai. Có lẽ bởi vì ngươi thực lực quá yếu, ta căn liền không nhớ được ngươi đi. Không bằng ngươi liền nhanh tới đây đến trước mặt của ta, ta nhìn ngươi rốt cuộc là người nào, nếu không ta thật còn không biết ngươi là ai, vậy coi như quá bi thảm, liền một cái tên cũng không có. Cao Bằng sẽ không để ý rêu cợt đối phương, có lẽ chọc giận đối phương, hắn cũng sẽ tốt hơn xuất hiện ở nơi này đi, là không biết đối phương đến cùng là dạng gì thân phận. Cũng giống như là như Cao Bằng bằng dự liệu. Ở trước mặt hắn kia một cái hắc bảo nhân thoáng cái biến thành một cái bóng trên mặt không thấy rõ biểu tình gì, nhưng là hắn khí tức lại trở nên càng kinh khủng hơn. Đã từ mặt bên nói rõ, hắn tức giận. Chương 884, 884 chương thẹn quá thành giận. Thế nào? Ngươi thật giống như tức giận. Cao bằng đột nhiên liền bật cười, hoàn toàn cũng chưa có bị đối phương cái loại này lực áp bách bị dọa cho phát sợ, ngược lại là cảm giác bội cảm vui vẻ yên tâm, phảng phất là hết thảy đều nắm ở trong tay cảm giác. Đặc biệt tuyệt vời. Ngươi thật đặc biệt cuồng vọng, bất kể là trước mà là bây giờ, Ngươi phương thức nói chuyện còn ngươi nữa các loại biểu tình, cũng để cho ta có nội tâm cảm giác chán ghét. Ngươi có biết hay không loại người như ngươi sắc mặt rất làm cho người ta chán ghét. Thật muốn đem ngươi gương mặt này cho kéo xuống. À, thật sao? Không nghĩ tới ta lại sẽ cho như ngươi vậy cảm thụ, nếu ta đối với ngươi mà nói là một loại cảm giác chán ghét thụ, như vậy ngươi đến lúc đó tới đánh ta à? Phương kiếm. Phương kiếm nhất thời cũng có chút xanh cứng lưỡi, mặt đầy khiếp sợ nhìn cao bằng. Lời như vậy là người có thể nói ra được sao? Là cảm giác gì đến như vậy bị coi thường đây? Hơn nữa, hắn luôn cảm giác trước mắt một người này tính cách rất cổ quái, khi thì phách lối cuồng vọng, khi thì bị coi thường đến để cho người căm tức. Bất kể loại nào tính cách, cũng để cho người rất khó lấy tiếp nhận, nhất định chính là hận đến ngừa răng. Nhìn đột nhiên an tĩnh lại hắc bảo nhân, cao bằng trên nó cũng toát ra ba cái dấu hỏi, mà hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục phải nói thế nào. Làm sao lại đột nhiên an tĩnh lại đây? Ngươi không phải là thụ ngược đãi công chứ. Cứ như vậy thích bị người khác cho mang sao. Không biết tại sao, gặp lại ngươi một cái biểu hiện, ta đột nhiên nhớ đến một người. Cao bằng lúc lộ ra mặt đầy trầm tư dáng vẻ, nói chính là ta trước ở tới nơi này trên đường gặp phải một người, tự xưng mình là một thiên tài, ta cảm thấy cho hắn rõ ràng chính là có thụ ngược đãi nghiêng về, mặc dù trên mặt lộ ra rất không thèm để ý. Nhưng là ta như cũ cảm thấy hắn rất không bình thường, chẳng biết tại sao. Cảm giác ngươi đặc biệt muốn hắn, chẳng lẽ không nên nói bậy nói bạn. Phương kiếm nhất thời biến hóa tức giận, vậy nơi nào là hưu thụ ngược nghiêm vệ, lúc trước người này nhất định chính là thái khả ác, nói chuyện nhất định chính là để cho người thụ không. Cùng vọng, bị coi thường, bây giờ lại tăng thêm một cái yêu nói bậy nói bạn. Loại người này nhất định chính là chết không có gì đáng tiếc. Đáng chết. Loại người này. Ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật là hắn sao? Cao Bằng rất là kinh ngạc ảnh hưởng đến đối phương phản ứng lại là kích động như vậy, cũng có chút ra ý hắn đoán. Trong lúc nhất thời, thật rất hoài nghi có phải hay không hai cái cũng là cùng một người, cũng không phải là không có khả năng, hắn ở nơi này một phiến đại lục căn bản không hề đắc tội qua ai. Tối thiểu tại hắn cho là, cũng không có đắc tội qua người khác, muốn tìm hắn báo thù người, một cái tay đều có thể tính ra qua. Càng nghĩ càng thấy được khả năng, hắn ánh mắt không kìm lòng được hướng trên người người khắc viết, vẫn muốn nhìn ra trên người đối phương có cái gì không đúng càng để cho phương kiếm cũng căm tức. Thấy hắn hét lớn một tiếng, chung quanh toàn bộ hắc bảo nhân đồng thời động, hắc bảo nhân rối rít càng đến gần, đồng thời bọn họ bóng người từ từ trở nên hư hảo. Từng cái từ hình dạng người chuyển đổi, trực tiếp thì trở thành lần lượt bóng dáng, lúc này vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ. Cũng không có dung nhập vào người khác bóng bên trong, dù sao ở chỗ này cũng không có những người khác, tối đa cũng chính là còn lại một ít cảnh vật bóng dáng. Bọn họ lại không có hành động, chỉ nhưng mà làm cho mình biến thành như vậy một loại trạng thái, hình như là tùy thời cũng chuẩn bị phát động công kích như thế. Chương 885, chương tăng lên. A, chuẩn bị động thủ sao? Vậy hãy để cho ta tới xem một chút, thực lực các ngươi rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, vừa có thể cho ta tăng lên bao nhiêu thực lực. Cao bằng khẽ miệng không kìm lòng được trợn dương, trên người khí tức cũng lặng lẽ phát sinh biến hóa, chỉ thấy hắn ánh mắt thâm thúy, chăm chú nhìn đối phương. Một chút cũng cũng không lui lại một bước ý tứ đây là muốn ngay thẳng mà ta cuồng vọng ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút chờ một hồi cùng ngươi còn có thể phách lối tới khi nào ngươi cuồng vọng sẽ để cho ngươi trả giá nặng nề phương kiếm lạnh rên một tiếng cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa về phần còn lại hắc bảo nhân trực tiếp liền động thủ toàn bộ đều hóa thân làm bóng dáng hướng cao bằng đi bởi vì bọn họ số lượng quá mức khổng lồ thằng cái giống như tạo thành một cái nhà tù có bóng dáng mà thành nhà tù đem cao bằng vây ở chính giữa theo của bọn hắn từ từ quấn quanh bên ngoài căn liền không thấy được tình huống bên trong, thấy như vậy một màn, phương kiếm cũng là lộ ra mỉm cười. ta cho ngươi cuồng vọng, bây giờ hẳn cảm thấy rất tuyệt vọng chứ? liền thực lực ngươi hoàn toàn liền không cách nào phá vòng đây, ta bây giờ liền đi vào thật tốt chơi với ngươi một chơi đùa. rầm rầm rầm, hắn còn không có tiến vào bên trong thời điểm, cũng đã ném ra một đoàn có bóng dáng tạo thành năng lượng cầu, hướng khu vực trung tâm đập tới, đi qua rất nhiều hắc bảo nhân rối rít né tránh, nhưng là tạo thành vô cùng kinh khủng tiếng nổ. Trung quanh cũng tản mát ra vô cùng năng lượng kinh khủng, lại phảng phất là muốn đem cả phiến thiên không cũng cho nổ như thế, có thể ngay cả như vậy, hắn cũng không chút do dự vọt vào, vào. Đinh! Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem xong. Tên bằng dáng chiến sĩ. Chủng tức nơi ả người tộc. Huyết mạ tránh ma huyết mạch. Thể chất mờ hoàng thể. Cảnh giữa ít thần hoàng lục giai. Bởi vì số lượng địch nhân quá nhiều, hiện tại lấy ra người thực lực mạnh nhất số liệu. Kiểm tra đến địch nhân huyết mạch không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Kiểm tra đến địch nhân thể chất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân cảnh giới tối cao vi thần hoàng lục giai, đem tự động là ký chủ bắt thăng làm thần hoàng thất giai. Trong nháy mắt, Cao Bằng phải nói đến trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng, thực lực trực tiếp liền tăng vọt vô số lần, lúc này hắn cũng không có chú ý thực lực của chính mình. Mà là càng để ý gợi ý của hệ thống thanh âm, bởi vì trong đó có một cái từ ngữ để cho hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nửa nhân loại, đây rốt cuộc là một cái dạng gì chủng tộc? Chẳng lẽ là chủng tộc này bồi dưỡng bọn họ cường đại như thế thực lực, còn có bọn họ kia phảng phất giống như là người máy như thế, căn bản không hề bất kỳ tình cảm cùng tâm tình. Chẳng lẽ chính là chủng tộc này đặc điểm sao? Cao bằng thật sự là không hiểu, nhưng hắn vẫn vô cùng để ý, thực lực của chính mình tăng lên mặc dù cảm giác vô cùng mừng rỡ, đây là sớm, có dự liệu sự tình. Hoàn toàn liền không cần ngạc nhiên. Mặc dù tìm lâu như vậy địch nhân, đến bây giờ mới có thể tăng lên, bây giờ có thể cũng không phải là hắn hưng phấn thời khác. Một khi đồng hồ lộ ra hưng phấn vẻ mặt, như vậy hết thể đều lộ nhân bánh, nhất định sẽ làm cho cái tên kia hoài nghi, vì vậy hắn cũng không có lộ ra. Cho dù hắn không biểu hiện, hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ cũng sẽ cho người sinh ra hoài nghi, tiếp theo đến lượt nhìn hắn như thế nào biểu diễn. Có thời gian ngược lại là có thể đi thật tốt quan sát một chút, đây rốt cuộc là một cái dạng gì trùng tộc. Một trên phiến đại lục hẳn sẽ có thật nhiều thần kỳ chúng tộc, bọn họ đều có cái dạng gì thiên phú đây. Thật là tò mò a. Chương 886, trương diễn xuất. Làm bóng dáng sắp đánh tới thời điểm, cao bằng làm bộ bay rớt ra ngoài, đồng thời trong miệng tiên huyết một miệng phun ra. Cũng không phải thật sự là bị thương, là hắn cũng sớm đã mưu đồ đã lâu, cho tới nay cũng ngậm một ngụm máu tươi, là hắn cố ý bước đi ra, mà cũng không phải là hắn thật bị thương. Huống chi bằng vào hắn giờ phút này thực lực. Làm sao có thể có người là đối thủ của hắn đây? Trực tiếp trong nháy mắt giết những hắc bảo nhân này đều là dễ như trở bàn tay sự tình, hắn bất quá chỉ là muốn đưa tới người sau lưng, mới sẽ làm ra như vậy uổng công vô ích sự tình. Muốn tăng thực lực lên, đó cũng là có kế hoạch. Ngươi, thực lực các ngươi thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Không thể nào. Đến cùng là dạng gì công kích? Bóng dáng phảng phất là bao phủ ở hư không, trực tiếp liền để cho không trung biến thành hắc ám nhan sắc. Tất cả mọi người đều có thể loáng thoáng nhìn thấy, là cũng có thể cảm nhận được một cổ vô cùng khí thế cường đại, nhất là những hắc bảo nhân này liên hợp lại, sở sản sinh khí tức trở nên to lớn hơn, khí thế càng để cho người ngắm mà sợ hãi. Ha ha ha, bây giờ ngươi biết ta lợi hại, mới vừa ngươi lại dám coi thường ta, bây giờ nếu như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng ta còn thực sự có thể bỏ qua cho ngươi. Viết ngươi hành động để cho ta cảm thấy rất tức giận, nhưng nhìn đến ngươi bây giờ dáng vẻ chật vật. Chẳng biết tại sao ta lại cảm giác bất giận. Như thế nào đây? Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi." Phương Kiếm nhìn cao bằng mặt đầy khiếp sợ biểu tình, nội tâm của hắn là lòng tràn đầy vui thích, muốn nhìn nhất đến chính là như vậy biểu tình, từ hắn bị khi dễ thời điểm bắt đầu. Hắn cũng đã nghĩ tới như vậy sự tình, cho tới nay cũng không có thực hiện, nhìn hắn để cho hắn hận ý tràn đầy cừu nhân lộ ra như vậy biểu tình, cảm giác đặc biệt thoải mái. Về phần những hắc bảo nhân kia cũng đồng dạng là thờ ơ không động lòng. Cũng chỉ có phương kiếm có chính mình suy nghĩ. Ngươi đừng mơ tưởng. Cái này đáng ghét ra hỏa, có chuyện chúng ta liền một mình đấu, để cho người khác đến giúp đỡ tính là gì chuyện. Nếu như ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta khẳng định có thể trực tiếp giết ngươi. Cái này rất dưới. Cao bằng một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, hận không được đem người sau lưng thiên đao vạn quả. Có thể cao bằng càng như vậy biểu hiện, phương kiếm biểu hiện càng hư phấn. Chỉ thấy được hắn cười ha ha đến. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Không nghĩ tới ngươi đúng là có như vậy ngạo cốt, nhưng là như ngươi vậy biểu tình để cho ta cảm thấy quá sảng khoái. Nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ chật vật, lại còn có thể lướt lối, thật không biết là ai cho ngươi sức lực. Hắn đầu đầu trên người mình hắc bảo, bộ dáng kia lộ ra đặc biệt thành thạo, toàn bộ hắc bảo nhân đều biến thành bóng dáng hình thái, liền hắn còn cất giữ nguyên hữu tư thái. Khinh thường với biến thành cái loại này bóng dáng. Thật ra thì đây chỉ là hắn tầm xa thao, khống, hắn cũng không muốn biến thành cái loại này xấu xí dáng vẻ. Mặc dù sẽ đạt được rất thực lực cường đại, nhưng này cùng thân phận của hắn không xứng đôi. Vì vậy hắn khinh thường với sử dụng tư thế này, vì vậy giờ phút này hắn lộ ra đặc biệt hoàn toàn xa lạ, khi hắn nhìn thấy Cao Bằng loại biểu tình này thời điểm, thể xác và tinh thần đều cảm giác được vui thích. Có lẽ, đây là đoạn thời gian gần nhất tới nay, hắn cảm thụ vui vẻ nhất một lần. Cao Bằng nhìn đối phương biểu tình, chính mình nội tâm nhưng thật ra là âm thầm mừng rỡ, đối phương đã hoàn toàn vào bấy. Yêu cầu hắn thêm ít sức mạnh nhất định có thể đưa tới hắn chân thân, đến lúc đó. Kế hoạch cũng sắp có thể áp dụng. Nếu hắn thực lực bây giờ đã tăng lên, như vậy tự nhiên được là bước kế tiếp lại để chuẩn bị, hơn nữa còn không biết đối phương là người nào, cũng không muốn không minh bạch vẫn gặp được địch nhân. Tuy nói có thể để cho hắn tăng thực lực lên, nhưng lại như cũng cảm giác vô cùng bực bội. Mắt nhìn đối phương đã hoàn toàn tin tưởng, ánh mắt là hoàn toàn lừa gạt không ngời, hắn vừa tàn nhẫn phun ra một ngụm máu tươi. Thật ra thì những thứ kia bóng dáng đối với hắn căn bản không hề tổn thương bao lớn, đơn giản chính là cố làm ra vẻ thôi, một lần bóng dáng đánh tới, hắn cũng có làm bộ bị trọng thương. Chuyện này, hắn đã sử dụng rất lưu loát, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, nhìn thấy Cao Bằng dáng vẻ, phương kiếm lúc cảm giác đại thù được báo, nhưng khi hắn nghĩ lại tới Cao Bằng vừa mới nói chuyện, sắc mặt cũng là hơi đổi. Ngươi rất phách lối A. Đều đã chết đã đến nơi, ngươi còn có thể khẩu xuất của ngôn. Ta còn thật không biết ngươi là cuồng vọng hay lại là ngu muội không biết gì, cho đến trước mắt lại còn như thế. Ngươi đã cố chấp như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ tới khi nào, nếu như ngươi có thể chống đỡ đến ta đến, vậy ngươi ngược lại là có thể xem ta một mặt. Phương kiếm chính là lấy toàn lực chạy tới, hắn cũng sẽ không để cho Cao Bằng cứ như vậy không minh bạch chết, hắn còn muốn bằng cường tư thái đứng ở Cao Bằng trước mặt, cọ rửa trước hết thể xỉ nhục. Nếu như không nhìn thấy Cao Bằng kia khuất đục biểu tình, Hắn vẫn cũng có chút khó mà xả được cơn hận trong lòng, húng chi hắn cũng muốn tự mình đánh bại Cao Bằng, liền có thể giải trừ hắn tư tưởng. Nghe nói còn là mượn ngoại lực, thân chính là thực lực của hắn, ai bảo thân phận của hắn chính là chỗ này như vậy cao quý đây. Tâm niệm như thế, hắn liền triển lộ ra càng nhanh hơn tốc độ, đứng sau lưng hắn hắc bảo nhân theo sát phía sau, nên đón bọn họ như vậy tốc độ, thời gian một nén nhang hoàn toàn có thể đuổi kịp đến. Thời gian liền như vậy lặng lẽ trôi qua, mà Cao Bằng cũng vẫn luôn bị công kích đến. Bất quá hắn chính mình âm thầm cũng ngồi một chút tay chân, không đến nổi để cho toàn bộ công kích cũng sẽ rơi ở trên người hắn. Mặc dù nói không cách nào thương tổn tới hắn, nhưng này sẽ luôn để cho hắn lãng phí một ít khí lực, cũng không muốn làm cho mình trở nên như vậy chật vật, nếu như là diễn xuất còn có thể tiếp nhận. Là thực sự như thế, hoàn toàn liền không cách nào để cho cái kia kêu, kêu ngạo nội tâm khuất phủ. Cho nên hắn nhìn thật ra thì rất chật vật, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, căn chính là không phát hiện chút tổn hao nào. Toàn bộ đều là giả bộ tới dáng vẻ cho người khác nhìn. Nhưng là giờ phút này lại không có ai biết hắn tình huống thực tế. Phương Kiếm cười lên ha hả, phảng phất như là nhìn thấy rất khôi hài một mặt, đồng thời cũng để cho trong lòng của hắn oán khí tiêu rất nhiều. Theo hắn tiếng cười lớn truyền đi. Liệt diễm thành trong lòng mọi người căng thẳng, một cái thanh âm. Tuyệt đối sẽ không sai, nhất định là địch nhân thanh âm, lần này lại sẽ buộc phát ra thanh âm lớn như vậy. Nghe thanh âm phảng phất cũng đã là đạt được thắng lợi, chẳng lẽ nói. Kêu người đã không địch lại sao? Điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm giác càng nguy hiểm. Ta thiên! Chẳng lẽ bị giết sao? Cái gì cũng không thấy được a? Bên trong chiến đấu rốt cuộc là phát triển thành cái dạng gì? Cảm giác gì là địch nhân đã chiếm thượng phong? Là tình huống gì? Không được, ta cảm thấy chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Nếu không đến lúc đó mọi người chúng ta cũng phải gặp họa. Có bọn hắn bây giờ còn không có phát giác. Trực tiếp xuất thủ cũng có thể đánh lén bọn họ. Mọi người tại đây mỗi một người đều bắt đầu nghị luận, là lấy phòng người vắng nhất, bọn họ cảm thấy là thời điểm nên xuất thủ. Một khi ngoài ý, bọn họ còn có thể đánh lén đạt được thắng lợi, đây là một cái tuyệt cao cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trưng 887, trưng tẫn ở nắm trong bàn tay. Cơ hội không thể mất, chúng ta bây giờ liền vội vàng hành động đi. Nham tước thành một cái thần hoàng nói, người khác cũng rối rít hữu cảm nhi phát, dù sao lúc này bọn họ nhất định phải bắt chính mình cơ hội tuyệt đối không thể để cho địch nhân còn nữa đi lại từ đầu thời gian. Lại lúc này đối phương rất rõ ràng chính là không nhìn bọn họ, hoàn toàn chính là ở khinh thường dưới tình huống để cho bọn họ nắm chặt cơ hội, hết thảy đều là có thể lợi bản. Mọi người tại đây đều có ý nghĩ như vậy, nhưng là còn không chờ bọn họ có bất kỳ hành động nào, liệt diễm thành chủ tảo mọi người liếc mắt, cả người trên dưới cũng toát ra một cổ trích nhiệt hỏa diễm, trực tiếp liền làm cho tất cả mọi người cũng chú ý tới hắn. Ngay sau đó. Hắn liền từ tốn nói chẳng lẽ, các ngươi đã quên mình trước nói chuyện sao? Vô luận tình huống gì, cũng cho ta đợi tại chỗ đảng hoàng không nên động, nhưng các ngươi ai có bất kỳ cử động nào, sát vô xá. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều phảng phất là đã nghĩ đến trước cước định, từng cái sắc mặt đều vô cùng khó coi, trước bọn họ cũng đã là bị buộc đáp ứng. Bây giờ rõ ràng chính là cơ hội tốt nhất, bọn họ nhưng không cách nào xuất thủ, mặc dù bọn họ rất muốn nói, có thể khi bọn hắn nhìn thấy liệt diễm thành chủ kia sắc bén cả mắt, Bọn họ từng cái đều an tĩnh lại, ai cũng không có dám nói ra bản thân nội tâm ý tưởng, bọn họ cho là giờ phút này chính là thời khắc mấu chốt nhất. Địch nhân rất rõ ràng cũng đã xuất hiện kinh thường, một khi bọn họ không có bắt được bây giờ cơ hội, muốn đánh lui địch nhân, vậy coi như khó lại càng khó hơn. Nhưng là, bây giờ có thể cũng không phải là bọn họ muốn thế nào thì được thế đó sự tình. Húng chi cũng không ai biết nơi đó xảy ra chuyện gì, thỉnh thoảng liền phát ra một kia kêu thảm thiết, ai có thể bị hạ. Bọn họ cũng cho là cao bằng đã không chịu nổi, như vậy bọn họ tự nhiên được vì chính mình đường lui chuẩn bị sẵn sàng, nếu chạy trốn cũng thì không cách nào còn sống, đó là đương nhiên sẽ hướng đánh lén phương diện lo lắng. Hết thảy. Cũng lộ ra không có bất kỳ ma bệnh. Nhưng là liệt diễm thành chủ kiên quyết để cho bọn họ đợi tại chỗ, bọn họ thì có biện pháp gì đây? Đây quả thực là bất kể như thế nào, bọn họ cũng có thể sẽ vứt bỏ chính mình tính mệnh, tất cả mọi người dối rít hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng từ trong mắt mọi người nhìn thấy chút bất đắc dĩ. Quá khó khăn. Đáng chết, sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ liệt diễm thành chủ không sợ địch nhân công tới nơi này sao? Một khi chân chính đánh tới nơi này, tất cả mọi người đều tương hội hoàn toàn lâm vào bị động. Thực lực đối phương cường đại như thế, ở đâu là chúng ta có thể tùy tiện đi ngăn cản được. Một khi đối phương đã rút ra thần, chúng ta đây tương hội lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, Nham tước thành người từng cái nội tâm cũng vô cùng phẫn nộ. Thậm chí bọn họ đã sinh ra chút hận ý, dù sao đây chính là muốn mạng bọn họ à. Một mực ở nơi này bó tay chờ chết, bọn họ thật lúc nào cũng có thể bị giết chết, bọn họ đã sâu sắc cảm nhận được địch nhân cường đại. Căn liền không cách nào lực địch. Về phân liệt diễm thành những thần hoàng đó, mặc dù bọn họ cũng là có chút lòng sợ hãi, nhưng là bọn hắn vô cùng tin tưởng chính mình thành chủ đại nhân. Thật ra thì nội tâm vẫn có sợ hãi, cái này cũng không gây trở ngại của bọn hắn nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, mỗi một người đều tắt trước ý nghĩ. Liệt diễm thành chủ dĩ nhiên là vô cùng kiên tin chính mình người tuyệt đối sẽ 100% tin tưởng hắn, nhưng là hắn tuyệt đối không thể âm thầm liền trực tiếp như vậy. Dù sao, một khi chuyên hành độc đoán quá nhiều, vậy khẳng định sẽ đưa tới một số người bên ngược lại tâm, đến lúc đó đem sẽ xuất hiện vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Hắn cũng không hy vọng xuất hiện như vậy sự tình. Chỉ thấy hắn nói ta biết trong lòng các ngươi vẫn có rất đa nghi hoặc, nhưng ta hy vọng các ngươi tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi lâm vào nguy cơ. Ngươi nên môn xuất thủ thời điểm tuyệt đối sẽ không nương tay, càng sẽ không ngăn cản các ngươi, nhưng bây giờ quả thật không phải là thời cơ. Các ngươi một khi vào lúc này xuất thủ, vậy tuyệt đối chỉ có thể sẽ xuất hiện phá rối tình huống, hoàn toàn không cách nào đến giúp bận rộn. Vừa dứt lời, liệt diễm thành chủ liền nhìn về phía phương xa, nơi đó cũng sớm đã bị toàn bộ bóng dáng cho bao phủ ở, bên ngoài người hoàn toàn liền không cách nào thấy rõ sở. Cùng những người khác, thông thông chố mắt nhìn nhau, cuối cùng bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Việc đã đến nước này, bọn họ lại có thể thế nào đây? Đều đã đặc biệt hướng bọn họ giải thích qua, nếu như còn được voi đòi tiền, thật sẽ là sát vô giá. Thật ra thì, đừng xem liệt diễm thành chủ kiên định như vậy giải thích, nhưng là nội tâm của hắn cũng sinh ra chút dao động, hắn như cũ tin tưởng. Cao Bằng nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Nhất định sẽ không. Nếu Cao Bằng đã lời thề son sắt bảo đảm, vậy thì tuyệt đối sẽ không để cho hắn thất vọng. Hơn nữa hắn bây giờ cũng không nhìn thấy những thứ kia bóng dáng tình huống bên trong. Tạm thời cũng là không tốt kết luận. Cao Bằng mặc dù vẫn luôn ở đối phó những hắc bào nhân này, mà hắn cũng thời khắc chú ý liệt diễm thành, mà lúc này phát hiện tất cả mọi người đều đã yên lặng đợi tại chỗ. Lúc này nội tâm của hắn cũng cảm giác gan tâm rất nhiều, tối thiểu không có ai phá dối, quả nhiên. Ngay từ đầu đã nói lên giải thích rõ, cũng sẽ không để cho hắn xuất hiện bị động tình huống. Cũng còn khá, tối thiểu có thể chấn an những người này một khi những người này đi ra phà dối, kia người sau lưng khả năng rất khó xuất hiện. Ta ở bây giờ đã không có người đi ra phà dối, tiếp theo ta liền thật chặt chờ đợi đối phương xuất hiện, nhanh lên một chút đi ra đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi là ai, ta bắt lại ngươi, nhất định phải đem ngươi thật sự có giá trị cũng ép cô. Cao bằng nội tâm ta ác lợi, nhưng là trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra, vẫn liền rất phối hợp bắt đầu ở diễn xuất, hết thể đều phảng phất là ở nắm trong bàn tay. Ha ha ha ha. Ngươi bây giờ nội tâm hẳn rất tuyệt vọng chứ. Bất quá, ta bây giờ cũng không muốn giết chết người, ta muốn đích thân giết người người này. Liền tuyệt vọng đi. Dây rùa đi. Phương kiếm cười ha ha đến, giờ phút này hắn chân thân mấy có lẽ đã sắp đến, nhưng nhìn cao bằng hắn dáng vẻ chật vật, nội tâm của hắn vẫn là vô cùng kích động. Đặc biệt hưng phấn. Có thể nhìn mình cựu nhân ở trước mặt mình bị khi dễ, thậm chí nhìn kia dáng vẻ chật vật, nhất định chính là quá đại khoái nhân tâm trong lúc nhất thời cũng sắp nếu không khống chế được tâm tình mình phi ngươi cái này rác rưởi nếu như không phải là bởi vì các ngươi nhiều người chỉ bằng mượn ngươi loại rác rưởi này lại làm sao có thể sẽ là đối thủ của ta đây ta mới sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bớt ở chỗ này nằm mơ cao bằng một bộ kiên quyết không khuất phục dáng vẻ thậm chí giờ phút này hắn đúng là rất chật vật mỗi một lần bị công kích hắn cũng có phun ra một ngụm máu tươi trong đó trên mặt hắn cũng sớm đã dính đầy tiên huyết Trên người hắn đều bị tiên huyết cho dính đầy, thỉnh thoảng liền có thể ngửi được một kia mùi máu tanh, đèn khu quá mức thậm chí đã xuất hiện một kia vết nước. Nhìn, đúng là rất chật vật, cơ hồ liền đã không có sức để kháng dáng vẻ. Cũng không trách phương kiếm hội hoàn toàn tin tưởng, thật sự là cao bằng vẻ mặt này quá mức có lừa dối tính, trừ phi là chân chính biết cao bằng người, nếu không thật cũng sẽ bị lừa dối. Chương 888, Trương Lâm vào sợ hãi phương kiếm. Trong hư không cũng sớm đã bị bóng dáng bao trùm lại. Bên trong không gian quả thật rất lớn, nhưng là bên ngoài người hoàn toàn liền không thấy được bên trong chuyện phát sinh. Bất quá. Toàn bộ bóng dáng công kích toàn bộ đều hướng Cao Bằng một người, để cho Cao Bằng lộ ra vô cùng chật vật, cho dù hắn đã có ý né tránh, thậm chí thỉnh thoảng làm ra một ít tay chân. Nhưng là có công kích như cũ không cách nào tránh khỏi, nếu không trận này đùa giỡn hoàn toàn liền không cách nào diễn thôi, mặc dù cũng không cách nào mang đến cho hắn vết thương chí mệnh, nhưng cũng rất để cho người khó chịu. Bất quá chỉ cần có thể đem hát thủ sau màn dẫn ra ngoài, trong đó thậm chí đem đối phương giá trị cho echo, hết thể đều là đẳng giá. Đi ra đi. Đi ra đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi người này là ai, lại trực tiếp liền chỉ mặt gọi tên tìm ta báo thù, khẳng định như vậy liền là cựu nhân. Có thể cho gọi ra nhiều như vậy cường đại hắc bảo nhân, thân phận ngươi khẳng định không nhỏ, vậy ngươi liền cho ta khai ra càng liền kẻ địch mạnh mẽ, nếu không để cho ta tự mình đi hướng con rồi không đầu tìm. Vậy coi như quá lãng phí thời gian. Sở dĩ sẽ làm ra nhiều như vậy cử động, đó cũng là là không cần lãng phí quá nhiều thời gian, đi qua trước một phen tìm. Cao Bằng đã hoàn toàn minh bạch, mà ở một mảnh rộng lớn vô cùng trên đại lộ tìm được địch nhân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc nào cũng có thể tiêu phí tốt thời gian mấy năm, như vậy quá lâu, hắn tăng lên tới tình cảnh như vậy thực lực, hắn dùng thời gian lâu hơn không lâu. Để cho hắn thoáng cái chờ lâu như vậy, thật sự là không có bất kỳ kiên nhẫn. Cũng chỉ có thể gia hạ sách này Không chỉ có thể bớt đi hắn rất nhiều thời gian Đồng thời cũng có thể khai ra càng nhiều địch nhân Có lẽ tăng thực lực lên tốc độ sẽ nhanh hơn Hơn nữa khả năng để cho hắn huyết mạch cùng thể chất đạt được tăng lên Đây đều là một cái rất tốt đầu tư Trước hắn hành động cũng không kém Bất quá lần này hắn yêu cầu hy sinh một chút vật Đó chính là thân là cường giả tôn nghiêm Thân cũng đã là vô cùng cường đại người Lần này lại lấy chính mình làm làm mồi Không thể không nói cái này gọi là không bỏ được hài tử không bắt được lang. Hết thảy. Hứa đô tương hội có hồi báo. Hiu hiu hiu. Chừng mấy đạo thanh âm xé gió đột nhiên vang lên, lúc này cao bằng lỗ thai có chút động động, dĩ nhiên là có thể nghe được bên ngoài thật sự chuyện phát sinh. Đồng thời cũng có thể cảm nhận được có khí tức đang đến gần. Còn có mấy cái khí tức cùng những hắc bảo nhân này rất tương tự, có lẽ sẽ có đến chút chênh lệnh, là cao bằng cảm giác 100% chắc chắn. Không nhất định chính là những thứ kia có thể biến thành bóng dáng hắc bảo nhân. Tuyệt đối sẽ không sai. Lúc này tới sao? Cao bằng khỏe miệng thượng dương, toàn bộ đến bên cạnh hắn công kích thoáng cái liền bị hắn tránh thoát đi. Lúc sau đã không cần thiết tái diễn đùa giỡn, hắc thủ sau màn đã xuất hiện, hắn tự nhiên không thể để cho đối phương cho chạy thoát. Cái gì? Giờ phút này như cũ không chế hắc bảo nhân phương kiếm trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, bởi vì hắn lại nhìn thấy vừa mới vô cùng chật vật cao bằng trong nháy mắt sinh long hổ. Trong nháy mắt liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Cái bóng này bao phủ địa phương, nơi nào còn có cao bằng bóng người. Làm sao biết? Ngươi làm sao biết như thế sinh long hỏa hổ, không phải là hẳn thòi thoát sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tới nói cho ta biết a Phương kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, ngay cả mình bay về phía trước đi thân thể đều đã dừng lại. Dù sao lúc này hắn đã cảm giác chút có cái gì không đúng, nếu như lại bay về phía trước đi qua. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đây? Ha ha ha ha. Ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là ngươi người này, ngươi lại có thể cho gọi ra cường đại như thế hắc bảo nhân, xem ra phía sau ngươi thế lực cũng không nhỏ. Trước phát ngươi quả nhiên là một cái cử chỉ sáng suốt, nhưng là, hẳn còn có càng liền giá trị lợi dụng. Cao bằng lóe lên một cái, trực tiếp sẽ đến phương thân kiếm trước, mặt đầy tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, về phần cao bằng giờ phút này thân đi đâu còn có một tia chật vật, Cũng sớm đã trong nháy mắt khôi phục, về phần trên người tiên huyết cũng bị hắn giết. Quần áo cũng trực tiếp bị hắn trong nháy mắt này trực tiếp cho đổi. Hết thảy phản phất như là chưa từng xảy ra như thế. Mà nhìn thấy Cao Bằng xuất hiện ở trước mặt mình, Phương Kiếm mắt trừng cực kỳ lớn, con ngươi cũng sắp muốn rớt xuống, khắp khuôn mặt mãn đều là khó tin thần sắc. Ngươi! Ngươi! Ngươi sao? Chúng ta sẽ không phát hiện chút tổn hao nào. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Phương Kiếm nhất bên lui về phía sau một bên run sợ trong lòng vừa nói, thật sự là Cao Bằng đột nhiên xuất hiện hù được hắn. Dù sao vừa mới còn lộ ra như vậy chật vật, liền thân thể của mình cũng xuất hiện vết rách. Nhưng bây giờ tại sao lại không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở trước mặt hắn. Nhìn kia một tấm đáng ghét mặt, để cho chính hắn không kìm lòng được đều cảm giác bắp chân đang run rẩy. Đây là một loại như thế nào cảm thụ. Đối với Cao Bằng sợ hãi đã cắm dễ ở tâm, có thể thấy hắn rốt cuộc là có bao nhiêu sợ, cho dù hắn bên người đã có rất nhiều hắc bảo nhân. Nhưng là nội tâm của hắn vẫn là rất sợ hãi. Thậm chí giờ phút này hắn đều quên kêu những hắc bào nhân kia, có lẽ trong lòng hắn, không có người nào có thể chống cự được cao bằng, coi như là trước đã thấy cao bằng như vậy dáng vẻ chật vật. Nhưng là lúc này nhìn thấy cao bằng, trước hắn vừa mới có lòng tin trong nháy mắt bị đánh tan, hết thảy đều bị vô tình cho đánh nát. Thế nào? Nhìn ngươi thật giống như rất sợ ta dáng vẻ, có phải hay không ta đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, cho ngươi cảm giác rất kinh ngạc. Ha ha ha! Trước lại còn dám ở trước mặt ta như thế nói lớn không ngượng. Lặp đi lặp lại nhiều lần lớn lối như thế, có thể có cân nhắc qua ngươi bây giờ tình cảnh đây. Cao bằng nghéo máu đầu, nhìn thẳng phương kiếm, giờ phút này nội tâm của hắn là lòng tràn đầy vui thích, cũng không phải là không giải thích được liền nô ra địch nhân, mà là trước hắn làm đầu tư. Đây là hắn lần đầu tiên đầu tư thành công, tất lại có thể cho hắn khai ra địch nhân, để cho hắn tăng thực lực lên, đây chính là một loại đầu tư thành công. Hiện tại hắn cuối cùng là có lần đầu tiên, trước phóng đối phương không thua thiệt. Phương kiếm có thể như cũ lâm vào trong sự sợ hãi, coi như là chung quanh hắn đều có hắc bảo nhân, nhưng là hắn hoàn toàn liền quên chính mình thân ở chỗ nào. Mỗi khi hắn nhìn thấy cao bằng mặt, liền sẽ nghĩ tới một lần kia bị khi dễ cảnh tượng, đó nhất định chính là tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến dị trùng tình cảnh, thậm chí niềm tin của hắn cũng sớm đã hoàn toàn bị đánh nát, đã không có kia một loại chưa từng có từ trước đến nay lòng tin. Trước còn cho là mình là, hiện tại hắn cũng sớm đã hoàn toàn thanh tỉnh, cho dù hắn sau lưng có thế lực cường đại vì hắn chống đỡ. Mà hắn đã thấy càng kinh khủng hơn yêu nghiệt Hắn Đã sinh ra tư tưởng Muốn đang khôi phục trước chưa từng có từ trước đến nay khí thế Cơ đã là chuyện không có khả năng Trừ phi hắn có thể hoàn toàn giết Cao Bằng Nhưng là lúc này hắn đối mặt Cao Bằng Bị triệt để sợ hãi Liền xuất thủ cũng không dám Trưng 889 Trưng thiên tài tan vỡ Thật thật đáng buồn Cao Bằng trên dưới quan sát một phen đối phương Trước còn cao ngạo không ai bị nổi thiên tài Lúc này nơi nào còn có tự thân ngạo khí Hiển nhiên chính là một cái hạ người ham sống sợ chết, nhất định chính là làm cho người rất thất vọng, thật ra thì đây cũng là có thể đoán trước đến kết quả. Cũng là bởi vì hắn vẫn luôn cho là mình là thiên tài tuyệt thế, cho nên hắn mới có thể không hết hệ, nhưng khi hắn phát hiện còn có so với hắn càng cường đại hơn thiên tài thời điểm. Hắn liền trực tiếp tự bế. Húng chi là bị cao bằng lập đi lập lại nhiều lần nhục nhã, không phải là mỗi một thiên tài cũng không cách nào nhịn được, kia cao ngạo lòng tự ái bị hung hăng dấm đạp lên cộng thêm giờ phút này Cao Bằng đột nhiên xoay ngược lại, nhưng nội tâm của hắn nguyên còn có một tia phòng tuyến cuối cùng bị công phá, trên mặt cũng sớm đã lộ ra sợ hãi. Coi như là còn có nhiều như vậy hắc bảo nhân, phương kiếm cũng giống là quên bọn họ tồn tại, dù sao giờ phút này hắn cũng cũng sớm đã lâm vào tự thân trong sự sợ hãi, hoàn toàn cũng chưa có ý thức được bây giờ là dạng gì tình huống. Không không không nên tới, ngươi không muốn qua. Chỉ nghe phương kiếm sỉ sỉ xách xách một mực tái diễn một câu nói này, thật ra thì khi hắn nhìn thấy Cao Bằng thời điểm, Chính mình nội tâm càng là dây rùa vô cùng. Cao bằng đã là hoàn toàn không nói gì. Chẳng lẽ liền trực tiếp tan vỡ sao? Trong lúc này tâm không khỏi cũng quá mức với yêu đất, nhất định chính là không chịu nổi một kích ta. Cứ như vậy phế vật, lại còn dám nói mình là thiên tài tuyệt thế, chẳng lẽ một phiến đại lục thật không có càng cường đại hơn người sao? Hắn bối cảnh hẳn rất cường đại, nếu không cũng sẽ không xuất hành liền mang theo nhiều như vậy cường đại thủ hạ, chính là không biết hắn trưởng bối thực lực rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Cao Bằng nhìn hoàn toàn tan vỡ phương kiếm, nội tâm vẫn luôn đang suy tư, lúc này hắn đương nhiên muốn vội vàng đem đối phương trưởng bối cho đưa tới. Bất quá cái này còn được thảo luận kỹ hơn, hắn cũng không muốn thoáng cái liền làm đối phương chân chính tan vỡ, một khi thật tan vỡ, vậy coi như toàn bộ đều đổ xuống sông xuống biển. Thật là khó làm, người này thế nào nội tâm yếu ớt như vậy đây? Chẳng lẽ hắn không nên hô to muốn báo thù sao? Thật là nhức đầu. Coi là, ta sẽ để cho ngươi hảo hảo thanh tỉnh một chút đi. Cao bằng hướng bước tới trước một bước, một vươn tay ra. Nhưng hắn tay còn không có đụng phải phương kiếm, đối phương cũng đã hoàn toàn thụ không, hướng về sau lùi một bước, trên mặt như cũ có một chút sợ hãi. Đồng thời hô to. Nhanh nhanh giết hắn, các ngươi thông thông cũng giết cho ta hắn, ta các ngươi phải giết hắn bất kể bất cứ giá nào. Theo hắn hô to, toàn bộ hắc bảo nhân phảng phất là nhận được mệnh lệnh, nhất thời đem ánh mắt đặt ở cao bằng trên người, bọn họ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng dáng, bòng ráng. Hiu hiu, hiu, hiu, hiu. Bất kể là đứng ở phương thân kiếm cạnh những hắc bảo nhân kia, hay lại là xa xa những hắc bảo nhân kia, thông thông cũng bắt đầu hành động, bọn họ thế công cũng vô cùng lăng lệ. 360 độ không góc chết công kích. Một lần không hề chỉ nhưng mà bao phủ ở Cao Bằng, cũng không có muốn vây khốn hắn, bởi vì vì tất cả hắc bảo nhân cũng nhận được một cái duy nhất mệnh lệnh, đó chính là đem Cao Bằng cho giết. Bịch bịch. Thình thịch. Bóng dáng công kích vẫn có rất khó lường biến hóa, phảng phất như là thiên biến vạn hóa như thế có thể công có thể thủ, đồng thời còn có thể tiến vào tất cả bóng người tử lý bên. Đây mới là đáng sợ nhất cử động. Cũng không ai biết chính mình bóng dáng lúc nào sẽ hướng chính mình phát ra công kích, nếu như ở không biết chuyện dưới tình huống, bất kể là ai, cũng có thể trong nháy mắt toi mạng. Ai sẽ cả ngày lẫn đêm cũng để phòng chính mình bóng dáng đây. Rất rõ ràng liền là một kiện chuyện không có khả năng. Vì vậy mới hiện lên do những hắc bảo nhân này vô cùng kinh khủng, nếu quả thật là tiến hành ám sát. Tiêu cơ liền không có bất kỳ người nào là đối thủ của bọn họ. Đây quả thực là trời sinh sát thủ. Nhưng là bọn hắn rất rõ ràng cũng đã tìm lộn đối thủ, nếu như là những người còn lại, vậy thật rất khó là đối thủ của bọn họ. Nhưng bây giờ những hắc bảo nhân này đối mặt nhưng là cao bằng A. Cao bằng trực tiếp liền đứng tại chỗ, căn chính là không nhìn bọn họ toàn bộ tiền lương, coi như hắn không có sử dụng chính mình huyết mạch chi lực, cũng có thể thỏa thỏa trong nháy mắt giết tại chỗ toàn bộ hắc bảo nhân. Hắn chính là có mạnh mẽ như vậy đại tự tin a, xem ra không cho các ngươi nhìn nhìn cái gì mới gọi là chân chính cường đại, ngươi còn không biết như thế nào tuyệt vọng, bây giờ hắn đã đặc biệt tan vỡ chứ. Ta sẽ để cho ngươi sợ hãi lại thêm kịch. Cao bằng kia phảng phất là giống như ác ma một loại thanh âm ú ứ truyền đi, trực tiếp liền truyền vào phương kiếm trong thai, đồng thời hắn sắc mặt cũng là biến đổi, cho dù nhìn thấy toàn bộ hắc bảo nhân cũng đang vây công cao bằng một người. Nhưng là nội tâm của hắn cũng đồng dạng là rất không yên tâm, càng là không có bất kỳ mảy may nắm chặt có thể thấy hắn có bao nhiêu sợ, thiếu ở nơi nào phô trương thanh thế, ta cũng không tin ngươi thật có mạnh mẽ như vậy, bất quá cũng chính là một người bình thường mà thôi, tuyệt đối không thể nào ở ta những thủ hạ này trong tay sống được. Ta muốn nhìn tận mắt ngươi chết ở trước mặt ta. Phương Kiếm mặc dù cả người đều run rẩy nhưng là hắn không có chút nào nghĩ tưởng lộ ra sợ, dù sao lúc này hắn cơ cũng đã không có bất kỳ đường lui nào, một mực trơ mắt nhìn cao bằng. Thật ra thì hắn lúc này rất muốn chạy trốn, Nhưng là hắn lòng tự ái lại có chút cho phép không cho phép, hắn thật muốn thấy được Cao Bằng chết ở trước mặt hắn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn toàn khôi phục lòng tin. Một khi Cao Bằng thật có vô địch thế, vậy thì đại biểu hắn tu luyện lòng hoàn toàn tan vỡ, cũng sắp rất khó lại có một chút tiến bộ. Nhất định phải nhìn ta nhất định phải nhìn ngươi chết ở trước mặt ta, chỉ như vậy, ta mới có thể một lần nữa khôi phục ta đạo tâm. Lại không vào lúc này chạy trốn, ngươi ngược lại rất có gan, bất quá chờ lát nữa có thể có ngươi hối hận thời điểm cao bằng hơi cười cợt, một giây kế tiếp trên người hắn liền bộc phát ra một cổ càng kinh khủng hơn khí tức, chấn sau cũng từ từ tràn ra một cái bóng đen to lớn. Đồng thời chung quanh thân thể hắn từ từ hiện ra một chút xíu bạch sắc ánh sáng, những thứ kêu bóng dáng làm nghĩ tưởng muốn tới gần hắn thời điểm, dĩ nhiên cũng làm giống như là bị Thái Dương cho chết bắn đến như thế. Rồi rít phát ra một tiếng lại hét thảm một tiếng âm thanh, vậy kêu là âm thanh trực tiếp vang rội không trung, tất cả mọi người nghe vô cùng rõ ràng. Những hắc bảo nhân này đúng là không có bất kỳ tình cảm Nhưng là cũng cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác đau, lúc này loại này nhưng là trực kích linh hồn, cho bọn hắn năng lực cũng là hoàn toàn đưa đến khắc chế tính tác dụng, để cho bọn họ không phát không được đi ra tự linh hồn tiếng kêu thẳng thiết. Có thể cũng không phải là nhẫn mại liền có thể nhẫn đi qua, càng không phải là không có tình cảm, cũng sẽ không có cảm giác, có thể thấy đây rốt cuộc là có bao nhiêu tổn thương to lớn. Thậm chí ngay tại một sát na kia, có mấy cái hắc bảo nhân trong nháy mắt biến mất, trực tiếp liền bị xóa bỏ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Thậm chí ngay cả bất kỳ một chút hài cốt cũng không hề lưu lại, như bóng với hình bị ánh mặt trời tuyến theo bắn đến như thế, không có gì cả lưu lại liền trực tiếp biến mất. Trường 890, Hắc Bảo Nhân toàn diện. Chính mắt thấy Hắc Bảo Nhân trong nháy mắt bị tiêu diệt, phương kiếm hai cái con ngươi trừng cực kỳ lớn, nhất định chính là không thể tin được trước mắt thật sự thấy như vậy một màn. Điều này sao có thể chứ? Cho dù đối phương thật rất cường đại, cũng không trở thành cường đại đến có thể trong nháy mắt liền trong nháy mắt giết, kinh khủng như vậy hắc bảo nhân, mặc dù hắn cũng không thế nào để ý. Có thể hắc bảo nhân cường đại là không thể nghi ngờ, cũng không cần giải thích, liền là kinh khủng như vậy hắc bảo nhân, lại trong nháy mắt liền bị xóa bỏ, cả cái gì một chút vết tích cũng không có. Đây quả thực quá không thể tin. Không không thể nào, người đây rốt cuộc là năng lực gì. Tại sao có thể trực tiếp xóa bỏ nửa người tộc tộc nhân? Phương kiếm trên mặt khiếp sợ thật lâu mới có thể bình phục. Có thể ngay cả như vậy, hắn như cũ có chút không dám tin tưởng, mặc dù nói đều đã chính mắt thấy nhưng là không tin chính là không tin. Cường đại như thế hắc bảo nhân, như thế nào có thể có sao tùy tiện liền bị xóa bỏ đây? Hắn đúng là rất xem thường, cái này cũng không có nghĩa là hắc bảo nhân liền không cường đại, vừa vặn ngược lại, chạy người đối với người bình thường mà nói, đây chính là tương đối cường đại. Nhưng là, a, bây giờ cũng cảm giác được khiếp sợ sao? Lúc này mới nơi nào tới chỗ nào a? Tiếp theo ngươi cho ta trận to hai mắt nhìn cho thật kỹ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi là chân chính cường đại. Cao Bằng rất bình tĩnh vừa nói, hoàn toàn liền không có bất kỳ ý tứ gì khẩn trương, là lúc này những hắc bảo nhân khác hoàn toàn liền tổn thương không hắn, càng là muốn đến gần hắn đều là lộ ra vô cùng khó khăn. Hắn sử dụng chính mình huyết mạch chi lực cùng thể chất, cơ thể tương đương với làm ở ổ tổ, có thể khắc chế một bộ phận lớn người năng lực, cũng là hắn không chỗ nào bất lợi thực lực. Đồng thời cũng có thể để cho hắn tạo thành trong nháy mắt giết kết quả. Thực lực của hắn đúng là có thể nghiền ép tất cả mọi người, đồng thời cũng có thể dễ như trở bàn tay liền làm đến trong nháy mắt giết, càng nhiều vẫn là dựa vào chính hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất, đây mới là để cho thực lực của hắn siêu cường nguyên nhân. Dù sao, hệ thống mỗi một lần tăng lên cũng vừa mới vượt nhưng mà so với người khác hơi chút lợi hại một chút, tỉnh không đủ để hắn làm được nghiền ép hết thảy. Hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất lại cao hơn người thường. Dĩ nhiên là mang đến cho hắn càng cường đại hơn lực lượng, có thể để cho hắn dễ như trở bàn tay liền làm đến nghiền ép hết thảy. Trong nháy mắt giết cùng tầng thứ bất luận kẻ nào, có thể cũng không phải là khoan lác, cao bằng cũng sớm đã thấu hiểu rất rõ, bất kể là lúc nào cũng là như thế, chỉ cần hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất cao hơn người thường, như vậy thực lực của hắn liền xa xa có thể vượt qua đối phương. Đã không chỉ là hệ thống tăng lên, còn có hắn thân chất biến biến hóa, mỗi một lần hắn thể chất cùng huyết mạch chi lực cũng sẽ tiến hành thay đổi có hắn hiện tại tại thân thể, thật là luôn chỉ có một mình hình quái vật, Coi như là sông ngang đánh thẳng, người bình thường đều không cách nào đánh thắng được hắn, có thể thấy đây rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Cao bằng bình tĩnh ứng đối những hắc bảo nhân kia, những hắc bảo nhân kia không dám đến gần hắn, hắn liền tự mình đi lên tiêu diệt những hắc bảo nhân kia. Khi bị hắn đến gần, thông thông cũng tan cành mây khói, liền một chút vết tích cũng không có. Có thể tuy vậy, toàn bộ hắc bảo nhân chỉ có chạm tới kia từng đường ánh sáng sau. Sẽ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, về phần còn lại, thật giống như là một cái người máy như thế. Có lẽ bọn họ thật sự là người máy, một chút tình cảm đều không có người máy. Mắt thấy Cao Bằng vẫn luôn đang đuổi giết những hắc bào nhân kia, phương kiếm hoàn toàn hoảng loạn, nhìn thấy hắn tự mình lẩm bẩm Không được, ta nhất định phải chạy trốn không nhất định phải chạy khỏi nơi này, tuyệt đối không thể lại đợi ở chỗ này, nếu không ta thật sẽ bị hắn giết chết, tuyệt đối không thể ở lại chỗ này. Hiện tại hắn đã sinh lòng tôi ý. Thật sự là nhìn Cao Bằng phản phất là thái thịt chém dưa thủ đoạn, để trong lòng hắn lại một lần nữa sinh ra sợ hãi. Đây là không thể địch lại được địch nhân, tối thiểu bằng vào hiện tại hắn thực lực còn có những hắc bào nhân này, hoàn toàn thì không phải là Cao Bằng đối thủ. Vậy làm sao có thể để cho hắn có cảm giác an toàn đây? Lúc này hắn nhìn trái ngó phải, muốn lấy trước tiên trong nháy mắt thoát đi một chỗ, tuyệt đối không thể để cho Cao Bằng cho bắt, nếu hắn không là tính mệnh khả năng liền chân chính không bảo lưu. Tuyệt đối có lý do tin tưởng. Cao Bằng sẽ trực tiếp giết hắn. Trước đã tha hắn một lần, bây giờ lại làm sao có thể sẽ còn lại thả hắn đây. Đã liền là rất rõ lộ vẻ sự tình, cho nên nội tâm của hắn cảm giác vô cùng hốt hoảng. Nhìn thấy những hắc bảo nhân kia cũng sắp phải bị chém chết hầu như không còn, nội tâm của hắn trở nên càng hoảng loạn, vẻ mặt lần lượt biến đổi. Ta nhất định phải chạy trốn, không thể lại đợi ở chỗ này. Phương bên trong kiếm tâm đốc thúc chính mình, đồng thời cũng một mực đang quan sát hiện trường tình trạng. Nhưng có cơ hội tuyệt đối không thể có bất kỳ một chút do dự, nếu không cũng sẽ trực tiếp bỏ qua trốn rời hiện trường cơ hội. Khi hắn nhìn thấy cao bằng hoàn toàn bị ngăn trở tầm mắt, toàn bộ hắc bảo nhân trực tiếp chen nhau lên, đem cao bằng cho bao bọc vây quanh. Mặc dù cao bằng huyết mạch chi lực cùng thể chất đúng là rất khủng bố, toàn bộ liền có thể chế trụ những hắc bảo nhân này, có thể đếm được đo cũng đúng là quá nhiều. Một cái hắc bảo nhân thực lực cũng rất cường đại, làm toàn bộ hắc bảo nhân chen nhau lên thời điểm, cao bằng sẽ cảm giác có một chút phiền toái. Điều này cũng làm cho bị trực tiếp che đỡ tầm mắt. Ngay tại lúc này, Phương Kiếm bắt một giây không đường, trực tiếp liền chạy khỏi nơi này, lóe lên một cái liền bay ra bên ngoài mấy chục dặm. Nhưng hắn rất rõ ràng liền coi thường Cao Bằng. Cao Bằng làm sao có thể sẽ để cho hắn khinh địch như vậy liền chạy tới đây? À, lại nghĩ tại ta đem những người này cho giết thời điểm chạy trốn, ngươi không hỏi qua ta có đồng ý hay không? Buồn cười ra hỏa, ung ung long, một đạo chói ánh mắt mang lóe lên. Đem toàn bộ bóng dáng cũng cho theo bắn chung một chỗ, toàn bộ bóng dáng trong nháy mắt liền toát ra khói đen, một sát na trực tiếp liền biến mất tại trong hư không. Toàn bộ còn đang rẽ rùa hắc bảo nhân trực tiếp đều bị xóa bỏ, đây cũng là cao bằng vậy cường đại rất vô cùng thể chất. Chỉ nhưng mà trong nháy mắt, toàn bộ hắc bảo nhân cũng toàn diện. Cao bằng không có quá nhiều dừng lại, cũng đồng dạng là lóe lên một cái liền trực tiếp đuổi theo phương kiếm, hơn nữa tốc độ của hắn còn trở nên càng nhanh. Dùng 2 giây thời gian đuổi theo. Cuối cùng lại dùng một dây đồng hồ đi tới trước mặt đối phương, đem phương kiếm trực tiếp bức dừng trên bầu trời. A, ngươi lại muốn chạy trốn, vậy ngươi có không hỏi qua ta ý kiến đây? Cao bằng ôm thật chặt chính mình rơ lên hai cánh tay, lạnh lùng cười nói. Phương kiếm nhưng là cả người đánh run một cái, có chút run sợ trong lòng quay đầu lại nhìn, phát hiện nơi đó nơi nào còn có cái gì hắc bảo nhân, toàn bộ hắc bảo người cũng đã bị tiêu diệt. Lưu lại vừa mới chiến đấu dư âm, còn có một chút khí tức lưu lại. Nhưng là chỉ một người cũng đã không có, thông thông đều bị xóa bỏ, hoàn toàn biến mất ở nơi này một phiên thế giới thượng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không, ta không tin, trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có yêu nghiệt như vậy thiên tài, hắn mới tu luyện bao nhiêu năm a? chương 891, chương mọi người hành động. Liệt diễm thành. Các ngươi nói, bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao bây giờ một chút chiến đấu thanh âm cũng không có? Chẳng lẽ nói bên kia chiến đấu đã chấm dứt sao? Hẳn không thể nào đâu. Địch nhân thực lực mạnh mẽ như vậy, nơi nào sẽ khinh địch như vậy liền có thể chấm dứt chiến tranh. Nếu như nói không cách nào ngăn cản, nhất định sẽ công tới bên này, cũng sẽ không yên tĩnh như vậy. Bởi vì đã có một hồi không có nghe được chiến đấu thanh âm, tất cả mọi người đều bắt đầu rối rít nghị luận. Thật sự là bọn họ cảm thấy như vậy quá mức quỷ dị. Ai biết bên kia rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì đây? Từ bắt đầu lúc chiến đấu, chiến trường cũng đã hướng càng phương xa hướng cách xa. Bọn họ ở nơi này một chỗ hoàn toàn liền không cách nào thấy rõ sở, chớ đừng nói chi là cảm giác. Toàn bộ thần hoàng cũng cảm giác không tới, vì vậy bọn họ mới sẽ có vẻ vô cùng lo âu, hết thảy sự vật cũng chỉ có không biết mới là đáng sợ nhất. Càng yên tĩnh càng đại biểu có vấn đề, lúc này bọn họ lại không thể dễ dàng rời đi tại chỗ, tất cả mọi người như cũ nhớ liệt diễm thành chủ trước nói tới. Một khi có người hành động thiếu suy nghĩ, sát vô giá. tất cả mọi người đều chố mắt nhìn nhau, lòng ngứa ngay khó nhịn. Thật rất muốn đi kiểm tra một phen, dù sao đã qua lâu như vậy còn không có bất cứ động tĩnh gì, ai biết có thể hay không có chuyện gì bị bọn họ cho bỏ qua. Cái này thì rất không xong. Liệt diễm thành chủ nội tâm cũng đồng dạng là rất nghi hoặc, nhưng là hắn thời khắc nhớ cao bằng lời nói, tuyệt đối không thể tùy tiện đi quấy rầy đến hắn. Điều này cũng làm cho hắn lúc này cảm giác vô cùng cuốn quý. Ta rốt cuộc muốn không nên đi kiểm tra đây. Luôn cảm giác bên kia phát sinh không phải sự tình, nếu như lại như vậy mang xuống lời nói. Lấy được tin tức nhất định sẽ càng chậm chạm. Đến lúc đó liền xảy ra chuyện gì cũng không biết, ta cảm thấy được có cần phải đi kiểm tra một chút, hiện tại trong quá khứ. Cũng không đến nổi quái dày đến hắn mới đúng. Liệt diễm thành chủ ở trong lòng suy nghĩ sau một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi phía trước dò xét một phen, thật sự là một mực ở nơi này, căn liền đạt được không mà hắn cần tin tức. Cái gì cũng không biết. liên địch nhân là tình huống gì bọn họ cũng không cách nào biết được, như vậy cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Một khi địch nhân thật đánh bại cao bằng, bọn họ liền có hay không yêu cầu đánh ra cũng không biết. Nhất định sẽ lạc hầu hơn người, thậm chí lúc nào cũng có thể bị đối phương cho đồ thành. Địch nhân thực lực quá kinh khủng, tuyệt đối không thể có bất kỳ một chút thư giãn. Liệt diễm thành chủ mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía trước, cuối cùng vẫn nói tất cả mọi người đều đi theo ta, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không thể tùy tiện xuất thủ, nếu không ta không ngại trực tiếp đem các ngươi cho giết. Các ngươi nghe hiểu sao? Mọi người tại đây rồi giết nghị luận. Thời gian lại còn không có làm rõ ràng tình trạng, có chút chạm điện. Bất quá khi bọn họ phục hồi tinh thần lại sau, từng cái trên mặt cũng lộ ra mừng rỡ thần sắc, rồi rít bắt đầu gật đầu một cái. Cũng không phải là bọn họ có bao nhiêu thích đi chiến đấu, chỉ là bởi vì một mực đợi ở cái địa phương này cảm giác quá nguy hiểm, địch nhân lúc nào cũng có thể đánh tới, mà bọn họ lại còn tại chỗ bó tay chờ chết. Liên bất kỳ chuẩn bị gì các biện pháp cũng không có làm, mới là để cho người bị thương địa phương, nếu như có thể đến tiền tuyến Vậy bọn họ liền có thể đạt được trực tiếp tin tức. Đến cùng đánh hay lui, trong lòng bọn họ đều biết. Chầm y y đồng dạng là mặt đầy mừng rỡ, rốt cuộc thì có thể đi thấy cao bằng, nội tâm của nàng vẫn luôn đang lo lắng cao bằng, sợ sẽ xuất hiện bất kỳ một chút ngoài ý muốn. Cho dù nàng thực lực rất yếu, nhưng là loại này khẩn cấp tâm tình là không thể làm giả. Khi bọn hắn đi tới chiến trường thời điểm, tất cả mọi người đều hoàn toàn mẫu bức, đây rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Cái gì nơi này không có bất kỳ ai Thậm chí bọn họ cảm thấy nơi này căn liền không giống như là đi qua một trận tuyệt thế đại chiến, mà là tĩnh lặng, không có bất kỳ ai. Nếu như thỉnh thoảng sẽ toát ra một ít khí tức đến, cũng để cho bọn họ càng chắc chắn, tuyệt đối là trước xảy ra chiến đấu địa phương. Nhưng là tại sao nơi này sẽ không hư hại chút nào? Tất cả mọi người đều có nhiều chút không biết rõ, nhìn thấy bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy cùng bọn họ suy đoán không có chút nào giống nhau. Bọn họ lại xuất phát thời điểm liền đã làm tốt xấu nhất dự định. Đó chính là toàn bộ hắc bảo nhân đều tại dự mưu đến càng to đại âm mưu, lúc nào cũng có thể tới diệt bọn họ. Nhưng bây giờ, sự tình quá mức ra bọn họ dự liệu. Một cái thần hoàng đột nhiên nói các ngươi có ai biết, bây giờ là một cái tình huống gì sao? Vì sao ta cảm giác càng ngày càng mê hồ, địch nhân chúng ta đây? Kia một người đây. Ở nơi này chính là trải qua một trận rất cường đại đại chiến, nhưng là nơi này tại sao không có bất kỳ hư hại, chỉ nhưng mà lưu bọn hắn lại khí tức. Đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Tất cả mọi người đều rối rít trầm mặt xuống, bởi vì bọn họ căn cũng không rõ ràng, cũng đồng dạng là đầu vóc mơ hồ. Sau, mọi người liền đem ánh mắt đặt ở liệt diễm thành chủ trên người, thực lực người mạnh nhất tự nhiên sẽ bị người khác ký thác kỳ vọng, loại này ai cũng không giải thích rõ ràng sự tình, người liền chỉ có thể nhìn một chút người mạnh nhất này có phải hay không có thể giải thích. Liệt diễm thành chủ nội tâm nhất định chính là muốn mang lên, hắn là như vậy mới vừa vừa đến nơi đây, chớ nhìn hắn thực lực mạnh. Vậy cũng chỉ nhưng mà so với tại chỗ những người này hơi chút cường lớn một chút ra. Cũng không phải là cường đại một cảnh giới, hắn làm sao có thể biết nơi này đã xảy ra chuyện gì đây. Nhưng là hắn lại không thể thẳng nói rõ vô ích, một khi hắn nói chuyện như vậy, nhất định sẽ bị tất cả mọi người tại chỗ sinh ra hoài nghi, đến lúc đó sẽ nghi ngờ hắn uy nghiêm. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Nhìn thấy hắn trầm tư một hồi, cuối cùng chậm rãi nói địch nhân nhất định là đã rời đi chiến trường chúng chi các ngươi trước kia cũng không phải là nhìn thấy sao. Những hắc bảo nhân kia chiến đấu và chúng ta cũng không giống nhau, tất cả đều là do bóng dáng để chiến đấu. Vì vậy bọn họ chiến trường cũng sẽ không xuất hiện giống chúng ta như vậy lực tàn phá, cho nên nơi này mới có thể không hư hại chút nào, lại còn lưu lại tất cả mọi người bọn họ khí tức. Đi qua liệt diễm thành chủ phen này giải thích, mọi người như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cuối cùng là hoàn toàn tin tưởng, dù sao cũng chỉ có một khả năng này chúng chi bọn họ cũng nhìn thấy những hắc bảo nhân kia phương thức công kích, hoàn toàn sẽ không giống như bọn họ như vậy bạo lực, vì vậy không có tạo thành bao lớn phá hư, đây cũng là có thể giải thích rõ ràng. Nơi này một người đều vô dụng, dùng rời đi trận địa cũng là có thể lý giải, như vậy hết thảy đều có thể giải thích được thông Đi, chúng ta đi về trước nữa bên nhìn một chút, bọn họ nhất định là đã chuyển tới xa hơn địa phương, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không có cảm nhận được bất kỳ một chút khí tức. Hơi thở này phương hướng tìm. Sớm muộn là có thể tìm được bọn họ, chỉ hy vọng chiến đấu vẫn chưa kết thúc, như vậy chúng ta cũng sẽ có thể giúp được cho bận rộn. Chương 892, chương cho ngươi một lần cơ hội báo thù. Đừng bảo là ta không cho ngươi cơ hội, ta bây giờ có thể tạm thời không giết ngươi, nhưng là ngươi phải đem chính ngươi trưởng bối hết thể cũng gọi qua. Ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì, ngươi chỉ cần cho ta đem ngươi trưởng bối cũng kêu đến liền có thể, ngươi có thể nói là báo thù cho ngươi, ngươi đây cũng có thể nói là là giết ta. Bất kể như thế nào cũng tùy ngươi ý tốt. Cao Bằng rất là không có vấn đề nói đến, bất quá hắn lời trong lời ngoài ý tứ đều làm người rất khó tin, trực tiếp liền để cho phương kiếm cảm thấy cả người run mạnh. Phản phất là chính mình nghe được cái gì không tưởng tượng nổi sự tình, trên mặt khiếp sợ chi sắp thật lâu cũng không có đi lên, cặp mắt càng là trừng ngây mồm nhìn Cao Bằng. Người này! Người này! Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ta đóng tới càng cường đại hơn người? Đến lúc đó bắt hắn cho giết sao? Rốt cuộc là ai cho hắn như vậy tự tin. Coi như thực lực của hắn thật rất cường đại, đây không khỏi cũng quá mức với cuồng vọng, nhân ngoại hưu nhân thiên ngoại hưu thiên. Trên cái thế giới này bên trong sẽ có càng cường đại hơn người tồn tại, nhưng hắn lại không có chút nào sợ hãi, lại còn gọi ta đem mình trưởng bối cũng kêu đến, là có cường đại giường nào sức lực. Phương Kiếm trừ khiếp sợ trở ra, còn suy tính cao bằng nói mỗi một câu nói, hắn đều đang suy tư cao bằng rốt cuộc là có cái dạng gì ý tứ. Có lẽ trong lời nói còn có không thể cho ai biết bí mật, hoặc là còn có ý khác. Nhìn phương kiếm yên lặng không nói, Cao Bằng lại một lần nữa nói thế nào. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì băn khoăn sao? Khuyên ngươi tốt nhất vẫn là vội vàng đem chính mình trưởng bối cũng cho kêu đến, nếu không chờ một hồi ta không có kiên nhẫn, coi như sẽ trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục. Đến lúc đó ngươi ngay cả cơ hội báo thù cũng không có, ta bây giờ cho ngươi cơ hội, ngươi liền vội vàng hảo hảo đi quý trọng, cũng không nên vì vậy mà bỏ qua. Cao bằng mỉm cười nhìn đối phương, căn liền không giống như là đánh chủ ý xấu dáng vẻ, có thể cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, chính mình liền muốn treo chọc đến càng liền kẻ địch mạnh mẽ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn thực lực của chính mình tăng lên, chính mình đi tìm địch nhân nhất định chính là quá phiền toái, có thể hay không tìm tới còn khác nói. Thậm chí còn có có thể sẽ dùng đi nhiều thời gian hơn, nhất định chính là không phù hợp thực tế, hiệu suất cũng không thế nào cao. Vì vậy hắn mới đặc biệt thích đi đầu tư. Mà lúc này trước mắt vừa vẫn có một cái tốt nhất đối tượng đầu tư, tuyệt đối không thể tùy tiện liền bỏ qua. Đối phương chỉ nhưng mà để báo thủ, cũng đã mang đến như vậy liền hắc bảo nhân, đồng thời còn để cho thực lực của hắn đạt được tăng lên. Lần kế ai biết lại sẽ mang đến thế nào kẻ địch mạnh mẽ đây? Đến lúc đó nói không chừng còn có thể làm cho mình huyết mạch chi lực cùng thể chất đạt được tăng lên, vậy đơn giản không nên quá thoải mái, chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm giác được cả người đều tại nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là hắn hy vọng nhìn thấy kết quả, mà không phải vẫn luôn ở chẳng có đi tìm địch nhân, kịch bên trong không chỉ có lãng phí thời gian, đồng thời còn không để cho thực lực của chính mình đạt được tăng lên. Hắn cũng không muốn thoáng cái liền gặp phải những thứ kia kinh khủng ra hỏa, hắn nhất định sẽ bị miểu sát, hắn thấu hiểu rất rõ, ngươi cũng sẽ không làm cho mình đưa vào kia một loại tình cảnh nguy hiểm. Nhưng đối phương, tạm thời còn không thể nào biết lập tức liền khai ra kinh khủng như vậy cường địch, dù sao chỉ nhưng mà là báo thù mà thôi cũng không phải là đã đem đối phương cho giết. Nếu như không có giết chết, hết thể đều là còn có thể vãn hồi, cho nên không thể nào thoang cái liền khai ra cái loại này nhân vật vô địch, cao bằng cũng liền có thể từ từ tăng lên thực lực của chính mình. Đến lúc đó đem không cần phải nữa sợ phía thế giới này mạnh nhất cái loại này cường giả vô địch, đây cũng là hắn ở trong nội tâm chậm chậm bắt đầu tính toán hết thể kế hoạch. Hắn cũng sớm đã kế hoạch được, hoặc là nói hắn đã nghĩ tưởng đối sách tốt, nếu như là một mực tứ vô kỵ đạn đi dẫn đến được nhân. Hắn thật có khả năng sẽ gặp phải cái loại này cường giả vô địch. Thoáng cái đem hắn trò trong nháy mắt giết. Nhưng là bây giờ cũng không giống nhau, có đối phương còn sống một cái tin tức, tối đa cũng chính là khai ra một ít hơi chút cường lớn một chút địch nhân, tuyệt đối không phải là cái loại này cường giả vô địch. Cường giả vô địch cũng không khả năng sẽ tự hạ thân phận tới cứu người, dĩ nhiên. Nhưng hắn làm ra cái gì vượt qua danh giới cuối cùng sự tình, vậy tuyệt đối sẽ đưa tới kia một loại cường giả vô địch. Phương kiếm biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Hoàn toàn liền không cách nào nắm chặt cao bằng nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhìn loại biểu hiện này căn liền không có chút nào bình thường. Nếu như nói lần đầu tiên kia còn có thể giải thích là khinh thường, bây giờ liền rất rõ ràng thì không phải là, đàn gái rốt cuộc là có cái dạng gì. Căn liền không biết rõ a. Suy nghĩ hứa cựu đi qua, như cũ không biết cao bằng nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cuối cùng hắn chỉ có thể âm trầm không chừng nói ngươi đến cùng có âm như gì. Nếu như ngươi không nói rõ ràng lời nói, Đừng mơ tưởng để cho ta dựa theo ngươi nói làm, ta đánh chết cũng sẽ không đi làm, cho dù chết. Ta cũng sẽ không bị ngươi nắm mũi dẫn đi, tuyệt không? À, ngươi ngược lại rất kiên cường, không nghĩ tới ngươi nguyên lai like cũng có cứng như thế khí một mặt, mà ngươi thật cho rằng ngươi như vậy thì hữu dụng không? Cao bằng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đối phương, hơn nữa trên người hắn lúc này còn tản mát ra càng kinh khủng hơn khí tức, trực tiếp liên áp bách ở phương trên thân kiếm. Ở trung quanh hắn thần lực chậm chậm bắt đầu đáng dao động ra đến Hắn trên mặt mình cũng chẳng có bao nhiêu biểu tình biến hóa, nhưng là hắn lúc sau đã bắt đầu từ từ làm áp lực. Là chính là để cho đối phương trực tiếp khuất phục. Phương Kiếm chỉ cảm nhận được cái loại này phảng phất là Đại Sơn cảm giác bị áp bách thấy, một tòa núi lớn trực tiếp liền ép ở trên người hắn, hắn thật chính là có loại hảo giác này. Chỉ thấy được hắn sắc mặt trứng hồng, nhưng là hắn lại không có nhà, thậm chí cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ, nếu như nói ngay từ đầu hắn đúng là rất tham sống sợ chết. Nhưng là bây giờ sự tình căn liền không có chút nào trong sáng, hắn tuyệt đối không thể để cho người khác cho nắm mũi dẫn đi, đồng thời hắn cũng cũng không biết mình có thể hay không có việc đường. Hắn mới không thể nào tùy tiện tiểu tương tin đối phương, có thể để cho hắn trở nên càng ngày càng ngạnh khí, lại phản phất là thà chết chứ không chịu khuất phục như thế, để cho người nhìn cũng đã thật sâu cảm giác bội phụ. Không thể không nói cũng có thể nói là một cái lực ý chí cường đại, có thể trở thành một loại thiên tài cũng là dễ hiểu mặc dù cũng không là kia một loại chấn áp một thời đại thiên tài. Mà ở một chỗ thượng cũng có thể nói là vô cùng cường đại thiên tài. Cao bằng ánh mắt lóe lên, nếu như không phải là cùng đối phương thật đã kết làm cựu hận, Cao bằng thật muốn đem hắn nhận được thủ hạ mình. Dù sao đối phương cũng coi là một cái tiểu thiên tài, đồng thời tính cách cũng coi là còn có thể, đơn giản chính là có thiên tài ngạo khí mà thôi, cũng không tính là cái gì không có thể tha thứ sự tình. Có thực lực và có thiên phú người tự nhiên sẽ có chính mình tinh khí. Hơn nữa thân tính cách cũng cũng không tính là quá mức tồi tệ, mặc dù nói đã nghe nói hắn có chu diệt một tòa thành trì làm ác. Nhưng là loại này vẫn là có thể từ từ âm điệu, dạy, cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, chính là muốn lòng dạ ác độc mới có thể sống nổi. Chương 893, chương mọi người đến. Ngươi đến cùng cân nhắc như thế nào đây? Ngươi có thể không cần nói với ta chính mình không nghĩ, ta có thể thật sẽ giết ngươi. Cao Bằng nhàn nhạt vừa nói, mặc dù nói hắn thật rất muốn đầu tư đồng thời cũng muốn đối phương mau sớm khai ra càng cường đại hơn địch nhân, có thể nếu như đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, vậy thì hoàn toàn không cần thiết với người khác ở chỗ này hao tổn, đồng dạng cũng là ở lãng phí thời gian, kia quả thật cũng có thể đi khắp nơi tìm địch nhân, mặc dù là hung hiểm rất nhiều, nhưng là lại có thể để cho hắn từ từ lãnh hội một phiến đại lục phong cảnh, hắn còn thật không có xem thật kỹ qua, bằng vào hắn thực lực bây giờ, hẳn là có thể tứ vô kỵ đạn khắp nơi đi du lịch, thật tốt lãnh hội một mảnh con đường phong cảnh. Đồng thời đang từ từ tìm kiếm chính mình địch nhân, dĩ nhiên hắn không thể nào thấy được một cái hơi chút thực lực cường đại người liền trực tiếp xông lên cùng người khác kêu đánh tiếng tiêu diệt, hắn vẫn có chính mình danh giới cuối cùng. Nếu như đối phương không phải là đại ác nhân, hắn tuyệt đối sẽ không cùng đối phương chân chính đại chiến sinh tử, mặc dù nói hắn quả thật rất muốn muốn tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng là tuyệt đối không phải là như vậy. Hai người chính là chỗ này sao bốn mà đúng, phương kiếm minh lộ vẻ chính là đang suy tư cao bằng ý đồ. Nhưng không quản đến hắn thế nào suy nghĩ, cũng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương có đến cái dạng gì. Dù sao căn bản không hề bất kỳ lợi ích có thể nói, vì vậy bất kể hắn như thế nào đi nữa suy nghĩ, cuối cùng cũng không biết rõ cao bằng. Mà là làm cho mình càng ngày càng mê hồ, nhìn thấy hắn cặp mắt nhỏ hơi nheo lại, ta không biết ngươi rốt cuộc là có cái dạng gì, ngươi đã lặp đi lặp lại nhiều lần muốn để cho ta kêu trưởng đối tới, như vậy ta giống như ngươi mong muốn tốt. Hy vọng ngươi đến lúc đó cũng không nên hối hận. Chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, lại còn dám ở trước mặt ta phế lối, sớm muộn ngươi đều muốn là chính ngươi lời nói mà trả giá thật lớn. Phương Kiếm đã hoàn toàn thừa nhận đối phương thiên tài thân phận, tối thiểu so với hắn còn phải đáng sợ hơn có thiên phú và thực lực, cái này cũng không có nghĩa là liền có thể tùy ý làm bậy. Tối thiểu hắn trưởng bối liền có càng cường đại hơn thực lực, tùy tiện kêu tới một người, không thể đem nơi này tất cả mọi người thông thông cũng cho trong nháy mắt giết. Có thể thấy thực lực kia rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Đây cũng là hắn cho tới nay cũng có hay không cường đại như vậy tự tin nguyên nhân, có kinh khủng như vậy trưởng bối vì hắn chỗ dựa, hắn tự nhiên có thể tứ vô kỵ đạn khắp nơi đi gây hoạn. Bởi vì có người cho hắn chối đi, hoàn toàn liền không cần có bất kỳ một chút lo lắng, bất quá lúc này hắn hoàn toàn chính là đá trúng thiết bản, gặp phải cao bằng một cái treo bước. Cho nên mới lựa chọn trật vật như thế, liền thủ hạ mình đều đã hoàn toàn bị sát quang, chính mình càng là có thể cũng bị giết chết, có lẽ là hắn lần đầu tiên gặp phải thảm như vậy tình huống Có thể trải qua nhiều chuyện như vậy sau, hắn đã từ từ lớn lên, tối thiểu sẽ không bởi vì hiện tại ở loại cục diện này mà hoảng trận cước. Câu cũng không được, nếu quả thật có thể giết được ta, đó thật đúng là một món đại khoái nhân tâm sự tình, nhưng ta hy vọng ngươi gọi giải bối cũng không nên quá yếu, nếu không đây chính là sẽ để cho ta thất vọng. Ta một khi thất vọng, vậy ngươi sẽ phải gặp họa Cao bằng khỏe miệng thượng dương, nội tâm cũng sớm đã vui thích vô cùng, cuối cùng là đem đối phương cho lắc lư đến nghe lời. Chỉ cần đối phương đàng hoàng đem mình trưởng đối kêu đến, vậy hắn tuyệt đối có thể tăng lên thực lực của chính mình. Huyết mạch chi lực cùng thể chất cũng không biết có thể hay không tăng lên, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại đến hắn cảm giác hưng phấn. Chỉ cần cảnh giới có thể tăng lên, cũng là một kiện làm người ta vui vẻ sự tình. Liên ở hai người bọn họ đã đạt thành hiệp nghị thời điểm, vô số tiếng xé gió vang lên, một đống lớn khí tức lấy cực nhanh tốc độ đến gần. Trong chốc lát, liệt diễm thành chủ đám người liền đã tới nơi này. Bất quá tất cả mọi người đều đi tới nơi này thời điểm, dối rít đều là một trận một bước. Bởi vì bọn họ lại chỉ thấy hai người, những thứ kia làm bọn hắn cảm giác sợ hai hắc bảo nhân cũng đi nơi nào. Hơn nữa nơi nào còn xuất hiện một cái bọn họ không nhận biết người, này cũng là chuyện gì xảy ra hả? Chuyện gì phát triển luôn là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, để cho bọn họ cũng hoàn toàn một bước. Thật sự là không biết sự tình cũng phát triển thành thế nào, lại để cho bọn họ nên như thế nào hành động đây? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao những hắc bảo nhân kia cũng thông thông không thấy, một người thiếu niên lại là ai? Tại sao ta xem không hiểu bây giờ thế cục? Ai có thể nói cho ta biết cũng sẽ ra chuyện gì sao? Mọi người thông thông đều cảm giác được đại náo hết sạch, mỗi một người đều tự lẩm bẩm vừa nói, không có một người minh bạch hiện tại cũng phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Làm bọn hắn sợ hai hắc bảo người cũng đã thông thông biến mất không thấy gì nữa, mà là xuất hiện một cái không giải thích được thiếu niên, hơn nữa cao bằng vẫn cùng kia một người thiếu niên đối lập đứng. Đây là muốn làm gì? Đừng nói là mọi người, liệt diễm thành chủ đồng dạng cũng là cảm thấy không ngờ, cái này cùng hắn suy nghĩ trong lòng căn cũng không giống nhau, nguyên hắn còn cân nhắc qua các loại không thể nào cảnh tượng. Còn có chừng mấy loại là tình huống xấu nhất, hiện tại ở trước mắt hết thảy các thứ này cùng hắn dự liệu đến căn cũng không giống nhau, quá mức thậm chí đã để cho đầu hắn giống như đương cơ như thế. Làm bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật hắc bảo người cũng đã thông thông biến mất, lưu lại một cái bọn họ căn liền không nhận biết thiếu niên. Như vậy một người thiếu niên rốt cuộc là có lai lịch gì đây? Cao Bằng nhìn mọi người liếc mắt, từ tốn nói các ngươi tới sao? Cũng còn khá trước các ngươi cũng không có quá giãy đến ta, nếu không bây giờ hết thảy kế hoạch coi như thất bại trong gang tấc. Liệt Diễm thành chủ sững sờ, chẳng lẽ đây chính là kế hoạch thành công kết quả sao? Cái đó, rốt cuộc là tình huống gì? Cao Bằng trong nháy mắt liền biết đối phương là ý gì, chỉ thấy Cao Bằng nhìn Phương Kiếm, mỉm cười nói cái này chính là hấp thụ sau màn. Trước những hắc bảo nhân kia thông thông đều là thủ hạ của hắn, cũng đều là bởi vì hắn mới sẽ làm ra như vậy làm sảng làm bậy sự tình. Đó chính là hắc thủ sau màn, chỉ bất quá rất không đúng dịp, những hắc bảo nhân kia thông thông đều đã bị ta cho giết chết, hiện tại hắn đã trở thành độc nhất đi, khiến cho, không muốn chạy trốn cũng không có cách nào, trực tiếp liền bị ta cho bắt được. Cao bằng sau khi giải thích xong, tất cả mọi người đều mặt đầy khiếp sợ nhìn phương kiếm. Bọn họ thật sự là rất khó tin những thứ kia cường đại hắc bảo nhân lại là nghe lệnh y. Rốt cuộc là người nào? Lại sẽ sai xử nhiều như vậy cường đại hắc bảo nhân, nhất định chính là thật đáng sợ, chẳng lẽ là một cái càng cường đại hơn thế lực thiếu chủ sao? Nếu không như thế nào có thể tùy ý sai xử kinh khủng như vậy hắc bảo nhân, quá mức ngoài dự liệu. Nhưng là lúc này trong bọn họ tâm lại nói thầm một tiếng tệ hại, nếu quả thật là như vậy, vậy bọn họ không phải là hoàn toàn đắc tội đối phương sao? Một khi sau lưng đối phương thế lực nghĩ tưởng muốn trả thù, bọn họ tương hội lầm vào chỗ vạn kiếp bất phục, ngươi cũng sẽ không giống như bây giờ tử có vận khí tốt như vậy. Chương 894, 894 4 trường cửa ra kinh người. Vậy, liệt diễm thành chủ trần chờ một chút, nội tâm của hắn cũng nghĩ đến bết bắt nhất tình huống, đối phương rất rõ ràng chính là một cái vô cùng thế lực cường đại thiếu chủ. Cho dù không phải là, đó cũng là có vô cùng to lớn uy tín, tùy tiện liền có thể gọi tới càng cường đại hơn đích nhân. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn đắc tội đối phương. Sau đó vậy chẳng phải là muốn gặp phải không ngừng nghỉ trả thù sao. Điều này không khỏi làm cho nội tâm của hắn rất gấp gáp, thật vất vả mới vừa độ qua một lần nguy cơ. Nếu như lại treo chọc đến càng cường đại hơn địch nhân, đây chẳng phải là nói bọn họ cũng phải xong đời. Không thể nào mỗi một lần đều sẽ có vận khí tốt như vậy, hắn cũng sẽ không đem tất cả mọi người tính mệnh cũng gửi hy vọng vào là vận khí tốt, nhất định chính là quá mức ngây thơ ý tưởng. Chúng ta bây giờ vội vàng giết hắn. Bây giờ đã hoàn toàn đắc tội đối phương, hắn rất rõ ràng chính là một cái thế lực lớn người, nếu để cho hắn còn sống trở về, hoặc là để cho hắn có cơ hội thông báo. Đây tuyệt đối là một cái gieo hoạ, khi đó chúng ta đem sẽ tao ngộ đến không ngừng nghỉ trả thù, hơn nữa bằng vào chúng ta bây giờ thực lực, cũng rất khó đối phó cho bọn họ. Không thể nào mỗi một lần chúng ta vận khí đều sẽ như thế tốt. Liệt diễm thành chủ sắc mặt lần lượt biến đổi, tối cuối cùng vẫn là không nhịn được hô to một tiếng, quả thực thì không muốn thấy kia một loại thảm nhất cục diện. Bây giờ đã trải qua vừa mới kêu một loại trí mạng nguy cơ, nhưng nếu như cho đối phương bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi, như vậy bọn họ đều đưa sẽ tao nộ đến vô tiền khoáng hậu nguy hiểm. Liệt diễm thành cũng sẽ gặp phải diệt thành hai hương, hắn tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy, không hy vọng có như vậy sự tình phát sinh ở trước mắt hắn. Tuyệt đối không cho phép. Về phần còn lại những thần hoàng đó, nhưng bọn họ sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, đồng dạng là rối dít phụ hòa lên. Đúng, nhất định phải vội vàng giết hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn có bất kỳ một chút thông báo cơ hội, nếu không đến lúc đó mọi người chúng ta đều đưa không có bất kỳ còn sống đường sống. Những hắc bảo nhân kia cũng đã rất cường đại, nếu như trở lại càng cường đại hơn địch nhân, chúng ta căn liền chống cự không, cũng chỉ có thể đàng hoàng chờ chết. Theo mọi người ngươi một tiếng ta một tiếng vừa nói, phương kiếm cả khuôn mặt đều đã biến thành màu đen, dù sao cho dù ai bị người khác ngươi một lời ta một lời vừa nói, nội tâm cũng sẽ cảm giác cực kỳ không dễ chịu. Hơn nữa người khác còn luôn miệng nói muốn giết hắn, nhất định chính là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, nếu như không phải là bây giờ, hắn mấy có lẽ đã tương đương với tù nhân. Hắn đã sớm hoàn toàn buộc phát ra. Đáng tiếc, hắn bây giờ tình cảnh không cho phép hắn có bất kỳ xung động nào cử động, hiện tại hắn lúc nào cũng có thể bị đối phương cho giết chết, chỉ có thể đàng hoàng im hơi lặng tiếng. Nhưng là nội tâm của hắn lửa giận vẫn là không cách nào bình tức, nhìn thấy hắn sắc mặt âm tình bất định. Các ngươi chờ đó cho ta, chỉ cần cho ta cơ hội lời nói. Ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi ăn không ôm lấy đi, bây giờ các ngươi liền mặc dù đắc ý đi, sớm muộn các ngươi sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lúc này hắn đã càng thêm kiên định nhất định phải thông báo tự mình trưởng bối, đến lúc đó sẽ để cho nhiều chút ngươi một lời ta một lời liền nói muốn giết hắn người trả giá thật lớn. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Cao bằng đối mặt tình huống như vậy, mà là nội tâm cảm giác vô cùng vui thích, đây quả thực là một loại thần trợ công. Có lẽ ngay từ đầu hắn sẽ còn thử dẫn dắt, dù sao cũng chỉ có như vậy. Đối với mới có thể kêu tự mình trưởng bồi đến, bây giờ phòng trường đã không cần. Rất rõ ràng cũng đã là hoàn toàn tức giận, căn liền không cần hắn lại nói những lời khác, đối phương nhất định sẽ 100% liền gọi mình trưởng bồi tới. Đến lúc đó trở lại cường đại giường nào người cũng không biết, cũng mặc kệ như thế nào, chỉ cần tới không phải là kia một loại cường giả vô địch, như vậy hắn liền không có bất kỳ sợ. Hoàn toàn cũng có thể tăng lên thực lực của chính mình, muốn cảnh giới tăng lên, trong nháy mắt giết đối phương cũng chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Không lâu, tất cả mọi người đều thông thông an tính lại, bọn họ cũng đem nhìn không hướng cao bằng, mặc dù bọn hắn lúc này cũng tuyên bố nhất định phải giết người phương kiếm. Nhưng là cũng chỉ có chính bọn hắn biết, không quản bọn hắn kêu lại hùng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở trên tay người khác. Bọn họ cũng tối đa cũng chính là giúp trợ huy, thậm chí dẫn dắt một chút mà thôi, quyết định cuối cùng quyền căn sẽ không ở trên người bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng không dám vượt qua. Đến bọn họ một loại tầng thứ, vẫn có tự biết mình. Cao Bằng phất tay một cái, ngăn lại tất cả mọi người lời nói, các ngươi cũng không cần nói, ta tự do định đoạt. Bây giờ có thể vội vàng thông báo ngươi trưởng bối, biết ngươi nhất định là có đặc thù biện pháp, nếu không ngươi cũng không khả năng lập tức liền triệu tập đến nhiều như vậy hắc bào nhân, tuyệt đối là một loại liên lạc phương pháp. Không cần nói với ta ngươi không có, bây giờ tính khí coi như rất tốt, nhưng để cho ta mất đi kiên nhẫn, như vậy ngươi sinh mạng cũng liền đi tới cuối. Cao Bằng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hoàn toàn một bước bọn họ cũng nghe được cái gì, cao bằng lại sẽ để cho đối phương bắt đầu liên lạc chính mình trưởng đối, thậm chí còn là như thế minh chương mật, chẳng lẽ hắn cũng không biết đây rốt cuộc là có cái dạng gì nguy hiểm không? những hắc bảo nhân kia cũng đã rất mạnh mẽ, coi là là tất cả mọi người bọn họ liên thủ, đều không phải là những hắc bảo nhân kia đối thủ. bây giờ đối phương rất rõ ràng liền đã ý thức được cái vấn đề này, đến lúc đó hắn liền kêu càng cường đại hơn người đến, bọn họ đem sẽ ứng đối ra sao đây? căn cũng không cần nói ứng đối trực tiếp chờ chết đi. Tất cả mọi người trong đầu đều là trắng nhận, phảng phất là nghe được cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Coi như là bọn họ miệng đều đã có chút trương khai. Đây là rất tự nhiên một loại phản ứng. Cũng có thể nói rõ trong bọn họ tâm rốt cuộc là có bao nhiêu khiếp sợ. Coi như là đến bọn họ một loại tầng thứ, có chút không chịu nổi cao bằng lời nói. Cao bằng lời nói cho bọn hắn mang đến cường đại kích thích. Không, tuyệt đối không thể để cho hắn có bất kỳ liên lạc. Chẳng lẽ nói mọi người chúng ta đều đưa sẽ chết ở chỗ này? nhất định là một cái đại thực lực thiên tài, tuyệt đối không thể để cho hắn có bất cứ cơ hội nào a, Đúng a. Một khi hắn chân chính gọi tới càng cường đại hơn địch nhân, khi đó chúng ta tương hội hoàn toàn bị chu diệt hầu như không còn, cho dù là những hắc bảo nhân kia, chúng ta cũng đã ngăn cản không, đừng bảo là là còn có càng cường đại hơn địch nhân. Không nên vọng động. Khi bọn hắn có chút phục hồi tinh thần lại, lập tức liền bắt đầu ngăn cản Cao Bằng. Thật sự là bọn họ cảm thấy như vậy hành động quá không thể được, thậm chí là quá mức nguy hiểm. Bây giờ vội vàng giết đối phương, ai cũng không biết, mà bọn họ cũng sẽ không đụng phải càng kinh khủng hơn hủy diệt đã kích, một khi bị người khác cho biết bọn họ cử động, thật là biết khai ra càng cường đại hơn địch nhân. Tất cả mọi người đều tương hội lâm vào bị động, nhất định chính là biết bắt nhất tình huống, đã bị những hắc bảo nhân kia đạt được thắng lợi còn biết bắt hơn. Chương 895, chúng ta làm việc, tôi ghét người khác loạn nhúng tay. Lúc này mọi người tại đây nơi nào còn có nhiều như vậy ban quan? Bọn họ chỉ biết là tuyệt đối không thể để cho phương kiếm liên lạc chính mình thế lực, nếu không đến lúc đó thật sẽ dẫn đến tới càng kinh khủng hơn quái vật. Bọn họ căn cũng không cách nào ngăn cản, coi như là những hắc bào nhân kia, cũng đã làm cho bọn họ cảm giác lực bất tòng tâm, húng chi nếu như trở lại càng cường đại hơn định nhân. Đây là muốn ổn ảo dạng nào. 100% sẽ bị giết hết, nếu cũng đã biết kết quả, bọn họ tự nhiên không thể nào biết để cho đối phương làm như thế, thời điểm bọn họ cũng hết sức ngăn cản cao bằng. Tuyệt đối không thể để cho Cao Bằng làm chuyện điên rồ. Phương Kiếm đến nhiều người như vậy khuyên can, chính hắn nội tâm cũng cảm giác rất gấp gáp, có lẽ ngay từ đầu hắn còn có một ít nạo khí. Thấy đối phương sẽ có cái dạng gì âm u, vì vậy vẫn luôn không muốn liên lạc chính mình trưởng ối, mà lúc này hắn đã thay đổi nội tâm ý tưởng. Đó chính là tuyệt đối muốn liên lạc với chính mình trưởng ối, nếu hắn không là cũng không cần nói sống sót, có thể liền chết ở chỗ này, tin tức đều không cách nào truyền đi. Cái này coi như gặp rắc trong mọi người tâm cũng rất gấp gáp dù sao lúc này nhưng là quan hệ sống còn thời khắc tất cả mọi người đều biết quyết định tất cả đều ở cao bằng trong tay ở chỗ này hắn là trí cao vô thượng tồn tại dù sao thực lực của hắn sắp xếp ở chỗ này đều đã cường đại như thế như vậy nơi này hết thảy quyền quyết định cũng giao đến trên tay hắn cũng không quá đáng huống chi phương kiếm có thể là đối phương bắt toàn bộ hắc bảo nhân cũng đồng dạng là cao bằng một người giết chết vì vậy cao bằng cực kỳ có quyền quyết định tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn hắn Cao Bằng cũng không coi tất cả mọi người ánh mắt, từ tốn nói ta làm việc, tôi ghét người khác sắp tay, hy vọng các ngươi cũng không cần ở bên thay ta một mực ở ong ong ong nghị luận, ta quyết định sự tình. Không có người nào có thể để cho ta sửa đổi. Các ngươi tốt nhất cho ta an tính lại, ta biết các ngươi cũng đang lo lắng cái gì, không cần các ngươi quá nhiều đi lo lắng, cố tốt tự các ngươi là được. Tự mình biết chính mình đang làm gì, cần các ngươi phải ở nơi nào cơ tay múa chân, ta đã có mật để cho hắn đi gọi mình trưởng bối. Vậy thì có thực lực giải quyết hết thảy các thứ này phiền toái. Cao bằng căn sẽ không quản phương kiếm là đứng ở chỗ này hay không, ngược lại nội tâm của hắn lời nói chính là như vậy, hoàn toàn sẽ không cần yêu cầu lo lắng người khác nghe. Huống chi thân chính là sự thật, bất kể rốt cuộc có bao nhiêu kẻ địch mạnh mẽ tới nơi này, hắn đều không cần có bất kỳ một chút sợ. Chỉ cần thản nhiên tiếp nhận, sau đó sẽ dứt khoát kiên quyết đi chiến đấu, tăng lên thực lực của chính mình, đây mới là hắn cần phải làm việc tỉnh. Vì vậy hắn lộ ra đặc biệt ổn định. Nói chuyện cũng lộ ra càng chuyện đương nhiên, mọi người tại đây đều cảm giác được cực kỳ không nói gì. Rốt cuộc là có cường đại dường nào tự tin mới có thể nói ra lời như vậy à? Đối phương rất rõ ràng chính là một cái thế lực cường đại người, có thể hay lại là một thiên tài, chỉ có như vậy, lại bị ngươi cho coi thường. Thậm chí ngươi còn nhỏ nhìn đối phương trường bối, ngươi tâm rốt cuộc là bao lớn à? Nếu như không phải là nhìn thấy cao bằng thực lực lợi nói, tất cả mọi người tại chỗ nhất định sẽ cảm thấy hắn quá mức cuồng vọng. Nhưng cũng là bởi vì biết cao bằng thực lực, bọn họ mới có thể vô lực phản bác. Thậm chí ngay cả phản bác dũng khí cũng không có, thật sự là cao bằng bảy ra thực lực quá mức kinh khủng. Tất cả mọi người đều biết, đối phương cũng không phải là khinh địch như vậy liền có thể khuất phục, Đồng thời đối phương cũng có chính mình ngạo khí. Hơn nữa người khác cũng có năng lực như vậy, bọn họ tối đa cũng nhưng mà coi là tha du bình. Tất cả mọi người tại chỗ chung vào một chỗ cũng không có đối phương cường đại, để cho bọn họ làm sao có thể sẽ lời nói có trọng lượng đây. Tất cả mọi người đều bắt đầu cùng nhìn nhau, thông thông cũng từ trong mắt tất cả mọi người nhìn thấy bất đắc dĩ, thật sự là thực lực bọn hắn quá mức yếu, mặc dù nói những lời này lộ ra quá mức dối trá. Có thể quả thật liền là như thế. Hắn chúng ta đối với người bình thường mà nói quả thật rất cường đại, nhưng đối với những thứ kia càng cường đại hơn người, kia cũng bất quá chính là như kiến cỏ A. Ngay tại tất cả mọi người đều đang trầm mặc thời điểm. Phương kiếm lại cảm giác tức giận dị thường, mặc dù hắn đã không chỉ một lần cảm nhận được loại này tức giận. Mỗi một lần hắn đều cảm giác được chính mình đang ở lên cơn giận dữ, lúc nào cũng có thể giống như hỏa sơn bùng nổ như vậy phun trào ra. Có thể thấy lúc này nội tâm của hắn là có bao nhiêu tức giận. Nhưng mà hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đàng hoàng nghe từ đối phương phân phó, đi hướng mình trưởng bối cầu cứu. Nhất định chính là một loại sỉ nhục a, Đi ra nhưng mà là lịch luyện, nhưng ai biết biến đổi bất ngờ, cuối cùng lại sẽ phát sinh như vậy sự tình, lặp đi lặp lại nhiều lần bị kích thích cùng đả kích. Cuối cùng ngay cả mình khai ra những hắc bảo nhân kia đều đã thông thông bị giết sạch, cho dù những hắc bảo nhân kia cũng không tính là cường đại nhất binh chủng, có thể giàu gì cũng là thủ hạ của hắn người. Nếu như lần này hắn có thể đi trở về, nhất định sẽ bị tất cả mọi người cho cười nhạo, hắn cũng không tính là thiền tài nhất kia một cái, nhưng hắn đạt được tài nguyên nhưng là nhiều nhất. Đạt được nhiều tài nguyên như vậy hắn, thực lực chưa ra hình dáng gì cũng không tính, trong đó lại còn đem nhiều như vậy hắc bảo nhân cũng cho làm không. Làm sao có thể để cho hắn trở về đây? Hắn cảm giác mình mặt mũi đều đã mất hết. Nhưng bây giờ cũng không phải là nghĩ tưởng những chuyện này thời điểm, hắn biết nhất định phải mau sớm liên lạc chính mình trưởng bối, nếu không đến lúc đó hắn thật muốn qua đời ở đó. Cao bằng nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt, cuối cùng nói bây giờ ngươi liền vội vàng bắt đầu đi, ta biết ngươi tuyệt đối có tầm xa truyền tin năng lực, nếu cũng không biết ngươi rốt cuộc là có cái dạng gì thủ đoạn, tuyệt đối có thể liên lạc chính mình trưởng bối. Bây giờ ngươi cũng nhanh chút hành động đi. Nếu không chờ lát nữa ta một khi không có kiên nhẫn, đến lúc đó có thể liền sẽ không dễ dàng như vậy tạm tha qua ngươi, cũng càng không biết lại để cho ngươi có cơ hội báo thù. Bây giờ có cơ hội ngươi liền vội vàng đàng hoàng bắt, cũng không nên vì vậy mà bỏ qua. Cao bằng như cũ lộ ra vô cùng thản nhiên, dù sao hắn căn liền không sợ có cái gì dạng địch người đi tới nơi này, bởi vì là tất cả đều tại hắn trong tính toán. Cái loại này cường giả vô địch tuyệt đối sẽ không xuất hiện, như vậy hắn lại có cái gì sợ đây? Chỉ cần lặng lặng chờ đợi đối phương trưởng bối đến liền có thể, đối phương trưởng bối một khi đến, kia hết thảy đều tốt thương cảm, thực lực của hắn cũng có thể một lần nữa đạt được tăng lên. Phương Kiếm khẽ cắn răng, cuối cùng từ ngực mình xuất ra một quả kiếm, một quả này kiếm nhìn vô cùng sinh sán, phảng phất như là một cây chùy thủ như thế. Chỉ thấy hắn đột nhiên chân nhăn qua tay mình chỉ, một giọt máu cũng dính đến kia một quả trên thân kiếm, cuối cùng một quả này trên thân kiếm tản mát ra một cổ huyết sắc ánh sáng. Phương kiếm chính mình tiên huyết viết xuống vô số chữ viết, hắn cũng không có trực tiếp mở miệng nói chuyện, chỉ nhưng mà dùng văn tự truyền mà thôi, nhưng cũng chính là như vậy đã coi như là rất đặc biệt không nổi người. Dù sao giữa bọn họ khoảng cách khả năng rất xa, có thể dùng văn tự tới truyền tin tức, là một loại lẫn nhau làm không nổi sự tình. Chương 896, Trường không trung thành Ở xa xôi chân trời, một cái trôi lơ lửng ở trên trời to thành trì lớn bên trên, đột nhiên cho thấy một trận màn sáng, trên màn sáng biểu hiện lần lượt văn tự. Những văn tự này cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, chỉ có những thế lực kia cường đại, cảnh giới đến nhất định tầng thứ nhân tài, có thể nhìn thấy một ít văn tự. Văn tự thông thông là dùng đặc thù mật pháp tới hiện ra, vì vậy cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, chỉ bất quá làm những văn tự này lúc xuất hiện, giống vậy đưa tới hành động to lớn. Có thể sử dụng cái này văn tự người, một cái thân phận cũng tôn quý vô cùng, tối thiểu không phải là những thứ kia cực kỳ trọng yếu người. Nhưng bây giờ. Hứa Cửu chưa từng xuất hiện màn sáng, đột nhiên toát ra rất nhiều văn tự, để cho những thế lực kia đến nhất định tầng thứ người thông thông cũng đánh thức qua. Khi bọn hắn nhìn thấy bên trên văn tự thời điểm, biểu hiện trên mặt đều là rối rít biến đổi. Tệ hại, Phương Kiếm Tiểu Tử kia gặp được nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh hắn không là theo chân rất nhiều nửa người tộc sao? Làm sao có thể còn sẽ gặp phải nguy hiểm? Chẳng lẽ hắn là đi treo chọc đến mấy cái thế lực cường đại sao? Nhưng nếu như là những thế lực kia lời nói. Hắn cũng không trở thành sẽ không nhận ra hắn mới đúng chứ Đây rốt cuộc là chuyện gì đây Có mấy cái cường đại phải ung dung chuyển tình lại Chỉ thấy bọn họ sắc mặt cũng khiếp sợ không gì sánh nổi Một cái trên màn sáng văn tự đặc biệt trọng yếu Cũng chỉ có đến bọn họ một loại tầng thứ mới có thể nhìn thấy Húng chi bọn họ cũng biết phương kiếm rốt cuộc là có cái dạng gì thân phận tôn quý Tất cả mọi người bọn họ sắc mặt đều rối rít trở nên vô cùng khó chịu Cuối cùng liếc mắt nhìn nhau Chúng ta bây giờ nhanh đi chứ Tuyệt đối không thể để cho những lao gia hỏa kia cho biết, nếu không coi như hoàn toàn đại sự không ổn. Chuyện bây giờ còn ở nắm trong bàn tay, chúng ta nhanh đi giải quyết, đồng thời cũng đem tiểu tử kia cho cứu trở về, nhìn xem rốt cục là cái nào hôn trướng gia hỏa, lại dám đem chủ ý đánh tới chúng ta không trung thành nơi này. Tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Mấy cái này bóng người lúc này cũng đã bắt đầu nghị luận, đồng thời bọn họ cũng cũng không muốn làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này, nhất là bọn họ trong miệng những lao gia hỏa kia. Có lẽ ở trong mắt bọn hắn, một khi để cho những lao gia hỏa kia biết chuyện này, kia cơ hồ thì đồng nghĩa với là chọc thùng trời. Một khi bọn họ không có xử lý xong sự tình, này tương hội xuất hiện càng nghiêm trọng hơn hậu quả. Có thể sẽ đưa tới càng kịch liệt chiến đấu. Lúc này còn chưa không dễ đưa tới bất kỳ một ngày chiến đấu, có chiến đấu là rút dây động rừng, nhất là giống như bọn họ loại này đứng ở trên đỉnh thượng thế lực. tuy tiện một chút động tĩnh cũng có thể sẽ đưa tới càng khó có thể tưởng tượng cử động. Cũng là bọn hắn cũng sẽ không dễ như trở bàn tay liền phát sinh chiến tranh nguyên nhân. Coi như sẽ có người chọn, hắn bọn họ cũng sẽ lặng lẽ đem đối thủ giải quyết. Cái này cũng không có nghĩa là bọn họ liền sợ đối phương, chỉ chỉ là không muốn đưa tới động tinh quá lớn. Một khi động tinh quá lớn, đến lúc đó sẽ phát sinh càng kinh khủng hơn chiến đấu, đồng thời bọn họ cũng sẽ tổn thất càng thảm trọng. Là không xuất hiện bất kỳ một chút ngoài ý muốn, thực lực bọn hắn mặc dù rất cường đại, nhưng cũng sẽ không thái quá với thô bạo vô lý cũng là bởi vì gia tăng càng lớn, cho nên mới có rất nhiều người cũng nhớ đến bọn họ. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, một khi chân chính khi dễ đến bọn họ trên đầu, nhưng cần phải gánh vác hậu quả, đó mới là càng nghiêm trọng hơn. Cũng tỉ như nói lần này, phương thân kiếm phần nhưng là tôn quý vô cùng, sâu sắc những lao gia hỏa kia yêu thích, một khi biết hắn gặp nguy hiểm, như vậy những lao gia hỏa kia nói không chừng sẽ rối rít cũng xuất quan. Đem sẽ đưa tới to lớn động đáng. Tuyên đại lục khả năng lại một lần nữa ở đưa tới một trận to đại hạo kiếp, có thể cũng không phải là bọn họ hy vọng nhìn thấy, những lao gia hỏa kia làm việc nhất định chính là liều lĩnh hậu quả. Còn không sẽ lo tới cùng sẽ hy sinh bao nhiêu người, chỉ cần có người khi dễ đến bọn họ trên đầu, vậy tuyệt đối sẽ lấy lôi đỉnh chi thế đi tiêu diệt địch nhân. Có thể cũng không phải là bọn họ hy vọng nhìn thấy, kia chúng ta tới liền bây giờ đi. Nói chuyện cũng tốt, chỉ bất quá đối phương khoảng cách thật giống như có chút xa cũng không biết chúng ta có thể hay không kịp thời đổi kịp đến, nhưng là thật giống như sự tình cũng không có khẩn cấp như vậy. Chẳng lẽ đối phương biết phương kiếm kia một tên tiểu tử thân phận sao? Nếu không làm sao có thể khỏe giống như là muốn dẫn dụ chúng ta đi qua như thế? Không cần biết đối phương rốt cuộc là có cái dạng gì, chúng ta đi nhanh về nhanh đi, tuyệt đối không thể để cho những lao gia hỏa kia cho biết chúng ta chiều hướng, nếu không đến lúc đó vấn đề có thể liền có hơi phiền toái Mấy cái này bóng người liền tùy ý như vậy trò chuyện với nhau. Thoáng cái liền có thể nhìn rõ ra cao bằng ý tưởng, dù sao như vậy cách làm cũng quá mức vô minh lộ vẻ. Bất quá cho dù bọn họ đã nhìn rõ ra cao bằng ý tưởng, nhưng là bọn hắn cũng cũng không có vì vậy mà không đi, ngược lại là nội tâm càng cảm giác hơn đến có chút ý tứ. Dù sao trong bọn họ tâm thật sự là hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì người lá gan to lớn như vậy, lại còn muốn dẫn dụ bọn họ đi qua. Không thể không nói rất có dũng khí. Mấy cái này bóng người giống như này lặng yên không một tiếng động biến mất. Căn bản không hề kinh động bất luận kẻ nào, bất kể là bọn họ trong miệng những lao gia hỏa kia, hay lại là những thế lực kia tương đối nhỏ yếu người. Bọn họ thông thông cũng không có chi biết, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Ai cũng không biết mấy người này hướng đi, mà không trung thành cũng chỉ nhưng mà thiếu mấy cái bế quan người mà thôi, nhưng là ở bên ngoài. Đêm sẽ xuất hiện mấy cái có thể lay động đất trời cường giả. Ai cũng không biết tiếp theo đêm sẽ xuất hiện cái dạng gì sự tình. Cao bằng lặng lặng chờ đợi. Khi hắn nhìn thấy đối phương đã dựa theo hắn lời muốn nói làm thời điểm, nội tâm cũng cảm giác được mơ hồ có vẻ hứng vấn. Đây quả thực là quá hợp miệng hắn vị, đối phương tới thực lực nhất định sẽ rất cường đại, đồng thời cũng không trở thành biết làm đến có thể trong nháy mắt giết hắn cục diện. Thì có thể làm cho hắn một lần nữa tăng lên thực lực của chính mình, nhất định chính là không nên quá thoải mái, chỉ cần như vậy từ từ một mực bố trí đi xuống, thực lực của hắn tương hội đứng ở nơi này một phiến đại lục đỉnh phong. Đồng thời hắn lại không cần hao phí bao nhiêu lực khí càng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian, hết thảy đều phảng phất là tại hắn nằm trong kế hoạch của. Phương kiếm dùng ra bản thân đặc biệt phương pháp liên lạc tự mình trưởng bối sau, cả người cũng hoàn toàn thở phào một cái, chỉ bất quá lúc này hắn vẫn còn có chút cảnh giác nhìn cao bằng. Cũng không ai biết đối phương đến cùng sẽ làm ra cái dạng gì cử động điên cuồng, không sẽ vào lúc này giết hắn đây. Dù sao đối phương thật sự là quá điên cuồng, đối phương dám can đảm để cho hắn liên lạc tự mình trưởng bối liền có thể nhìn ra được. Đây tuyệt đối không thể dùng lẽ thường tới mà nói. Hết thể đều hay lại là phải cẩn thận một chút tốt hơn, nếu không không cẩn thận cũng sẽ bị đối phương cho giết, đến lúc đó thật có thể yêu cầu báo thủ cho hắn. Chương 897, chương mỗi người tâm tư. Tà thiên. Đây không khỏi cũng quá mức với điên cùng chứ. Đối phương rất rõ ràng chính là một cái thế lực lớn thiên tài, lúc này để cho đối phương cùng tự mình trưởng bối liên lạc, nhất định chính là tìm chết như thế hành động, thật chẳng lẽ cho là chúng ta đều có thể ứng đối được sao? Ta cảm thấy cho hắn sợ không phải cho là mình đã hoàn toàn vô địch, tất lại có thể một thân một mình đem toàn bộ hắc bảo nhân cũng cho giết, loại thực lực này đủ để kiêu ngạo, nhưng là đây cũng quá vô cùng bên trong không người chứ. Trên cái thế giới này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua cường giả vô số, cũng không biết sẽ treo chọc đến cái dạng gì cường địch, lúc này khả năng thật là gặp họa. Tại chỗ toàn bộ thần hoàng lúc này đều là run sợ trong lòng, không kìm lòng được liền đem trong lòng mình lời nói nói ra. Thật sự là bọn họ lúc sau đã không cách nào khống chế chính mình nội tâm tâm tình. Tới liền sẽ không xuất hiện như vậy sự tình, nhưng là bởi vì cao bằng nguồn công vô ích, để cho bọn họ một lần nữa cảm nhận được kia một loại dày vò cảm giác. phảng phất là lúc nào cũng có thể tử vong dày vò cảm giác. Nhất định chính là quá khó khăn thụ. Thật ra thì giờ phút này tất cả mọi người tại chỗ nội tâm cũng rất khó thụ, thật vất vả chịu đựng qua loại nguy cơ này, ta bây giờ lại bị bọn họ tống táng ở trong tay. Sau đó lại đem nên đón càng kinh khủng hơn địch nhân, chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút, bọn họ cũng cảm giác được cả người khó chịu, phảng phất là một giây kế tiếp bọn họ liền sắp chết như thế. Cũng không phải là bọn họ dài người khác trí khí, diệt huy phong mình, thật sự là những hắc bảo nhân kia cũng đã đủ bọn họ uống một bình, đừng bảo là là tiếp theo đối phương gọi tới trưởng bối. Vậy tuyệt đối sẽ là càng cường đại hơn tồn tại. Hắc bảo nhân cũng bất quá chỉ là thủ hạ. Bác phương trưởng bối lại làm sao có thể sẽ so với những hắc bảo nhân kia còn phải yếu đây. Tuyệt đối sẽ cường đại vô số lần, thậm chí là cường đại đến bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng. Thật ra thì bọn hắn bây giờ nội tâm đều đã cảm nhận được tuyệt vọng, đó là một loại thật sâu cảm giác vô lực. Đáng chết, thế nào một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, rõ ràng cũng đã đem nguy cơ giải quyết, tại sao còn muốn tự tìm phiền phải đây. Một cái thần hoàng thật sự là không thể nhịn được nữa, có chút tràn đầy oán hận vừa nói. Những người khác nội tâm cũng là tràn đầy oán khí, nhưng là lại có rất ít người như vậy trực tiếp mở miệng nói ra, nhất định như vậy nhưng là sẽ đắc tội với người. Có lẽ trước tất cả mọi người đều nội tâm không thăng bằng, trực tiếp liền đem mình trong nội tâm lời nói cũng nói ra, nhưng là khi đó là toàn bộ người, không đến nổi sẽ có vẻ người khác như vậy vượt trội. Bây giờ có thể không giống nhau. Một người như thế trực tiếp mở miệng nói ra, lộ ra đặc biệt đột nột, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở một cái thần hoàng trên người. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy Cao Bằng cũng không hề để ý, tất cả mọi người đều âm thầm thở phào một cái, lúc này cũng không phải là lên lục đục thời khắc, người cũng không muốn tùy tiện liền phát sinh mâu thuẫn. Nhất là cùng Cao Bằng sinh ra mâu thuẫn, tuyệt đối là một loại cực kỳ không lý trí hành động, bọn họ mặc dù đối với với Cao Bằng các loại cử động cảm giác rất bất mãn, nhưng cũng cũng không có nghĩa là bọn họ thiếu bất mãn với thực lực đối phương, thực lực đối phương rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, tất cả mọi người tại chỗ cũng sớm đã công nhận. Liệt diễm thành chủ nội tâm cũng là cực kỳ buồn rầu, thật vất vả trải qua lần này nguy cơ, tiếp theo lại được đối mặt càng khó khăn cục diện. Nhất là bọn họ còn không cách nào sắp tay, mới là tối làm người ta khó mà tiếp nhận sự tình. Bọn họ phảng phất như là tha du bình như thế, bất kể là nên đón cái dạng gì địch nhân, bọn họ cũng không có nổi chút tác dụng nào, có thể đứng ở một bên xem tiêu lên. Chứ lần đó ra lại không có một chút tác dụng nào. Để cho hắn lòng tự ái sinh ra cực kỳ to lớn đạ kích. Trước hắn cho là mình thực lực rất cường đại, nhưng là còn có thể mơ hồ ngăn chặn Cao Bằng, mà bây giờ cũng sớm đã phát sinh thay đổi. Hiện tại hắn đã không dám đánh bảo phiếu, thậm chí hắn đều cho rằng chỉ cần có thể ở Cao Bằng trong tay sống sót, liền đã coi như là đối với hắn công nhận. Có thể tưởng tượng được, lúc này nội tâm của hắn đối với mình dự trù cũng sớm đã đặc biệt thấp, từ nay cũng có thể biết hắn đối với Cao Bằng rốt cuộc là có bao nhiêu công nhận. Quá mạnh mẽ, cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua có cường đại như thế người. Thực lực có lẽ trên cái thế giới này sẽ có thật nhiều người so với hắn mạnh hơn, nhưng là hắn loại thiên phú này nhất định chính là thế gian hiếm có. Coi như là những thứ kia thế lực lớn, phòng trừng cũng rất ít sẽ có giống như hắn như vậy thiên tài yêu nghiệt, hẳn là cơ hội cũng không có đi. Liệt diễm thành chủ nhưng thật ra là không có xem qua càng cường đại hơn địch nhân, cũng không có du lịch qua một phiến đại lục, nhưng là tối thiểu nhận thức hắn vẫn có. Cao bằng tiềm lực tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, ở còn trẻ như vậy cũng đã ủng có kinh khủng như vậy thực lực đã không phải là dùng tài nguyên tu luyện liền có thể chất đống cường giả, có thể thấy đấy là có bao nhiêu thiên phú ly tiên, tu luyện thời gian ngắn như vậy cũng đã đã nắm giữ kinh khủng như vậy thế lực, nhất định chính là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. đây tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt, có thể địch nổi yêu nghiệt, đồng thời có thể chấn áp một thời đại thiên tài. liệt diễm thành chủ cặp mắt lóe lên nhìn cao bằng, trong ánh mắt cũng toát ra nóng bỏng, thấy lúc này trong mắt của hắn, cao bằng rốt cuộc là thuộc về dạng gì vị, không giống với những người khác. Chầm y y giờ phút này cũng cảm giác đặc biệt lúng túng, coi như nàng như thế nào đi nữa sùng bái Cao Bằng, cũng tuyệt đối biết giờ phút này tình cảnh. Trước khi tới những hắc bảo nhân kia cũng đã đủ để diệt bọn họ, bây giờ lại bởi vì Cao Bằng nguyên nhân, treo chọc đến càng cường đại hơn địch nhân. Cái này đã cũng không phải là không giải thích được chiến đấu, mà là Cao Bằng một người để mặc cho làm sự tình, trước sớm một chút giải quyết đối phương, cũng sẽ không phát sinh như bây giờ từ sự tình. Hết thể các thứ này đều là Cao Bằng hành động. Cho nên hắn cũng cảm giác đặc biệt lúng túng, cuối cùng càng là không có thay cao bằng giải thích, thật sự là hiện tại ở loại tình huống này giải thích cũng vô dụng. Sự tình cũng sắp xếp ở trước mắt, nơi nào còn cho phép đến nàng giải thích đây. Quá xung động a, Như vậy lộ ra quá mức bị động, cũng không biết địch nhân thực lực rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, ngươi bây giờ rõ ràng còn trẻ, có là thời gian từ từ tu luyện. Ít nhất có một ngày ngươi sẽ vượt qua tất cả mọi người, căn cũng không cần như vậy thao, quá gấp. Hiện tại ở gấp gáp như vậy đi cùng người khác chiến đấu, một cái không tốt nhưng là sẽ gặp họa à. Trầm ý, ý thời điểm cũng không có đi an ủi thậm chí là giải thích, nhưng là nội tâm của nàng cũng không so với lo hâu cao bằng, hai tay hợp lại cùng nhau cầm thành một cái quả đấm, phảng phất là muốn tại nội tâm cầu nguyện như thế. Nàng thực lực coi như là tất cả mọi người tại chỗ bên trong yếu nhất một người, bất kể là có hay không chiến đấu, cũng không có nàng phần, quá mức tới đã trở thành một hoàn toàn tha du bình. Bây giờ tối đa cũng chỉ có thể tạo được một chút tác dụng, lại hay lại là kia một loại không quan trọng tác dụng, có thể ngay cả như vậy. Hắn cũng không có bất kỳ một chút như đưa đám. chương 898, khí tức cường đại ép tới gần. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua. Tất cả mọi người đều lặng lặng đang đợi, không có ai cảm thấy chờ thời gian quá lâu, bởi vì này thời điểm trong mọi người tâm đều có mỗi người tâm tư. Những thần hoàng đó giờ phút này cũng sớm đã vô cùng khẩn trương chúng chi bọn họ đã có đến vài lần sinh ra nghĩ tưởng muốn chạy trốn ý tưởng, nhưng là cuối cùng bọn họ hay lại là bỏ đi như vậy ý nghĩ. Phương kiếm nhưng bây giờ trở nên buông lòng nhất, bởi vì hắn nên làm việc thông thông đều đã làm, chỉ cần lặng lặng chờ đợi tự mình trưởng bối. Hơn nữa hắn cũng biết đối phương tuyệt đối sẽ không vào lúc này giết hắn, có cường đại như vậy sức lực sau, vậy dĩ nhiên lộ ra càng lạnh nhạt. ha ha chúng ta từ từ chờ đi, đến lúc đó nhất định sẽ cho các ngươi một cái thể diện chết kiểu này. Bất quá các ngươi cũng không không phải là chính là đang đợi chính mình ngày rồ a. Thật là một đám ngu xuẩn ra hỏa, thực lực của chính mình như thế yếu, lại còn sẽ như thế to gan lớn mật, cũng không biết là ai cho các ngươi là gan. Các ngươi liền cẩn thận chờ chết đi. Phương bên trong kiếm tâm cười lạnh lạnh đến, phảng phất như là đã thấy tất cả mọi người tại chỗ vận mệnh, hắn bây giờ không có chút nào hốt hoảng, dù sao hắn tính mệnh cũng không phải là trưởng khống ở những người này trong tay. Hắn cũng đã bắt đầu liên lạc tự mình trưởng bối. Muốn không bao lâu liền nhất định sẽ đi tới nơi này, đến lúc đó hắn cũng liền hoàn toàn an toàn. Chỉ bất quá bây giờ hơi chút an tĩnh một chút ta. Đối với người mà nói, thời gian mặc dù cũng không có bao lâu, có thể đúng là vô cùng dày vò cảm giác. Cao bằng ngược lại là chán đến chết đang nhìn chung quanh, ở chỗ này, cũng chỉ có hắn vẻ mặt lộ ra dễ dàng nhất, bởi vì hắn biết thực lực mình, cũng biết rõ mình năng lực. Một khi gặp phải càng cường đại hơn người, hệ thống tương hội trong nháy mắt để cho hắn tăng lên tới cường đại nhất thực lực cho nên hắn hoàn toàn liền không cần sợ bất kỳ cường địch. Vì vậy hắn mới sẽ có vẻ đặc biệt dễ dàng. Treo bức mãi mãi cũng là như thế, ở tất cả mọi người đều cảm giác vô cùng lo âu thời điểm. Hắn ngược lại lộ ra dễ dàng nhất, căn bản không hề bất kỳ một chút lo lắng, mặt đầy lạnh nhạt. Thật là đủ chậm, đến cùng còn bao lâu nữa à? Thật sự nếu không tới lời nói, chờ ta không có kiên nhẫn, ta coi như sẽ trực tiếp đem ngươi giết chết, ngược lại ngươi đã bắt đầu liên lạc tự mình trường bối. Bây giờ lưu không để lại ngươi cũng đã không có bao lớn khác biệt. Cao bằng như không có chuyện gì xảy ra vừa nói. Nhưng hắn một câu nói này, để cho phương bên trong kiếm tâm rất gấp gáp, trên mặt cũng nghẹn tử thanh sắc, thật sự là không biết nên như thế nào phản bác. Cũng không biết đối phương suy nghĩ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại sẽ thật muốn để cho hắn liên lạc tự mình trường bối. Sau đó bây giờ liên lạc xong, liền bắt đầu nói muốn bắt hắn cho giết. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ sẽ không sợ phía sau hắn những người đó trả thù sao? Một khi biết hắn bị giết, vậy cần gánh vác hậu quả có thể cũng không phải người bình thường có thể gánh vác, đến lúc đó sẽ phát sinh càng to chuyện lớn. Lúc này hắn thật không dám tùy tiện đi dẫn đến Cao Bằng, cho dù hắn nội tâm lại ngông cuồng như vậy, hắn vẫn rất sợ Cao Bằng. Hắn thấy, Cao Bằng tuyệt đối là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên, nếu không giải thích thế nào hắn làm những chuyện kia đây. Đây quả thực là lần lượt cử động điên cuồng. "Không, ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta lời nói" Đến lúc đó các ngươi đem sẽ gặp phải không ngừng nghỉ trả thù, thân phận ta nhưng là tôn quý vô cùng. Ta trưởng bối một khi biết ta bị giết, này tương hội dốc toàn bộ ra, các ngươi cũng sẽ phải chịu tai nạn tính hủy diệt, ta nhớ ngươi hẳn không muốn nhìn thấy cục diện như vậy chứ. Phương Kiếm mặc dù nội tâm rất sợ hãi, nhưng là hắn vẫn đem hết thể quan hệ lợi hại cũng nói ra, hắn thật sự là sợ hãi cao bằng cái người điên này sẽ làm ra cái gì làm người ta khó mà tiếp nhận sự tình. Nếu như đối phương thật muốn giết hắn, Hắn căn liền không cách nào làm được chống cự, cuối cùng chỉ có thể đàng hoàng bị giết chết. Không cần biết có thể hay không báo thủ, nhưng lúc đó đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn tối không hy vọng nhìn thấy kết quả cũng chính là như thế. Vì vậy hắn thật sợ hãi Cao Bằng sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Cao Bằng cũng không có nhìn hắn, thậm chí cũng không để ý đến hắn nói tới, chỉ là mình hơi chút suy tính một chút sau, đột nhiên nói hay lại là coi vậy đi, ta cảm thấy được giết ngươi cũng không có một chút tác dụng nào. Dù sao thực lực ngươi thật sự là quá yếu Để cho ta không để được bất kỳ một chút hứng thú Hay là để cho ngươi sống trên thế giới này Bất quá ngươi rất tốt cảm tạ ta Nếu không lúc này ngươi đã hoàn toàn xuống địa ngục Phương Kiếm cũng chính là sướng sở Cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua như thế vô liêm sỉ người Nói cái gì đều là từ đối phương trong miệng nói ra Cuối cùng hắn lại còn phải cảm tạ đối phương Đây rốt cuộc là một cái dạng gì lý Làm nửa ngày chịu tội hay là hắn Có thể bị giết chết là hắn Bị người khác làm nhục coi thường cũng là hắn, cuối cùng lại còn muốn hắn đi cảm tạ. Thật sự là thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Mọi người tại đây cũng là mặt đầy không nói gì. Bọn họ đều cảm thấy cao bằng da mặt thật sự là quá dày, có lẽ trước cao bằng cho bọn hắn ấn tượng là một cái vô cùng cường đại thiên tài, như vậy hiện tại ấn tượng đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đây quả thực là một cái thỏa thỏa đồ vô sỉ, nói cái gì đều bị hắn cho nói tẫn cuối cùng còn muốn cho kia một cái thụ khuất nhục người cho hắn nói xin lỗi, đây quả thực là làm cho người rất khó tin. Lúc nào cường đại như vậy giấy dán tường đều đã biến thành vô sỉ như vậy người. Bọn họ suy nghĩ phản phất là xuất hiện trạm điện tình huống, qua hồi lâu sau, bọn họ mới liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy chút bất đắc dĩ. Trên cái thế giới này tại sao có thể có người như vậy đây? Nhất định chính là quá khó tin, hơn nữa hắn vẫn một cái thiên tài tuyệt thế nha. Tính cách cũng không tránh khỏi cũng quá mức với tồi tệ đi. Ha ha ha. Có lẽ chính là độc thuộc về hắn cái tính đi. Mỗi một thiên tài đều có chính mình đặc biệt tính cách. Hơn nữa trước chúng ta căn bản không hề phát hiện hắn có cái gì cùng người khác bất đồng. Bây giờ đây mới là hắn chân chính cùng người khác bất đồng địa phương. Tất cả mọi người đều cảm giác đặc biệt không nói gì. Chỉ bất quá có người còn là cao bằng tới kiếm cớ. Nhưng là bọn hắn ngay cả mình cũng không tin. Không cần phải nói là người. Lúc này... Tất cả mọi người đều đã hoàn toàn thấy được Cao Bằng một mặt khác, bất quá bọn hắn cũng cũng không dám nói nhiều cái gì. Dù sao bọn họ cũng không có kia một cái tư cách. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cao Bằng không trung biểu tình đột nhiên xuất hiện biến hóa, trước rất rõ ràng chính là mặt đầy lạnh nhạt, thậm chí là có chút không có chuyện làm, hiện tại hắn trên mặt đã lộ ra chút nghiêm túc. Đôi hướng về một phương hướng nhìn sang, bởi vì ngay vào lúc này, hắn cảm nhận được một khổ vô cùng khí tức cường đại, chính lấy cực kỳ độ nhanh đến gần. Hơn nữa ngay từ đầu lại phản phất như là đột nhiên xuất hiện như thế, nếu không hắn cũng sẽ không đến bây giờ mới có thể phát giác. Chương 899, chương cuối cùng thấy đại lục cường giả. Sao? Chuyện gì xảy ra? Trầm y y phát hiện trước nhất Cao Bằng có cái gì không đúng, bởi vì Cao Bằng cho tới nay đều là mặt đầy lạnh nhạt, bất kể gặp phải chuyện gì, cũng lộ ra rất dễ dàng dáng vẻ. Hoàn toàn liền sẽ không xuất hiện như vậy rất nghiêm túc biểu tình, nhưng bây giờ đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Nhất định là xảy ra chuyện gì Lúc này, tất cả mọi người cũng đồng dạng là phát hiện có cái gì không đúng Rồi giít đem ánh mắt thả vào Cao Bằng trên người Rất muốn nghe một chút Cao Bằng giải thích rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Dù sao bằng vào thực lực bọn hắn Hoàn toàn liền không cách nào cảm giác được kia một cổ khí tức cực lớn Chỉ chỉ biết là lúc này bầu không khí cảm giác trở nên có chút quỷ dị lên Cao Bằng sắc mặt hơi chút biến đổi Tất cả mọi người đều bắt đầu khẩn trương lên Phương kiếm khỏe miệng lại lộ ra vẻ mỉm cười Rốt cuộc tới sao? Lúc này ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút còn có tài năng gì, thật tốt tiếp nhận thuộc cho các ngươi tuyệt vọng đi." Cao bằng nhìn phương xa từ Tốn nói đối phương thật giống như tới. Hơn nữa thực lực đối phương rất cường đại, có chừng mấy cổ vô cùng khí tức cường đại, đang lấy cực kỳ tốc độ cao đến gần, đây tuyệt đối là khó mà ứng đối với địch nhân, đặc biệt kẻ địch mạnh mẽ. Trên mặt hắn cũng lộ ra rất nghiêm túc biểu tình, thật sự là hắn cảm nhận được những khí tức kia quá mức kinh khủng, thậm chí thoáng cái sẽ tới một đám người. Để cho chính hắn đều cảm giác được có một chút nhức đầu. Có lẽ trước hắn là tràn đầy tự tin, ta bây giờ thoáng cái tiểu ra hiện tại nhiều như vậy kẻ địch mạnh mẽ, từng cái cũng mạnh mẽ hơn hắn vô số lần. Hắn thật không biết mình có thể hay không chịu nổi. Thật đáng sợ. Một phiến đại lục cường giả làm sao sẽ nhiều như vậy? Ngay từ đầu hắn một cái cũng không đụng tới, bây giờ thoáng cái liền toát ra nhiều như vậy cường giả khủng bố, chính hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Ai biết nó sẽ sẽ không có chờ đến gợi ý của hệ thống thanh âm liền hoàn toàn bị đối phương cho giết chết đây. Hết thể các thứ này đều là ẩn số, cho nên đây cũng chính là hắn không có bao nhiêu nắm chặt nguyên nhân, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại đến nội tâm của hắn cảm thấy hưng phấn. Chỉ có loại này sắp gặp tử vong cảm giác, mới có thể để cho hắn hoàn toàn thể nghiệm một chút hưng phấn, coi như là bình thường chiến đấu, hắn cũng rất khó cảm nhận được như vậy cảm thụ. Thật sự là thực lực quá mức cường đại, đồng thời tăng thực lực lên cũng quá mức với dễ dàng. Hoàn toàn liền không có bất kỳ một chút áp lực. Mặc dù những khí tức này rất cường đại, chẳng biết tại sao ta đã cảm giác chính mình huyết dịch đã tại sôi sùng sùng. Chẳng lẽ đây chính là đối mặt cảm giác nguy hiểm sao? Rất có ý tứ, rất có ý tứ. Cao bằng tự lẩm bẩm vừa nói, hắn biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng ngày càng hưng phấn, đã kích động đến mặt đầy hướng đỏ. Phương Kiếm bởi vì ngay tại Cao bằng bên người, cho nên hắn rất rõ ràng cũng đã nghe được Cao bằng tự lẩm bẩm, chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền không nói gì đây rốt cuộc là có điên cuồng cỡ nào à? nếu không làm sao có thể sẽ nói ra lời như vậy đây. hắn chính là biết tự mình trưởng bối rốt cuộc là cũng có cái dạng gì thực lực, đây tuyệt đối cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được. coi như là cao bằng có trước đó chưa từng có thiên phú, nhưng cũng sẽ không là tự mình trưởng bối đối thủ, cho nên lúc này hắn mới có thể cảm giác cao bằng đặc biệt điên cuồng, đã coi như là triệt đầu triệt đuôi người điên, lại đối mặt uy hiếp chí mạng đều có thể lộ ra hưng phấn như vậy, hơn nữa còn cảm thấy có ý tứ. Cũng không phải là người điên, là cái gì chứ. Còn cái gì cái này gọi là đối mặt cảm giác nguy hiểm đây quả thực cũng chính là quá kéo chứ. Phách lối cũng không cần phách lối tới mức này đi. Nhất định chính là thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Người điên, người này nhất định chính là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên, hoàn toàn lại không thể dùng lẽ thường tới mà nói, thật đáng sợ. Ta tuyệt đối muốn cách xa hắn, coi như là toàn bộ tướng quân đều đã đến, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện liền lưu ở cái người điên này bên người. Ngươi cũng không biết hắn sẽ sẽ không làm cái dạng gì điên cuồng sự tình, hay lại là cách xa hắn một chút tốt hơn. Phương kiếm là hoàn toàn cảm nhận được sợ hãi. Với loại này người điên đứng chung một chỗ, cũng cảm giác được tánh mạng mình bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể khó giữ được, để cho hắn làm sao có thể an tâm đứng lên đây. Mặc dù hắn có ý nghĩ như vậy, chỉ bất quá lúc này hắn căn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao hắn gọi người đã vào lúc này xuất hiện. Nếu như hắn thực có can đảm hành động thiếu suy nghĩ, Như vậy hắn tuyệt đối dám tin tưởng, ở bên cạnh hắn một người điên tuyệt đối sẽ ra tay với hắn. Trước một câu nói kia đã coi như là một cái cảnh cáo, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là chỗ này một chỗ chứ? Ta đã cảm nhận được kia một tên tiểu tử thối khí tức, chỉ bất quá ở chung quanh hắn còn có rất nhiều thần hoàng, trong đó cũng cũng chỉ có một thực lực hơi chút cường lớn một chút. Không đúng chỉ bằng vào những người đó thực lực, làm sao có thể có thể giết được nửa người tộc đây? Đây rốt cuộc là chuyện gì? có một bóng người cảm thấy cực kỳ nghi hoặc nói. Còn lại vài người cũng đồng dạng là cảm giác một chút, cuối cùng cũng cảm giác tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy chỗ này nơi cũng xuyên thấu qua lộ đến quỷ dị, bọn họ tưởng tượng căn liền có chút không giống a, Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Nửa người tộc cũng đều là vô cùng nhân vật mạnh mẽ, đồng thời cũng đặc biệt giỏi với ám sát, người bình thường căn rất khó đối phó, có những thứ kia nửa người tộc ở, phương kiếm liền cũng đã đứng ở thế bất bại. Có thể bây giờ lại yêu cầu cầu cứu. Tất cả mọi người bọn họ cũng đã tới nơi này thời điểm, sẽ phát hiện những người đó thực lực cũng không có chân chính cường đại dương nào. Coi là là muốn giải quyết những thứ kia nửa người tộc cũng lộ ra vô cùng khó khăn, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Một tên tiểu tử thối như thế nào lại gặp nạn? Điều này thật sự là để cho bọn họ có chút ý vào hai sở không được đầu não, cuối cùng chỉ có thể đem toàn bộ nghi hoặc cũng quên mất, dù sao lúc này bọn họ đã sắp phải đến đặt đến. Mọi chuyện hay là chờ đến nơi đó xem rõ ngọn ngành mới có thể kết luận. Bất kể đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại dám đối với bọn họ không trung thành người xuất thủ, đây tuyệt đối là không cách nào tha thứ sự tình. Bất kể rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn lại sẽ làm ra như vậy quá đáng sự tình, vậy thì tuyệt đối không thể nhẹ tha cho bọn hắn. Mấy người này tốc độ nhất thời liền tăng vọt vô số lần, cùng với là nhanh chóng hướng cao bằng đám người tiến tới. Cao bằng giống vậy cảm nhận được những người này khí tức, hơn nữa hắn thoáng cái liền phát hiện, những khí tức kia bên trong co trường mấy cổ rất cường đại chính hắn đều cảm giác được hàn mau đứng lên. Về phần là những người còn lại, lúc này bọn họ đã từ từ cảm nhận được những thứ kia khí tức cực lớn, thật sự là đối phương căn bản không hề nghĩ tới muốn ẩn nút, lấy càng kinh khủng hơn tư thái, trực tiếp liền ra bọn hắn bây giờ trước mặt, xa xa liền có thể cảm nhận được địch nhân kia khí tức kinh khủng, phảng phất là một khoảng trời đều đã ảm đã mất sắc, thậm chí cả phiến hư không đều đã xuất hiện đung đưa, giống như là bị thứ gì bị rạch rách một cái lỗ như thế, đã có thể nhìn thấy kia không gian liệt phùng. Trường 900, các ngươi là đuổi tới nhận lấy cái chết sao. Không tới một khắc đồng hồ thời gian, trường mấy cổ khí tức cực lớn liền đã tới trước mặt bọn họ, lần lượt hư không lăng lập đứng ở đối diện bọn họ. Đây là năm cái nhìn cũng không có biết bao lâu năm người, mỗi một người đều thuộc về chính trạng thái tốt cùng. Hơn nữa mỗi một người bọn hắn đều có mỗi người đặc điểm, nhưng là duy nhất không biến hóa chính là bọn hắn kia trên người khí tức cực lớn. Để cho người cảm thụ một chút, cũng cảm giác được đó là một cái đại dương mê ngông. Tất cả mọi người chỉ nhưng mà đứng ở đằng xa, cũng đã cảm giác thân thể của mình đang run rẩy. Đây rốt cuộc là quái vật gì hả? Lại sẽ có kinh khủng như vậy người, bọn họ rốt cuộc là thuộc về cái dạng gì tầng thứ. Luôn cảm giác đây là một vùng biển mênh mông, căn liền không cách nào dò tìm hiểu ngọn ngành. Đến đây chính là chúng ta địch nhân sao. Không khỏi cũng thật đáng sợ chứ. Tuyệt đối không cách nào lập địch căn không phải là chúng ta có thể đối phó là đối thủ. Tại chỗ toàn bộ thần hoàng đều cảm giác được chính mình khí tức bị áp chế, bọn họ không cần phải nói chiến đấu, có thể ngay cả ý nghĩ thế này đều không cách nào dâng lên. Chỉ cần cảm nhận được đối phương kia như đại dương mênh mông khí tức, bọn họ chính là một trận nổi giận, nhất định chính là so với cái hào rộng còn to lớn hơn trên lệnh, làm sao có thể để cho bọn họ nhấc lên bất kỳ một chút dũng khí đi đối kháng đây. Thời điểm chỉ nhưng mà đứng ở năm người kia đối diện, cũng cảm giác được tự đối mặt năm cái hung giã thú. Bọn họ cũng không không phải là chính là đợi làm thịt dê con mà thôi. Phương kiếm nhìn thấy chính mình cứu binh đến, mặc dù lúc này hắn rất muốn liền trực tiếp bay qua, nhìn một chút bên cạnh mình kia một người điên, cuối cùng vẫn là quyết định không cần làm như thế. Thật sự là hắn sợ hãi còn không có bay qua liền trong nháy mắt liền bị miểu sát, khi đó coi như quá hoan uổng. Kêu năm cái vừa mới đến tướng quân, đầu tiên là nhìn phương kiếm nhất mắt, tiếp theo chính là quét nhìn mọi người tại đây lên mắt, cuối cùng vẫn đem ánh mắt thả vào cao bằng trên người. Bởi vì ở chỗ này cũng chỉ có cao bằng thực lực là cường đại nhất, như vậy có khả năng nhất uy hiếp được phương kiếm cũng là hắn. Chẳng lẽ chính là người này sao? Mặc dù thực lực của hắn đúng là rất cường đại, nhưng là bằng vào một mình hắn, hẳn cũng không trở thành có thể đem toàn bộ nửa người tộc thông thông cũng cho giết đi. Nếu như nói hắn có thể chém chết một bộ phận, kia vẫn là có thể hiểu, nhưng nếu là nói hắn đem toàn bộ nửa người tộc cũng chém giết, chính hắn lại không có bất kỳ thương thế, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Kêu đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Chúng ta có muốn hay không đi hỏi một câu bọn họ? Dù sao lúc này bọn họ ở nơi này, ta nghĩ tưởng những tiểu tử này hẳn sẽ rất vui lòng trả lời chúng ta vấn đề. Mấy tên này cứ như vậy phảng phất không người bắt đầu nói chuyện với nhau, cũng chưa có quản cao bằng đám người có hay không tại chỗ, thậm chí cũng không có quản nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Có lẽ cũng liền là bởi vì bọn hắn thực lực cường đại, cho nên mới có cường đại như vậy lòng tự tin. Căn liền không quan tâm tại chỗ sẽ hay không có cái dạng gì âm như quỷ kế. Chỉ cần mình thực lực cường đại, tuyệt đối có thể để cho hết thẻ âm như quỷ kế nát bấy. Mấy tên này phảng phất là có quyết định cuối cùng, nhìn thấy một người trong đó người đứng ra, nhìn một chút cao bằng nói các ngươi rốt cuộc là như thế nào giết chết những thứ kia nửa người tộc. Tin tưởng trong này cũng chỉ có người có thực lực nhất, bằng vào ngươi thực lực bây giờ, hoàn toàn tiểu không khả năng đem toàn bộ nửa người tộc hết thẻ cũng giết chết, Ngươi rốt cuộc là dùng phương pháp gì. Không ngại nói ra đến cho chúng ta nghe một chút à. Tất cả mọi người nhất thời tụ tinh hội thần nhìn Cao Bằng, thật ra thì không cần phải nói là mấy cái này đột nhiên xuất hiện cường giả, coi như là tại chỗ toàn bộ thần hoàng đều cảm giác được vô cùng hiếu kỳ. Bọn họ cũng rất muốn biết Cao Bằng rốt cuộc là như thế nào chém chết những hắc bảo nhân kia, thật sự là quá mức hiếu kỳ, mới qua bao lâu, chỉ có trực tiếp đem toàn bộ hắc bảo nhân thông thông cũng chém chết hầu như không còn. Tuyệt đối là khiến cho lấy cái gì dạng lực lượng. Đang lúc tất cả mọi người đều tập trung tinh thần chờ Cao Bằng giải thích thời điểm, cuối cùng chỉ thấy Cao Bằng cũng không có dựa theo bọn họ tưởng tượng trả lời như vậy. Ngược lại là méo mó đầu nói các ngươi những người này là chạy tới nhận lấy cái chết sao. Nếu như các ngươi thật muốn biết lời nói, ta đây không ngại cho các ngươi chân chính thử một chút bọn họ những tên kia rốt cuộc là như thế nào chết trong tay ta, ta nghĩ các ngươi hẳn rất tình nguyện thấy Mới vừa dễ dàng đem các ngươi đưa xuống đi, như thế nào đây? Tĩnh! Hiện trường lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Tất cả mọi người đều hoàn toàn trừng ngây mộm, người người đều cảm giác được chính mình xuất hiện huyền thính, cặp mắt chừng cực kỳ lớn nhìn cao bằng. Người này người này vừa mới rốt cuộc là nói cái gì? Bọn họ có phải hay không nghe lầm? Hắn lại nói phải đem những thứ kia mới vừa đến cường giả giết chết, đưa xuống địa ngục đây rốt cuộc là có bao nhiêu cuồng vọng lời nói a? Hơn nữa hắn đây rốt cuộc là tự tin hay lại là tự đại đây? Mọi người tại đây căn liền không phân rõ, nhưng là bọn họ hay lại là cảm giác khiếp sợ tột đỉnh? Dù sao bọn họ nhưng là đích thân cảm nhận được những địch nhân kia khí tức cường đại. Căn cũng không cách nào chống cự địch nhân A. Có thể là mới vừa hắn đều đang nói gì. Phương kiếm cũng là đồng dạng mẫu bức, hắn đã hoàn toàn minh bạch cao bằng đây quả thực là triệt đầu triệt đuôi người điên, nhưng là cũng không biết cao bằng lại sẽ điên cùng như vậy. Cho dù là nhìn thấy kinh khủng như vậy người, hắn đều có thể nói ra cuồng vọng như vậy lời nói, đây rốt cuộc là có cường đại dường nào tự tin A. Đáng chết, nhất định chính là một người điên. Không muốn sống người điên lại vào lúc này muốn chọc giận kia 5 vị tướng quân, đây không phải là tại tìm chết là cái gì. Hay lại là cách một người điên xa một chút, ngươi cũng không biết hắn sau một khắc sẽ phát cái dạng gì thần kinh, đến lúc đó có thể sẽ trực tiếp đem ta cho giết, cũng nói không chắc. Phương kiếm lặng lẽ bắt đầu cách xa cao bằng, lúc này hắn đã bất kể đối phương có thể hay không phát hiện hắn động tác nhỏ, thật sự là lúc này căn cũng không dám gần thêm nữa cao bằng một chút. Loại này người điên hay lại là cách xa một chút tốt hơn. Cũng không ai biết một giây kế tiếp sẽ phát cái dạng gì điên, đến lúc đó có thể sẽ ảnh hưởng đến rất rộng. Húng chi hắn cũng không muốn cuốn vào đến tiếp theo trong chiến đấu, hắn với 100% khẳng định, tiếp theo nhất định sẽ phát sinh một trận đại chiến. Bởi vì mấy vị kia tướng quân tính khí cũng là rất nóng nảy, cho dù đã rất ít xuất hiện chiến đấu, nhưng là bọn hắn trong lúc này tâm cuồng bạo tính cách như cũ vẫn không có bị đè nén ở. Chỉ bất quá bởi vì ở trên trời thành yêu cầu bế quan tu luyện, có thể để cho bọn họ tính từ từ từ tiêu phí một chút. Cái này cũng không có nghĩa là bọn họ cũng chưa có chính mình tinh khí. Cao Bằng đây quả thực là đã kích thích bọn họ háo chiến lòng, thậm chí để cho bọn họ tiếp đó sẽ buộc phát ra đã từng kia một loại chiến đấu có thể. Đây tuyệt đối không thể coi thường một chuyện A. Chương 901, Phương kiếm địa vị. Hiện trường đột nhiên lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, tất cả mọi người đều hoàn toàn mộng ép, ai cũng không nghĩ tới Cao Bằng lại sẽ nói ra lời như vậy. Ai có thể nghĩ tới chứ? Dù sao cường vọng như vậy lời nói cơ sẽ không có người dám nói ra, đây quả thực là tìm chết hành động, cũng không nhìn một chút đối phương rốt cuộc có bao nhiêu thực lực cường đại. Chỉ nhưng mà hướng nơi đó vừa đứng, thì có thể làm cho rất nhiều người cảm nhận được trước đó chưa từng có tuyệt vọng, nói chuyện đều đã run run, càng không cần phải nói trực tiếp liền chọn, hắn đối phương. Lá gan này không khỏi cũng quá lớn chứ. Ta thiên đây quả thực là không muốn sống A. Chẳng lẽ hắn cũng chưa có cảm nhận được đối phương kia thực lực kinh khủng sao? Hơn nữa thoáng cái còn tới năm cái, đây không phải là tại tìm chết là cái gì. Điên đây tuyệt đối là một người điên, nếu không làm sao có thể sẽ làm ra như vậy cử động điên cuồng, ta cảm thấy cho hắn đây chính là muốn đem tất cả mọi người đều kéo làm chịu tội thay. Mọi người tại đây là hoàn toàn điên, thật sự là cao bằng nói những lời này đã hại bọn họ, nếu là những địch nhân kia phát động điên lên, nơi nào sẽ còn quản bọn họ có phải hay không một nhóm. Đến lúc đó nhất định sẽ cho rằng bọn họ thông thông đều là đồng thời. Đây chẳng phải là nói căn cũng sẽ không cho bọn hắn bất kỳ một chút giải thích cơ hội, thoáng cái thì đem bọn hắn cho giết. Chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút, tất cả mọi người đều đã hoàn toàn đầu nổ, cảm giác mình đã xuất hiện chạm điện tình huống, tuyệt đối là muốn chạy trốn đều không cách nào chạy trốn cục diện a. Không cần biết tại trâu những thứ này thần hoàng rốt cuộc là có cái gì dạng phản ứng, mấy cái xuất hiện cường giả trên mặt đều đã lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thật sự là liền bọn họ đều cảm giác được vô cùng kinh ngạc, nơi này lại sẽ có điên cuồng như vậy người chẳng lẽ hắn cũng chưa có cảm nhận được thực lực bọn hắn sao? Không lỗ như vậy khí tức ở nơi này đều đang có thể nói ra cuồng vọng như vậy lời nói, thực lực đối phương cũng không có cường đại dường nào a. Bất quá chỉ là nhìn tuổi tác hơi nhỏ một chút, chẳng lẽ nói đối phương đã hoàn toàn bị lạc tại chính mình thiên tài thiên phú bên trong sao? Nếu quả thật là như vậy, như vậy bọn họ không ngại thật tốt dạy dỗ đối phương một chút, để cho đối phương hoàn toàn minh bạch, coi như là có thiên phú cũng là vô ích. Ở trên thế giới này chỉ có thực lực mới là cực kỳ trọng yếu, không có thực lực hết thể đều là hồng công. Tiểu tử, nhìn ngươi dáng vẻ thật giống như rất ngông cuồng à, lại nói chúng ta là tới nhận lấy cái chết, có bao giờ nghĩ tới ngươi lúc nói những lời này sau khi sẽ đưa tới cái dạng gì hậu quả sao? Cao Bằng lắc đầu một cái, mặt đầy lạnh nhạt nói, ta cũng không cần biết sẽ có hậu quả gì không, ta chỉ biết là mấy người các ngươi thông thông cũng phải chết ở chỗ này, ta bất kể các ngươi rốt cuộc là thuộc về cái dạng gì thế lực. Nhưng là các ngươi tới nơi này hẳn là muốn cứu người này chứ. Cao bằng chỉ chỉ Phương Kiếm, tất cả mọi người đều hướng ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, nhìn thấy có chút có lòng hơn cô Phương Kiếm. Mọi người tại đây cũng không biết hắn rốt cuộc là ý gì, tại sao lúc này lại đột nhiên nhắc tới đây. Chẳng lẽ hắn muốn lấy con tin tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác sao? Đây không khỏi cũng quá mức với ngây thơ chứ. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, coi như là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cũng không có nổi chút tác dụng nào. Dù sao ngươi còn không có xuất thủ, đối phương đều đã đem người cấp cứu qua khứ, đến lúc đó ngay đón ngươi cũng sẽ là tử vong. Cho nên mọi người tại đây căn cũng không biết Cao Bằng muốn nói điều gì, mỗi một người đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, chỉ đang mong đợi hắn có thể nói ra cái gì thú vị sự tình. Kia mấy cường giả cũng đồng dạng là như thế, có nhiều có hang hái nhìn Cao Bằng, thật rất chờ mong đối phương đến cùng sẽ nói ra cái dạng gì lời nói. Có thể hay không lại một lần nữa kinh điệu dưới người ba đây. Chẳng biết tại sao. Bọn họ lại mơ hồ có một tia hiếu kỳ, có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, Cao Bằng Đúng là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lúc nào cũng có thể sẽ nói ra một ít làm người ta kinh ngạc lợi nói. Một thiên tài đều có chính mình tính khí cùng ca tính, nhưng là nếu như không cân nhắc một chút thực lực của chính mình lời nói, vậy thì có nhiều chút không tự lượng sức. Rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chúng ta sao? Nếu như ngươi thật là có ý nghĩ như vậy, ta khuyên ngươi chính là sớm bỏ đi ý nghĩ đi Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kể ngươi khiến cho lấy cái gì dạng thủ đoạn đều là không làm nên chuyện gì. Ta khuyên ngươi cũng không cần làm ra để cho chúng ta tức giận sự tình, nếu không hậu quả kia nhưng là đặc biệt nghiêm trọng. Một người trong đó người nói, thậm chí còn lại vài người cũng đồng dạng là gật đầu một cái, rất là đồng ý dáng vẻ. Bọn họ mặc dù thật to mò cao bằng sẽ nói ra cái dạng gì lời nói, nhưng là lại tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người có thể tổn thương được phương kiếm, có thể cũng không cho phép một chút lơ là. Một khi chân chính xảy ra chuyện, liền tất cả mọi người bọn họ cũng phải gặp hoa, bọn họ cũng không dám chân chính cầm tánh mạng mình đem làm cho đùa. Có thể cũng không phải nói cười. Cho dù bọn họ thực lực rất cường đại, nhưng là phương kiếm sinh mạng an nguy xảy ra vấn đề, như vậy bọn họ tuyệt đối không cách nào chịu nổi những lao ra hỏa kia chất vấn, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ gánh vác một bộ phận lớn trách nhiệm. Đến lúc đó tất cả mọi người đều khó khăn cứu kỳ trách. Bọn họ cũng không muốn xuất hiện tình huống như vậy. Lúc này mới sẽ để cho bọn họ trước thời hạn đánh một cái dự phòng châm, tỏ rõ chính mình giờ phút này thái độ. Bất kể là phát sinh cái gì sao dạng sự tình, tuyệt đối không thể cầm phương kiếm tính mệnh tới đùa, là tuyệt đối không cho phép sự tình. Cao bằng cũng là hơi sửng sờ. Không nghĩ tới cái này gia hỏa thân phận địa vị trọng yếu như vậy, thậm chí ngay cả mấy cái này thực lực mạnh mẽ như vậy đại nhân đều sẽ cảm giác khẩn trương như vậy, có thể thấy người này thân phận địa vị. Cái này làm cho hắn không thể không hơi chút liền nghĩ một hồi. Nếu như người này thân phận địa vị thật tôn quý như thế, vậy thì thật là có thể thật tốt lợi dụng một chút. Thì ra là như vậy, nguyên tưởng rằng hắn chỉ chỉ là một không nhẹ không nặng thiên tài, có thể khai ra càng cường đại hơn địch nhân cũng đã rất không tồi, thật không nghĩ đến ta còn là xa xa đánh giá thấp thân phận đối phương địa vị. Vậy dạng này há chẳng phải là còn có thể lại thêm lấy lợi dụng sao? Bất quá ta cảm thấy đang dùng phương thức như vậy, có lẽ hiệu suất cũng sẽ chậm một chút, không bằng tiếp theo ta liền trực tiếp đi đến đối với phe thế lực chứ Như vậy cũng rất có thể được ra. Cao Bằng bắt đầu gợi lên ý đồ xấu, chỉ thấy được hắn từ từ ma sát chính mình cầm, vẫn luôn đang suy tư nên như thế nào nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Làm như thế nào hiệu suất mới có thể càng cao hơn một chút. Nhưng chính là hắn như vậy cử động, trực tiếp liền hù được kia mấy cường giả, dù sao bọn họ cũng không biết đối phương rốt cuộc là đánh cái dạng gì chủ ý. Nếu quả thật là muốn cầm phương kiếm khai đao, vậy coi như gặp họa. Hơn nữa bọn họ có thể không dám hứa chắc ở đây sao trong nháy mắt liền đem phương kiếm cấp cứu ra. Ngươi có thể không nên vọng động nếu như ngươi một khi làm ra thất thường gì sự tình, đến lúc đó có thể liền không có bất kỳ một chút khả năng cứu vãn. Trường 902, ta cự tuyệt. Không không không, các ngươi thật giống như lầm một chút, ta tuyệt đối không có muốn giết hắn ý tứ. Cao bằng hơi sừng sờ, cuối cùng vẫn lấy lại tinh thần. Cao bằng câu này đáp lời, để cho kia mấy cường giả nhất thời thở phào một cái, chỉ cần không phải muốn giết phương Kiếm kia hết thể đều vẫn là có thể nói được. Đồng thời bọn họ cũng không cần lo lắng nữa có bất cứ vấn đề gì, bọn họ cũng không muốn còn nữa xuất hiện bất kỳ yêu Nga tử, dù sao bọn họ cũng phải cần gánh vác hậu quả. Ai cũng không muốn đối mặt những lao da hỏa kia. Bởi vì thật đáng sợ, nhất định chính là ngang ngược không biết lý lẽ một đám thật ngoan cố, không chỉ có không nghe người ta khuyên can, thậm chí còn có có thể sẽ trách tội đến bọn họ trên đầu. Ai đây có thể bị xem ra ngươi là nghĩ thông suốt, nếu như là lời như vậy. Ngươi liền vội vàng đem hắn đem thả đi, ta cảm thấy được ngươi chính là rất có thiên phú, không bằng ngươi liền trực tiếp gia nhập chúng ta tốt. Như thế nào đây? Trong đó có một cái cường giả tâm lý sinh ra một tia yêu tài ý tưởng, dù sao nếu không phải là đến không cách nào khả năng cứu vãn, vậy cũng vẫn là có thể nói được. Tình cảnh như vậy, trực tiếp liền để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm giác vô cùng kinh ngạc, cũng không ai biết lại sẽ phát sinh như vậy sự tình. Biến chuyển này không khỏi cũng quá nhanh chứ. Chính bọn hắn cũng không có phản ứng kịp, vừa mới còn cảm thấy đây là hẳn phải chết cục diện, thoáng cái liên lộn, để cho bọn họ trong lúc nhất thời lại không có thích đứng qua. Đây là tình huống gì? Liệt diễm thành chủ cũng là hoàn toàn mộng ép, đây là cái gì cái tình huống? Chẳng lẽ vừa mới bầu không khí hoàn toàn chính là giả sao? Ta cảm giác vừa mới cũng sắp muốn đa đánh, thậm chí có khả năng chúng ta cũng sẽ là bị ảnh hưởng đến địa phương. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện gì? Ta thế nào xem không rõ đây? Cao Bằng cái tên kia lại đang làm cái gì máy bay? Đừng bảo là là hắn, chính là tại chỗ toàn bộ thần hoàng đều là một ép, dù sao bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, mặc dù nói bọn họ toàn bộ hành trình cũng đang quan sát. Nhưng là bọn họ thật sự là không biết rõ Cao Bằng trong đầu rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, trước rõ ràng chính là vừa nói một câu lại một câu vô cùng cuồng vọng lời nói. Nhưng bây giờ thế nào cảm giác là nhận đúng đây? Mấy cái đột nhiên xuất hiện cường giả biểu hiện cũng rất kỳ quái. Chẳng lẽ không phải đem một cái mạo phạm nhà bọn họ hỏa cho giết sao? Lại còn yêu cầu gia nhập, đây rốt cuộc là một cái dạng gì trong lòng? Ta sợ không phải nghe lầm chứ? kia mấy cường giả lại sẽ mời hắn gia nhập trong thế lực? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hết thảy toàn bộ đều là hắn tạo thành, chẳng lẽ không đúng hắn giết hắn sao? Tuyệt đối là xuất hiện ảo giác. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được chính mình xuất hiện ảo giác, thậm chí một lần lâm vào tự mình trong hoài nghi, dưới cái nhìn của bọn họ. Đây tuyệt đối là yêu cầu giết hạ giận người. Lúc này lại sẽ bị người khác cho mời. Chẳng lẽ cao bằng không phải là phá hư bọn họ kế hoạch người sao? Chẳng lẽ không đúng bọn họ rất muốn giết chết người sao? Rốt cuộc là một cái dạng gì suy luận? Chẳng lẽ bọn họ đã quên thủ hạ bọn hắn thông thông đều đã bị giết sạch sao? Mọi người tại đây ý tưởng cũng rất đơn giản. Bọn họ như là đã đem đối phương thủ hạ thông thông cũng cho sát quang. Đây tuyệt đối là đã kết thủ, nhưng bọn họ lại làm thế nào biết đây? Dưới cái nhìn của bọn họ. Những thứ kia nửa người tộc đến cùng chết hay chưa căn bản không hề cùng bọn họ bao lớn quan hệ, thậm chí bọn họ cũng không ở ư, chỉ cần phương kiếm không có xẻ ra chuyện là được. Huống chi ở mấy người này trong mắt, Cao Bằng nhưng là một cái hiếm có nhân tài, hơn nữa thiên phú còn kinh khủng như vậy, đây tuyệt đối là thích hợp bồi dưỡng nhân tài. Cũng liền để cho bọn họ sinh ra yêu tài trong lòng. Có thể cũng chính là như vậy phản ứng, sẽ còn để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng hoàn toàn mộng ép. Bởi vì bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng những hắc bảo nhân kia lại là pháng phất là con chốt thí như thế tồn tại. Nếu như bọn họ biết hắc bảo nhân chỉ nhưng mà con chốt thí như thế tồn tại, như vậy bọn họ lúc này cũng sẽ không có kinh ngạc như vậy phản ứng. Đứng ở cái dạng gì độ cao nhìn cái dạng gì sự tình. Thật ra thì mọi người tại đây bên trong, khó khăn nhất tiếp nhận chính là phương kiếm, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mấy cái tướng quân lại sẽ mời cao bằng tiến vào không trung thành. Đây quả thực là dẫn sói vào nhà A. Hướng chi cao bằng loại người này nhất định chính là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên, làm sao có thể muốn cho thứ người như vậy tiến vào không trung thành đây. Một khi tiến vào không trung thành, vậy coi như sẽ chân chính xảy ra chuyện A. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào không trung thành, loại người này một khi tiến vào lời nói, khẳng định khắp nơi đều là phiền toái. hắn thân chính là một cái cuồng vọng gia hỏa, ai biết hắn đến cùng có thể hay không treo chọc đến cái dạng gì phiền toái đây. Đến lúc đó ngược lại là để cho không trung thành vì hắn chối ý. Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy, ta phải nghĩ biện pháp nhắc nhở một chút mấy vị kia tướng quân mới có thể, nhưng để cho người này tiến vào không trung thành, chuyện phiền toái nhất định là sẽ thêm không đếm xuể. Phương Kiếm lúc này trong lòng có ý nghĩ của mình, chỉ bất quá hắn lại không dám tùy tiện biểu hiện ra, bên cạnh hắn nhưng chính là đứng ở đó một cái bị hắn xưng là người điên ra hỏa. Hắn còn muốn sống lâu một chút, còn không nghĩ không tiếc lời, chờ lát nữa liền trực tiếp bị giết, vậy làm sao bây giờ? Vậy hắn nhất định chính là liền khóc cũng không có chỗ khóc. Bây giờ còn là cẩn thận một chút một chút tốt hơn, chuẩn bị cứu giúp hắn người cũng đã đến, vậy dĩ nhiên không thể nào lại tùy ý làm bậy phách lối. Hay lại là bảo đảm chính mình có thể sống sót mới là cực kỳ trọng yếu một chút. Cao bằng cũng là đồng dạng không có phản ứng kịp, bất quá khi hắn khi phản ứng lại sau khi, chính mình đều cảm giác được có chút khó tin. Những người này đến cùng đang làm cái gì? Đều đã giết đối phương nhiều người như vậy, này rõ ràng chính là đã kết làm không thể vãn hồi cứu hận nhưng đối phương lại còn sẽ mời hắn gia nhập đối với phương trong thế lực. Chẳng lẽ đây là muốn dẫn dụ hắn tiến vào bọn họ bấy dập sao? Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều tuyệt đối sẽ không đi đáp ứng, dù sao hắn chính là muốn tăng lên thực lực của chính mình, lúc này đột nhiên gia nhập vào thực lực đối phương bên trong, là một cái dạng gì tình huống? Liên chính hắn cũng không cho phép. Thật vất vả có thể tìm được cường đại như thế địch nhân, như thế nào có thể có sao tùy tiện sẽ bỏ qua đối phương đây. Một khi chân đồng ý gia nhập đối với phe thế lực, vậy coi như không thể tăng lên nữa thực lực của chính mình. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh, như vậy thì chỉ có thể không chút lưu tình cự tuyệt. Ta cự tuyệt. Ta không biết các ngươi rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, hoặc là các ngươi muốn đem ta dẫn nhập trong ấy, nhưng bất kể như thế nào, ta là kiên quyết sẽ không đồng ý. Đều đã giết các ngươi nhiều người như vậy, ta cũng không bởi vì giữa chúng ta còn có bình an vô sự một mặt, các ngươi cũng không cần cho ta lại sắp xếp lời như vậy ra. Ta sẽ không tin tưởng. Các ngươi hay là chớ bổng phí sức lực. Sức. Chương 903, cho các ngươi một cái tay. Mọi người rồi dít cảm giác sướng sở, ai cũng không nghĩ tới cao bằng lại sẽ nói ra lời nói này, đây quả thực là đem mình đường cũng cho lấp kín. Không nói tại cho những người còn lại, chính là kia mấy cường giả đều cảm giác được có chút không dám tin, bọn họ thật vất vả mới có thể phát ra mời. Liên trực tiếp bị cự tuyệt. Căn bản không hề bất kỳ một chút do dự, nhất định chính là làm cho người rất thương tâm. Đồng thời bọn họ cũng cảm giác có từng điểm từng điểm tổn thương tự ái tâm. Nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện ra, ngược lại là cảm thấy tiếc nuối nói, vậy thì thật là đáng tiếc, ta cảm thấy cho ngươi ủng có kinh khủng như vậy thiên phú và tiềm lực, chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, vậy tuyệt đối có thể trở thành giữa thiên địa này cường giả. Đến lúc đó sẽ là người khác nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, ngươi bây giờ liền bỏ qua cơ hội này. Bớt nói nhảm, các ngươi đến cùng còn đánh nữa hay không? Ta cảm giác các ngươi đi tới nơi này chính là một đống lớn nói nhảm, các ngươi muốn cứu người, bây giờ nhưng là trong tay ta, nếu như các ngươi để cho ta mất hứng, lúc nào cũng có thể giết hắn. Ta mới sẽ không quản có hậu quả gì không, ta chỉ biết là chính ta không vui, liền chính ta đều sợ, các ngươi có muốn hay không thử một lần?" Cao bằng trên mặt nhất thời liền lộ ra tàn bạo vẻ mặt, lúc này hắn đã hoàn toàn cảm giác không nhịn được, thật sự là trước mắt mấy tên này quá ma kỷ. Đi tới nơi này chính là một trận luận ngang lời nói một đống lớn. Chẳng lẽ không đúng vừa lên tới liền bắt đầu chiến đấu sao? Tại sao có thể có như vậy ma kỳ người? Cao Bằng còn muốn mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, đến lúc đó dễ vào đi chính mình kế hoạch bước kế tiếp, đồng thời cũng có thể thật tốt phát triển mình một chút thế lực. Mặc dù lúc này thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng là hắn cho tới nay đều muốn đạt được một cái chính mình thế lực, cũng chỉ có như vậy thì hắn không phải là không có dễ lục bình. Trước đây nói chính là hắn muốn đạt được vô cùng thực lực cường đại. Nếu không một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn liền cơ hội phản kháng cũng không có. Hắn có trước đó chưa từng có cường đại hệ thống, như vậy hắn tiểu không khả năng không cần, đồng thời hắn phải nhanh bắt bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi, hắn cũng không muốn đến lúc đó chờ đến muốn tăng thực lực lên thời điểm, mới đi lãng phí thời gian, tìm càng cường đại hơn địch nhân. Như vậy lựa chọn quá mức không sáng suốt. Khi hắn lần đầu tiên đi tìm càng cường đại hơn địch nhân thời điểm, hắn liền đã biết, một phiến đại lục rốt cuộc là có bao nhiêu rộng lớn tới hàng người. Hắn lúc này thực lực căn liền không cách nào đi biến hóa cả phiến đại lục. Như vậy hắn liền quyết định không nên lãng phí kia một cái thời gian, thật tốt tiến hành hắn đầu tư, bắt bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi tăng lên thực lực của chính mình. Đây mới là cực kỳ trọng yếu. Bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt, hắn cũng không muốn buông tha. Cuồng vọng, không nghĩ tới ngươi người này lại muốn chết như vậy, nguyên cho ngươi cơ hội, có thể ngươi nếu không muốn thật tốt quý trọng, vậy ngươi có thể liền chớ trách chúng ta không khách khí. Một khi chúng ta xuất thủ Vậy coi như không có bất kỳ tình cảm có thể nói, ngươi có thể phải thật tốt chuẩn bị sẵn sàng, nếu không đến lúc đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta có thể liền sẽ không còn có bất kỳ một tia tình cảm để lại cho ngươi. Cao bằng hơi cười cợt, cũng không có cho bọn hắn bất kỳ một chút đáp lại, thậm chí đối với bọn hắn như vậy đe dọa, một chút cũng không có để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần người khác động thủ, vậy thì đại biểu hắn tương hội đạt được thắng lợi, đây là cho tới nay hắn đều biết điều tình. Đây chính là hắn đạt được như thế Ai bảo hắn tự có nghịch thiên hệ thống đây? Căn liền là người khác không cách nào tương đối, cũng là hắn đủ có cường đại như thế sức lực nguyên nhân, ngược lại bất kể là ai ra tay với hắn, cũng tuyệt đối có thể áp đảo thực lực đối phương. Như vậy hắn liền có thể tùy tiện làm được trong nháy mắt giết đối phương, chỉ cần không phải xuất hiện cái loại này cường giả vô địch, cũng sẽ không bị triệt để trong nháy mắt giết. Như vậy hệ thống tuyệt đối có thể phản ứng qua. Hắn trong nháy mắt liền có thể tăng lên tới trước đó chưa từng có thực lực cảnh giới. Đến lúc đó hắn cũng sắp nắm giữ thực lực tuyệt đối, chỉ cần hắn nghĩ tưởng liền có thể tùy tiện giết đối phương. Loại cảm giác này thật là không nên quá thoải mái. Bất kể kinh lịch bao nhiêu lần, đều không cách nào quên kia một loại trong nháy mắt liền có thể tăng thực lực lên cảm giác, hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay, có tuyệt đối thực lực cường đại thời điểm, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Xong, lúc này hoàn toàn xong đời, đối phương rất rõ ràng chính là muốn tới thật, chúng ta nên làm cái gì. Căn liền không cách nào lược định ra. Mấy người kia thực lực quá kinh khủng, cứ như vậy hướng kia vừa đứng, ta liền đã không có động thủ ý tưởng, chính sách căn liền không cách nào đối với bọn họ sinh ra bất kỳ một chút chống cự ý nghĩ, cái này còn như thế nào chiến đấu. Căn tiểu không khả năng thắng, thực lực đối phương quá mức cường đại, mọi người chúng ta cùng tiến lên đều không cách nào đối mặt bất cứ người nào, ta cũng hoài nghi chúng ta có thể hay không ở trước mặt đối phương sử xuất toàn lực. Mọi người tại đây là hoàn toàn bị đánh tan lòng tin, dù sao đối phương thực lực quá mức kinh khủng. Lúc này cũng chưa có hoàn toàn bộ phát ra, cũng đã để cho bọn họ sinh ra tuyệt vọng. Trong nơi này còn khả năng có bất kỳ phần thắng nào đây. Không dùng ra tay cũng đã biết kết quả, lúc này mới sẽ để cho bọn họ cảm giác tuyệt vọng. Nếu như chỉ nhưng mà cao bằng một người, kia cũng không khả năng là đối phương đối thủ. Nên làm thế nào cho phải? Phản phất là cảm nhận được mọi người tại đây ý tưởng, kia mấy cường giả từ tôn nói, như thế nào? Bây giờ có hay không suy nghĩ thật kỹ rõ ràng? Nếu như chân chính quyết định cùng chúng ta là định, vậy coi như không có bất kỳ tình cảm có thể nói. Bang nguyễn các ngươi mấy người này, căn không phải là chúng ta đối thủ, giết các ngươi căn liền không cần phí bất kỳ một chút khí lực. Ngươi có thể phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng, hoặc là là phía sau ngươi những người đó suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngươi quyết định nhưng là quan hệ tất cả mọi người tánh mạng, cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Có lẽ vào lúc này còn muốn nhìn một chút có thể hay không định thuyết phục ta bằng. Chỉ cần để cho Cao Bằng thật nguyện ý gia nhập bọn họ không trung thành Như vậy hết thể vẫn là có thể nói được Về phần rốt cuộc là thật lòng hay là giả dối Đến lúc đó sớm muộn sẽ từ từ thấy rõ Cao Bằng chỉ cần đi đến không trung thành Vậy coi như cũng không do hắn Đây cũng chính là mấy cường giả nội tâm ý tưởng Cao Bằng nhưng là lộ ra chẳng thèm ngó tới nụ cười Càng la cuồng ngạo vừa nói a ngươi cho là ta sẽ hiếm sao Các ngươi sợ không phải là không có làm rõ ràng tình huống bây giờ Bây giờ có thể cũng không phải là các ngươi đến cửa báo thủ, mà là muốn xem ta có thể hay không giết các ngươi, liền rốt cuộc là ai giết hay cũng không biết, cũng thật là đủ thật đáng buồn. Cho các ngươi một cái tay, cũng coi là ta cho các ngươi một điểm cuối cùng mặt mũi, nếu không ta không cần hai tay liền trực tiếp đem các ngươi cho giết, đây không phải là quá xem thường các ngươi sao? Hiện trường đột nhiên lại lầm vào trong yên tĩnh, tất cả mọi người đều hoàn toàn ngợp ép, cặp mắt trừng cực kỳ lớn, phảng phất là nghe lầm như thế, cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Chương 904, ý thức được thực lực sai biệt. Ta thiên! Người này lại đang phát cái gì thần kinh? Thật vất vả được tới một cái như vậy tốt đáy ngộ, thời điểm hắn lại muốn muốn chết sao? Đáng ghét người này nhất định chính là nghĩ tưởng muốn hại chết chúng ta a. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng người khác sẽ lập đi lập lại nhiều lần để cho hắn sao? Đáng chết ra hỏa! Song đời lúc này nhất định là thật song đời, đối phương nhất định sẽ nổi giận, đến lúc đó mọi người chúng ta cũng sẽ bị người khác cho giết chết. Mọi người tại đây là hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí bọn họ đều đã vô lực nhổ nước bọt, trên mặt đã lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Thật sự là bọn họ đã thấy kia mấy cường giả, trên mặt đã lộ ra tức giận vẻ mặt, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm giác sợ hãi? Liệt diễm thành chủ cùng Trầm ý ý cũng không có phản ứng kịp, cũng đã bị Cao Bằng lời nói này cho nói hoàn toàn ngộ ép. Phương Kiếm biểu hiện càng khen, trực tiếp liền bật được xa xa, hoàn toàn liền không muốn đến gần Cao Bằng. Lúc này hắn đã hoàn toàn không dám đến gần câu miệng Nhất định chính là quá kinh khủng, ngay từ đầu hắn cho là mình hoàn toàn cũng đã đánh giá cao cao bằng, ai biết đã xa xa đánh giá thấp. Người này đã không thể dùng người điên để hình dung. Người điên chẳng lẽ hắn cũng không biết chết là gì sao? Thật ra thì bất kể ở trong sân người đến cùng là dạng gì ý tưởng, cao bằng liền là nghĩ muốn làm như thế, không như vậy làm sao có thể chọc giận đối phương đây. Húng chi hắn liền là muốn để cho đối phương xuất thủ, nếu không hắn cũng sẽ không tụ địch, càng không thể nào biết đạt được tăng thực lực lên cơ hội hắn tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Như thế nào đây? Các ngươi cảm thấy ta đề nghị như thế nào đây? Ta cho các ngươi một cái tay, các ngươi liền mặc dù hướng ta công kích được, ta tuyệt đối sẽ không đa dụng cái tay còn lại. Đã coi như là rất để mắt các ngươi, nếu như ta thật xem thường các ngươi lời nói, hoàn toàn liền có thể hai cái tay cũng không cần, đến lúc đó các ngươi hẳn sẽ càng cảm, cảm giác hơn đến bị vũ nhục chứ. Cao bằng nhàn nhạt vừa nói, phảng phất là vừa nói một món rất đơn giản sự tình đối với hắn mà nói giống như là nhỏ nhặt không đáng kể. Hơn nữa hắn một cổ ổn định, trực tiếp sẽ để cho mọi người tại đây thông thông đều cảm giác được đặc biệt kinh ngạc, người này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ hắn còn chưa phát hiện thực lực đối phương, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào sao? Ai cho hắn lá gan? Lại là ai cho hắn sức lực đây? Nhất định chính là làm người ta quá khó tin, không biết trong đầu hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, rõ ràng liền có thể cảm nhận được đối phương cường đại, trên lệch đều đã rõ ràng như vậy. Hắn đều đang còn có thể nói ra lời như vậy Không dám tin Mọi người tại đây thông thông cũng bị chấn động đến Thật không biết Cao Bằng đến cùng phải hay không thật có cường đại như vậy thực lực Nhưng là hắn cổ khí thế này đúng là rất rung động đến lòng người Nhìn thấy kia mấy cường giả nhất thời an tĩnh lại Rồi giít hai mắt nhìn nhau một cái Mặc dù bọn họ có thể cảm nhận được Cao Bằng trên người lực lượng cũng không mạnh mẽ đến mức nào Nhưng là lúc này nhìn thấy Cao Bằng kia ổn định biểu hiện Bọn họ cũng không kìm lòng được bắt đầu bắt đầu cẩn thận bọn họ thật đúng là sợ hãi lật thuyền trong mương tiểu tử ngươi thật đặc biệt phách lối a ngươi là ta đã thấy ngông cuồng nhất ra hỏa thực lực của chính mình không mạnh mẽ đến mức nào lại có thể khẩu xuất của nôn chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chúng ta thật giết ngươi sao mặc dù ngươi đúng là có chút thiên phú thiên phú có thể cũng không có nghĩa là thực lực chân chính nếu như chúng ta muốn chân chính giết ngươi lời nói đây chính là dễ như trở bàn tay sự tình hoàn toàn liền không có bất kỳ sức đề kháng một người trong đó cường giả nhàn nhạt vừa nói. Nhìn thấy lúc này trong tay hắn còn thoáng qua một tia hỏa diễm, hắn hỏa diễm lại phơi bảy bạch sắc, toàn bộ hư không cũng trực tiếp bị tiêu hủy. Trong tay hắn xuất hiện hỏa diễm thời điểm, toàn bộ trong hư không nhất thời bị tiêu hủy, phảng phất như là xuất hiện một cái lớn vô cùng hấp động như thế. Hỏa diễm nhiệt độ cao vô cùng. Liệt diễm thành chủ con ngươi co rụt lại, nhất định chính là có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này, đối phương cái này hỏa diễm nhiệt độ nhất định chính là quá cao. So với hắn cao hơn vô số lần. Căn liền không cần đi qua liền tương đối, từ nơi này nhiệt độ đến xem hắn cũng đã có thể cảm nhận được trinh lệnh, để cho hắn càng không dám tùy tiện động thủ. Thực lực sai biệt khác xa, coi như như thế nào đi nữa động thủ, kết quả cuối cùng cũng là hắn bị giết chết, hoàn toàn liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liền chống cự đều là phí công. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy ra hỏa? Hắn những ngọn lửa này nhiệt độ là cần gì phải cao như vậy? Đây không khỏi cũng thật đáng sợ chứ. Liệt diễm thành chủ nội tâm run lên. Mơ hồ có chút buông tha ý nghĩ, căn liền không cách nào chống cự. Tất cả mọi người đều cảm giác vô cùng sợ hãi, dù sao bọn họ sâu sắc cảm nhận được kia một loại thực lực giữa chính lệnh, bất kể số người có bao nhiêu, đều không cách nào cùng đối phương chống lại. Đây là bọn hắn nhất minh bạch một cái đạo lý. Nhưng là, làm tất cả mọi người cảm thấy càng ngoài dự liệu là, cao bằng trong mắt lại lộ ra hưng phấn vẻ mặt, thậm chí nhìn hắn cái dáng vẻ kia, lại có nhiều chút nhau nhau muốn thử. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ hắn không có cảm nhận được đối phương kia vô cùng thực lực kinh khủng sao? Căn liền không phải người bình thường có thể ngăn cản được, tuyệt đối là vượt qua bọn họ thật sự nhận thức cảnh giới. Chỉ nhưng mà triển thể hiện tài năng, thì có thể làm cho toàn bộ hư không cũng tiêu hủy không chút tạm chất, hắc động đều đã bị tiêu hủy xuất hiện, có thể thấy thực lực đối phương rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Cứ như vậy, hắn chẳng lẽ còn chưa phát hiện giữa bọn họ trên lệch sao? Đáng chết người này chẳng lẽ là muốn đem tất cả mọi người đều cho hại chết sao? Hắn đúng là rất có thiên phú, nhưng người khác cũng không khả năng sẽ vẫn luôn đang để cho đến ngươi. Quá mức được voi đòi tiền, sớm muộn cũng đều sẽ bị người khác cho giết chết. Người này nhất định chính là một người điên, đều đã lúc này, hắn lại sẽ lộ ra nhau nhau muốn thử vẻ mặt, chẳng lẽ hắn cũng không biết thực lực giữa trên lệch sao. Nên đón kia giống như cái hào rộng một loại thực lực sai biệt, coi như số người nhiều hơn nữa, cũng không cách nào cùng đối phương địch nổi, như thế nào đi nữa muốn chết cũng không phải như vậy đi. Mọi người tại đây là hoàn toàn điên, bọn họ nhất định chính là hận không được đem cao bằng cho kéo. Đây là muốn đem tất cả mọi người bọn họ cũng hại chết sao? Nhất định chính là hoang đường. Chẳng lẽ lúc này còn chưa phát hiện có cái gì không đúng? Trầm Y Y giống vậy cảm nhận được một trận run sợ trong lòng. Lúc này đối phương triển lộ ra kia một cổ hỏa diễm, quá kinh khủng. Căn liền không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Huống chi Trầm Y Y thực lực ở trong này coi như là yếu nhất một cái cảm thụ càng rõ ràng. Dù sao thực lực sai biệt nhất định chính là quá lớn. Cảm giác đối phương một cái tay liền có thể bóp chết nàng. Không căn liền không cách nào đối kháng. Quá kinh khủng thực lực này, quá kinh khủng không phải chúng ta có thể đối phó đối thủ. Trầm y y không trung lộ ra vẻ kinh hoàng. Chương 905, Thần Tôn. Bất kể mọi người tại đây rốt cuộc là có cái gì dạng phản ứng, Cao Bằng cũng cũng không có để ý tới, như cũ sừng sững ở nơi đó. Nhưng là kia một cái trong tay bước lửa diễm cường giả, lại đem toàn bộ phản ứng đều đã thu hết vào mắt. Cảm giác những người này phản ứng, đặc biệt hài lòng. Đây mới là người yếu thấy cường giả phản ứng. Mà không phải giống như Cao Bằng như vậy, cũng không biết cái tên kia rốt cuộc là cố làm ra vẻ, hay lại là thân thì có vô cùng thực lực cường đại. Nếu không làm sao có thể sẽ bình tĩnh như vậy đây? Lại là ai cho hắn sức lực? Người này cũng thật là đủ cuồng vọng, thật chẳng lẽ cho là hắn có thiên phú nghịch thiên cũng đã có thể muốn làm gì thì làm sao? Nếu như là thật nghĩ như vậy, vậy coi như chân chính lầm to. Sẽ để cho ngươi hảo hảo nhận rõ một chút cái thế giới này thực tế, dùng ngu xuẩn như vậy cho là mình nắm giữ thiên phú liền có thể muốn làm gì thì làm. Cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Chơi đùa lên hỏa diễm kia một cái cương giả, đối với mình thực lực dĩ nhiên là có tuyệt đối tự tin, lúc này hắn vô cùng cao ngạo nhìn cao bằng. Như thế nào đây? Ngươi đến cùng có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta chỗ thế lực đây? Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta cũng sẽ không giết ngươi, nếu không vậy coi như nói không chắc. Ngươi nói nhảm thế nào nhiều như vậy? Đến cùng còn đánh nữa hay không? Giác dưới lời nói chính là nhiều. Cao bằng không chút lưu tình trở về đổi một câu. Lúc này, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy với người khác ở chỗ này lãng phí. Hắn chính là nghĩ tưởng phải thật tốt tăng lên mình một chút thực lực. Tìm chết. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị đánh mặt, để trong lòng hắn cảm giác vô cùng phẫn nộ. Còn lại mấy cường giả rốt cuộc là nghĩ như thế nào hắn không biết. Nhưng là lúc này hắn đã là hoàn toàn tức giận lên. Thân lực lượng là hỏa diễm tính khí cũng rất nóng nảy, nếu như không phải là bởi vì bế quan tu luyện hứa kiểu, để cho hắn tính khí tốt rất nhiều, hắn cũng căn cũng sẽ không nhận đến giờ phút này. Nhưng là lúc này hắn cảm giác mình vừa mới nhẫn lại, nhất định chính là phi công, nếu như ngay từ đầu liền hoàn toàn bộ phát ra, cũng sẽ không bị người khác lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã. Nhất định chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chỉ thấy hắn lóe lên một cái, tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn động tác coi như là cao bằng cũng không có phát hiện được đối phương rốt cuộc là như thế nào di động. Cao bằng vẫn còn đang ngẩn ra đang lúc, một cái ngọn lửa màu trắng trực tiếp xuyên thấu hư không hướng hắn tới, một phiến hư không đều đã hoàn toàn bị những thứ này ngọn lửa màu trắng cho thiêu đốt lên. Trên mặt hắn hiếm thấy lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng là một giây kế tiếp, trên mặt hắn cũng đã khôi phục lại vô cùng ổn định biểu tình. Bởi vì gợi ý của hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đinh, kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem xong. Tên họ: Bạch Diễm Tôn. Chủng tộc: Hỏa tộc. Huyết mạch: Hỏa tộc huyết mạch, Ngụy Hoàng đạo. Thể chất: Bạch Ngân Diễm thể, Ngụy Hoàng đạo. Cảnh giới: Thần Tôn Nhị giai. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân cảnh giới mạnh nhất vì Thần Tôn Nhị giai, đem tự động là ký chủ thăng lên làm Thần Tôn Tam giai. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân tối cường huyết mạch là Ngụy Hoàng đạo, Hỏa tộc huyết mạch, đem tự động là ký chủ thăng lên làm Hoàng đạo, Viễn Cổ Ma tộc huyết mạch. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân thể chất mạnh nhất là ngụy hoàng đạo, bạch ngân diễm thể, đem tự động là ký chủ thăng lên làm hoàng đạo, viên cổ thần tộc thể chất. Trong nháy mắt như đối mặt quan đỉnh, cao bằng cả người lại một lần nữa lột xác, lần đầu tiên lột xác so với trước kia toàn bộ cũng còn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có lẽ trước hắn đúng là có thể tính là một cái vô cùng cường đại cường giả, nhưng là cùng lúc này so sánh nhất định chính là giống như con nhít. Có thể thấy lúc này lột xác rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, đây không chỉ là trong lực lượng thay đổi Còn có một loại chất thượng thay đổi Chính hắn thiên phú đều đã hoàn toàn sinh ra trước đó chưa từng có biến hóa Hơn nữa còn là ở tất cả mọi người đều không có cảm giác được dưới tình huống Cứ như vậy trong ngáy mắt Ở Bạch Diễm Tôn xuất thủ một sát na Toàn bộ hết thể đều đã hoàn toàn hoàn thành Thậm chí ngay cả cao bằng cả cái ánh mắt đều đã phát sinh trước đó chưa từng có biến hóa Nhưng là mọi người tại đây lại không có một người nhận ra được có cái gì không đúng Bọn họ chỉ cảm thấy Bạch Diễm Tôn kia thực lực kinh khủng một cái hỏa diễm liền trực tiếp đem toàn bộ hư không đều đã hoàn toàn tiêu hủy không chút tạp chất. tiểu tử, lúc này ngươi hoàn toàn sợ hay chứ? bất quá ta là sẽ không dễ dàng như vậy tạm tha qua ngươi, ngươi liền đang hoàn cảm thụ một chút cái gì mới gọi là thật thật tuyệt vọng. bạch diễm tôn cũng không có muốn trực tiếp giết cao bằng, nhưng là nó rất rõ ràng liền là muốn hoàn toàn để cho cao bằng cảm nhận được tuyệt vọng, sau đó sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ yêu cầu gia nhập bọn họ. chỉ thấy lúc này hắn đem toàn bộ hỏa diễm cũng vây quanh cao bằng vây quanh. Đem Cao Bằng chung quanh những thứ kia không gian cũng hoàn toàn tiêu hủy không chút tạp chất, đó chính là muốn Cao Bằng nửa bước khó đi. Nhưng là, rất rõ ràng hắn cũng có chút ý nghĩ hảo huyền, nếu như nói là trước kia lời nói, Cao Bằng sắc sắc thật thật cũng chỉ có thể bó tay chờ chết, hoàn toàn liền không cách nào mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Thậm chí đối mặt như vậy một trường hợp, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là đi qua hệ thống một lần tăng lên sau, nơi nào còn biết sợ như vậy công kích đây. Hùng chi như vậy hỏa diễm cũng cũng không còn cách nào vây khốn hắn. ngươi sợ không phải còn không cách nào cảm nhận được cái gì mới gọi là thực lực tuyệt đối chứ. Cao bằng khỏe miệng hơi nhét lên, trên mặt lộ ra một bộ không ai bì nổi biểu tình. Lúc này, hắn là hoàn toàn có như vậy sức lực. Vừa mới toàn bộ đều là hắn đang hư trương thanh thế, nhưng là lúc này đúng là đã nắm giữ như vậy sức lực. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể trực tiếp liền đem mọi người tại đây cũng cho trong nháy mắt giết. Nhưng là... Hắn nói chuyện nhưng cũng không có người sẽ tin tưởng. Dù sao thực lực cũng sớm đã sắp xếp ở trước mắt, người sáng suốt đều có thể thấy rõ ai mạnh ai yếu, nhưng sẽ không tin tưởng cao bằng lời muốn nói những lời này. Ha ha ha ha. Bạch Diễm Tôn đột nhiên cười lên ha hả, đây là muốn chết cười ta sao. Bây giờ cục diện đều đã rõ ràng như vậy, lại còn muốn nói để cho ta cảm nhận được thực lực tuyệt đối. Không khỏi cũng quá mức với ý nghĩ ngu ngốc chứ. Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được những ngọn lửa kiên lợi hại sao? Ồ. Cao bằng có chút phát ra một kia thanh âm, như không có chuyện gì xảy ra phất phất tay mình, nhìn thấy những thứ kia vẩn quanh ở chung quanh hắn những ngọn lửa kia, nhất thời liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyên cũng sớm đã bị thiêu hủy hầu như không còn hư không, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, phản phất trước căn liền chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì như thế. Đúng là rất rõ lãng, chỉ bất quá cùng ngươi tưởng tượng có thể sẽ có rất lớn xuất nhập, có lẽ ngươi thật đúng là chính không có thử kia một loại thực lực tuyệt đối. Bất quá ta ngược lại là có thể thật tốt cho ngươi thể hội một chút. Thế nào mới gọi là thực lực chân chính, liền bằng vào loại người như ngươi vọ vẽ mèo quào, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta xấu hổ mất mặt. Ai cho ngươi là gan? Trường 906, tự đi nhớ lại. Hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều trường ngây mồm nhìn cao bằng, đang nhìn cao bằng chung quanh cũng sớm đã tan vỡ hư không, lúc này cũng sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Nơi nào còn có bị những thứ kia ngọn lửa màu trắng có thể thiêu hủy hầu như không còn dáng vẻ. Húng chi nhìn Cao Bằng hời hợt kia cử động, hay là cho mọi người tại đây mang đến vô cùng to đà kích lớn, nguyên bọn họ đều đã cho là không cách nào lực địch. Nhưng là Cao Bằng đã thật tốt cho bọn hắn học một khóa, cái gì mới gọi là chân chính vô địch. Hời hợt cử động, cũng đã đem đối phương kinh khủng kia hỏa diễm cho trong nháy mắt tiêu diệt, liền với cái này đã bị phá hư cái gì cũng có thể trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Đây rốt cuộc là một loại gì dạng lực lượng kinh khủng. Thậm chí nhìn Cao Bằng cái dáng vẻ kia Căn chính là một cái một cái nhấc tay, làm sao biết phát sinh như vậy sự tình. Đến trước từ đầu đến cuối hắn cũng có cường đại như thế thực lực, cho nên hắn mới có cường đại như vậy sức lực sao. Thực lực quả nhiên chính là tự tin nguồn suối, cũng là bởi vì hắn có kinh khủng như vậy thực lực, cho nên mới tràn đầy lòng tự tin. Liệt Diễm Thành Chủ là người thứ nhất một ép, ngay từ đầu hắn để hòa hợp thực lực đối phương trên lệch không bao nhiêu, Cao Bằng cũng bất quá chỉ là có vô cùng cường đại thiên phú và tiềm lực A nhưng ai biết rất rõ ràng chính là che giấu mình thực lực. Người này đến cùng đang làm cái gì? Lại ngay từ đầu cũng đã che giấu mình thực lực, chẳng lẽ hắn chỉ chỉ là muốn để cho ta một chút không? Mặc dù nội tâm của hắn vô cùng kiêu ngạo, lúc này hắn vẫn không kềm hám được coi trọng Cao Bằng liếc mắt, nếu như Cao Bằng cho tới nay cũng có kinh khủng như vậy thực lực. Ở loại tình huống đó bên dưới sẽ còn phối hợp hắn diễn xuất, như vậy thứ người như vậy tuyệt đối là đáng giá thâm giao, dù sao nếu như vào lúc đó, hắn cũng đã hoàn toàn thua tuyệt đối sẽ mất hết thể diện. So với đánh ngang tay còn phải càng mất mặt, mặc dù liệt diễm thành chủ ngay từ đầu liền đã biết như vậy kết quả, có thể bây giờ thấy cao bằng thực lực, hắn mới hoàn toàn cảm giác mặc cảm. Trên lệch nhất định chính là giống như cái hào rộng. Mà cường đại như vậy người, mà cuối cùng lại còn sẽ cùng hắn diễn xuất, cái này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Mặc dù rất thưởng thức cao bằng, nhưng là hắn lại đối với thực lực mình sinh ra trước đó chưa từng có tức giận, cũng phải thực lực của chính mình quá yếu. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện như vậy sự tình. Ta tuyệt đối phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình, trước quá an giật hoàn toàn cũng không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thật ra thì sớm đã biết có càng cường đại hơn người tồn tại. Hắn cho tới nay cũng không có gì cảm giác cấp bách, lúc này mới sẽ để cho ta sinh ra bương lòng lần này tuyệt đối không thể lãng phí nữa bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi tuyệt đối không thể lại để cho như vậy sự tình một lần nữa xảy ra ở trên người ta. Trong lòng xuống quyết định như vậy sau. Liệt diễm thành chủ cả người đều tràn đầy ý chí chiến đấu, cả người khí chất đều đã lặng lẽ phát sinh biến hóa. Không có ai biết, ở nơi này gần trong nháy mắt bên trong, hắn rốt cuộc là phát sinh như thế nào biến hóa, đây quả thực là giống như lột xác như thế. Tại chỗ những người còn lại còn chưa có lấy lại tinh thần đến, bọn họ cũng sớm đã bị Cao Bằng cho khiếp sợ đến tổ đỉnh, ngay cả nói chuyện cũng đã có nhiều chút không lanh lẹ. Mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn Cao Bằng. Thực lực này nhất định chính là thật đáng sợ. Thật ra thì đánh vào lớn nhất hay lại là bạch diễm tôn đáng người, dù sao bọn họ tự cho là mình thực lực tuyệt đối cường đại, nơi này căn bản không hề người sẽ là đối thủ của bọn họ. Ai đều không cách nào chống cự cho bọn họ công kích. Cho nên từ đầu đến cuối bọn họ đều là ôm lấy chơi đùa hình thức cùng thái độ đang nói chuyện, lúc này nhìn thấy cao bằng kia dễ như trở bàn tay cử động, bọn họ là trực tiếp liền hoàn toàn nộp ép. Mặc dù nói đó cũng không phải là nghiêm túc công kích, nhưng là cũng cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Chỉ có như vậy nhưng vẫn bị đối phương cho hởi hợt hóa giải. Làm sao có thể? Ở cái địa phương này lại có người thực lực mạnh mẽ như vậy, húng chi hay lại là một cái trẻ tuổi như vậy người, trên cái thế giới này thật chẳng lẽ sẽ có như vậy thiên tài yêu nghiệt sao? Không cái này đã không thể dùng thiên tài yêu nghiệt để hình dung, căn liền là không có khả năng xuất hiện quái vật, đang lúc bọn hắn trước mắt xuất hiện. Mặc dù bọn họ nghĩ tưởng chối nhưng là mới vừa kia một động tác, bọn họ đã nhìn đến vô cùng rõ ràng. Đây tuyệt đối là không nghi ngờ gì nữa thực lực. Ngươi thực lực ngươi làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế. Ta cảm nhận được thực lực ngươi rõ ràng cũng chỉ có thần hoàn thôi. Ngươi làm sao có thể có thể hóa giải cho ta công kích đây. Bạch Diễm Tôn là hoàn toàn bị hù được. Hắn tu luyện lâu như vậy cũng mới có thực lực bây giờ. Húng chi chính hắn trùng tộc cùng thiên phú cũng là có vô cùng ưu thế cự lớn. Lúc này mới sẽ để cho hắn có kinh khủng như vậy thực lực và cảnh giới. Cũng không thể nói hắn trùng tộc thiên phú liền nhất định rất cường đại. Nhưng là tối thiểu đã so với đại đa số người còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho tới nay cũng đối với chính mình sinh khi trồng tộc cảm giác kiêu ngạo, hiện tại hắn không kìm lòng được liền bắt đầu sinh ra hoài nghi, tên trước mắt này nhìn rất giống là một cái nhân tộc. Nhưng hắn có phải hay không là những chủng tộc khác đây? Là một cái bọn họ thật sự chưa nhìn thấy qua chủng tộc, đồng thời còn có vô cùng thiên phú kinh khủng cùng thực lực. Thật ra thì cũng cũng không phải là không thể sự tình, nhưng là hắn vẫn là không muốn tin tưởng, trước mắt một cái nhìn tuổi rất trẻ gia hỏa thực lực lại có thể so với hắn mạnh hơn. Liên vừa mới cao bằng kia một động tác, thì không phải là hắn có thể làm được, đây quả thực cũng đã lật đổ hắn tăng quan. Không thể nào ngươi tuyệt đối không thể nào ủng có kinh khủng như vậy thực lực, chính là nhân tộc làm sao có thể sẽ cùng ta địch nổi đây. Ngươi nhất định là lấy cái gì không biết tên thủ đoạn, ta không tin. Mấy người kia nghe những lời này, biểu hiện trên mặt từ từ phóng tùng nhất ta, trong lòng bọn họ cũng không kém là có ý nghĩ như vậy. Mỗi người bọn họ đều là có chính mình chủng tộc thiên phú cũng là bọn hắn có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy nguyên nhân, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể nắm giữ bọn họ như vậy thực lực cường đại. Nhân tộc cũng rất ít xuất hiện có bọn họ cường giả như vậy. Đương nhiên, một khi trong nhân tộc xuất hiện cường giả, đây tuyệt đối là cả thế giới trí cường giả, đều là kia một loại nhân vật vô địch. Nhưng là có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể xuất hiện, thúng chi cao bằng tuổi tác nhất định chính là quá kinh khủng để cho bọn họ hoàn toàn liền không thể nào tin nổi cao bằng là một cái cùng một loại nhân tộc. Làm trong lòng có ý nghĩ như vậy sao, bọn họ vẻ mặt lại có vẻ hơi chút chấn định một chút, tối thiểu sẽ không giống vừa mới như vậy kinh hoàng thất thố. Nhất định chính là như vậy, nhất định là lấy cái gì dạng thủ đoạn mới có thể hóa giải được ta công kích, ta đây dám khẳng định, ngươi cái này không thể nào có thể vô hạn thứ sử dụng, tuyệt đối là có hạn chế. Ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, mãi mãi cũng không cách nào hơn được thực lực bản thân cường đại. Chương 907, Đây chính là một người điên. A, đừng tưởng rằng ngươi sử dụng một ít đặc biệt thủ đoạn, liền cho là mình có thực lực và ta đối kháng, nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Người yếu cuối cùng là người yếu, bất kể ngươi khiến cho lấy cái gì dạng thủ đoạn, hoặc là rút đi sức sống của mình đo, những thứ này cũng bất quá chỉ là bảng môn tả đạo thôi, hoàn toàn liền không cách nào đánh ngã ta. Bạch Diễm Tôn cười lạnh lạnh cười, khi hắn nghĩ thông suốt hết thể thời điểm, phảng phất như là nắm giữ cao bằng thực lực rốt cuộc là như thế nào. Điều này cũng làm cho hắn tràn đầy tự tin. Cũng không có vừa mới kia một loại kinh hoàng thất thố, ngay từ đầu hắn thật là rất sợ hãi Cao Bằng ủng có thể tùy tiện chém chết thực lực của hắn, lúc này, khi hắn hoàn toàn sau khi nghị thông suốt. Dĩ nhiên là lại khôi phục tự tin. Thậm chí còn có can đảm đi chọn, hấn Cao Bằng, về phần còn lại kia mấy cứng giả, bọn họ cũng giống như là bừng tỉnh đại ngộ như thế, từng cái lộ ra nhưng vẻ mặt. Toàn bộ đều đem ánh mắt đặt ở Cao Bằng trên người. Ha ha tiểu tử. Không thể không nói ngươi đúng là có một ít thủ đoạn, nếu có thể để cho ta xuất hiện một chút như vậy kinh hoàng, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi à. Ngươi tiếp theo khẳng định liền đã không có bất kỳ thủ đoạn nào chứ. Bạch diễm tôn trong tay lại toát ra loại trắng đó sát hỏa diễm, cả người trên dưới cũng xuyên thấu qua lộ ra một cổ hơi lạnh, nguyên hẳn là nóng bỏng vô cùng, có thể lúc này hắn biểu hiện ra nhưng là hoàn toàn ngược lại một loại khí tức. Điều này cũng làm cho mọi người tại đây đều cảm giác được đặc biệt kinh ngạc, nhất định chính là quá mức khó tin. Đây là hỏa diễm sao? Nghe được bạch diễm tôn lời nói sau, mọi người tại đây cũng cảm giác đặc biệt kinh ngạc, thật chẳng lẽ giống như hắn lời muốn nói như vậy sao? Tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy có chút hoài nghi, lúc này nhưng không ai dám nghị luận ra. Thật sự là không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình. Nhưng là, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Cao Bằng hoàn toàn liền không có bất kỳ một chút kinh hoàng thất thố, thậm chí căn bản không hề bị người khác cho vạch trần ý tứ. Trên mặt lại còn lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ hắn không biết hắn lai lịch đã bị người khác cho nhìn rõ biết không? Bây giờ lại còn có tự tin như vậy một mặt, còn là nói hắn bây giờ còn có đến cái dạng gì đấy còn không có sự xuất ra. Mọi người tại đây là hoàn toàn một bước, căn liền cũng không biết cao bằng nội tâm rốt cuộc là có cái dạng gì ý tưởng, bởi vì thật sự là không đoán ra. Bạch Diễm Tôn cũng đồng dạng là hơi sừng sờ, sau đó chính là lạnh rên một tiếng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể cố làm ra vẻ tới khi nào, ta cũng không tin ngươi còn có thể sử dụng ra như vậy thủ đoạn. Miệng hùng gan sứa ra hỏa, sớm muộn cũng sẽ lộ nhân bánh, đã cho ta sẽ còn thượng ngươi làm sao. Bạch Diễm Tôn không có bất kỳ dừng lại, khi hắn vừa dứt lời thời điểm, cả người bóng người cũng đã một lần nữa biến mất, theo sát tới là một cổ bạch sắc hỏa Diễm lướt qua không trung, Không trung cũng trực tiếp xuất hiện cự đại không gian kẽ hở, lần này cũng không có trực tiếp bị thiêu hủy không chút tạp chất mà là bị kia một cổ bạch sắc hỏa diễm cho đông thành từng cái tảng băng. Giống như là cả phiến thiên không đều đã bị đông thành nước đá. Tình huống gì? Rốt cuộc là hỏa diễm hay lại là hàng khí? Lại sẽ để cho cả phiến thiên không đều biến thành khối băng, đây rốt cuộc là một cái dạng gì hỏa diễm? Không nghĩ tới ngọn lửa này lại còn có thể tùy ý biến hóa nhiệt độ, chẳng lẽ liên kết tính đều có thể biến hóa sao? Kia không khỏi cũng quá mức với đáng sợ chứ? Mọi người rồi giết cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước mắt một màn này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, quá mức thậm chí đã cũng không phải là bọn họ kiến thức bên trong có thể giải thích rõ ràng. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, mặc dù hỏa diễm có thể tùy ý khống chế nhiệt độ, nhưng lại tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy biến đổi thuộc tính, thoáng cái là vô cùng nóng bỏng hỏa diễm, thoáng cái lại phảng phất là cực hạn hàn băng. Huống chi, kia một cái hỏa diễm nhan sắc cuối cùng cũng không có thay đổi bao nhiêu, liền bề ngoài cũng không có sinh ra liền biến hóa lớn, là thuộc tính đều là đã sinh ra cực kỳ cực đoan khác biệt. Đây quả thực là quá khó có thể tưởng tượng. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua lại sẽ có như vậy hỏa diễm, hướng chi là trưởng khống ở cường đại như thế nhân thủ bên trong, nhất định chính là ngoài ý liệu. Bạch Diễm Tôn nhưng là nắm trong tay vô cùng kinh khủng hỏa diễm, vậy cũng cũng không đơn thuần là hỏa diễm, nhưng là tùy thời đều có thể biến đổi thuộc tính, muốn lấy hàn bằng quen thuộc tới khắc chế hắn, nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Điều này cũng làm cho hắn nắm giữ không sơ hở nào để tấn công thực lực. Làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy liền bị người khác đánh sụp đây? Dùng những thứ kia bảng môn tà đạo căn liền sẽ không phải là ta môn đối thủ. Mấy cường giả mỗi một người đều cười lành lạnh đến, hoàn toàn liền không lo lắng Bạch Diễm Tôn An Nguy, dù sao hắn môn đối với mình thực lực bản thân vẫn có vô cùng cường đại lòng tự tin. Hung chi, mỗi một người bọn hắn chủng tộc đều có chủng tộc thiên phú, mỗi một người đều có mỗi người thiên phú, bọn họ tối chủng tộc cũng rất cường đại, đồng thời cũng đủ để chống đỡ bọn họ tu luyện tới một loại mức độ Chủng tộc Thiên Phú cũng là một loại thực lực đủ để cho bọn họ kiêu ngạo với tất cả mọi người nếu như không là bởi vì bọn hắn có chủng tộc Thiên Phú, cơ hồ là rất khó tu luyện đến loại tầng thứ này. Cung chi tương phản là Phương Kiếm cho tới bây giờ cũng chưa có cho là cao bằng là đang sử dụng bảng môn tà Đạo, lúc này hắn đã là hoàn toàn sợ. Cao bằng tuyệt đối là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên, từ vừa mới bắt đầu nhận biết thời điểm hắn liền đã biết, cung chi là đã gặp mặt mấy lần sau, nhìn lại quá cao bằng đủ loại hình thức phong cách đó nhất định chính là không muốn sống cử động, tuyệt đối không phải bảng môn tà đạo, coi như là bảng môn tà đạo, kia ra hỏa cũng cũng sẽ không như thế dễ dàng liền thua thiệt, chết cũng sẽ kéo một người làm chịu tội thay, tuyệt đối không thể coi thường hắn. mấy cái này ngu si, chẳng lẽ lại không thể thật tốt quan sát một chút đối thủ sao? khác nhận thức là tất cả mọi người đều sợ bọn họ, liền bằng vào thực lực bọn hắn, còn chưa đủ để lấy kiêu ngạo với một phiến đại lục. đáng chết, tự các ngươi nghĩ tưởng muốn tìm chết, cũng không nên liên lụy ta à? Ta còn không muốn chết. Lúc này hắn cảm giác đặc biệt căm tức, nhưng cũng là bởi vì hắn hoàn toàn cũng không dám mở miệng nói chuyện, cuối cùng chỉ có thể ở trong nội tâm âm thầm lo lắng đến. Sở dĩ hắn không dám nói lời nào, là bởi vì sợ hoàn toàn bị cao bằng chú ý tới, cái người điên kia tuyệt đối sẽ không trừa thủ đoạn nào, nếu như một khi bị hắn chú ý tới. Nhất định chính là sinh tử không biết. Loại hành vi này tuyệt đối không thể thực hiện, hắn cũng không muốn đưa tánh mạng mình với không để ý, cho nên hắn tình nguyện trơ mắt nhìn mấy cái ngu si chịu chết cũng tuyệt đối không dễ dàng mở miệng nói chuyện. Hiện tại hắn dường như còn có một chút chỗ dùng, kia một người điên tuyệt đối sẽ không giết hắn chứ. Phương bên trong kiếm tâm đùa dỡn đặc biệt trần, đồng thời cũng nhớ lại ra Cao Bằng đủ loại hình thức phong cách, không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra. Cuối cùng tổng kết ra một cái đạo lý chính là, kiên quyết không thể dẫn đến Cao Bằng một người điên. chương 908, ai nói ta là thần hoàng? Nhìn khí thế hung hăng công kích tức sắp đến, Cao Bằng như cũ lạnh nhạt đối mặt với, Hoàn toàn liền không có nghĩ qua muốn né tránh Y Tứ, trên mặt thậm chí còn lộ ra vẻ mỉm cười. Trầm Y Y thấy như vậy một màn, nhất thời lộ ra kinh hoàng thất thố vẻ mặt, trốn a, nhanh lên một chút trốn a. Ngươi căn liền ngăn cản không hắn công kích, không nên ở chỗ này hy sinh vô ích. Ngươi Thiên Phú là ở chỗ này tất cả mọi người cường đại nhất, chỉ cần ngươi chạy trốn, sau này tuyệt đối là có thể cho là chúng ta báo thủ, Bây giờ còn hơi sớm, không muốn vì thế uổng công tống táng chính mình. Chấm y giờ phút này đã cố chẳng phải nhiều, nàng chỉ muốn cao hơn bằng mao trốn chạy. Vậy cường đại hỏa diễm đã khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Can thi không phải là người có thể ngăn cản được, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Liệt diễm thành chủ cũng đồng dạng là như thế, hắn đồng dạng là cảm nhận được kia một cổ hỏa diễm kinh khủng. Nếu như là hắn tuyệt đối không cách nào trưởng khống kịch liệt như vậy hỏa diễm, có thể tùy ý hoán đổi thuộc tính hỏa diễm trong trời đất này nhất định là cực kỳ hiếm, huống chi uy lực kia còn kinh khủng như vậy. Không phải người bình thường có thể tùy tiện liền có thể trường khống, nhưng là một cái cường giả lại có thể trường khống, phảng phất như là giống như thân thể của mình như thế, loại này tùy ý tư thái, sau đó cũng đã để cho rất nhiều người cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Không thể địch lại được. Tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy. Rất nhiều người cũng nhắm mắt lại, thật sự là không dám nhìn tiếp theo màn, đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, mặc dù mới vừa mới thấy cao bằng không lâu. Nhưng là bọn họ cũng không muốn nhìn thấy cao bằng chết ở tại bọn hắn trước mắt, vì vậy mỗi một người đều không đành lòng nhìn, dù gì đối phương cũng giúp bọn hắn ngăn cản rất nhiều. Có lẽ đối phương một khi bị giết, bọn họ tất cả mọi người tại chỗ cũng giống vậy có thể sẽ bị giết chết, cơ hồ không có bao lớn ngoại lệ. Nhưng là thực lực bọn hắn quá yếu, cảm nhận được đối phương hỏa diễm kinh khủng, đã để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, căn cũng không dám tùy tiện đi xuất thủ. Có thể không thể động đậy cũng là một cái vấn đề, càng không cần phải nói đi chống cự nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Bạch Diễm Tôn nhìn thấy Cao Bằng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên càng tức giận, nhất định chính là quá xem thường người. Đây là đang xem thường hắn sao? Đáng chết ra hỏa, thật không ngờ xem thường hắn. Ta bất kể ngươi trong nội tâm đến cùng có ý kiến gì, nhưng là ngươi lại dám như thế cuồng vọng, ta sẽ để cho ngươi biết, thường thường cần thiết phải trả giá thật lớn. Bảng môn tà đạo cuối cùng là bảng môn tà đạo, mãi mãi cũng không cách nào thay thế thực lực chân chính, có thể dùng một lần cũng không có nghĩa là có thể dùng cả đời. Dầm dầm dầm dầm. mạo hiểm hàn khí hỏa diễm phá vỡ không trung một cái cự đại không gian kẽ hở xuất hiện, trực tiếp liền bao phủ ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được kia không gian liệt phùng bên trong hấp lực, một khi bị không gian liệt phùng cho chân chính hút vào, còn thật không biết sẽ đi đến địa phương nào. Làm cho tất cả mọi người cũng dùng sức khí lực khống chế được thân thể của mình, tuyệt đối không thể tùy tiện bị hút vào. a ai nói ta là thần hoàng Ta có nói qua ta là thần hoàn sao? Tại sao các ngươi tất cả mọi người đều ngay từ đầu nhất định ta cảnh giới? Không nên dùng các ngươi kia nhỏ mọn ánh mắt tới định nghĩa thực lực của ta. Chỉ sẽ để cho các ngươi xuất hiện ngộ phán. Ta là các ngươi mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng tồn tại. Thực lực của ta cũng là các ngươi thật sự không cách nào tưởng tượng. Trường 909, tự mình hoài nghi. Cái gì? Hắn vừa mới nói cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ cũng hoàn toàn khiếp sợ, đều tựa như cảm giác mình đã sinh ra hào giác. Dù sao Cao Bằng nói hắn lại không phải là thần hoàng. Hắn cảnh giới rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người đều hoàn toàn ngốc lăng ở. Cùng lúc đó, Bạch Diễm Tôn công kích cũng tức sắp đến, phảng phất như là muốn đem cả phiến hư không cũng cho hoàn toàn đóng băng lại như thế, nhìn thấy lại vừa là hàn băng lại vừa là hỏa diễm kèm theo. Đồng thời hắn cũng nghe đến Cao Bằng vừa mới nói tới, nhưng hắn nhưng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Cao Bằng nói mỗi một câu nói, hắn cũng sớm đã cho là Cao Bằng nhất định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tuyệt đối cũng không phải là có thần tôn thực lực. Đây là hắn tin chắc một chút. Thiếu cười xuống nhân đại rằng, chỉ bằng như ngươi vậy cho là liền có thể thật là thần tôn sao. Không nên ở chỗ này lừa mình dối người, chính mình là món hàng gì sắc, chính ngươi rõ ràng nhất. Cho lại như vậy ta sẽ thu tay sao. Ngày thơ. Lạnh rên một tiếng sau, bạch diễm tôn không chút do dự vọt thẳng đánh mà xuống. Hỏa diễm hướng cao bằng ném qua, toàn bộ trong hư không cũng phủi đi ra một mảnh cự đại không gian kẽ hở. Trong đó càng là tản mát ra vô cùng năng lượng kinh khủng. Cao bằng cười lành lạnh cười, cũng không có đối với tức sắp đến công kích có bất kỳ lo âu nào, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có nhúc nhích một chút, có thể thấy nội tâm của hắn rốt cuộc là có cường đại dường nào tự tin. Hắn đối với ở trước mắt tức sắp đến công kích, căn bản không hề coi ra gì. Ông sòm. Cao bằng quát lớn một tiếng, chỉ thấy kia tức sắp đến công kích trong nháy mắt liền tắt, thậm chí cũng sớm đã xuất hiện vô cùng kinh khủng không gian liệt vùng, cũng theo hắn lên tiếng. Lại bắt đầu từ từ khép lại lên. Không không thể nào. Ngươi làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế ngươi rốt cuộc là ai? Vừa mới rốt cuộc là làm gì? Bạch Diễm Tôn nhìn mình công kích, thoáng cái liền bị đối phương cho tiếp lấy, đồng thời vừa mới hắn tạo thành lực tàn phá trong nháy mắt liền bị người khác cho kèm chế. Trong hư không không gian liệt phùng cũng đang từ từ khép lại, đây rốt cuộc là một cái dạng gì lực lượng kinh khủng. Hắn tuyệt đối không tin tên tiểu tử trước mắt này có kinh khủng như vậy lực lượng. Cho tới nay cũng tin chắc đối phương nhất định là khiến cho lấy cái gì dạng thủ đoạn, có thể là rút đi sức sống của mình. Cũng có thể là bỏ ra còn lại giá, nhưng tuyệt đối không thể nào có kinh khủng như vậy thực lực cùng cảnh giới, hắn lực lượng nhất định là dùng vô cùng giá thảm trọng đổi. Lúc này, nhìn thấy cao bằng dễ dàng như thế cũng đã để cho hắn công kích hoàn toàn biến mất, căn bản không hề thường tổn tới đối phương, điều này không khỏi làm hắn sinh ra hoài nghi. Điều này sao có thể chứ? Đối phương cảnh giới căn cũng không bằng hắn. Tuyệt đối không thể nào như thế hời hợt đem hắn công kích cho đối phó mới đúng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn chính là thần tôn A. Không nói là trên phiến đại lục này cường giả đỉnh cao, nhưng tối thiểu cũng là đỉnh cao nhất một loại kia người, có thể thấy thần tôn rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, hắn một ngón kia hỏa diễm cũng là cho tới nay đều thuộc về hắn đại danh tử. Coi như là cùng một cấp độ người, cũng cơ rất khó ngăn cản được hắn cái này hỏa diễm, có lúc hắn hoàn toàn có thể khống chế được hỏa diễm thuộc tính. Ai cũng không biết có lúc ứng đối rốt cuộc là băng hay lại là hỏa. Đây mới là hắn cho tới nay cường đại nhất thủ đoạn. Mặc dù hắn vừa mới cũng không có sử dụng như vậy thủ đoạn, nhưng hắn hỏa diễm nhưng là mang theo vô cùng kinh khủng lực tàn phá, nhưng cũng chính là như thế, đồng dạng là đối với Cao Bằng không có bất kỳ uy hiếp. Đây là một cái dạng gì tình huống? Chương 910, mọi người khiếp sợ. Không ngươi tuyệt đối không thể nào có cường đại như thế thực lực, ngươi rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì? Ta không tin ngươi thật là thần tôn. Chính là một người, tại sao có thể là thần tôn đây? Hướng chi ngươi mới bay lớn, không thể nào nắm giữ thần tôn cảnh giới, tuyệt đối không thể nào. Bạch Diễm Tôn cũng đã gần phải có tự mình hoài nghi, bọn họ là bởi vì có chủng tộc thiên phú, mới có thể đột phá đáo thần tôn cảnh giới. Nhân loại bình thường cơ liền là chuyện không có khả năng, trừ phi là cái loại này yêu nghiệt thiên phú, mới có thể đột phá đáo thần tôn một cảnh giới. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, tuyệt đối không tin cao bằng có yêu nghiệt như vậy thiên phú, coi như là có yêu nghiệt thiên phú cũng không khả năng sẽ lại còn trẻ như vậy liền đã tới thần tôn. Tuyệt đối không thể nào. Cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua, có người còn trẻ như vậy liền có thể đến thần tôn cảnh giới, có thể thấy hắn hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý. Đồng thời, trước hắn sở dĩ sẽ tin chắc, cũng cũng là bởi vì ở một điểm này trên, sẽ để cho hắn sinh ra khổng lồ như vậy lòng tin. Nhưng ai biết, Cao Bằng là một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật, căn liền cũng không phải là hắn suy nghĩ trong lòng giống như vậy cho nên mới để cho chính hắn tưởng tượng cũng hoàn toàn xuất hiện xuất nhập. Trừ lần đó ra, mọi người tại đây lúc này cũng là hoàn toàn kịp phản ứng, từ Cao Bằng nói mình cũng không phải là thần hoàng sau này, cũng đã để cho người có chút khó mà tin được. Hơn nữa Cao Bằng chối động tác này, đã không thể không khiến mọi người tại đây càng coi trọng hắn, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Cao Bằng ánh mắt thời điểm, là thật sâu bị chấn động đến. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin à? Nếu hắn không là trong ánh mắt làm sao có thể sẽ như thế lạnh nhạc? thậm chí còn xuyên thấu qua lộ ra một cổ vô cùng cường đại lòng tự tin. Đây tuyệt đối là bởi vì có vô cùng thực lực kinh khủng, mới có thể như vậy tự tin chứ. Tà Thiên, thế gian này làm sao có thể sẽ có kinh khủng như vậy thiên tài, có phản phất là không hề có nguyên tắc như thế, vẫn luôn đang tiến hành tự mình bột phá, cũng không biết thực lực của hắn mạnh như thế nào. Thật sự là thật là làm cho người ta khó mà tin được. Không tưởng tượng nổi quá không tưởng tượng nổi. Mỗi một lần mọi người tại đây đều cho rằng Cao Bằng đã tới cực hạn. Nhưng là cao bằng tổng hội dùng chính mình cử động tới đánh vỡ tất cả mọi người kia cố định suy nghĩ. Nói cho tất cả mọi người, thực lực của hắn không chỉ có riêng chỉ có một chút như vậy. Bọn hắn bây giờ đã tin tưởng, tuyệt đối không thể dùng người bình thường suy nghĩ lo lắng cao bằng hết thảy, bởi vì kia chỉ sẽ để cho người càng tự bế. Thật đáng sợ. Hắn là ta đã thấy cực kỳ có thiên phú có tiềm lực nhất người, cũng không biết hắn cực hạn rốt cuộc là ở cái dạng gì trình độ, nhưng là bây giờ thực lực của hắn tuyệt đối đã tại thần tôn trên, thật đáng sợ. Thần tôn chúng ta từ đầu đến cuối cũng chưa từng thấy qua, nếu như không phải là bởi vì có chuyện lần này, chúng ta cả đời cũng không thể gặp qua thần tôn, nhưng là hắn lại có thần tôn thực lực, quá khó tin. Ta thiên, không nghĩ tới hữu sinh chi niên, ta lại có thể nhìn thấy thiên tài như vậy xuất thế, nhất định chính là quá may mắn. Nam y toàn bộ thần hoàng đều cảm giác được đặc biệt khiếp sợ và khó tin, lúc này bọn họ cũng sớm đã buông lòng rất nhiều, dù sao bây giờ không cần phải nữa gặp phải tuyệt vọng. Đồng thời còn có Cao Bằng ở đỡ lấy, nơi nào còn cần lo lắng cho mình tính mệnh an nguy đây. Vì vậy lúc này bọn họ cũng không có biết bao lo lắng, trừ khiếp sợ trở ra chính là nồng nặc lòng cảm kích, Cao Bằng nhất định chính là đang biến tướng cứu của bọn hắn. Thật sự là cũng không do bọn họ không cảm kích ra. Chương 911, Phương Kiếm Thay Đổi Mọi người tại đây đã cơ có thể xác định, bọn họ cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm nào, có Cao Bằng ở chỗ này, cũng không cần lo lắng nữa kia mấy cứng giả. Có lẽ đối phương số người đúng là chiếm cư ưu thế, nhưng là cao bằng bây giờ còn chưa có triển lộ ra bản thân cực hạn, tất cả mọi người đều không biết thực lực của hắn rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Lúc này mới sẽ sinh ra càng cường đại hơn lòng tự tin. Những người này rất khiếp sợ, đồng thời cũng cảm giác đặc biệt vui mừng cùng cao hứng. Ngược lại, kia mấy cường giả bây giờ sắc mặt xanh mét, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua lại sẽ gặp phải như vậy kết quả. Nguyên tưởng rằng chỉ nhưng mà rất dễ dàng liền giải quyết sự tình, ai biết đối phương lại có kinh khủng như vậy thực lực, tối làm người ta kinh ngạc là còn trẻ tuổi như vậy. Cái thế giới này đến cùng thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn bế quan thời gian quá lâu, cũng sớm đã thoát khỏi thế giới, liền tối cơ tin tức cũng đã không có nắm giữ được sao? Còn là nói hiện tại tại thế giới đã biến hóa nhanh như vậy. Đáng chết, chúng ta sẽ có như vậy quái vật xuất hiện. Ta cảm giác hắn căn thì không phải là ở rút đi tính mạng mình. Cũng không phải là bỏ ra còn lại giá đạt được lực lượng, tuyệt đối là thứ thiệt thực lực. Một người trong đó cường giả như thế long trọng kỳ sự người nói. Những người còn lại cũng là mặt đầy ngưng trọng, lúc này, bọn họ đã hoàn toàn phát hiện, chính mình hoàn toàn chính là ở coi thường cao bằng. Nếu như bọn họ ngay từ đầu liền ra tay toàn lực, hoặc giả còn là có một tia hy vọng, lúc sau đã hoàn toàn để cho đối phương đánh ra khí thế, bọn họ lại có một chút do dự. Cũng không biết có thể hay không hoàn thành lần này xuất hành nhiệm vụ. So sánh mà nói. Phương Kiếm liền lộ ra ổn định nhiều, hắn phản phất là sớm cũng đã dự liệu đến như bây giờ cục diện, vì vậy đã truyền thường ngày ở huyện. Nếu như Cao Bằng không có như vậy thực lực, cũng sẽ không khắp nơi cũng biểu hiện như vậy điên cuồng, coi như là Cao Bằng không có kinh khủng như vậy thực lực, nhưng là lấy cái kia một cổ điên cuồng dáng vẻ, tuyệt đối sẽ kéo một người chịu tội thay. Bởi vì đã sớm dự liệu được hiện tại ở loại tình huống này, Phương Kiếm có chút dương dương đắc ý vừa nói, ta liền nói cái người điên này tuyệt đối không thể dẫn đến bất kể thực lực của hắn đến cùng có mạnh hay không, nhưng nhất định sẽ để cho đối thủ lột một lớp ra. Loại này người điên hay lại là xa lánh tốt hơn, lại cũng không muốn nhìn thấy thứ người như vậy, nếu để cho ta có thể từ nơi này rời đi, đánh chết ta đều cũng sẽ không bao giờ báo thù, cũng càng thêm không muốn nhìn thấy người này. Phương Kiếm đã hoàn toàn biết mình tình cảnh, mặc dù như cũ cảm giác đặc biệt tuyệt vọng, nhưng là hắn lại vì chính mình đoán được cao bằng hình thức phong cách, mà cảm giác đặc biệt mừng rỡ. Đây là một loại rất cảm giác đặc biệt, Liền hắn lúc này cũng không có ý thức được vấn đề chỗ ở, nhưng hắn chính là cho là mình đoán đúng, cảm giác đặc biệt vui vẻ. Rất kỳ diệu một loại cảm giác. Tất cả mọi người đều có đến ý nghĩ của mình, bạch diễm tôn nhưng là nhất bị đả kích, dù sao bởi vì chiến đấu là hắn, nguyên tưởng rằng dễ dàng có thể giải quyết đối thủ. Không nghĩ tới thực lực đối phương kinh khủng như vậy, có thể dễ dàng mà đem hắn công kích hóa giải xuống, thậm chí cũng không phải là giống như hắn suy đoán như vậy, cần phải bỏ ra rất giá thảm trọng đổi lấy lực lượng. Thật giống như đối phương thật có thần tôn cảnh giới, trong lúc nhất thời sẽ để cho hắn có chút tiến thối lưỡng nan, nếu như tiếp theo chiến đấu tiếp, cũng không nhất định có thể phân ra thắng bại. Thậm chí còn có khả năng lưỡng bại câu thương. Loại kết quả này quá khó mà tiếp nhận, hắn thật sự là không chịu nhận. Chương 912, chương còn an hiếp. Ngươi không phải là hoàn toàn hoài nghi nhân sinh chứ. Cao Bằng đột nhiên cười lên, bởi vì hắn cảm giác đối phương sắc mặt đặc biệt khó coi, thậm chí một lần đã lâm vào tự mình trong hoài nghi. Thật ra thì điều này cũng không có thể trách người khác, hắn cũng biết thực lực mình rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, không chỉ có cảnh giới cũng sớm đã vượt qua đối phương. Đồng thời, hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất cũng đồng dạng là đạt được tăng lên, ai đây bị hạ. Vậy coi như là tùy tiện xuất thủ, có thể tùy tiện liền giải quyết đối phương, mặc dù nói bạch diễm tôn hỏa diễm đúng là có chút kinh khủng, đối với rất nhiều người mà nói cũng là một kiện rất khó giải quyết sự tình. Nhưng là đối với hắn cái kia liền là không đủ nhịn. Hắn coi như là không sử dụng chính mình huyết mạch chi lực cùng thể chất, đều đã có thể tùy tiện nghiền ép đối phương. Cũng không phải nói chính hắn phóng đại, mà là chính bản thân hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất cũng sớm đã phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, cho tới để cho chính hắn tầng thứ cũng sớm đã dương cao. Coi như là không có sử dụng huyết mạch chi lực cùng thể chất, đều có thể dễ dàng giải quyết đối phương, hắn thực lực của chính mình tăng lên căn thì không phải là một một. Hắn lần này tăng lên là tất cả tăng lên bên trong kinh khủng nhất một lần để cho hắn cảm giác tính mạng mình tầng thứ đạt được lô xác, một cái nghịch thiên hệ thống thật đáng sợ, nhất định chính là để cho hắn phát sinh trước đó chưa từng có biến chuyển. Thật ra thì hắn đều nhanh đã không phải là nhân loại bình thường, bởi vì là cấp độ sống sắp vượt qua nhân loại phạm vi, nhưng là hắn có thể cũng không phủ nhận chính mình liền không phải nhân loại. Đáng ghét, chẳng lẽ ngươi cho rằng là như vậy ta sẽ nhận thua sao? Ta bất kể ngươi đến cùng phải hay không chính mình thực lực chân chính, hay lại là bỏ ra rất giá thăng trọng mới đạt được như vậy lực lượng. Ta đây tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận." Bạch Diễm Tôn cắn răng nghiến lợi vừa nói, răng cơ hổ cũng sắp muốn vỡ nát, đồng thời trên người hắn cũng toát ra kia một loại bạch sắc hỏa diễm, trực tiếp liền đem cả người hắn cũng che phủ ở trong đó, cũng để cho hắn lộ ra càng kinh khủng hơn lên. Cao bằng nhỏ khép cười một cái, cũng không cho phép bị lại như vậy lãng phí thời gian đi xuống, hãy mau đem trước mắt một cái sử dụng hỏa diễm ra hỏa giải quyết, cũng không biết tiếp theo kia bốn người có không có thể để cho hắn tăng thực lực lên. Hẳn sẽ có đi. Hieu. Mặc dù ta rất muốn cùng ngươi lại chơi một chút, nhưng là ta có thể không có thời gian sẽ cùng ngươi ở nơi này lãng phí, ta bây giờ liền vội vàng đem ngươi giải quyết đi. Thực lực ngươi quá yếu. Ầm, Cao bằng lóe lên một cái, liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ, phản phất như là thuấn gian di động như thế, thật ra thì cũng không nhưng, căn thì không phải là cái gọi là thuấn gian di động. Chẳng qua là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người đều không thấy được hắn di động, cho nên mới lộ ra giống như là thuấn gian di động như thế. Hắn ra bây giờ đối phương sau lưng hung hăng một quyền xuyên thủng thân thể đối phương, giống như là một đấm đánh phá một trang giấy như thế, như thế dễ dàng cùng dễ dàng, căn bản không hề đụng đến bất kỳ trở ngại nào. Máu tươi từ trong hư không rơi xuống, hỏa diễm đã từ từ ảm đạm xuống, quá mức thậm chí đã chậm chậm bắt đầu biến mất. Bạch diễm tôn trong ánh mắt đã ảm đạm mất sắc, từ từ mất đi sáng bóng, nhưng là trên mặt hắn cũng vẫn là lộ ra cái loại này khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Ở bị công kích thời điểm, hắn cũng đã nhận ra được nguy cơ. Chỉ bất quá bởi vì hoàn toàn liền không cách nào tránh khỏi Hắn cảm nhận được chính mình trực tiếp liền bị đối phương cho chúng chế đến mất đi chiến đấu lực Nội tâm nhất định chính là giống như phiên giang đảo hải Liên thương thế đã cố không Chỉ cảm thấy bây giờ rất khiếp sợ Hắn không thể tin được trước mắt hết thảy các thứ này Chương 913 Chương nói các ngươi ra dưới Ta là nghiêm túc Ngươi Ngươi Bạch Diệm Tôn Đức Quang nói một chữ Cuối cùng hắn muốn nói Căn liền không có nói ra Cuối cùng liền trực tiếp nhắm mắt lại Từ trong hư không rơi xuống khỏi đi. hắn Sinh tử chưa biết, nhưng là đã hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Cút đi. Đáng chết ra hỏa. kia mấy cường giả thất kinh, hoàn toàn cũng không biết sẽ phát sinh như vậy sự tình. Chỉ bất quá lúc này khi bọn hắn muốn xông tới cứu Bạch Diễm Tôn Lúc. Cao Bằng trực tiếp liền đem mấy người này ngăn cản. Đồng thời từ Tôn nói, các ngươi không cần đi cứu hắn. Bởi vì chờ lát nữa các ngươi kết quả cũng sẽ gần giống như hắn ít. Không cần phải lại uổng phí sức lực. Bây giờ suy nghĩ thật kỹ các người tiếp theo nên ứng đối ra sao đi, các người muốn chết như thế nào. Mấy người này liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó tin, không nghĩ tới trước mắt một cái trẻ tuổi như vậy nhân loại, lại sẽ nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực. Bọn họ rất rõ ràng chính là tính sai. Nhưng là lúc này bọn họ đồng bạn sinh tử chưa biết, cũng không phải là bọn họ cảm thấy khiếp sợ thời điểm, trong nháy mắt liền đem tâm tình mình cho thu hồi đi. Mặt âm trầm nhìn cao bằng, ngươi tránh ra cho ta, nếu không chúng ta không ngại. Trực tiếp liền giết ngươi, chúng ta bây giờ không có thời gian với ngươi nói bậy. Nếu như hắn thật sẽ ra chuyện, ngươi cũng tuyệt đối không sống. A, sợ không phải là các ngươi bây giờ còn chưa có làm rõ ràng tình huống chứ? Bây giờ có thể cũng không phải là các ngươi muốn không nên giết ta sự tình, là các ngươi có thể hay không từ trong tay của ta sống tiếp, đây mới là hiện tại đang vấn đề mấu chốt. Song Vương cũng đối chọi gay gắt, căn bản không hề làm cho mình khí thế rơi xuống hạ phong, mặc dù nói cao bằng chỉ chỉ là một người nhưng là một mình hắn thực lực nhưng là không thể bỏ qua. Đối với mình có trước đó chưa từng có tự tin, không cần phải đi nhận túng, coi như là trong này có người thực lực so với hắn mạnh hơn, cảnh giới so với hắn cao hơn. Nhưng đơn giản liền là trở thành hắn tăng thực lực lên đá lót đường mà thôi, hoàn toàn liền không cần đi kinh hoàng Có như thế đầy đủ sức lực, để cho trên mặt hắn lộ ra cuồng ngạo thần sắc nồng hơn, không ai bị nổi dáng vẻ, căn sẽ không đem trước mắt mấy cường giả coi ra gì. Đồng thời, Mấy cái này thần tôn cường giả thật nhanh muốn chọc giận nổ, mắt thấy bạch diễm tôn có thể sắp chết, bọn họ không thể nào không nóng nảy, bây giờ nếu như kịp thời cứu chữa, có lẽ còn có thể cứu được trở về. Một khi bỏ qua thời khắc mấu chốt nhất, bất kể ở khiến cho dùng phương pháp gì, cũng có thể sẽ không thể cứu vãn. Đáng chết. Ngươi người này là tại tìm chết. Ta lại nói một lần chót, cho chúng ta tránh ra, bây giờ chúng ta cũng không muốn cùng ngươi ở nơi này nói bậy, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Nhưng ngươi cũng không nên tự tìm đường chết. Trên mặt mấy người biểu tình đã từ từ và mèo, quá mức thậm chí đã có vẻ dữ tợn, thậm chí trên người mọi người khí tức đã chậm chậm bắt đầu tăng vọt lên. Có thể ngay cả như vậy, Cao Bằng căn bản không hề bất kỳ một tia nhượng bộ, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Như vậy mới đúng chứ, không cần lo kia ra hỏa, hắn chết hay không bây giờ cùng các ngươi cũng không có bao nhiêu quan hệ, các ngươi chỉ cần cân nhắc hiện tại ở tình huống mình là được rồi. Cũng không nên lại có bất kỳ một tia lơ là sơ suất. Bởi vì các ngươi là thực sự rất dưới, nói các ngươi rất dưới, ta nhưng là rất nghiêm túc. Cũng không nên sai lầm. Hiu, Cao Bằng trên người khí tức đột nhiên tăng vọt, liền hắn trên mặt mình nụ cười cũng từ từ biến mất, làm cho người ta một loại cực kỳ nghiêm túc cảm giác. Chương 914, chương một cái tay phế một cái thần tôn. Cao Bằng đột nhiên bùng nổ, để cho mọi người tại đây đều có nhiều chút ứng phó không kịp, ai cũng không nghĩ tới, hắn lại sẽ buộc phát ra kinh khủng như vậy khí tức. Cái này làm cho dựa vào tương đối gần mấy cường giả trên mặt cũng biến hóa sắc, đồng thời cũng lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. hắn, hắn khí tức làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế? Ta cảm giác hắn khí tức đã có thể vững vàng ngăn chặn chúng ta, người này rốt cuộc là quái vật gì? hắn rõ ràng luôn chỉ có một mình loại, làm sao có thể sẽ kinh khủng như vậy đây? Dựa theo nhân loại tuổi tác để tính, kia nên tính là tuổi rất trẻ mới đúng, không thể nào liền đủng có kinh khủng như vậy thực lực. Quá kỳ quái. Trừ khiếp sợ trở ra, mấy cường giả cảm giác có một chút hiếu kỳ, nhân loại tuổi tác rất tốt coi là, đồng thời dựa theo cao bằng bây giờ tuổi tác mà nói, nên tính là tuổi rất trẻ mới đúng. Đã như vậy tuổi trẻ, cũng không đến nổi sẽ có kinh khủng như vậy thực lực, cùng thực lực đối phương rốt cuộc là như thế nào đạt được. Đây quả thực giống như là một điều bí ẩn để như thế. Đừng nói là mấy cường giả, những người còn lại nội tâm cảm thụ càng là giống như phiên giang đảo hải như thế, vừa thượng biểu tình đã hoàn toàn bán đứng bọn họ hiện tại đang cảm thụ. Đó là đặc biệt khó tin. Cao bằng liền như là động không đáy, gặp mạnh là mạnh, mỗi một lần gặp phải cường đại hơn người, tất cả mọi người đều đã cho là hắn không có năng lực làm, quá mức tới đã tới cực hạn. Nhưng ai biết thực lực của hắn xa hoàn toàn không chỉ như thế, quá mức thậm chí đã siêu ra tất cả người dự liệu, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được đặc biệt khiếp sợ. Cái này còn là một cái nhân loại sao? Không tưởng tượng nổi. Nhất định chính là quá kinh khủng, chẳng lẽ thực lực của hắn thật là động không đáy sao? luôn cảm giác hắn vẫn luôn còn chưa đạt tới chính mình cực hạn. Trên cái thế giới này tại sao có thể có người như vậy? Khiếp sợ đến mọi người tại đây cũng đã bắt đầu nói bừa loạn ngữ đứng lên, ngay cả mình suy luận cũng sắp muốn chỉnh lý không biết, có thể thấy lúc này trong bọn họ tâm rốt cuộc là có bao nhiêu kịch liệt ba động. Thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Phương Kiếm tự nhiên cũng cảm giác cũng không nghĩ là, nhưng là khi hắn cảm nhận được Cao Bằng vẻ này vô cùng khí tức kinh khủng thời điểm, cũng đồng dạng là nho nhỏ kinh ngạc một cái. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn cứ như vậy thích cầm người khác tới chơi đùa sao? Cho tới nay cũng đang đùa bỡn người khác, mỗi một lần làm tất cả mọi người đều cho là hắn thực lực liền là như thế thời điểm, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng vọt một mảng lớn, làm cho tất cả mọi người cũng hù dọa giật mình. Chẳng lẽ đây là hắn ác thú vị? Phương Kiếm không kìm lòng được nghĩ như vậy, chỉ bất quá lúc này hắn thật giống như đã mơ hồ phát hiện có cái gì không đúng, nhìn một chút không có ai đi quản bạch diễm Tôn. Trên mặt chân chính lộ ra vẻ khiếp sợ. Lần này cũng không có trước như vậy ổn định lung dung, trước hắn vẫn luôn cho là Cao Bằng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, bởi vì có chuẩn bị tâm lý, hắn mới sẽ không giống như mọi người tại đây khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Nhưng bây giờ, hắn thật giống như phát hiện một món không phải sự tình. Cao Bằng thật từ đầu đến cuối đều dùng một cái tay tới đối địch, hơn nữa một cái tay liền đem một cái thần tôn cho phế, bởi vì lúc trước tất cả mọi người đều không có chú ý tới, cho nên mới hoàn toàn coi thường. Lúc này hắn đột nhiên ý thức được, vừa mới cao bằng thật chỉ sử dụng một cái tay, hoàn toàn chính là để cho đối phương một cái tay đang chiến đấu, nhưng chính là như thế, hắn vẫn có thể làm được trong nháy mắt giết. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thực lực kinh khủng. Quá kinh người. Chương 915, chương đối thủ thừa nhận. Các ngươi không nên ra tay, bây giờ không phải là các ngươi có thể đối phó, vội vàng tránh ra cho ta. lam phương kiếm thẳng đến cao bằng cường đại thời điểm, hắn đã cố chẳng phải nhiều dầu gì mấy cường giả đều thuộc về hắn bên này, mặc dù hắn rất sợ hãi cao bằng, nhưng là hắn cũng không khỏi không nhắc nhở một câu. nghe được phương kiếm lời nói, tất cả mọi người tại chỗ cũng hoàn toàn ngập bức, nhất là kia mấy cường giả, lúc này có chút khó tin. bọn họ không nghĩ tới bọn họ muốn cứu người lại sẽ phồng người khác trí khí diệt uy phong mình, thậm chí rất rõ ràng chính là không tin bọn họ, không kìm lòng được để cho bọn họ động tác hơi chậm lại, biểu hiện trên mặt cũng trở nên cứng ngắt lên. cái gì? ta vừa mới nghe được cái gì? Cái tiểu tử thúi kia lại bảo chúng ta tránh ra, đây là đang xem thường chúng ta sao. Mấy người kia cảm thấy cực kỳ tức giận, hắn môn đối với mình thực lực thân thì có rất cường đại tự tin, nhưng ai biết lúc này lại bị người khác cho nghi ngờ. Để cho bọn họ đặc biệt tức giận. Mặc dù bọn họ cũng không cho là cao bằng thực lực liền rất yếu, nhưng là bị người khác như vậy ngay mặt nói ra, để cho bọn họ mặt mũi có chút không bỏ được, húng chi còn là người mình. Cái này thì để cho bọn họ càng thẹn quá thành giận lên. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Chỉ bằng trước mắt cái này nhũ hôi chưa khô ra hỏa, ngươi cho rằng là hắn thật có thể uy hiếp được chúng ta sao? Thiếu cười xuống người khác răng lớn. Nếu như chúng ta muốn giết hắn, đó nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình, không nên ở chỗ này dài người khác trí khí, diệt uy phong mình. Một người trong đó cường giả đặc biệt tức giận, chỉ thấy hắn giận mà coi, nếu như không phải là bởi vì phương thân kiếm phần tương đối cao đắt, có lúc hắn cũng sớm đã hận không được bắt hắn cho giết nhất định chính là quá mất mặt. Bọn họ tại nhiều như vậy trong mắt người lại trở thành người yếu, không thể chối kia một cái nhũ hôi chưa khô ra hỏa quả thật rất cường đại, nhưng là bọn hắn nhiều người ở chỗ này, làm sao có thể biết sợ người này đây. Thật ra thì mọi người tại đây cũng cảm giác đặc biệt khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới lại sẽ là một cái kết quả như vậy, phương kiếm hẳn là thuộc về kia mấy cường giả một mới vừa đối với. Nhưng đối phương rất rõ ràng chính là đứng ở cao bằng bên này, cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Xách xách xách. Tại sao ta cảm giác có dưa muốn ăn đây? Chẳng lẽ còn có bí mật gì sao? Không nghĩ tới cái này gia hỏa lại còn là một cái phản cốt tử, trước nhìn còn thật nạnh khí, bây giờ lại thoáng cái liền biến chuyển, đây không khỏi cũng quá nhanh chứ. Ta thiên, luôn cảm giác trong đó còn có cái gì làm người không cách nào suy nghĩ sự tình, chẳng lẽ hắn thật đã phản bội sao? Còn là nói có ẩn tình khác? Mọi người tại đây đều cảm giác được rất khiếp sợ, bọn họ mặc dù đều biết Cao Bằng đúng là rất cường đại, chỉ nhưng mà nhìn Cao Bằng hành động cũng đã có thể biết. Nhưng là, phương kiếm nói thế nào cũng không phải là đứng ở hắn môn bên này, lúc này lại sẽ nói ra nói như vậy đến, nhất định chính là ngoài ý liệu. làm người ta có chút khó tin. Vì vậy mọi người tại đây đều cảm giác được có ý tứ, bất quá vẫn là có rất nhiều người cũng như có điều suy nghĩ nhìn cao bằng, dù sao liền đối phương đều đã thừa nhận cao bằng thực lực. Đây chẳng phải là nói cao bằng thật ủng có kinh khủng như vậy thực lực sao. Dù sao cũng là liền đối thủ cũng thừa nhận. Cái này thì tương đối theo có sức thuyết phục, nếu như là chính mình tự biên tự diễn, đó là đương nhiên là không có gì tốt khen, nhưng bây giờ liền đối phương đều đã nói như vậy. Tám phần mười cũng đã là thật. Trương 916, Trương Liệt Diễm Thành Chủ Hoài Nghi Liệt Diễm Thành Chủ thật sâu liếc mắt nhìn Cao Bằng, lúc này hắn là thật có nhiều chút không nhìn thấu Cao Bằng, lặp đi lặp lại nhiều lần đột phá hắn tăng quan. Nhất định chính là quá khó tin. Mới vừa bắt đầu thấy thời điểm, cũng chỉ là cho là một người trẻ tuổi có thiên phú cường đại. Nói không chừng đến lúc đó thật có thể vượt qua hắn, chỉ cần cho đối phương thời gian, nhất định liền có thể vượt qua hắn. Ngay từ đầu hắn đúng là nghĩ như vậy. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, nội tâm của hắn ý tưởng đã chậm chậm bắt đầu biến chuyển, bởi vì Cao Bằng thật sự triển lộ đi ra thực lực và tiềm lực, đã ra hắn dự liệu. Thậm chí thực lực bây giờ cũng sớm đã vượt qua hắn rất nhiều, căn thì không phải là hắn tùy tiện liền có thể đối phó, Cao Bằng tùy ý liền có thể làm được trong nháy mắt giết hắn. Có thể thấy thực lực sai biệt rốt cuộc là có bao nhiêu rõ ràng, cũng không biết thực lực của hắn rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, luôn cảm giác là sâu không thấy đáy, chẳng lẽ nói hắn tự thân lực lượng vẫn luôn thuộc về trong phong ấn sao? Gặp phải càng cường đại hơn địch nhân, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Liệt Diễm Thành chủ kìm lòng không đặng bắt đầu suy đoán, thật sự là hắn cũng không hiểu nổi cao bằng tại sao lập đi lập lại nhiều lần đều có thể để cho thực lực của chính mình đề cao, ngay từ đầu nhìn cũng không có cái gì. Có thể thoáng cái xuất hiện nhiều lần như vậy, Đã để cho hắn phát hiện một kia vấn đề, có thể hắn vẫn không hiểu đối phương là thực lực gì không có cực hạn như thế, mỗi một lần gặp phải càng cường đại hơn địch nhân, thực lực bản thân lại sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí, có thể tùy ý trong nháy mắt giết địch nhân. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật? Nhất định chính là làm cho người rất khó tin, hắn sống nhiều năm như vậy cũng chưa nhìn thấy qua như vậy quái vật, chỉ tự thân tiềm lực vô cùng cường đại, thực lực cũng là vượt quá hắn tưởng tượng. Lặp đi lặp lại nhiều lần đánh vỡ hắn quan. Hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung ý nghĩ của mình, hắn chỉ muốn biết cao bằng rốt cuộc là thân liền có vô cùng thực lực cường đại, nhưng chính là cho tới nay cũng cất giấu giả heo ăn thịt hổ. Hay là hắn thực lực đúng là bị phong ấn đến, chỉ có gặp phải càng cường đại hơn địch nhân, mới có thể từ từ giải phong, không biết là loại nào tình huống. Nhưng hắn lúc này thật thật tò mò. Mặc dù ta không thể trực tiếp đi hỏi ngươi, nhưng là ta cũng có thể thật tốt quan sát quan sát ngươi rốt cuộc là một cái tình huống gì, mỗi một lần ngươi đều là loại tình huống này. Nhất định sẽ lộ ra sơ hở Liệt diễm thành chủ đôi thả ra đoạt ánh sáng Ánh mắt lom lom nhìn đất nhìn chầm chầm cao bằng nhìn Lúc này, hắn phảng phất là phát hiện cái gì bí mật trọng đại Cao bằng tuyệt đối có thể đưa tới hắn lòng hiếu kỳ Cấp cho người khác có lẽ vào lúc này như cũ không có phát hiện Thậm chí là căn bản không hề đi chú ý quan sát qua Nhưng là Liệt diễm thành chủ thân chính là một cái vô cùng cao ngạo người Nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần bị người khác cắp chế Hơn nữa còn là một cái bị hắn cho là vô so với tuổi trẻ gia hỏa. Cái này thì để cho hắn lòng tự ái nghiêm trọng bị bị thương, cho nên hắn mới sẽ như vậy chú ý cao bằng hết thể chiều hướng, cũng chính là như vậy hắn mới phát hiện cao bằng hết thể đều có cái gì không đúng. Mỗi một lần đều tựa như là đã đem hết toàn lực, nhưng là một khi gặp phải càng cường đại hơn địch nhân thời điểm, thực lực của hắn lại phảng phất là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù hắn cũng không có thấy cao bằng chân chính sử dụng ra quyền lợi, Nhưng ở hai người bọn họ lúc giao thủ sau khi, hắn đã rất rõ cảm nhận được, cho nên hắn mới dám khẳng định như vậy đất kết luận. Trương 917, Trương Phong Chi trưởng Khống Giả Bởi vì Phương Kiếm đột nhiên đề tỉnh, phảng phất như là ở mấy cường giả ngược trên, hung hăng sắp thượng nhất đao, để cho bọn họ sắp mặt đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi. Nguyên đã cho rằng là năm chắc phần thắng sự tình có thể lập đi lập lại nhiều lần ngoài ý, đầu tiên là Bạch Diễm Tôn bị phế, phản lại có cách kiếm xem thường. Đều tựa như là đang ở xem thường bọn họ. Bọn họ từng cái đều là thiên chi kiêu tử, cũng thuộc về mình chủng tộc, liền là bởi vì bọn hắn có chính mình chủng tộc thiên phú, mới có thể tu luyện tới thần tôn cảnh giới. Có thể thấy bọn họ nội tâm là vô cùng cao ngạo. Nhưng bây giờ, bọn họ thật giống như đã bị người khác cho coi thường, không chỉ là trước mắt gia hỏa, còn có phương kiếm cái tiểu tử thối kia. nay cũng để cho bọn họ cảm giác vô cùng phẫn nộ, nhất định chính là đứng ở hắn môn trên đầu đi bị. Để cho bọn họ làm sao có thể chịu được Mặc dù nhưng đã bế quan hứa kiểu Để cho bọn họ tính tử đã mài xuống rất nhiều Nhưng là loại này phảng phất là làm nhục bọn họ hành động Để cho bọn họ thật sự là quá khó mà tiếp nhận Tuyệt đối không thể bỏ qua Một người trong đó cường giả dài ra được Theo hắn tự thân lực lượng cùng khí tức từ từ bột phát ra Cả người cũng không gió mà bay Ở chung quanh hắn còn tạo thành một cái không gió vùng Nhưng là hắn quần áo lại giống như hồng kỳ như vậy tung bay Để cho người nhìn đặc biệt quỷ dị Đồng thời hắn hệ thống cũng rất cường đại, làm cho người ta một loại vô cùng lực áp bách. Đây tuyệt đối là so với bạch diễm tôn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều cường giả. Cao bằng nhìn thấy đối phương loại biểu hiện này, chính hắn khỏe miệng cũng kìm lòng không đặng lộ ra vẻ mỉm cười, không nghĩ tới những thứ này ra hỏa thực lực thật đúng là rất cường đại. Một cái so với một cái mạnh hơn, cũng không biết sau còn có ai hay không so với người trước mắt này còn cường đại hơn, nhưng những người này tuyệt đối là có thể trở thành hắn đá lót đường. Để cho hắn tăng thực lực lên. Quá tốt. Không nghĩ tới ngủ gật đều có người đưa gối đầu, những người này thực lực một cái so với một cái mạnh hơn, cũng có thể để cho thực lực của ta một lần lại một lần tăng trưởng, chỉ hy vọng tiếp sau đó mấy cái thực lực hơi chút cường lớn một chút. Nếu không đến lúc đó ta lại được ngoài ra tìm càng nhiều địch nhân, ở nơi này một trên phiến đại lục, mặc dù rất rộng rãi, có thể là nghĩ phải tìm được kẻ địch mạnh mẽ cũng quá khó khăn. Cũng nhiều thua thiệt tên kia. Cao bằng nhìn một chút phương kiếm, nếu như không phải là hắn. Cao bằng khả năng còn rất khó tăng lên tới tình cảnh như vậy, thậm chí hắn còn tới nơi loạn chuyển. Cũng làm người ta có chút khó chịu. Hắn có nghịch thiên hệ thống, chỉ cần đụng phải càng cường đại hơn địch nhân, hắn liền có thể tăng lên thực lực của chính mình, tốc độ nhanh là tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng. Nhưng là nếu như hắn không có tìm được so với hắn mạnh hơn địch nhân, như vậy hắn liền cũng không cách nào tăng lên nữa thực lực của chính mình, thật ra thì đây cũng là hệ thống một cái tệ đoan. Bất quá bây giờ tạm thời còn không tồn tại khốn nhiều đến hắn vấn đề, tối thiểu ở nơi này một cái đại lục trên, như cũ có rất nhiều người thực lực ở trên hắn, cái này thì để cho hắn không cần có bao nhiêu lo lắng. Ngược lại thực lực của hắn nhất định là có thể đạt được tăng lên. Chính là không biết, một trên phiến đại lục người mạnh nhất là ai. Chỉ cần có thể tìm được đối phương, vậy hắn tuyệt đối có thể tăng lên tới mạnh nhất, chỉ bất quá bây giờ hắn căn cũng sẽ không làm loại này nằm mộng ba ngày, dù sao thực lực của hắn còn cũng không phải là làm vô địch. Nếu như gặp phải cái loại này cường giả vô địch, như vậy hắn nhất định sẽ bị trực tiếp trong nháy mắt giết, đến lúc đó cho dù có, như thế nào đi nữa nghịch thiên hệ thống đều không có dùng, đây mới là khó chịu nhất. Kia có thể sẽ không làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Chương 918, Trương Phong Lực Lượng Ngươi mặc dù có thể phế bạch diễm tôn, có thể ngươi sẽ không thật cho là mình cũng đã vô địch chứ. Nếu như ngươi thật là nghĩ như vậy, như vậy tiếp theo ngươi có thể có thể sắp sửa hoàn toàn tống táng chính mình tính mệnh. Ta tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Một cái đứng ra cường giả nói, cả người hắn phảng phất như là không gió mà bay, ở trung quanh hắn hoặc như là có gió hoặc như là không gió vùng, để cho người nhìn cực kỳ nghi hoặc. Thậm chí mơ hồ có một tia hào giác. Toàn bộ hư không cũng tản mát ra một tia năng lượng quỷ dị, làm cho người ta một loại rất kỳ lạ cảm giác, giống như là bốn phía rất nhiều người đang ở trật trội, không chỗ nào không có mặt cảm giác. Cao bằng có chút cau mày một cái, loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái. Cũng bị máy thu hình hướng về phía như thế, thậm chí so với loại cảm giác đó còn phải càng làm cho người ta thêm không thoải mái. Hắn kìm lòng không đặng liền hướng chung quanh nhìn một chút, lại phát hiện cũng không nhìn thấy có những người khác nhìn chồng hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ nói, người này có cái gì còn lại cử động sao? Vì sao vừa mới hắn cũng không nhìn thấy, đây là chuyện gì xảy ra? Cao Bằng nhìn một chút một cái rất cổ quanh người, so với Bạch Diễm Tôn còn kỳ quái. Nếu như nói bạch diễm tôn chỉ là bình thường tương đối cường đại, như vậy đột nhiên đứng ra một người này làm cho người ta cảm giác chính là đặc biệt quỷ dị. Phản phất là có cái gì thủ đoạn đặc biệt, để cho người không nhìn thấy, sợ không được, sắc sắc thật thật liền có thể cảm giác được kia một trường hợp. Đây là một cái thuộc về cường giả trực giác. Người rốt cuộc là ý gì? Cao Bằng lạnh lùng nói một câu. Tất cả mọi người đều cảm giác có chút không giải thích được, trên nó cơ hồ cũng nhanh muốn toát ra ba người da đen dấu hỏi, dối rít nhìn về phía Cao Bằng. Hắn đến cùng đang nói gì? Ta thế nào có chút nghe không hiểu a? Đến bọn họ ở đã vừa mới dụng ý thưởng thức trao đổi sao? Nhưng khi nhìn lại có chút không giống, nếu quả thật dụng ý thưởng thức trao đổi, cũng tuyệt đối không thể nào rồi trực tiếp mở miệng nói chuyện. Rất kỳ quái. Liệt diễm thành chủ những mày, mặc dù thực lực của hắn cũng không tính rất cường đại, có thể tại trô những thứ này quần chúng vây xem bên trong, hắn đã coi như là tương đối cường đại kia một người. Hơn nữa hắn kiến thức cũng coi là tương đối rộng. Thoáng cái cũng đã suy đoán ra một chút vấn đề, nhưng bởi vì lúc này người khác cũng chưa có cái loại này cảm thụ. Thực lực quá yếu, hắn độ nhạy cảm cũng không có cao như thế. Ha ha, cảm nhận được sao? Ta nghĩ đến ngươi còn rất lâu mới có thể cảm giác lấy được, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có có chút tài năng, không trách có thể phế bạch diễm tôn. Người cường giả kia cười lạnh lạnh cười, mặc dù bị cao bằng phát hiện ra, nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà có còn lại tâm tình, đều tựa như là một kiện không quan trọng sự tình như thế. Coi như ngươi thật phát hiện thì như thế nào? Bằng vào như ngươi vậy thực lực, hoàn toàn không phải ta đối thủ, ta khuyên ngươi chính là vội vàng đầu hàng đi, chờ đến ta xuất thủ, vậy ngươi có thể liền không có bất kỳ cơ hội. Ngươi có biết ta là ai không? Ta nhưng là phong trưởng khống giả, toàn bộ phong tất cả thuộc về ta quản. Phong chi trưởng khống giả chậm rãi nói một câu, phảng phất như là muốn chứng minh hắn nói chuyện chân thực tính, toàn bộ phong cũng theo hắn một câu nói này đột nhiên hiện ra. Không gian bị những thứ này phong chi lực cho cắt ra, Một khối, một khối rất dễ dàng liền đem không gian cho cắt thành chừng mấy khối, mặc dù tốc độ khôi phục cũng rất nhanh. Nhưng để cho mọi người tại đây xem ra, đây tuyệt đối là vô cùng như bước một chuyện, lại đối phương lựa chọn là như thế dễ như trở bàn tay, căn chính là không chút nào phí bất kỳ mảy may sức lực. Có ít đồ a. Chương 919, chương không phải là ta xem thường ngươi, là ngươi thật yếu. Như thế nào đây? Lúc này dọa sợ chứ? Phong chi trưởng khống giả ôm chính mình giơ lên hai cánh tay, mặt đầy ổn thao. Tháng lợi dáng vẻ, Ngay cả mọi người tại đây đều cảm giác được đặc biệt khiếp sợ, thật sự là hắn biểu hiện ra làm cho người rất kinh ngạc, phong lực lượng lại có thể tùy ý cắt không gian. Hơn nữa hắn còn lộ ra như thế dễ dàng, cái này cũng có chút không nổi, húng chi còn có cái kia vô cùng ngang ngược danh hiệu, phong chi trưởng không giả. Đây chính là tương đối ngang ngược nha. Mọi người mặc dù cũng không biết ai mạnh ai yếu, mà bọn họ lại cảm thấy trước mắt cái này thao, không phong lực lượng người tuyệt đối cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Để cho bọn họ không kìm lòng được cũng có chút lo lắng, cũng không trách bọn họ sẽ có ý nghĩ như vậy, thật sự là thực lực bọn hắn quá yếu, hoàn toàn liền không cách nào nhìn ra ai mạnh ai yếu. Chỉ có thể nhìn biểu hiện, sau đó liền tại chính mình nhớ lại suy đoán. Ngay cả còn lại mấy cường giả lúc này cũng đột nhiên không muốn động thủ, phản mà là đứng ở nguyên mà nhìn, bọn họ rất muốn nhìn một chút cao bằng rốt cuộc là ứng đối ra sao. Đồng thời cũng muốn nhìn một chút cái đó phách lối gia hỏa, rốt cuộc là có bao nhiêu khiếp sợ. Nhưng bọn họ rất rõ ràng chính là muốn thất vọng. Cao bằng không chỉ có không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, thậm chí giống như nhìn kẻ ngu như thế biểu tình, để cho bọn họ cũng có chút sung huyết não. Đáng chết gia hỏa, hắn cái biểu tình này là ý gì? Xem thường chúng ta sao? Ta tuyệt đối muốn giết hắn. Người này khinh người quá đáng, ta cũng không tin thực lực của hắn thật mạnh mẽ như vậy, bất quá cũng chính là phô trường thanh thế à. Mấy người này phổi cũng sắp muốn trọc giận ổ, thật sự là không nghĩ tới cái tên kia sẽ là như vậy biểu tình, bất quá bọn hắn cũng không có tùy ý làm bậy tùy ý xuất thủ. Dù sao bây giờ là phong chi trưởng khống giả sân nhà, một điểm này mặt mũi vẫn là phải cho, vì vậy bọn họ nhưng mà cảm giác đặc biệt tức giận, cũng không có tùy tiện ra tay ý tứ. Phong chi trưởng khống giả đồng dạng là khỏe miệng có chút co quắp một chút, nội tâm của hắn cũng là vô cùng phẫn nộ, tên trước mắt này nhất định chính là Thái Khả Ác, lặp đi lặp lại nhiều lần chọn, hắn. Đây là thật nhận định hắn không dám giết đối phương sao. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử, ngươi rất phách lối A. Ngươi là ta đã thấy ngông cuồng nhất người, không ai sánh bằng. Thực lực ngươi có mạnh hay không, ta tạm thời không biết, nhưng ngươi mạnh miệng trình độ là ta đã thấy mạnh nhất một cái. Đa tạ khen ngợi. Cao Bằng rất bình tĩnh trở về một câu, ngay sau đó khoát khoát tay nói, thật không phải là ta xem thường các ngươi, có thể các ngươi là thật yếu. Nói đến ta cũng không muốn xuất thủ, nhưng là ta hiện tại quả là quá buồn chán. Đây cũng là bây giờ không có biện pháp. Chỉ có thể tìm các ngươi tới chơi với ta một chơi đùa, mới vừa dễ dàng để cho ta đuổi một ít thời gian. Nếu không các ngươi cho là ta, vì sao lại ở chỗ này hao tồn đây? Mọi người! Ta Thiên! Có muốn hay không đem lời nói như vậy ngang ngược? Đồng thời còn là đối mặt nhiều cường giả như vậy, đây không khỏi cũng quá mức với phách lối chứ. Bọn họ cũng không phải là không nhìn thấy cao bằng phách lối thời điểm, nhưng là đi lên khắc trên mặt người như thế cuồng vọng đất vừa nói chuyện hay là để cho người khác cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi người. Đương nhiên, vẫn có rất nhiều người âm thầm cảm giác đặc biệt thoải mái, nhất là nhìn mấy cái cao ngạo không ai bị nổi cứng, giả, tựa như cùng ăn điểm thiệt thòi như thế, nhất định chính là không nên quá thoải mái. Mấy tên phản phất là hết thể đều nắm ở trong tay như thế, xem ai cũng như cùng nhìn con kiến hôi như thế, lúc này cuối cùng là đụng phải thiết bản chứ. Cho các ngươi phách lối, cho là mình có chủng tộc thiên phú tự thân lại vừa là thế lực cường đại người. Liền có thể muốn làm gì thì làm sao Đùa Luôn sẽ có người có thể trị được các người Chương 920 Chương ừ, rất yếu Tức điên Lúc này là chân chính tức điên Thậm chí ngay cả biểu hiện trên mặt cũng hoàn toàn méo mó đứng lên Miệng cũng sắp muốn chọc giận lên. Đây là bọn hắn sống lâu như thế Lần đầu tiên cảm nhận được bị người khác coi rẻ cảm giác Húng chi là ở một cái như vậy Tuổi rất trẻ ra hỏa trước mặt Bọn họ cao ngạo phảng phất là hoàn toàn bị đánh tan như thế Mỗi một người đều mặt đỏ tới mang hai, thậm chí cũng sắp nếu không khống chế được chính mình. Các ngươi không cần động, ta một người có thể giải quyết cho hắn. Phong chi trưởng khống giả rõ ràng cũng cảm giác được mấy người còn lại nhanh nếu không khống chế được chính mình, hắn chỉ có thể trước thời hạn ngăn lại mấy người kia. Chỉ thấy được hắn hít sâu một hơi, cũng đồng dạng là hết sức khống chế bây giờ tinh khí, thật sự là cao bằng nói chuyện quá mức có lực sát thương, để cho hắn đều sắp khống chế không tâm tình mình. Hô, tức chết ta! Tức chết ta! Nếu như có người có thể nghe được hắn nói chuyện lời nói, nhất định có thể nghe được hắn đang ở tự lẩm bẩm, vẫn luôn lặp đi lặp lại bốn chữ, có thể thấy lúc này hắn là chân chính sắp tức điên. Hiu hiu. Bịch bịch. Vô số phong nhận hướng chung quanh bay đi, đem không gian cắt thành một khối lại một khối, thậm chí lúc này hình như là chân chính muốn phát lực, cái nào không gian cũng không có như vậy nhanh chóng liền khôi phục như lúc ban đầu. Trong đó càng là mơ hồ tản mát ra một tia rất tà ác lực lượng, nhưng là mọi người cũng chưa từng có đi nhiều để ý tới. Tất cả mọi người nhưng mà trứng ngây mồm nhìn phong chi trưởng không giả. Giờ phút này lại có mươi biến hóa, toàn bộ bị cắt ra không gian đột nhiên tổ hợp đến đồng thời, nhưng là bị lực lượng nào đó cho thúc đẩy như thế, trực tiếp liền tạo thành một cái hình thang Trung quanh cũng tràn ngập rất nhiều phong chi lực đo, làm cho người ta một loại rất cảm giác sợ hãi, chạm đến người chết. Bất kể thực lực mạnh yếu người, giờ phút này đều có thể cảm nhận được những lực lượng này kinh khủng, bọn họ cũng không kìm lòng được lui về phía sau rất khoảng cách xa. Bọn họ cũng không muốn vạ lây người vô tội Chầm y y càng là có chút lo âu nhìn cao bằng Nàng thực lực rất yếu Thân liền đã coi như là rất cản trở Nàng cảm nhận được những lực lượng kia càng rõ ràng phảng phất như là không thể vượt qua đại sơn như thế Không có sao chứ Chầm y y nhẹ dọng lầm bầm một câu Đủ loại tâm tình xuất hiện ở trên mặt nàng Hai tay nắm thật chặt Không người trả lời nàng lời nói Bởi vì mọi người tại đây cũng cũng không biết Tất cả mọi người đều như cũ thuộc về trong khiếp sợ Phong chi lực đo còn quấn chung quanh, cuối cùng trực tiếp tụ lại ở trên người hắn, trong lúc nhất thời lại tạo thành một cái vô cùng khổng lồ khôi giáp, cả người cũng lộ ra rất cao lớn. Làm người ta khiếp sợ nhất là, hắn khí tức lại trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều, đem toàn bộ không gian cũng cho chấn áp xuống, hắn phảng phất như là sắp đem toàn bộ không gian đè được lom xuống. Không gian đều bắt đầu vặn mẹo, từ nơi này cũng đã có thể biết hắn lực lượng rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, lại có thể để cho mảnh không gian này không chịu nổi hắn lực lượng. Đây không khỏi cũng thật đáng sợ chứ. Ta bây giờ còn rất yếu sao. Phong chi trưởng khống giả dương dương đắc ý cười cười, lúc này, hắn cảm giác hết thảy đều tẫn ở nắm trong bàn tay, phong ban cho hắn càng cường đại hơn lực lượng. Mảnh không gian này hắn có một loại ảo giác, hắn tùy thời có thể tùy chỗ trưởng khống, hơn nữa còn là rất nhẹ mà liền có thể trưởng khống vùng không gian này. Cái này làm cho hắn lộ ra càng dương dương đắc ý đứng lên. Nhưng mà, cao bằng cũng là trợn mắt một cái, hơi không kiên nhẫn trở về một câu. ừ rất yếu. Chương 921, chương lại vừa là một cái rất rưởi. Người! Người! Người! Phong chi trưởng không giả giận đến cả người run lầy bầy. Hắn vừa mới sở dĩ triển lộ ra ngón này, đó chính là muốn để cho cao bằng xem cho rõ, thực lực của hắn cũng không yếu. Cùng bạch diễm tôn nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất, căn lại không thể cầm tới làm tương đối, bởi vì loại nghĩ gì này, hắn mới có thể uống công vô ích. Mặc dù coi như rất ngu, nhưng là có thể chứng minh chính mình thực lực cường đại. Đây cũng là một món nát không thể thiếu sự tình. Nhưng ai biết, vẫn như cũng là bị cao bằng cho nói á khẩu không trả lời được, để cho hắn giận đến cả người cũng đã bắt đầu run rẩy. Lúc này hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận, biểu hiện trên mặt cũng đã có thể lấy hiện ra. Đặc biệt đặc biệt bởi người. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có qua như vậy cảm thụ, bởi vì bế quan học bổ túc hứa kiểu, tính khí cũng sớm đã trở nên tốt hơn nhiều, nhưng là lúc này cũng bị giận quá. Mọi người tại đây càng là từng cái che mặt. Thật sự là không biết nên như thế nào nhổ nước bọn, cao bằng mỗi một lần nói chuyện đều sẽ như thế bực người sao. Thực lực ngươi quả thật rất cường đại, cơ cũng không cách nào chối sự thật, mà đối phương vừa mới triển lộ đi ra thực lực, rõ ràng cũng đã rất cường đại, ngươi có cần phải như vậy tổn hại người khác sao? Nhất định chính là tức chết người không đền mạng A. Nếu như đổi lại là ta ở vào kia một vị trí, ta cũng giống vậy sẽ giận quá, thật sự là quá bực người, không biết tại sao. Ta lại cảm giác đặc biệt hả giận, có lẽ là bởi vì ta căn bản không hề đứng ở đó loại vị trí đi. Ha ha ha, ta cũng có như vậy cảm giác, nhìn thấy đối phương giận quá ráng vẻ, để cho ta cảm giác một trận toan sảng, nhất định chính là quá hả giận. Có lẽ là bởi vì bọn họ tầng thứ quá thấp, nhìn thấy địch nhân kia bực bội biểu tình, để cho bọn họ cảm giác biệt dạng hả giận, chỉ bất quá cũng thông thông đều là len lén mà thôi. Cũng không dám minh trương đảm lộ ra. Dù sao thực lực sai biệt quá lớn. Hơi không để ý cẩn thận cũng sẽ bị người khác chú ý tới, đến lúc đó bọn họ thật có thể chính gặp họa. Cũng không ai biết Cao Bằng có thể hay không giúp bọn hắn ngăn cản, một khi chọc giận kia mấy cường giả, vậy coi như chân chính có bọn họ quả ngon để ăn. Vì vậy bọn họ chỉ nhưng mà rất cẩn thận từng ly từng tí. Cao Bằng mỗi một câu nói, cũng rất dễ dàng khí người khác truyền hình trực tiếp mộng, dù sao hắn mỗi một câu nói cũng rất làm cho người khác bị kích thích, không phải là rác dưới chính là phế vật đủ loại hoa thức dễ cợt Người bình thường thật rất khó chịu đựng được loại này dễ cận, nhất là rất nhiều người cũng thuộc về thiên tài tầng thứ, thân chính là vô cùng cao ngạo, thực lực bản thân cũng đặc biệt cường đại. Dĩ nhiên là rất khó chịu đựng người khác chấm trọc, cho nên cao bằng mỗi một câu nói ở tại bọn hắn nghe tới, vậy cũng là đặc biệt khó mà chịu đựng. Còn lại kia mấy cường giả lúc này cũng sắp muốn không nhịn được, mỗi một người cũng chậm rãi bước ra một bước, bất kể phong chi trưởng khống giả đến cùng có không có ngăn cản bọn họ. Lúc này bọn họ cũng sắp muốn không thể nhịn được nữa. Phong tri trưởng khống giả giờ phút này cũng không có nhìn thấy sau lưng những người này phản ứng, khi đó hắn cũng sớm đã khí cả người run rẩy. nơi nào còn có thời gian lo lắng còn lại đây. Cao bằng nhưng là coi rẻ phiết bọn họ lướt mắt, khỏe miệng hơi nhếch lên, lại vừa là một cái giấc rưỡi, thực lực các ngươi thật chẳng lẽ cũng chỉ có như vậy phải không? Ta cảm giác các ngươi chính là từ gánh siếp thú trong đi ra như thế. Sẽ chỉ ở nơi đó bức, bức, chuyện thật lại không có bao nhiêu, nhất định chính là khiến người ta thất vọng hết sức. Chương 922, chương đến, các ngươi cho ta cùng lên đi. Phong Chi trưởng khống giả lúc sau đã nhanh nếu không khống chế được trên người mình lực lượng, nhìn thấy xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều phong lực lượng, đem không gian xung quanh cũng đã bắt đầu cắt, phong nhận là bay tán loạn khắp nơi, một cái không chú ý thì có thể làm cho rất nhiều người hoàn toàn trôn thây ở đây. Không thể bỏ qua, không thể bỏ qua, ngươi lại nói ta là ra dưới, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, ta muốn giết ngươi. đã hoàn toàn kích thích hắn lửa giận. Nhìn thấy hắn cả cái khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, cặp mắt mơ hồ tản mát ra một tia hừng quang, chúng quanh hắn không gió vùng trở nên càng hỗn loạn. Còn lại mấy cường giả cũng đồng dạng là như thế, lúc này bọn họ coi như là hoàn toàn tức giận, nhìn về phía Cao Bằng ánh mắt, phảng phất như là dã thú nhìn mình con mồi như thế. Bọn họ hận không được trực tiếp liền đem Cao Bằng xé nát, loại này cuồng vọng vô chi ra hỏa lưu lại nơi này một thế giới thượng, nhất định chính là một cái gieo họa, huống chi lặp đi lập lại nhiều lần giễu cợt bọn họ. Mỗi một cái cường giả đều là có chính mình tự ái, tuyệt đối không cho phép bị người khác cho dấm đạp lên, đây tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được một chuyện. Cái này thì không cách nào nhịn được sao. Giác dưới chính là giác dưới, hơn nữa các ngươi nhóm người này phế vật, trừ sẽ ở nơi nào tức giận còn có thể thế nào. Các ngươi có thể hay không trực tiếp tiểu ra tay. Nhìn các ngươi biểu tình, ta đều cho các ngươi cuống cuồng, mình cũng đã rất tức giận, tại sao còn không ra tay đây. Các ngươi chẳng lẽ là thật thứ hèn nhát sao. Cao bằng lại vừa là lộ ra một tia cười trào phúng cho, luôn là không chút khách khí bắt đầu châm trọc đứng lên, đã coi như là làm đủ. Bất kể đối với ai tới nói, đây đều là rất khó làm người ta tiếp nhận. Người đáng chết. Phong chi trưởng khống giả cắn răng nghiến lợi vừa nói, còn lại mấy cường giả lúc này cũng hoàn toàn méo mó đứng lên, bọn họ là hoàn toàn không nhịn được. Từng cái cũng về phía trước vượt một bước, tự thân lực lượng nhất thời tiêu thăng đến cao nhất, hơn nữa trên người bọn họ lực lượng vẫn còn đều tại tăng vọt, nhưng so sánh mà nói bởi vì bọn họ đồng thời cũng buộc phát ra chính mình lực lượng để cho không gian xung quanh trở nên cực kỳ không ổn định, bọn họ khí tức cũng từ từ xuất hiện một tia trầm trọng, thật sự là bọn họ quá mức gấp gáp, thoáng cái liền tăng vọt ra bản thân khí tức để cho không gian cũng sắp muốn không chịu nổi bọn họ lực lượng, lấy về phần bọn hắn muốn tăng lên thực lực của chính mình hơi chút xuất hiện một ít chứng ngại, nhưng là cũng cũng không cách nào ngăn cản bọn họ muốn giết cao bằng tâm tình, nhìn thấy bọn họ như thế bực bội dáng vẻ, cao bằng lại bắt đầu muốn chết. Đến, các ngươi cho ta cùng lên đi. Từng bước từng bước tới nhất định chính là quá lãng phí thời gian, Huống chi thực lực các ngươi còn như thế dấp dưới, nhất định chính là giống như phế vật như thế, để cho ta không để được bất kỳ một chút khí lực. Đã như vậy, không bằng các ngươi liền vội vàng cho ta cùng lên đi, cũng sẽ không lãng phí thời gian của ta, mà các ngươi cũng có thể nhìn ta một chút thực lực chân chính. Dĩ nhiên, ở ta chân chính sử suốt toàn lực thời điểm, khả năng các ngươi cũng đã hoàn toàn trôn thây ở đây. Lại, Mọi người tại đây đều đã không biết nên như thế nào hình dung, mỗi một người đều nhắm mắt lại không dám nhìn Cao Bằng, thật sự là cũng cảm nhận được kia mấy cường giả kinh khủng, nhưng là Cao Bằng lại lặp đi lặp lại nhiều lần đi giễu cợt đối phương. Đây là muốn đem đối phương bức được cho cùng đường quay lại cắn sao? Một khi đem đối phương cho bức gấp, thật có thể sẽ làm ra đồng quy vu tận sự tình, đến lúc đó thật có thể chính tệ hại a. Chương 923, chương thanh tràng, Giả Tiên. Người này lúc nào mới có thể hơi chút ngừng một chút? Chẳng lẽ hắn cũng không biết, như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích đối phương, thật sẽ đưa tới khó có thể tưởng tượng hậu quả sao. Nếu như thực lực ngươi thật rất cường đại, vậy ngươi liền vội vàng trực tiếp đem đối phương cho giết, không muốn còn như vậy tử kích thích đối phương được không? Đến lúc đó nếu như đối phương bắt chúng ta phát tiết, hắn coi như gặp hoạ. Mọi người tại đây rồi rít lật một cái lấy mắt, thật sự là không biết nên như thế nào nhổ nước bọt cao bằng, nhưng là cuối cùng bọn họ nhưng mà cảm giác đặc biệt bất đắc dĩ thậm chí còn có nhiều chút lặng lẽ hướng về sau vừa lui lui. Bọn họ cũng không dám gần thêm nữa chỗ này, cũng không ai biết tiếp theo đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, Kia mấy cường giả rất rõ ràng cũng đã là thẹn quá thành giận. Nếu như bắt bọn họ tới cho hạ giận, vậy coi như là thai bay vạ gió. Chúng ta hay lại là lặng lẽ cách xa một chút tốt hơn, cũng không ai biết mấy tên kia đến cùng có thể hay không tức giận đến đem chúng ta cũng cho giết, dù sao lập đi lập lại nhiều lần bị nhục nhã, là ai đều có chút khó mà tiếp nhận thậm chí còn có có thể sẽ làm ra giết người diệt khẩu sự tình. Có ý nghĩ như vậy sao? Tất cả mọi người đều bắt đầu không kìm lòng được hướng về sau lui, coi như là liệt diễm thành chủ cũng đồng dạng là như thế, cuối cùng còn đem trầm y y cũng cho kéo lên. Hắn chính là rất rõ, trầm y y nếu như bỏ mặc không quan tâm, như vậy tuyệt đối sẽ một mực đều ở chỗ này nhìn cao bằng, coi như là gặp nguy hiểm, cũng sẽ không có bất kỳ một tia giao động, Có thể cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Tất cả mọi người bọn họ đều lui sau thời điểm, phương kiếm bởi vì cũng không có người trông coi hắn, vì vậy hắn là như vậy lặng lẽ bắt đầu hướng xa xa chỗ trốn lên. Thật ra thì hắn thật rất muốn vào lúc này chạy trốn, nhưng mỗi một lần vừa mới lên loại ý niệm này thời điểm, liền bị một cổ như có như không chỉ cho nhìn, phảng phất như là hắn mỗi một trùng ý tưởng đều bị người khác cho nhìn rõ như thế. Rất khó thụ. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao khi ta có cái loại này ý tưởng thời điểm? Hắn trung quy là có thể trước tiên liền có thể nhận ra được, chẳng lẽ hắn có thể tùy ý nhìn khác người nội tâm rốt cuộc là đang suy nghĩ gì sao. Đây không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Ta tuyệt đối không tin trên cái thế giới này có người như vậy, cũng sẽ không. Mặc dù nội tâm của hắn còn rất không tin, nhưng là hắn tuyệt đối không thể bước lên loại này hiểm, vì vậy hắn căn liền không dám tự mình đất chạy trốn, chỉ có thể cách chiến trường hơi chút xa một chút. Để tránh bị chiến đấu năng lượng cho ảnh hưởng đến. Nếu không đến lúc đó hắn thật đúng là sẽ trực tiếp liền bị miểu sát, vậy coi như thật quá tệ. Cao Bằng cũng không hy vọng hắn bị giết chết, vì vậy đương nhiên sẽ không để cho hắn bất động, cái này cũng vừa vặn phù hợp Cao Bằng tâm ý. Bởi vì Cao Bằng một phen, làm cho tất cả mọi người đều đã sinh ra chút sợ hãi, nhìn thấy tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng bắt đầu hướng xa hơn địa phương chạy trốn, nhưng là bọn hắn cũng muốn xem một chút chiến hướng như thế nào. Vì vậy bọn họ cũng không có cách quá xa. Chỉ bất quá đi tới một cái bọn họ cho là sẽ không bị ảnh hưởng đến địa phương, vừa vận tầm mắt cũng đủ, cũng đủ bọn họ thấy rõ chiến đấu. Nhưng là có người vẫn cảm thấy hơi chút không an toàn, như cũ hướng xa hơn địa phương bay ra ngoài, thật sự là bọn họ cũng không dám tùy tiện liền dừng lại ở một chỗ. Mấy tên này có thể đều điên, một cái so với một cái mạnh hơn nhiều, để cho bọn họ căn bản không hề bất kỳ một chút cảm giác an toàn, hay lại là cách khá xa một chút tốt hơn. Cho dù nhìn đến không biết, Nhưng là so với vứt bỏ tính tốt số quá nhiều. chương 924, trường âm thầm nhắc nhở. Phương kiếm lúc sau đã có chút hơi chút khẩn trương dù sao nếu như cao bằng một khi chân chính xuất thủ, kia tạo thành hậu quả nhưng là khó có thể tưởng tượng. Bây giờ dường như tất cả mọi người đều không có phát hiện trước rốt cuộc là như thế nào phế bạch diễm tôn, hoặc có lẽ bây giờ cũng chỉ có một mình hắn thật đang phát hiện vấn đề có cái gì không đúng. Để trong lòng hắn một trận cuốn cuồng Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ lúc này bọn họ còn không có thấy rõ ràng cái tên kia rốt cuộc là khủng bố cỡ nào sao trước đối phương liền rất rõ ràng cũng chưa có sử xuất toàn lực một cái tay đều có thể đem bạch diễm tôn bị giết hướng chi là mấy người các ngươi đây thực lực các ngươi đúng là có thể so với bạch diễm tôn lại hơi chút cường một chút chẳng lẽ các ngươi thật có thể làm được cùng kia một cái quái vật như thế sao không phải là tại gây cười sao phương kiếm thật hận không được ra đời đi nhắc nhở liền rõ ràng như vậy cục diện cũng không rõ lại chính ở chỗ này tức giận Đây không phải là tại gây cười sao? Tự mình nghĩ tìm chết cũng không mang như vậy đi. Nhìn hắn thật sự là quá gấp, cuối cùng nhìn một chút, chỉ có thể khẽ cắn răng, bí mật truyền âm giả thuyết đạo. Các ngươi mau trốn a. Chính ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng thực lực đối phương thật sự là như thế sao? Không muốn lại không tự lượng sức, muốn có thể hay không trước làm rõ ràng bây giờ tình trạng, cũng không phải là ta ở coi thường các ngươi, mà là các ngươi tất cả mọi người cộng lại cũng cũng không phải là đối thủ của hắn. Không muốn lại hy sinh vô ích, các ngươi nói thế nào cũng là không trung thành chủ yếu nhất sức chiến đấu, tuyệt đối không thể có bất kỳ một chút sơ suất. Cuối cùng thật sự là không có cách nào, phương kiếm bí mật truyền âm, khi hắn bí mật truyền âm thời điểm, kia mấy cường giả động tác đồng thời một hồi, trên mặt cũng lộ ra khó tin vẻ mặt. Bọn họ thật sự là không thể nào tin nổi, lại sẽ là như vậy kết quả, nếu như là lần đầu tiên lời nói, vậy còn tình hữu khả nguyên. Có thể đã coi như là lần thứ hai. Phản phất là cảm nhận được mấy người này bất mãn, Phương Kiếm thở hồn hình nói, chẳng lẽ các ngươi cũng chưa có phát hiện vừa mới cái tên kia phế Bạch Diễm Tôn sau động tác sao? Hắn chỉ chỉ dùng một cái tay, cũng đã có thể hoàn toàn giết Bạch Diễm Tôn, các ngươi nói thực lực của hắn rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, càng không cần phải nói, từ đầu đến cuối hắn cũng không có triển lộ ra bản thân huyết mạch chi lực cùng thể chất. Chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao? Chuyện này nhất thời làm cho tất cả mọi người biểu tình đều là hơi trầm lại. Tất cả mọi người bọn họ cũng hơi chút hồi tưởng một chút trước đã phát sinh những chuyện kia, lần lượt hình ảnh chậm chậm bắt đầu hiện ra. Thật giống như... thật là như vậy. Bọn họ trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, biểu đạt bọn họ một loại tầng thứ, rất ít sẽ lộ ra như vậy biểu tình, mỗi người đều biết có chính mình tiêu ngạo. Nhưng là bây giờ, bọn họ thật sự là cảm giác quá khó tin, cao bằng rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Lại có thể trong nháy mắt giết một cái thần tôn, đây rốt cuộc là khủng bố cỡ nào thực lực a Hơn nữa hắn từ đầu đến cuối cũng không có triển lộ ra bản thân toàn bộ thực lực. Có phải hay không nói đối phương còn có ẩn dấu thực lực đây? Mấy người kìm lòng không đặng hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ cũng cảm giác có chút không ổn thỏa, nếu như không có rõ ràng đối phương thực lực chân chính, cứ như vậy mù suất thủ. Có thể hay không bị người khác cho đánh một trở tay không kịp đây? Căn cũng không cách nào bảo đảm sự tình, đột nhiên bọn họ cũng không có tức giận như vậy, mỗi một người đều phảng phất là an tĩnh lại như thế. Trường 925 Chương do dự bất quyết. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tử chẳng nó ngàng gì tới sao? Một người trong đó người bí mật truyền âm nói, vừa mới tất cả mọi người bọn họ cũng biểu hiện rất tức giận, thân cũng đã sắp chen nhau lên. Lúc này đột nhiên an tĩnh lại, há chẳng phải là để cho người khác thoạt nhìn là bọn họ ở nhận đúng sao? Nhưng là, mấy người lại có chút không rõ cao bằng thực lực, vì vậy điều này cũng làm cho để cho bọn họ cảm giác hơi lộ ra do dự, mỗi một người đều bắt đầu hướng chung quanh quan sát một phen. Chúng ta dĩ nhiên không thể cứ như vậy coi là, nhưng cũng không thể đồ loạn tiểu ra tay, tuyệt đối phải hiểu rõ thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào, dáng vẻ chúng ta mới có thể thật tốt làm chuẩn bị. Nhưng đến lúc đó lại được rơi vào một cái bạch diễm tôn kết quả, thật có thể chính gặp họa, người không cứu được, ngược lại là đem mình cho ngồi đi. Vài người cứ như vậy trong bóng tối thương lượng, hơn nữa trên người bọn họ khí tức cũng chậm chậm bắt đầu thu liễm, bởi vì này thời điểm bọn họ tâm tư hoàn toàn cũng chưa có đổi ở những địa phương khác. Điều này cũng làm cho mọi người tại đây một trận mộng bức. Hoàn toàn liền không biết rõ bây giờ là một cái dạng gì tình huống, vừa mới không phải là tất cả mọi người đều đang tức giận sao. Tại sao thoáng cái khí tức cũng đã thu liễm? Lại xem bọn hắn như vậy hình như là đang thương lượng một một số chuyện, thật là có đủ kỳ quái. Những người này rốt cuộc là đang làm gì? Ta vừa mới còn thật cho là bọn họ là đang ở nổi dóa, ta bây giờ lại đem mình toàn bộ khí tức cũng thu liễm lại. Bọn họ sợ không phải đã nhận túng. Nếu không làm sao có thể sẽ tâm tình biến chuyển đột nhiên như thế, hai người thật có nhiều chút ứng phó không kịp à. Đoán chừng là thật sợ hay chứ? Giờ phút này, tại chỗ loại người như vậy bởi vì hoàn toàn liền không biết rõ rốt cuộc là một cái dạng gì tình trạng, nhưng là bọn hắn sẽ không để ý trực tiếp hay nói ra. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy mấy cường giả như vậy biểu hiện, cho mọi người rất to gan tử, vì vậy bọn họ đều bắt đầu rối rít nghị luận lên. Căn bản không hề tận lực đi che giấu chính mình thanh âm chỉ bất quá đám bọn hắn cách khoảng cách cũng hơi chút xa một chút, nếu như không phải là hơi chút chú ý lời nói, hoàn toàn liền không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Phương Kiếm có thể nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận. Chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút co quắp một chút, mặc dù cảm thấy những nghị luận này âm thanh đặc biệt chói tai, để cho hắn cảm giác đặc biệt không dễ chịu. Nếu là lúc trước hắn, vậy tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền bùng nổ, chỉ bất quá bây giờ hắn biết rõ nơi này rốt cuộc là ai địa bàn, hắn cũng sẽ không tùy ý làm bậy liền bắt đầu phách lối. Đây chính là sẽ chân chính vứt bỏ tính mệnh A. Vì vậy hắn chỉ có thể cố nén chính mình kia muốn bùng nổ tâm tình, hít một hơi thật sâu, tận lực không đi nghe những thứ kia làm người ta lửa giận tiếng nghị luận. Ta không tức. Ta không tức. Chỉ cần mấy tên kia ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, kia là có thể tránh khỏi xuất hiện lơ là sơ suất tình huống, bất quá ta còn là hy vọng các ngươi mấy tên này mau trốn đi. Chỉ cần có người có thể chạy đi, kia liền có thể kêu lão tổ tông đi ra. Đến lúc đó ta cũng không tin kia một người điên thật có thể vô địch Phương kiếm thật ra thì nội tâm cũng có chính mình chú ý Đó chính là mau sớm để cho những người này trở về thông báo Lão Tổ Tông Một khi Lão Tổ Tông đi ra Này tương hội là không có ai có thể ngăn cản được cường giả vô địch Đến lúc đó hắn cũng liền có thể hoành hành không cố kỵ Không cần phải nữa đi lo lắng Suy nghĩ một chút đều cảm giác được đặc biệt tuyệt vời Chương 926 Chương cao bằng phỏng đoán Nhìn thấy trước mắt mấy người này Đột nhiên liền trở nên có chút do dự bất quyết, Cao Bằng không cần nghĩ cũng biết, mấy tên này nhất định là phát hiện có cái gì không đúng. Làm Cao Bằng hơi chút phiết liếc mắt phương kiếm vị trí thời điểm, hắn liền đã đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy khỏe miệng của hắn thượng dương một chút, mặc dù biết rõ có người ở âm thầm nhắc nhở, nhưng là hắn cũng không có còn lại ý tưởng. Ngược lại những người này cuối cùng cũng sẽ trở thành hắn đá lót đường, cần gì phải đi để ý những thứ này đây. Không nghĩ tới ngươi người này thật là có một bộ lại có thể ở ta mí mắt bên trong âm thầm nhắc nhở, bất quá chính là như vậy thì như thế nào. Cuối cùng các ngươi như cũ muốn trở thành ta tăng thực lực lên đá lót đường, chẳng qua nếu như các ngươi hơi chút thành thật một chút, ta đây cũng sẽ không giết các ngươi. Cao bằng bây giờ cũng đột nhiên trở nên có chút kiên nhận đứng lên, chỉ bất quá lúc này ở trong đầu hắn đột nhiên thoáng qua một tia ánh sáng, phảng phất là có nào đó linh cảm. Đồng thời, hắn đôi cũng tản mát ra một khổ đoạn ánh sáng, nhìn về phía trước mấy cái này do dự bất quyết người. Hắn trong nội tâm mơ hồ có một tia suy đoán. Nhưng hắn lại cảm giác được có chút không bắt được, vì vậy hắn vẫn ở trong đầu suy nghĩ vừa mới rốt cuộc là toát ra cái dạng gì ý nghĩ. Đối với hắn mà nói là một kiện rất chuyện trọng yếu. Nhưng là vậy cũng chỉ chỉ là một cái thoáng qua linh quang. Vừa mới kia một loại cảm giác đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại sao ta cảm giác ta bỏ qua thứ gì đây? Cao bằng sờ sờ chính mình cảm, mặt đầy như có điều suy nghĩ dáng vẻ có còn hay không đi qua nhìn lâu mấy cái do dự bất quyết cứng giả, bây giờ có thể cũng không phải là đi chú ý người khác thời điểm. Hắn cảm thấy vừa mới kia một loại linh cảm tuyệt đối là đối với hắn có vô cùng tác dụng trọng yếu, vì vậy hắn liền bắt đầu vắt hết óc bắt đầu suy nghĩ. Có. Tuyệt đối là như vậy. Nếu như là ta chủ động đánh ra lời nói, như vậy gợi ý của hệ thống thanh em có thể hay không phán định những người này là địch nhân của ta đây. Như vậy thực lực của ta có thể hay không cũng giống vậy có thể tăng lên. Ta thật giống như cho tới nay cũng chưa từng làm thử như vậy, nếu quả thật có thể được lời nói, ta đây hoàn toàn liền không cần như vậy lãng phí thời gian, trực tiếp liền có thể xuất thủ, đưa tới hệ thống chú ý. Cao Bằng đột nhiên nghĩ ra một cái không phải khảo sát, hắn cảm thấy như vậy vẫn rất có cần phải, nếu như hắn có thể tùy ý xuất thủ, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng có thể phán định đối phương là địch nhân lời nói. Vậy hắn cũng sẽ không cần nếu như vậy tự hưởng phí sức lực đi chọc giận đối phương, vừa nhìn thấy thực lực mạnh mẽ hơn hắn người. Hắn hoàn toàn liền có thể tiên hạ thủ vi cường, chờ đến thực lực của hắn hoàn toàn tăng lên. Đây cũng là càng không cần sợ. Nếu như mỗi một lần đều đang đợi đến địch nhân xuất thủ, vậy hắn tối thiểu muốn gánh vác đối phương công kích, nếu hắn không là tương hội trong nháy mắt liền bị miểu sát. Vậy coi như có chút gặp hòa a. Như vậy chờ một hồi ta liền bắt các ngươi mấy tên này thật tốt thử một chút hệ thống, ta cảm thấy được vẫn rất có cần phải, vừa vặn các ngươi người này cảnh giới hơi chút mạnh mẽ hơn ta một chút. Tuyệt đối là có thể thật tốt khảo sát một phen. Trong lòng đã bắt đầu quyết định, Cao Bằng liền không hề như vậy quân quyết, bất kể đến cùng sẽ có cái dạng gì kết quả, hắn đều rất tốt đi thử một chút. Tìm đòi hệ thống cũng là một cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, chỉ có càng biết hệ thống chức năng, mới có thể khiến nó tăng thực lực lên tốc độ biến hóa nhanh. Mai đao không ngủng đốn tuổi công phu. Đại khái chính là chỗ này một cái đạo lý. chương 927, chương đấy lòng nghi ngờ. Nếu để cho kia mấy cường giả biết, lúc này Cao Bằng lại là muốn bắt bọn họ làm thí nghiệm. Phòng trừng liền phổi cũng sắp muốn chọc giận nổ chứ. Nhưng là lúc này bọn họ ngay tại cuốn quyết, rốt cuộc muốn không nên ra tay đây. Tình huống bây giờ rất không rõ ràng, bọn họ cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Đây quả thực là quá không sáng suốt. Nhưng mà, bọn họ không chuẩn bị xuất thủ, cũng không có nghĩa là Cao Bằng liền nhất định sẽ không tìm bọn họ để gây sự, trước Cao Bằng cũng không có nghĩ qua thật tốt thử một chút hệ thống. Vì vậy hắn vẫn luôn đang chọc giận đối phương, chỉ chỉ là muốn để cho đối phương xuất thủ. Như vậy hắn mới có thể tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng là bây giờ bất động, hắn hoàn toàn liền có thể thủ xuất thủ trước, trước thật tốt thử một chút hệ thống đến cùng còn có cái gì hắn không biết năng lực. Tiếp. Vậy hắn liền có thể thật tốt bắt đầu hoạch định một chút chính mình nên như thế nào tăng lên thực lực của chính mình, nếu như mỗi một lần cũng bị động như vậy lời nói, đó nhất định chính là quá chậm. Hắn luôn cảm giác một cái trên đại lộ muốn có đại sự tình gì phát sinh, đây là trong mơ hồ một loại cảm giác, mặc dù cũng không chính xác. Nhưng là hắn tuyệt đối nguyện ý tin tưởng chính mình cảm giác. Nắm giữ hệ thống hắn, có loại cảm giác này chẳng lẽ còn không chính xác sao? Đây tuyệt đối là có thể tin tưởng. Ta không biết vì sao lại có như vậy cảm giác, nhưng là ta biết chỉ có để cho thực lực của chính mình tăng lên, đến lúc đó đem sẽ không có bất luận kẻ nào là đối thủ của ta. Coi như là những thứ kia cường giả vô địch muốn giết ta, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy sự tình, chỉ cần bọn họ không thể dây sắt ta. Như vậy ta liền có thể lấy bọn họ là đá lót đường tăng lên thực lực của chính mình. Thật ra thì ở cao bằng trong nội tâm, còn mơ hồ đến có một vẻ lo âu, nếu như làm hệ thống không có sẽ giúp hắn tăng thực lực lên lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình từ từ tu luyện tăng lên. Đến lúc đó, hắn cũng liền mất đi toàn bộ ưu thế. Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn cũng cảm giác được một trận tim đập rộn lên, dù sao hắn sở dĩ sẽ có cường đại như vậy thực lực, toàn bộ đều là dựa vào hệ thống, cũng không phải nói hắn phế vẩn mà là đã nắm giữ cảng nghịch thiên hệ thống, hắn đương nhiên sẽ không nhặt hạt vừng ném dưa hấu. Nhưng là ngươi không thể nào mãi mãi cũng dựa vào một vật, ngày đó hắc liền bóng dáng cũng sẽ không có. Chúng chi đây là một cái mạc tu hữu hệ thống đây. Đến nay mới thôi hắn cũng không có nghiên cứu rõ ràng hệ thống rốt cuộc là đến từ đâu, vừa có cái dạng gì, nhưng mà mỗi một lần đều có thể vững vững vàng vàng vì hắn tăng thực lực lên, cho tới nay cũng đã trở thành trong lòng của hắn nghi hoặc. Hắn cũng sớm đã rất muốn phải hiểu rõ hệ thống rốt cuộc là thế nào xuất hiện. Nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện, hiện tại hắn chỉ có thể dùng đần như vậy biện pháp đi từ từ nghiên cứu, bất quá lên như thế nào khảo sát trước, hắn liền đã hoàn toàn nghĩ xong. Nhưng là muốn hoàn toàn thoát khỏi hệ thống tăng lên thực lực của chính mình, hắn tạm thời còn không có một tia đầu mối, như vậy thì có thể từ từ suy nghĩ. Bây giờ cũng cũng không cần quá mức gấp gáp, chỉ bất quá phải nhớ có chuyện như vậy. Tuyệt đối không thể bởi vì tăng lên thực lực của chính mình liền quên mất, nếu không đến lúc đó có một ngày hệ thống chân chính biến mất. Vậy hắn thật có thể chính xong đời. Ta nhất định phải thời khắc nhớ, tuyệt đối không thể đem toàn bộ tiền đặt cuộc đều đặt ở trong một cái giỏ. Ta cũng không biết hệ thống ngươi đến cùng có thể nghe được hay không ta nói chuyện. Nhưng ta biết nếu như có một ngày ngươi rời đi ta, mà ta kết quả đến cùng sẽ có bao thê thảm, ta đã có thể đoán trước lấy được. Cho nên ta phải nhanh một chút y theo dựa vào chính mình. Bất quá bây giờ ngươi chính là vội vàng chúc ta giúp một tay, để cho ta trở nên càng mạnh mẽ hơn đi. Trường 928, chương cấp độ sống. Các ngươi mấy cái rác dưới này. Các ngươi lại không nhìn ta tồn tại, thật chẳng lẽ đã cho ta không dám động thủ giết các ngươi sao? Ta mới sẽ không quản các ngươi đến cùng là thân phận gì, chỉ cần ta chọc tới chúng ta, cũng thông thông sẽ bị ta giết chết. Các ngươi, bây giờ chuẩn bị được không? Cao bằng khỏe miệng thượng dương, trên người mình cũng nhất thời tản mát ra vô cùng khí tức kinh khủng nhưng hắn cũng không có sử dụng chính mình huyết mạch chi lực cùng thể chất. Có thể hắn cấp độ sống cũng sớm đã là vượt qua tất cả mọi người, có một chút thoát khỏi nhân loại phạm vi nhưng là hắn quả thật hay lại là một cái thuần khiết nhân loại. Nhưng là cấp độ sống cũng sớm đã so với người khác còn cao cấp hơn rất nhiều, khi hắn thật chính là muốn triển lộ ra thực lực của chính mình thời điểm, làm cho người ta một loại trước đó chưa từng có cảm giác bị áp bách Mọi người tại đây đều cảm giác được rất khiếp sợ. Loại cảm giác này là bọn hắn trước đó chưa từng có. Cho tới bây giờ cũng chưa có cảm thụ loại này, phản phất là đến từ sinh mạng tầng dưới chót táp bách. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta ta cảm giác cùng hắn tranh lệnh to lớn như vậy, không hề chỉ nhưng mà thực lực giữa tranh lệnh, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác? Ta cũng có loại cảm giác này. Đây là tình huống gì? Tại sao chúng ta đều cảm giác cùng hắn có vô cùng tranh lệnh thật lớn, nhưng là loại cảm giác đó lại không hề chỉ nhưng mà thực lực giữa tranh lệnh? Tất cả mọi người đều cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Bởi vì trước mắt một màn này hoàn toàn cũng đã là vượt quá bọn họ dự liệu, để cho bọn họ căn cũng không biết nên suy nghĩ như thế nào. Có chút kinh hoàng thất thố. Liệt diễm thành chủ đồng dạng cũng là cảm thấy có chút không thể tin được, mặc dù thực lực của hắn cũng không phải là cường đại dường nào, nhưng là hắn đối với loại cảm giác này là đặc biệt rõ ràng. Chỉ bất quá hắn cũng cũng không biết là tình huống gì, chân mày thật chặt nhíu lại, loại cảm giác này cho hắn cực kỳ cảm giác bất an thấy. Phương kiếm miệng kìm lòng không đặng chương khai lúc như vậy trường ngây mồm nhìn cao bằng hắn hắn hắn cấp độ sống làm sao có thể sẽ cao như vậy hắn chẳng lẽ không đúng một cái thuần khiết nhân loại sao tại sao hắn cấp độ sống có thể so với tất cả mọi người tại chỗ cao hơn nhiều như vậy đây rốt cuộc là tại sao trước hoàn toàn liền chưa từng cảm thụ hắn cấp độ sống hiện tại hắn cấp độ sống thoáng cái liền tăng vọt cao như vậy chẳng lẽ nói liền cấp độ sống đều có thể ẩn nút sao phương kiếm bởi vì thuộc về một cái thế lực lớn Nhân sinh chính là tương đối thành viên nòng cốt, đối với rất nhiều ngôi sao cũng sớm đã nhưng với ngực. Đối với rất nhiều người khác không biết sự tình, hắn đều rất biết, cái này cũng thoáng cái liền đã biết, cao bằng hiện tại đến đấy là chuyện gì xảy ra. Vậy cũng là bởi vì biết, mới có thể cảm giác càng khiếp sợ, phảng phất như là thấy cái gì rất không thể tin được sự tình như thế. So với phát hiện cao bằng thực lực có thể tùy tiện nghiền ép thần tôn còn khiếp sợ hơn. Mỗi một người cảnh giới đều có thể rất dễ dàng tăng lên, coi như là bởi vì thiên phú hạn chế nhưng cũng không phải là không cách nào tăng lên. Cá nhân cảnh giới cùng cấp độ sống hoàn toàn thì bất động, cấp độ sống là mỗi một người cũng sớm đã cố định, mặc dù theo hậu thiên tu thành hơi chút tăng lên một chút, nhưng thay đổi cũng không lớn. Trừ phi có trước đó chưa từng có tài nguyên, mới có thể cho ngươi cấp độ sống đạt được đề cao, cấp độ sống càng cao, đại biểu ngươi có thể đạt được thành tựu cũng sẽ càng cao. Lựa chọn phương hướng càng sẽ càng nhiều. Trong đó nhưng là rất phức tạp, liền chính hắn cũng không có liền sở được rõ ràng. Nhưng là hắn biết chỉ cần nhân sinh cả đời mệnh tầng thứ rất cao, đây tuyệt đối là rất châu bước một chuyện. Chương 929, chương bị hù dọa thần tôn. Không, không thể nào. Làm Cao Bằng trực tiếp buộc phát ra thời điểm, mấy cái còn có chút do dự bất quyết thần tôn cường giả, nhất thời liền bị hù dọa. Nguyên bọn họ cũng đã có chút do dự bất quyết, hoàn toàn liền không biết rõ Cao Bằng thực lực chân chính, hơn nữa trước hết thầy, cũng đã để cho bọn họ có chút nhớ nhung muốn lùi bước. Có thể lúc này, bọn họ là hoàn toàn bị hù được. Thế nào cũng không nghĩ tới cao bằng cấp độ sống lại sẽ cao như vậy, so với bọn hắn tầng thứ còn phải cao hơn nhiều. Thật ra thì bọn họ căn thì không phải là thuần khiết nhân loại, đều có chính mình chủng tộc thiên phú, nhưng cũng chính là như thế, bọn họ cấp độ sống so với nhân loại bình thường còn phải cao hơn nhiều. Nhân loại bình thường coi như lại tu luyện thế nào, thật ra thì cũng rất khó vượt qua thượng bọn họ, cũng là bọn hắn tại sao lại một mực đều cảm giác được chính mình cao cao tại thượng nguyên nhân. Có thể bọn hắn bây giờ cũng phát hiện cái gì? trước mắt ra hỏa, cấp độ sống lại so với bọn hắn cao hơn nhiều như vậy, chính trị thực lực còn có thể so với bọn hắn mạnh hơn. Người này bất kể từ nơi nào nhìn cũng rất rõ ràng, chính là một cái thuần khiết nhân loại, nhưng là hắn cấp độ sống vì sao sẽ cao như vậy đây? Thật sự là không hiểu nổi. Nhưng cũng chính là như thế, mới có thể để cho bọn họ cảm giác đặc biệt khiếp sợ, không là bởi vì bọn hắn biết cấp độ sống trọng yếu, cho nên mới cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Bang vào bọn họ bây giờ cấp độ sống Hoàn toàn liền không cách nào đột phá đến cảnh giới tiếp theo, bởi vì bọn họ bây giờ vị trí cấp độ sống đã hao hết bọn họ toàn bộ thiên phú. Trừ phi bọn họ có thể để cho tánh mạng mình tầng thứ ở tiến một bước đạt được tăng lên, lúc này mới sẽ để cho bọn họ có thể đột phá đến hiện hữu cảnh giới. Nhưng là, Cao Bằng rất rõ ràng cũng đã nắm giữ tầng thứ cao hơn cấp độ sống, đến lúc đó chỉ cần rất dễ dàng liền có thể đột phá đến hiện hữu thực lực tiến hành. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, tuyệt đối là có thể vượt qua tất cả mọi người đột phá đến bọn họ lao tổ tông kia một cấp độ, làm sao có thể không để cho bọn họ cảm giác khiếp sợ, thậm chí còn mơ hồ bị một tia kinh sợ. Mỗi một người đều mặt lộ kinh hoàng nhìn cao bằng, bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng một cái thuần khiết nhân loại tại sao lại nắm giữ cao như vậy cấp độ sống. Đối phương tuổi tác rõ ràng cũng rất nhỏ, thời gian tu luyện cũng cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng là thực lực của hắn lại nhưng đã kinh khủng như vậy, khoa trương nhất là cấp độ sống lại nhưng đã có thể cùng bọn họ lao tổ tông lẫn nhau địch nổi. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật? Ta? Ta sợ không phải đã hoa mắt chứ? Hay là ta đã sinh ra hảo giác? Tại sao ta cảm giác hắn cấp độ sống với lao tổ tông cấp độ sống tương đối? Không. Ngươi cũng không có sinh ra hảo giác, bởi vì ta cũng có như vậy cảm giác, hắn cấp độ sống tuyệt đối là cao tại chúng ta, hơn nữa ta cảm thấy được hắn cấp độ sống tuyệt đối đã là có lao tổ tông cấp độ sống. Đây chẳng phải là nói. Lúc này, mấy cái này thần tôn cường giả nhất thời liền trầm mặt xuống. Bọn họ thật sự là không dám lại nói tiếp, bởi vì có như thế cao cấp độ sống, đây tuyệt đối là có thể đột phá đến cường giả vô địch cảnh giới. Chỉ cần cho đối phương đủ thời gian, này tương hội trở thành trong trời đất này cường đại nhất cường giả, đến lúc đó tùy ý một ngón tay liền có thể đem bọn họ cho diệt. Để cho bọn họ trong lúc nhất thời cảm giác có một ít kinh sợ, vừa mới vẫn còn rêu rao phải đem đối phương cho giết, bây giờ đã không chỉ là nhìn thực lực đối phương có hay không vượt qua bọn họ. Mà là nhìn một chút cùng đối phương là địch đến cùng có đáng giá hay không. Chương 930, chương giống như trò đùa. Tại chỗ thần tôn đã hoàn toàn bị cao bằng bị dọa cho phát sợ, bọn họ căn cũng không có nghĩ tới một người này loại, lại sẽ ủng cót như thế cao cấp độ sống. Đều đã cùng bọn họ lao tổ tông như thế. Thật đáng sợ. Làm cảm nhận được cao bằng cấp độ sống sau, bọn họ cũng đã không chuẩn bị cùng cao bằng là địch, căn liền không đáng giá. Không nói bọn họ có thể không có thể đánh được đối phương. Có thể đối phương một khi từ trong tay bọn họ chạy thoát, tiếp theo sẽ là bọn họ ác ngộng, không có ai tùy tiện sẽ đi đắc tội, loại này thân liền có thể tăng lên tới cường giả vô địch tầng thứ người. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội, coi như là bọn họ lao tổ tông cũng không dám tùy tiện đi đắc tội, bởi vì loại những người này nguy hiểm nhất. Ai cũng không biết hắn đến cùng sẽ trưởng thành đến mức nào, vì vậy, lúc này, bọn họ đã hoàn toàn gợi lên giám thúi. Phong chi trưởng khống giả hơi chút điều chỉnh một chút tâm tính. Chỉ thấy hắn nhìn cao bằng nói, không bằng như vậy đi, chúng ta tới liền không có bao nhiêu cựu hận, không như bây giờ liền xóa bỏ như thế nào. Còn lại mấy cái thần tôn cường giả cũng gật đầu một cái, đồng thời hợp lại nói đạo. Chúng ta tới liền không có bao nhiêu cựu hận, đều là một ít có thể dễ dàng liền giải quyết vấn đề, không cần phải quyết đấu sinh tử. Thêm một người bạn so với nhiều cựu nhân còn phải tốt hơn nhiều, ta nhớ ngươi cũng không thích, không giải thích được là hơn nhiều như vậy cựu nhân chứ. Chúng ta đây liền trực tiếp bắt tay giảng hòa như thế nào đây? Mấy cái này thần tôn cứ như vậy một trận luận nói, phảng phất như là đã chắc chắn giữa bọn họ quan hệ, đồng thời cảm giác cũng không có giống như trước như vậy đối tròi gây gắt. Mọi người tại đây là hoàn toàn một bước. Bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát triển thành như vậy, so với vừa mới mấy cái thần tôn mời chào cao bằng còn có lộ ra khen, bây giờ rõ ràng chính là ở nhận túng. Chỉ có đang ở tình huống nào mới có thể nhận túng đây? Đó chính là cảm giác mình không đối địch phương, nhất là bọn họ một loại cường giả tuyệt thế, làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy liền cho là không bằng đối phương. Đây tuyệt đối là có mờ ám. Mọi người tại đây đều cảm thấy đặc biệt khiếp sợ, cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua lại có thể như vậy kết quả, nguyên còn tưởng rằng sẽ là lưỡng bại cầu thương cục diện. Nhưng bây giờ loại chuyển biến này nhất định chính là sắp vọt đến bọn họ eo, có muốn hay không nhanh như vậy. Bọn họ thông thông cũng liếc mắt nhìn nhau, cũng rất rõ cảm nhận được đối phương khiếp sợ. Sau đó sẽ nhìn mấy người kia ở tự thuyết tự thoại thần tôn. Mọi người tại đây là lại khiếp sợ lại không còn gì để nói. ta tiên! Những người này có muốn hay không tùy tiện như vậy? Vừa mới còn quyết đấu sinh tử, phảng phất như là cựu nhân giết cha như thế, có thể trong nháy mắt liền bảo là muốn bắt tay giảng hòa, ngươi sợ không phải không biết cái gì gọi là làm kẻ thù sống con chứ? Là cảm giác gì đến bọn họ như thế trò đùa đây? Luôn cảm giác đem tất cả mọi thứ trở thành chơi đùa, căn bản không hề nghiêm túc lên. Ta cũng có như vậy cảm giác, nhất định chính là nghĩ tưởng vừa ra là vừa ra, hoàn toàn sẽ không đem những chuyện khác coi ra gì, phảng phất như là bọn họ muốn thế nào thì được thế đó như thế. À, thực lực bọn hắn cường đại như thế, dĩ nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó, bởi vì bọn họ cho là không có ai có thể cự tuyệt cho bọn họ, đây chính là bọn họ tự thân sức lực. Có người cười lành lạnh đến, dĩ nhiên là biết chỉ có thực lực cường đại mới có thể muốn làm gì thì làm, mấy cái này thần tôn cũng tuyệt đối liền là như thế. Cho là mình thực lực cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm, lại phản phất là tất cả mọi người đều muốn bán bọn họ mặt mũi như thế. Chương 931, chương ta có nói đồng ý không? Mấy cái thần tôn liền phản phất không người vẫn luôn đang nói, giống như là đã quyết định như thế. Hơn nữa, bọn họ thật giống như cũng không có quản cao bằng ý tứ. Chỉ cần bọn họ đồng ý, cao như vậy bằng tuyệt đối sẽ đồng ý bọn họ quyết định. Nhưng là, thật là như thế sao? Cao bằng giống như là nhìn kẻ ngu như thế nhìn mấy tên này. Mấy tên kia thực lực đúng là không thể coi thường, nhưng bọn họ suy nghĩ phảng phất như là cùng trẻ nít như thế. trí lực nhất định chính là quá thấp một chút. Liền khi bọn hắn chính đang thảo luận rất vui sướng thời điểm, Cao Bằng cũng là hơi không kiên nhẫn, tại chỗ liền trực tiếp cắt đứt bọn họ nói chuyện. Ta có nói đồng ý không? Các ngươi lại đang nơi đó cho ta làm quyết định, nào ngờ các ngươi trong mắt ta tựa như cùng khiêu lương tiểu xỉu như thế buồn cười như vậy. Nhất định chính là ngu muội không biết gì. Nếu như các ngươi thật nói đủ, kia liền chuẩn bị đợi lâu chết đi. Cao Bằng Căn sẽ không nghĩ tưởng lại theo những người này khách khí, nhất định chính là một đám trí trưởng. chớ nhìn bọn họ thực lực đúng là rất mạnh, nhưng là phảng phất như là đã bế quan đến suy nghĩ xảy ra vấn đề. Tuyệt đối là như vậy. Nếu không làm sao có thể sẽ như thế tự cao tự đại. Giống như là bọn họ đồng ý sự tình, người khác cũng nhất định phải đồng ý như thế. Nói mặc dù là bắt tay giảng hòa, nhưng bọn họ lúc nào cân nhắc qua Cao Bằng cảm thụ đây. Liên tối thiểu không có chút nào biết. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ. Thật là quá không tưởng tượng nổi. Cao bằng một phen, trực tiếp liền khí cho bọn họ nhất thời không biết nên nói như thế nào, vừa mới bọn họ còn nói rất lửa nóng, có thể lúc này mỗi một người đều bắt đầu á khẩu không trả lời được. Trong đó càng là có người cũng sớm đã giận đến mặt đỏ cổ to, bọn họ vừa mới đều đã thảo luận được, hơn nữa cũng cảm thấy không cần thiết đánh tiếp nữa. Ai biết cái tên kia như thế này mà không biết phải trái? Chẳng lẽ không biết đây chính là bọn họ ở mở một mặt lưới sao? Thái khả ác. Người này nhất định chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thậm chí ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ. Thái khả ác. Nói thế nào bọn họ cũng là thuộc về không trung thành cường giả, chỉ cần nói ra không trung thành, tất cả mọi người đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật, có thể tên trước mắt này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ hắn cũng không biết không trung thành sao? Đáng chết, mấy cái này thần tôn nhất thời cảm giác đặc biệt tức giận. Phản phất như là bọn họ một mực dựa vào địa vị, trong nháy mắt bị người khác cho chê bai không đáng giá một đồng. Ngươi người này, chẳng lẽ cũng không biết thân phận chúng ta sao? Đừng tưởng rằng ngươi cấp độ sống cao hơn chúng ta liền có thể muốn làm gì thì làm, chúng ta cũng bất quá là nhìn ngươi hơi có chút thiên phú, không muốn cùng ngươi so đo à. Nếu như ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tìm chết, vậy cũng liền chớ trách chúng ta không khách khí, đến lúc đó ngươi cũng không nên hối hận. Cho dù đến bây giờ, bọn họ vẫn cũng chưa có phát hiện là mình vấn đề vẫn cảm thấy là Cao Bằng quá mức cuồng vọng vô tri Nghe được bọn họ những lời này sau, Cao Bằng thật là cũng sắp muốn trọc giận đến cười, thật sự là chưa nhìn thấy qua cuồng vọng như vậy người. Hắn mặc dù đặc biệt cuồng vọng, nhưng là cũng phân là trường hợp, sở dĩ có thể như vậy, cũng không không phải là liền là muốn treo chọc đến càng nhiều cường đi thôi, như vậy mới có thể để cho hắn tăng thực lực lên. Nhưng là trước mắt mấy tên này là thực sự cuồng vọng, cũng không biết là bởi vì bọn họ vị trí thí dụ, để cho bọn họ nắm giữ ý nghĩ như vậy. Hay là đám bọn hắn thân trí lực liền có vấn đề? Nếu không làm sao có thể sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần tìm chết đây. Chương 932, chương ta nhịn ngươi muôn rất lâu. Các ngươi sợ không phải bây giờ còn chưa có làm rõ ràng tình trạng chứ? Cao bằng cười lạnh lạnh cười, thật sự là rất có cần phải cùng mấy tên này thật tốt nói một chút. Nếu không mấy tên này hoàn toàn cũng chưa có làm rõ ràng, hiện tại đến đấy là một cái tình huống gì. Bây giờ có thể cũng không phải là mấy cái này thần tôn có thể muốn làm gì thì làm thời điểm. Cao bằng hoàn toàn thì có thực lực có thể giết bọn hắn, mà đối phương đây Lại đến lúc này còn chưa phát hiện, còn cho là mình tuyệt đối có thể giết được Cao bằng Đây rốt cuộc là có bao nhiêu không biết gì hả? Chẳng húng gì Đơn giản chính là ngươi người này đã hoàn toàn chọc giận chúng ta, ngươi liền chuẩn bị chúng ta chế tài đi Bây giờ chúng ta đã không muốn cùng ngươi từng bước từng bước chiến đấu Bởi vì là mọi người chúng ta cũng muốn giết ngươi, ngươi hoàn toàn chọc giận chúng ta Chờ đến chết đi Một người trong đó thần tôn cắn răng nghiến lợi con số Trên người hắn nhất thời liền bộc phát ra một cổ năng lượng kỳ dị, bây giờ chỉ nhưng mà cảm giác đặc biệt kinh khủng. Tuyệt đối là so với bạch diễm tôn còn có cường rất nhiều, từ đầu đến cuối cảm giác chính hắn suy nghĩ cũng sớm đã tạo thành cố định thức, không phải là nhận thức vì người khác không theo ý hắn đến, đó chính là đắc tội hắn. Loại người này rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ? Thật chẳng lẽ là bởi vì hắn sau lưng cường đại bối cảnh sao? Cao bằng cười lạnh lạnh cười. Đối với cái này ra hỏa hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung cho phải đây, tuyệt đối là chỉ nhưng mà nắm giữ thực lực, mà hoàn toàn liền không hiểu được hình thức ngu si. Hắn có thể tùy tiện liền trong nháy mắt giết bạch diễm tôn, đây cũng là đã đã nói rõ hắn thực lực cường đại, thậm chí hắn hiện tại cũng chưa có hoàn toàn đất triển lộ ra thực lực. Có thể mấy cái thần tôn lại vẫn không rõ sở, đây là muốn làm gì? a bất quá chỉ là một đám ngu si a Cao bằng nhìn thẳng mấy cái này thần tôn, trên mặt hắn cũng không có còn lại biểu tình biến hóa nhưng là nếu như tử tế quan sát lời nói liền có thể phát hiện hắn cặp mắt đã mơ hồ tản mát ra một tia sắc ý hắn đã nhẫn lại rất lâu cho đến trước mắt lại còn không có làm rõ ràng tình thế ta thật không biết các ngươi là thế nào sống đến bây giờ thật chẳng lẽ là bởi vì ngươi môn chỗ thực lực thật rất cường đại sao nếu như là như vậy ta cảm thấy cho ta có cần phải đi một chuyến thật tốt coi chọt một chút đến cùng là dạng gì thế lực mới có thể đào tạo được giống như các ngươi mấy cái này như vậy phế vật không chỉ có xấu hổ mất mặt liền thực lực bản thân còn như thế đường, nhất định chính là một đám giác dưới. Cao bằng không chút lưu tình châm chọc đến, lúc này hắn là từ trong ra ngoài đất phát ra âm thanh, cùng trước toàn bộ rêu cận cùng châm chọc rất bất đồng, trước hắn sẽ không chỉ nhưng mà là chọn, hắn Bây giờ đây là hắn chân chính nội tâm ý tưởng, trong đó khác nhau vẫn là rất đại. Một là tận lực rêu cận, một là do bên trong mà phát rêu cận, thật ra thì bất kể là loại nào, đối với thiên tài cùng cường giả mà nói đều là rất khó lấy tiếp nhận sự tình. Nhìn Cao Bằng trên mặt kia triển lộ không bỏ sót dễ cận, tại chỗ mấy cái này thần tôn cũng sớm đã chịu không được, chỉ thấy trên mặt bọn họ chậm chậm bắt đầu vặn mèo lên. Trên người khí tức cũng thoáng cái liền tăng vọt rất nhiều, giờ phút này bọn họ nơi nào còn quản từng bước từng bước thượng, bọn họ chỉ muốn phải nhanh đem Cao Bằng xé nát. Đối với lần này, Cao Bằng ngược lại là rất thản nhiên nói. Ta đã nhịn ngươi môn rất lâu, nếu như các ngươi lại cho ta tức tức hoài hoài, ta tuyệt đối sẽ bây giờ liền trực tiếp đánh bể các ngươi đầu, một đám rưởi chương 933, chưa bao giờ phát hiện qua năng lực. Hiu hiu, cao bằng rốt cục thì không thể nhịn được nữa, nhìn thấy hắn trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở phòng chi trưởng khống giả phía sau. Hắn cũng sớm đã nghĩ tưởng thử một chút hệ thống năng lực, bây giờ vừa vặn những người này lặp đi lặp lại nhiều lần dẫn đến hắn, đây không phải là tại tìm chết là cái gì. Ngay từ đầu hắn sẽ còn hơi chút nhẫn lại một chút, hiện tại hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho mình nhẫn lại thêm, trực tiếp liền đem những người này cho giết đi. Coi như là hệ thống không cho hắn tăng thực lực lên, nhưng hắn cũng không muốn nhẫn lại thêm, đại không đến lúc đó sau khi tái hảo hảo đi tìm một chút. huống chi, hắn ơi này còn có một cái cực kỳ trọng yếu con tin, nói không chừng còn có thể cho hắn khai ra càng cường đại hơn định nhân. Đây tuyệt đối là một cái rất tốt tiền đặc cuộc. Điều này cũng làm cho hắn càng cả gan làm loạn, nếu hắn yêu cầu đầu tư căn thì không phải là mấy cái này phế vật, như vậy hắn cần gì phải lãng phí thời gian nữa đây? Cao bằng căn liền không cần sử dụng chính mình huyết mạch chi lực cùng thể chất, trực tiếp liền hung hăng đấm ra một quyền đi, toàn bộ hư không đều bị hắn cho xuyên thủng. Hắn quả đấm xuyên qua hấp động, đi thẳng tới phong chi trưởng khống giả trên người. Đinh! Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Địch nhân cảnh giới vi thần tôn lục giai, hiện tại là ký chủ thăng lên làm thần tôn thất giai. Gợi ý của hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên, bất quá lần này cũng không có giống như trước như vậy huyên áo. Chỉ nhưng mà để cho thực lực của hắn trong nháy mắt tăng lên. Cảnh giới tăng vọt mà thôi. Đồng thời cũng không cảm giác được đối phương bất kỳ tin tức gì, nhưng coi như không có tin tức, cao bằng nội tâm cũng cảm giác một trận mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới coi như là hắn chủ động xuất thủ cũng có thể tăng lên thực lực của chính mình, như vậy há chẳng phải là nói tiếp theo hắn hoàn toàn liền không cần phải nữa hao thời hao lực lại đi chọn, hắn người khác. Trực tiếp tiểu ra tay, đây chẳng phải là tốc độ trở nên càng nhanh sao. Cho ra một cái kết luận sau. Cả người hắn lộ ra càng hưng phấn, bất quá hắn động tác trong tay căn bản không hề bất kỳ một tia dừng lại, trực tiếp liền đánh vào phong chi trưởng khống giả trên thân thể. Ung ung. Một trận dữ dằn âm thanh âm vang lên đến, phong chi trưởng khống giả nhất thời giống như diều đứt dây như thế, từ không trung hung hăng rơi xuống phía dưới, đồng thời hắn biểu hiện trên mặt căn liền không có gì thay đổi. Vẫn là cùng trước như thế. Đây hoàn toàn chính là không có nhận ra được cao bằng ra tay với hắn A. Đồng thời tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Cao Bằng cũng đã bắt đầu một cái có một cái hướng thể dục vài người xuất thủ, mỗi không có bất kỳ ai kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị miểu sát. Những người còn lại không có mang đến cho hắn bất kỳ thực lực tăng lên, gợi ý của hệ thống thanh âm căn bản không hề vang lên, vậy đã nói rõ những người đó thực lực tuyệt đối không có hắn cường đại. Bất quá, hắn bây giờ không có chút nào để ý những thứ này, bởi vì hắn đã phát hiện bây giờ hệ thống đã kinh biến đến mức càng ngày càng khả ái, cũng sẽ không giống như trước như vậy cứng nhắc. Hiện tại hắn chỉ cần muốn đi tìm đến càng liền kẻ địch mạnh mẽ, như vậy thực lực của hắn tương hội vô chỉ cảnh tăng lên, cũng không cần người khác hướng hắn động thủ. Hắn liền có thể tùy tiện tăng lên thực lực của chính mình. Tốc độ của hắn quá nhanh, những người khác không có phản ứng kịp thời điểm, hắn cũng đã đem mấy cái thần tôn thông thông cũng cho sát quang, tốc độ nhanh nhất định chính là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Bởi vì là tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, đồng thời cũng không có ai nhìn thấy cao bằng động tác, chỉ thấy mấy cái thần tôn. Từng cái đột nhiên như bị cái gì công kích được như thế, từ không trung rơi xuống. Đùng đùng. Chương 934, chương bất quá chỉ là một đám rác dưới mà thôi. Cuối cùng là giải quyết. Bất quá chỉ là một đám rác dưới mà thôi, lại cũng lãng phí ta nhiều thời gian như vậy. Nếu như sớm biết các ngươi yếu như vậy, ta cần gì phải cùng các ngươi nói nhảm đây. Cao bằng có chút chê nhìn mấy cái thần tôn, dù sao nếu như hắn ngay từ đầu cũng biết hệ thống còn có một cái như vậy chức năng lời nói hắn sớm cũng sẽ không ở nơi nào lãng phí thời gian. Đều đã kéo bao lâu. Huống chi mấy tên kia tự cho là đúng, hoàn toàn chán ghét đến hắn, cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua thần như vậy trải qua gia hỏa. Đây cũng là từ trước tới nay hắn chấm dứt chiến đấu nhanh nhất một lần, lúc trước hắn sẽ còn nghĩ tưởng phải thật tốt hưởng thụ một chút chiến đấu, dù sao hắn tăng lên tới hiện tại bước, cho tới bây giờ cũng chưa có chân chính hưởng thụ qua một lần chiến đấu thú vui. Mỗi một lần đều là trong nháy mắt giết kết cục. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản một chút hắn công kích, bởi vì chỉ có địch nhân một khi xuất thủ, như vậy thì đại biểu địch nhân hoàn toàn thua. Thực lực nhỏ yếu người không chống đỡ được hắn công kích, thực lực cường đại người cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt liền bị hắn vượt qua kết quả. Vì vậy cho tới bây giờ sẽ không có người có thể để cho hắn cảm thụ qua chiến đấu thú vui, có một lần hắn đều nghĩ xong tốt thể nghiệm một chút, nhưng là đi qua nhiều lần như vậy thí nghiệm sau, hắn đã biết. Có lúc thực lực cường đại thật đúng là đặc biệt là nhức đầu. Tối thiểu hắn cũng chưa có thể nghiệm qua lực lượng tương đương chiến đấu, hơn nữa hiện tại hắn cơ đã từ từ suy nghĩ thông, nếu từ đầu đến cuối đều không cách nào thể nghiệm đến lực lượng tương đương chiến đấu. Vậy kế tiếp đến lượt đánh nhanh thắng nhanh đi. Tuyệt đối không thể cho thêm đối phương bất kỳ một chút thở dốc cơ hội, bởi vì kia căn thì không cần, chỉ cần thực lực đối phương cao hơn hắn, hắn liền có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên. Nếu như thực lực thấp hơn hắn, vậy cũng chỉ có thể chờ chết đi. Có một cái cường đại chức năng. Hắn cũng liền không cần phải nữa lo lắng sẽ bị những thứ kia cường giả vô địch cho trong nháy mắt trong nháy mắt giết. Bây giờ Cao Bằng cũng tự cho là mình thực lực hẳn đã không đến nổi sẽ bị cường giả vô địch cho chật khớp. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, tất cả mọi người hoàn toàn vỡ tổ. Bọn họ cũng nhìn thấy mấy cái thần tôn cường giả thông thông cũng từ trời cao rơi xuống mà xuống. Từng cái trên người khí tức đều đã hoàn toàn biến mất. Không cần hỏi, cũng đã biết là xảy ra chuyện gì. Có thể cũng chính là như thế, sẽ còn để cho bọn họ cảm giác đặc biệt khiếp sợ Đây không khỏi cũng quá mức với khen chứ. kia mấy cường giả trước biểu hiện ra khí tức có thể là có thể trực tiếp liền lay động đất trời, nhưng mà như vậy trong nháy mắt cũng đã bị miểu sát, liền mấy cái thần tôn cũng không có phản ứng qua. Nhìn mấy cái thần tôn biểu hiện trên mặt, mọi người tại đây đã biết, mấy cái thần tôn đến chết cũng không có phản ứng kịp, có lẽ trước một giây bọn họ vẫn còn ở dương dương đắc ý. Một giây kế tiếp liền trực tiếp liền bị miểu sát. Biểu hiện trên mặt còn là trước kia kia dương dương đắc ý biểu tình, nhìn đặc biệt phong phú. Làm cho người ta một loại đặc biệt cảm giác kỳ quái Chuyện này Đây không khỏi cũng quá kinh khủng chứ Nhất là khi bọn hắn nghe được Cao Bằng kia tự lẩm bẩm, Đây càng thêm để cho bọn họ cảm giác khiếp sợ Chẳng lẽ người này từ đầu đến cuối cũng đang diễn trò sao Như vậy lại có ý gì đây Tất cả mọi người đều nhìn Cao Bằng Thật sự là không thể nào hiểu được hắn loại này Giả heo ăn thịt hổ tình cảnh Rõ ràng thì có cường đại như vậy thực lực Tại sao không thoáng cái liền triển lộ đi ra mỗi một lần đều tại với người khác phế trong lời nói trải qua thời gian dài như vậy. chương 935 chương không nhìn thấu. ta thiên người này thế nào đột nhiên trở nên như vậy? tại sao ta cảm giác thực lực của hắn vẫn luôn đang tăng lên? chẳng lẽ nói hắn vẫn luôn đang đùa bỡn chúng ta sao? tất cả mọi người tại chỗ nội tâm đồng loạt toát ra ý nghĩ như vậy. thật ra thì cũng không trách bọn họ sẽ có ý nghĩ như vậy. thật sự là cao bằng thực lực cho tới nay đều giống như không cố định như thế. thỉnh thoảng liền bùng nổ xuống làm cho tất cả mọi người cũng kiếp sợ, sau đó lại bắt đầu không giải thích được thú liễm, sẽ không ở ngươi cho là hắn thực lực cực hạn chính là như vậy thời điểm, đột nhiên liền bùng nổ xuống. Cuối cùng, ngươi vĩnh viễn cũng không biết thực lực của hắn cực hạn đến cùng là như thế nào, bởi vì hắn mỗi một lần cũng sẽ đổi mới ngươi tăng quan, cho ngươi chân chính biết hắn thực lực cường đại rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Mặc dù mọi người tại đây cũng hơi chóng, nhưng đối với cao bằng thực lực, bọn họ hay lại là cảm giác đặc biệt khiếp sợ. Loại người này đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Mảnh đại lục này tuyệt đối sẽ không có như vậy quái vật, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua, có lẽ là bởi vì bọn họ vòng sinh hoạt thân cũng rất nhỏ. Nhưng là Cao Bằng đúng là quá kinh khủng. Thực lực của hắn cực hạn rốt cuộc là cái gì? Tại sao ta cảm giác hắn có thể vô thời vô khắc cũng đang tăng lên thực lực của chính mình, mỗi một lần cũng cho là hắn thực lực cực hạn đến? Nhưng là chúng ta mới vừa có ý nghĩ như vậy, thực lực của hắn lại một lần nữa tăng lên, vì sao? Là cảm giác gì thực lực của hắn tùy thời có thể tùy chỗ liền tăng lên đây. Ta cảm giác mình đã xuất hiện ảo giác. Mọi người tại đây trừ khiếp sợ trở ra, hay là muốn biết cao bằng thực lực cực hạn rốt cuộc là ở nơi nào, tại sao mỗi một lần đều cảm giác được thực lực của hắn đang tăng lên. Bởi vì, hắn luôn là làm cho người ta một loại thực lực của ta liền là như thế cảm giác, cuối cùng lại phảng phất là rất cố hết sức. Có thể thường thường đem ngươi làm có ý nghĩ như vậy thời điểm, hắn lại bắt đầu đổi mới ngươi nhận thức. Để cho ngươi biết ngươi có ý nghĩ như vậy, rốt cuộc là có ngu xuẩn giường nào. Trong đó, phương kiếm biểu hiện trên mặt cũng sớm đã hoàn toàn đông đặc, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua sự tình lại sẽ phát triển thành như vậy. Kế nhưng đều là tới từ bầu trời thành thần tôn cường giả a, Từng cái đều cần bồi dưỡng vô số năm, mới có thể tăng lên tới cường đại như vậy cảnh giới. Từng cái đều có chủng tộc thiên phú, huống chi bọn họ chủng tộc tất cả đều là đặc biệt cường đại, nếu như cho hắn thêm môn một chút thời gian tuyệt đối có thể tăng lên tới càng cường đại hơn cảnh giới. Nhưng bây giờ, lại là cứu hắn mà bị giết chết, hơn nữa còn là bị kia một người điên cho giết, hiện tại hắn đã hoàn toàn mộng bức. Mặc dù biết cao bằng thực lực đặc biệt cường đại, hơn nữa trong nội tâm hắn là kiên quyết không muốn cùng cao bằng là địch, có thể luôn cảm giác sự tình có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Coi như hắn không muốn vì địch, bây giờ thật giống như đã không thể do hắn tới tả hưu, tới cứu hắn mấy cái thần tôn hoàn toàn bị giết chết, nhưng đều là không trung thành đứng đầu lực lượng. Nếu như bị Lão tổ tông cho biết lời nói, vậy tuyệt đối sẽ hoàn toàn tức giận. Bất quá, hắn cảm giác cao bằng tuyệt đối là một cái sâu không lường được, hoàn toàn liền không nhìn tấu người, bằng vào hắn ánh mắt, dĩ nhiên là có thể rất rõ biết những thần tôn đó rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Có thể ngay cả như vậy. Hay lại là nửa phút bị người khác cho trong nháy mắt giết, có thể thấy cao bằng thực lực rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, để cho người có chút không nhìn tấu à. Chương 936, chúng ta không phải là ở thương lượng với ngươi. Cao bằng bây giờ đã có rất rõ ràng ngọn, hơn nữa hắn cũng không cần lại trải qua người khác công kích, mới có thể tăng lên thực lực của chính mình, đi qua một cái như vậy tiểu tiểu sau khi khảo sát, hắn đối với mình tăng thực lực lên tốc độ sắp có càng lượng lớn cẩm. Chỉ thấy hắn nhìn phía dưới mấy cái thần tôn thi thể, thoáng cái liền lâm vào trong trầm tư. Tiếp theo ta liền không cần như vậy bó tay bó chân, bằng vào ta thực lực bây giờ, không cần phải nữa sợ hãi bất luận kẻ nào, coi như là cường giả vô địch. Ta cảm thấy được cũng có thể ở tại bọn hắn xuất thủ trước liền có thể tăng thực lực lên. Cao Bằng rất tự tin suy nghĩ. Thật ra thì, hắn cũng không xác định chính mình có được hay không ở cường giả vô địch xuất thủ trước, đối với cường giả vô địch xuất thủ. Nhưng là người khác căn cũng không biết hắn có thể hay không đột nhiên động thủ, có muốn hay không chiến đấu vậy cũng chỉ nhưng mà quyết định bởi cho hắn ý nguyện thôi, như vậy hắn cũng sẽ không lộ ra đặc biệt bị động. Vì vậy hắn mới có thể cảm giác cường đại như vậy tự tin. Không thể không nói. Hơi chút là có một chút bị coi thường Cao bằng đem ánh mắt thả vào phương trên thân kiếm Người này tuyệt đối là rất có giá trị lợi dụng Không nghĩ tới người này thân phận thật không ngờ tôn quý Chỉ nhưng mà cầu cứu xuống Liền có thể chiêu là như thế đa thần tôn cương giả Hơn nữa rất rõ ràng hắn thân phận địa vị không chỉ có ở đây Như vậy hắn nhất định là biết còn có những địa phương khác nắm giữ càng cường đại hơn người chứ Như vậy thì dễ làm liền Chỉ cần có thể tìm được cường giả tuyệt thế Như vậy nó thực lực tốc độ tăng lên cũng sẽ nhanh hơn tìm một cái đối với trên đại lục thế lực giải rác, còn có đủ loại cường giả tương đối người am hiểu. Cũng sẽ không yêu cầu hắn đi khắp nơi tìm, đồng thời lãng phí thời gian, hơn nữa cuối cùng còn không có đạt thành hiệu quả. Hieu. Cao bằng đi tới phương thân kiếm cạnh, lạnh lùng nói, ngươi đi với ta một chuyến, nếu như lần này ngươi biểu hiện rất tốt lời nói, như vậy ta thì sẽ thả ngươi, nếu không nếu như ngươi dám ra vẻ, như vậy ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi và mấy tên ừ. kia như thế. Chuyện này, ngươi muốn làm gì? Phương Kiếm giống như chim sợ ná như thế trực tiếp liền nhảy cỡ lên, dù sao hắn đối với Cao Bằng có thể là có khó khống chế sợ hãi. Đột nhiên nhìn thấy Cao Bằng xuất hiện ở bên cạnh hắn, trực tiếp đem hắn cho dọa cho giật mình, húng chi Cao Bằng vừa mới còn đem mấy cái thần tôn cũng cho giết. Cái này làm cho hắn đối với Cao Bằng càng sợ hãi. Ta để cho ngươi đi với ta một chuyến, không để cho ta một câu nói lặp lại nhiều như vậy khác, ngươi chỉ có thể đàng hoàng đi theo ta. Ta cũng không phải là ở thương lượng với ngươi, ta chỉ là đang ở cùng ngươi trình bày ta quyết định. Cao Bằng hoàn toàn cũng chưa có cấp đối phương bất kỳ một chút do dự, trực tiếp liền sách đối phương chuẩn bị bay đi. Nhưng mà, phương kiếm đối với Cao Bằng thân thì có khó có thể tưởng tượng sợ hãi, lúc này làm sao có thể tùy tiện liền theo đâu rồi. Hướng chi hắn cũng biết, bằng vào thực lực của hắn hoàn toàn liền không cách nào chống cự. Nhưng là người hay là nói cho hắn biết kiên quyết không thể đi. Không, không, ta không muốn. Ngươi nhất định sẽ giết ta, ta không muốn. Chẳng biết tại sao, nội tâm đột nhiên hiện ra vô cùng cường đại sợ hãi, để cho hắn căn cũng không dám nhìn thẳng Cao Bằng, càng không dám cùng Cao Bằng dựa thật chặt. Luôn cảm giác bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị giết chết, hắn chính là chính mắt thấy những thần tôn đó cường giả là có bao nhiêu tùy tiện liền bị giết chết. Cao Bằng thân liền bị hắn cho định nghĩa là là một cái triệt đầu triệt đôi người điên, thứ người như vậy hắn làm sao có thể dám cùng đi theo đây. Chương 937 Trương dây kinh sợ. Cao bằng mặt đầy không nói gì nhìn ra hỏa, không nghĩ tới trước hắn biểu hiện lại sẽ để cho hắn hoàn toàn sợ mất mật. Có muốn hay không nhát gan như vậy? Cao bằng chính mình cũng không suy nghĩ một chút, chính hắn triển lộ đi ra thực lực rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, người bình thường làm sao có thể sẽ tùy tiện đi đến gần hắn đây. Hơn nữa, bọn họ thân chính là địch đối với song Vương, những thần tôn đó cường giả hay lại là phương kiếm cho kêu gọi tới, làm sao có thể không để trong lòng hắn cảm giác sợ hãi. Mặc dù đang nơi nào cũng có thể sẽ bị giết chết, nhưng là nội tâm vẫn có một tia chống cự, có lẽ đây là hắn cuối cùng dây rủa đi. Cao Bằng tức giận nói, ta bây giờ cũng sẽ không giết ngươi, ngươi như vậy sợ hãi ta làm gì. Liên băng vào ngươi thực lực bây giờ, ta muốn giết ngươi, ở địa phương nào đều có thể, chẳng lẽ ta còn muốn cố ý đi cho ngươi tìm một cái phần mộ sao. Ngươi sợ không phải quá để cao chính ngươi, mặc dù ngươi quả thật có ta không biết thân phận, nhưng ta có thể cũng sẽ không quản ngươi đến cùng là thân phận gì. Ta muốn giết người tuyệt đối trốn không? Ngươi cho là mình có thể từ trong tay của ta chạy trốn sao? Cao bằng khoanh tay, lạnh lùng nhìn phương kiếm. Phương kiếm biểu hiện trên mặt cứng đờ, đại não cũng như cùng đường cơ như thế, bởi vì hắn cũng biết sự tình quả thật là như thế, chỉ bất quá hắn nội tâm vẫn có một kia chống cự. Cuối cùng hắn chỉ có thể không phục nói, vậy thì như thế nào? Ngược lại ta kiên quyết sẽ không cùng ngươi đi, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không nghe theo ngươi an bài. Lao dùng mạng làm giọng ra lệnh cho ta. Cuối cùng quật cường hay là để cho hắn cứng rắn lên cổ, bất quá khi hắn nói xong thời điểm, người cũng có chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Cao Bằng, thật ra thì nội tâm của hắn cũng rất sợ hãi, Cao Bằng dưới cơn nóng giận trực tiếp đem hắn cho giết. Vậy thì đặc biệt oan uổng. Nhưng là lời đã nói ra khỏi miệng, hắn cũng không có biện pháp gì. Cao Bằng đột nhiên liền cười lên, hắn cũng cảm nhận được đối phương nội tâm nhưng thật ra là đặc biệt chớ khẩn trương, chỉ nhưng mà nhìn cái kia cả người run rẩy thân thể cũng bất quá là mạnh miệng mà thôi, bất quá cao bằng còn không đến mức sẽ cùng hắn so đo nhiều như vậy, huống chi hắn còn có càng chuyện khẩn yếu đi làm, đồng thời cũng là yêu cầu phương kiếm trợ giúp. Mặc dù hắn có thể đi tìm càng nhiều cường giả, chỉ bất quá bằng vào hắn đối với mảnh đại lục này biết, hoàn toàn chính là hai mắt sờ mù, vậy còn không như tìm một cái so sánh người am hiểu, mượn thân phận của hắn, vậy hẳn là là sẽ nhận biết rất nhiều cường giả, đến lúc đó từng bước từng bước tìm tới cửa, căn liền không cần quá lâu dài. Cao Bằng tuyệt đối là có thể tăng lên tới cường giả tuyệt thế hàng ngũ. Cao Bằng từ tốn nói, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Nếu như ngươi lại mạnh miệng, ta khả năng thật sẽ trực tiếp liền giết ngươi, thật. Phương Kiếm há mồm một cái, cuối cùng chẳng hề nói một câu đi ra, thật ra thì hắn cũng rất muốn rất kiên cường phản bác một câu, nhưng khi nhìn Cao Bằng kia lạnh lùng biểu tình, thật gặp người chết ta. Hắn nhất thời ngậm miệng, lúc này có thể cũng không phải là đùa bỡn tinh khí thời điểm. Có một số việc cũng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần phạm sai lầm. Hắn có thể không tin trước mắt cái người điên này sẽ nhường hắn, coi như là hắn còn có một chút giá trị lợi dụng, nhưng là bây giờ đắc tội đối phương quá hung, tiếp theo có thể có thể đều sẽ gặp được khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Nói không chừng lợi dụng hoàn hắn thì sẽ hoàn toàn bắt hắn cho tiêu diệt hết, vậy coi như quá an uổng, cân nhắc đến loại trường hợp sau, hắn cuối cùng vẫn ngậm miệng. Chương 938, chương ngươi giá trị lợi dụng. Nhìn thấy Phương Kiếm chưa tính là chân chính ý niệm, Cao Bằng lúc này mới hơi cười cợt, loại người này vẫn là rất tốt giải quyết. Chỉ cần hơi chút dọa một cái, hắn tuyệt đối liền lập tức liên phạm. Húng chi, Cao Bằng lời nói cũng không phải là chỉ nhưng mà đùa, nếu như đối phương thật lập đi lặp lại nhiều lần xúc phạm, như vậy chân chính chờ đợi đối phương cũng chính là mấy cái thần tôn kết quả. Cao Bằng cũng sẽ không vẫn luôn nuông chịu đối phương. Cuối cùng là an tĩnh lại, nếu như ngươi lại cho ta tức tức ai hoài phản bát ta, ta đây phỏng trường thật sẽ trực tiếp liền giết ngươi ta mới sẽ không quản ngươi có còn hay không giá trị lợi dụng. Không nghe lời phế vật, vậy nếu không có giá trị lợi dụng, ta cũng không cần. Cao bằng một phen, trực tiếp liền để cho Phương Kiếm bị dọa sợ đến cả người run run một cái, trên mặt đã lộ ra chút vui mừng biểu tình, bất quá hắn vừa mới thật là vẫn luôn ở phản bác lời nói, tiếp tục đi ra nên tiếp hắn có thể có thể chính là vô cùng thảm trọng hậu quả. Suy nghĩ một chút đều cảm giác được có chút sợ. Nhưng là, hắn giờ khắc này như cũ cảm giác đặc biệt nghi hoặc, Một người điên đến cùng muốn hắn làm gì? Vừa chuẩn bị dẫn hắn đi nơi nào? Đang lúc hắn suy nghĩ Cao Bằng rốt cuộc muốn lợi dụng hắn liên quan lúc nào, Cao Bằng cuối cùng là một lần nữa nói chuyện. Ngươi bây giờ vội vàng theo ta đi, ta nhớ ngươi chắc đúng một cái trên đại lục thế lực đặc biệt biết, ta yêu cầu ngươi cho ta chỉ ra còn lại thế lực cường đại, đồng thời còn có cái dạng gì cường giả. Ngươi không cần phải để ý đến ta đến cùng muốn làm gì, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết nơi nào có cường giả gì. Những cường giả này toàn bộ đều là nếu so với vừa mới mấy cái phế vật mạnh hơn. Không phải cho ta kể một ít thật giả lẫn lộn ra hỏa, nếu để cho ta biết người đang ở đây loạn chỉ cho ta đường, cẩn thận ta lập tức liền giết ngươi. Cao bằng cuối cùng còn hung tận cảnh cáo một chút, bởi vì cũng không biết người này có thể hay không ác ý loạn chỉ đường, đó nhất định chính là đang lãng phí hắn thời gian. Là tuyệt đối không cho phép. Huống chi hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí, vì vậy hắn không ngại cho người này biết. Một khi dám chế ngoại hắn thời gian, kết quả như vậy tuyệt đối là rất thê thảm. Phương kiếm co rút co rút đầu mình, luôn cảm giác Cao Bằng khí thế quá mạnh mẽ, mơ hồ có một tia sát khí nhô ra, cái này làm cho hắn cảm giác đặc biệt bất an. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cao Bằng cũng không trả lời, chỉ nhưng mà từ tôn nói, ngươi không cần phải để ý đến ta đến cùng muốn làm gì, ngươi chỉ cần biết chính ngươi sứ mệnh là làm gì, ngươi bây giờ còn có đến giá trị lợi dụng, nếu như biểu hiện tốt một chút có lẽ tiếp theo ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như biểu hiện không được, như vậy có thể cũng không cần quái ta không khách khí. Ngươi cũng có thể nói quay đầu lại cũng có thể là vừa chết, không muốn cho ta chỉ đường. Như vậy hiện tại ta liền trực tiếp đưa ngươi và mấy tên kia gặp mặt, đại không đến lúc đó sau khi ta lại đi ngoài ra tìm người chỉ cho ta đường. Ta nghĩ rằng mặc dù rất nhiều người cũng không như ngươi biết nhiều như vậy, nhưng cũng không phải là không có chỗ hữu dụng, tối thiểu bọn họ cũng sẽ rất nghe lời. Cao bằng nói xong một câu nói này thời điểm quả đấm có chút nắm lên đến tại hắn quả đấm không gian xung quanh nhất thời nứt toát ra phảng phất là tùy một cái hất động chậm chậm bắt đầu nổi lên trung quanh hết thể năng lượng đột nhiên trở nên rất hỗn loạn khiến người ta cảm thấy có chút bất an hơn nữa hắn căn bản không hề xuất lực chỉ nhưng mà triển lộ ra bản thân khí thế đây là một loại rất khéo léo kỹ xảo nhưng cũng là có thể đưa đến rung động tác dụng chương 939 trương đạt thành hiệp nghị phương kiếm trực tiếp liền lâm vào trong chân mặc. Mặc dù nói đạo lý hắn đều biết, nhưng là nội tâm luôn là còn có chút kháng cự, hắn đúng là không quá muốn cùng cao bằng đi. Nhưng bây giờ, thật giống như cũng không do hắn, dù sao quyền chủ động căn sẽ không ở trên người hắn, hắn chỉ có thể đàng hoàng nghe theo phân phó mà thôi. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ nha. Được, ta có thể dẫn ngươi đi có cường giả thế lực, tuyệt đối là so với mấy người kia còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là ta bây giờ còn là có chút không biết rõ. Ngươi đến cùng vì sao lại để cho ta đi dẫn đường đây? Ngươi đến cùng có cái gì? Ta hy vọng ngươi có thể nói với ta rõ ràng, nếu không ngay cả ta cũng có chút khó làm. Thật ra thì lúc này nội tâm của hắn vẫn là tràn đầy nghi hoặc, dù sao hắn căn cũng không biết Cao Bằng muốn làm gì, cũng cảm giác được rất không giải thích được. Cao Bằng cũng giống vậy cũng không có nghĩ qua phải dấu dếm, chỉ thấy hắn mỉm cười nói, nhưng là đem bọn họ cũng giết, nếu không ta thật xa đi một chuyến là tại sao vậy chứ? Giết! Giết! Giết. Phương Kiếm ánh mắt trường rất lớn, mặt đầy khó tin, trung quy cảm giác mình có phải hay không nghe lầm, vì sao lại nghe được một cái như vậy như thế làm người ta khiếp sợ lời nói. Dĩ nhiên, nếu không ta vì sao lại cho ngươi dẫn đường đây? Ngươi cùng bọn họ có thủ hán sao? Không có a Vậy ngươi vì sao? Tại sao nói muốn giết hắn môn đây? Tại sao phải có thủ hán mới có thể giết bọn hắn? Chẳng lẽ ta lại không thể đơn thuần nghĩ tưởng giết bọn hắn sao? Phương Kiếm. Hình như là cái lý này, là cảm giác gì đến có cái gì không đúng đây. Chẳng lẽ ngươi đang ở đây ven đường nhìn thấy một người xa lạ sẽ nhớ muốn đánh hắn một trận sao? Nếu như không có còn lại mâu thuẫn hoặc là tranh chấp, người bình thường căn liền sẽ không làm thần như vậy trải qua bệnh sự tình, cao bằng mặc dù rất là người điên. Nhưng là cũng không trở thành trở thành bị điên rồi. Cái này thì để cho Phương Kiếm cảm thấy đặc biệt khổ não, luôn cảm giác hắn tiếp theo một cái khổ xoa chuyện nhất định là đặc biệt khó khăn, ai biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Lý do này cũng quá gượng gạo, hắn luôn cảm giác có chút không quá đáng tin, cũng không biết tiếp theo đến cùng sẽ là dạng gì tình huống, nhưng mà tốt nhất cuối cùng hắn còn là có thể sống sót đi. Trong lòng như thế khổ não suy nghĩ. Nhìn cao bằng kia mang theo uy hiếp ánh mắt, Phương Kiếm có thể rất khổ bức gật đầu một cái, thật sự là không có cách nào cự tuyệt, nếu như cự tuyệt lời nói, một giây kế tiếp khẳng định cũng sẽ bị trực tiếp cho giết chết. Nơi nào còn khả năng sẽ ở để hắn đây. Ta đáp ứng, nhưng ta hy vọng nếu như ta dẫn ngươi đi lời nói. Ngươi có thể thả ta, nếu như ngươi lại lật lọng, như vậy tiếp theo ta có thể cũng sẽ không sẽ giúp ngươi. Ngược lại cuối cùng cũng có thể sẽ bị ngươi giết chết, như vậy ta tuyệt đối sẽ không lại bị ngươi lợi dụng. Phương Kiếm cũng là rất kiên cường nói một câu, mặc dù cũng không có chỗ nào xài, nhưng là hắn vẫn cảm thấy có cần phải hơi chút nhấn mạnh một chút, hơn nữa lúc này nội tâm của hắn cũng đúng là có ý nghĩ như vậy. Nếu như còn không bắt hắn cho buông lời, ngược lại cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết như vậy tuyệt đối sẽ không để cho đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần đi lợi dụng hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cho mình bị động như vậy. Cao bằng gật đầu một cái, nếu như ngươi dẫn đường thành công lời nói, như vậy ta tự nhiên sẽ trực tiếp để cho ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi cũng không dùng ra vẻ, nếu không tiếp theo có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi đối đại với ta tìm được càng cường đại hơn địch nhân, càng cường đại càng tốt, chỉ cần ta hài lòng, như vậy ta liền có thể trực tiếp thả ngươi đi. Đây là ngươi nói. Dĩ nhiên. Chương 940, chương giản dò. Hai người cứ như vậy đạt thành hiệp nghị, một cái dẫn đường một cái bảo đảm mang hoàn đường sau để cho hắn, mặc dù cũng không có ký kết khế ước, chỉ nhưng mà chốt miệng hiệp nghị mà thôi. Nhưng là bằng vào Cao Bằng Cao ngạo, cũng không khả năng sẽ đổi ý, trừ phi phương kiếm làm ra cái gì chọc giận đến chuyện hắn, vậy tuyệt đối không thể nào biết khinh suất tha thứ hắn. Đạt thành hiệp nghị sau, Cao Bằng cảm thấy có cần phải đi cùng trầm ý ý hơi chút đánh một cái bắt chuyện, dù sao lúc này hắn thiện tự rời đi, luôn sẽ có chút. Nhưng là tăng lên thực lực của chính mình, hắn là như vậy không có biện pháp gì, trong mơ hồ luôn cảm giác sẽ có chuyện gì muốn phát sinh, như vậy hay lại là tranh thủ thời gian để cho thực lực của chính mình tăng lên lên, mới mới có thể bảo vệ được những người khác. Cao bằng đi tới Trầm y, y bên người, nhẹ nói đạo, ta có thể phải đi trước, trước nói muốn đồng thời cộng đồng phát triển thế lực, không nghĩ tới lại là ta lật lọng, nhưng ta bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu đi làm. Trầm Yy nước mắt lưng tròng nhìn hắn, mặc dù nội tâm tràn đầy bất giác Nhưng là nàng lại biết một nữ nhân tối nên làm như thế nào, nàng cũng không có qua đi nhiều hồ đồ. Nhưng mà hơi chút biểu đạt mình một chút tâm tình. Cao bằng cầm ra bản thân không gian giới chỉ, thả vào chấm ý ý trên tay. Những thứ này đều là một ít tương đối chân quý đồ vật, hoàn toàn cũng đã đủ ngươi dùng tu luyện, ta từ trên người mấy tên kia lấy ra. Ta nghĩ rằng đối với ngươi cùng đối với những khác người cũng là có tác dụng rất lớn, ta không có ở đây đoạn thời gian này, ngươi có thể phải thật tốt tu luyện, không muốn lại rơi ở phía sau. Chờ lần kế ta trở lại, bảo đảm cũng sẽ không bao giờ đem một mình ngươi bỏ lại. Cao Bằng khuyên can mãi sau, chấm y y cuối cùng mới lưu luyến nhìn Cao Bằng, nguyên tưởng rằng gặp ra trường sau, đem có thể hảo hảo ở tại đồng thời phát triển một thế lực. Thật không nghĩ đến cuối cùng lại sẽ biến thành như vậy. Ngược lại có chút tạo hóa treo ngươi. Đồng thời, Cao Bằng cách trước khi đi còn cố ý dặn dò bọn họ, nhất định phải ở đoạn thời gian này mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, lợi dụng hết thảy tài nguyên. Hắn trong giọng nói mơ hồ cũng xuyên thấu qua lộ ra một tia tin tức, có ở đây không lâu đem tới có thể có thể sẽ phát sinh một trận đại tai nạn, hơn nữa còn là ảnh hưởng đến tất cả mọi người tai nạn. Cho nên nhất định phải ở nơi này thời gian ngắn nhất bên trong hết sức tăng lên thực lực của chính mình, là chính là muốn trong tương lai, không biết lúc nào mới sẽ phát sinh trong tai nạn sống được. Có thể tăng lên một chút thực lực cũng coi là một chút thực lực, tuyệt đối không thể dễ nổi giận như thế, nói không chừng ngươi tăng thực lực lên sau, có ở đây không lâu đem tới có thể có thể cứu ngươi một mạng. Cao Bằng lời trong lời ngoài ý tứ đều là như vậy. Liệt diễm thành chủ cũng nghe được rất rõ ràng, bất quá hắn còn muốn đi hỏi một ít càng cặn kẽ sự tình, nhưng là Cao Bằng căn bản không hề để ý tới hắn, trực tiếp liền tại chỗ biến mất. Nên nói đều đã nói rõ ràng, không thể nào biết lặp đi lặp lại nhiều lần đi nhấn mạnh, húng chi Cao Bằng cũng cũng không biết tương lai hội xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy tuyệt đối sẽ có một trận đại tai nạn sẽ phát sinh, hắn trong mơ hồ có như vậy một chút cảm giác cho nên hắn mới sẽ khẩn cấp như vậy muốn tăng lên thực lực của chính mình, không cần biết tương lai hội xảy ra chuyện gì. Làm ngươi thực lực cường đại đến mức nhất định thời điểm, vậy thì tuyệt đối sẽ không sợ bất kỳ hết thảy uy hiếp, đồng thời ngươi còn có thể trưởng không tuyệt đối quyền chủ động. Cao bằng nội tâm vẫn luôn là nghĩ như vậy, đồng thời cũng là thúc đẩy hắn tăng thực lực lên động lực. Chương 941, chương ngọn, hư không động phủ. Đi thôi. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết phương hướng liền có thể, tiếp theo liền do ta mang theo ngươi đi. Tốc độ ngươi thật sự là quá chậm, chờ ngươi đi đến lời nói, còn không biết phải chờ tới khi nào. Cao bằng nhàn nhạt vừa nói, trực tiếp liền đưa tới phương kiếm lúc thì trắng mắt, đây quả thực là quá xem thường người xích, trần, trần, khinh Bỉ a. Mặc dù quả thật là như thế, nhưng là từ cao bằng trong miệng nói ra, lại cảm giác quái dị như vậy. Được. Chúng ta tiếp theo đi địa phương gọi là hư không động phủ, đây là một cái trên đại lục cũng là coi như là thế lực cấp độ bá chủ, nếu như không có đi qua người cơ liền rất khó tìm được bọn họ bản. Nhưng bởi vì ta trước bị lão tổ tông mang đi qua, cho nên ta đối với lần này tương đối biết, tiếp theo chúng ta phải đi địa phương chính là chỗ này. Phương kiếm một chút cũng không có muôn dấu dếm, dĩ nhiên ở hắn trong giọng nói còn mơ hồ điểm ra lão tổ tông, nhưng là cao bằng căn bản không hề để ý. Ngược lại là rất bình tĩnh gật đầu một cái. Nhìn thấy cao bằng loại phản ứng này, phương kiếm cảm giác đặc biệt thất vọng, không nghĩ tới đối phương căn liền không có phản ứng gì. Chẳng lẽ hắn liền không có suy nghĩ qua phía sau hắn cường đại bối cảnh sao? Thật là một tên kỳ quái người. Một thế lực thực lực rất cường đại, bọn họ số người cũng không nhiều, nhưng là tất cả người thực lực cũng là tuyệt đối cường đại, yếu nhất người tất cả đều là thần hoàng. Ồ, kia liền có chút ý tứ, xem ra ngươi vẫn còn có chút chỗ dùng, nếu quả thật như cùng ngươi nói nói như vậy, ta ngược lại là có thể trực tiếp để cho ngươi đi. Không để cho ta nhìn thấy kia một thế lực, như vậy ngươi liền có thể bình yên vô sự rời đi. Ta tuyệt đối sẽ không động tới ngươi bất kỳ một chút nào. Cao bằng nghe được Phương Kiếm giới thiệu, chính mình đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào lại yếu nhất cũng đã là thần hoàng, như vậy cường đại nhất khẳng định không chỉ có nhưng mà thần tôn đơn giản như vậy. Như vậy hắn lần này tuyệt đối là có thể tăng thực lực lên. Chính là không biết hắn cuối cùng sẽ tăng lên đến tầng thứ gì, dù sao liền chính hắn cũng không biết, sau này rốt cuộc là có cái dạng gì cảnh giới, bất quá cái này cũng không gây trở ngại đến hắn muốn đặt chân tầng thứ cao hơn. Bởi vì cùng Cao Bằng tiếp xúc qua rất nhiều lần, đến Cao Bằng hưng phấn như vậy dáng vẻ, Phương Kiếm Cơ đã sắp có sức miễn dịch, cho nên bây giờ đều đã có chút chuyện thường ngày ở huyện. Đây tuyệt đối là một người điên. Mỗi lần nói một chút đã có càng cường đại hơn mà kẻ địch khủng bố thời điểm, căn cũng sẽ không lộ ra sợ hãi, ngược lại là sẽ trở nên càng ngày càng hưng phấn. Trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có người như vậy đây? Thật là mở mang hiểu biết. Phương Kiếm thể sau này một khi gặp phải thứ người như vậy, Muốn có xa lắm không liền chạy bao xa, tuyệt đối không thể tùy tiện đi dẫn đến, nếu không đến lúc đó thế nào chết cũng không biết. Mặc dù nội tâm là như thế nghĩ, nhưng là thân thể của hắn hay lại là đặc biệt biết điều, dù sao hiện tại hắn mạng nhỏ nhưng là trưởng khống ở trong tay đối phương. Chỉ hy vọng một thế lực cũng đừng để cho ta thất vọng mới phải, ta chỉ chỉ là muốn tìm tới càng cường đại hơn địch nhân, không phải cho ta lại để cho những thứ kia lãng phí thời gian thần tôn xuất hiện. Phương kiếm di nhiên là nghe được Cao Bằng tự lẩm bẩm thời điểm hắn cũng không biết nên như thế nào nhổ nước bọt, chỉ cảm thấy người này không chỉ là một người điên, đồng thời còn đặc biệt cuồng vọng. trước cũng đã rất biết hắn một cái tính cách, nhưng bây giờ còn là có chút làm cho người rất khó mà tiếp nhận. người khác cho là thần tôn cường giả ở trong miệng hắn lại là như thế ra dưới. ai dám tin tưởng? chương 942 trương phương kiếm nhổ nước bọt nhìn một chút có chút không nói gì phương kiếm cao bằng cười cười nói tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như đối với ta rất có ý kiến. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng thực lực của ta cũng chỉ có như vậy điểm sao? Phương Kiếm cũng không nói lời nào, trực tiếp liền lựa chọn yên lặng. Bởi vì này thời điểm bất kể hắn nói cái gì, đều cảm giác sẽ đắc tội đến cao bằng. Húng chi hắn cũng quả thật là như thế, bởi vì hắn nhưng khi nhìn đã đến hư không động phủ thực lực. Đây tuyệt đối là có thể tính là một phiến đại lục đứng đầu thế lực, bên trong cường giả vô địch cũng có rất nhiều cái, tùy tiện ra tới một đều có thể để cho cả phiến đại lục cũng rung chuyển. Hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái như vậy gần giống như hắn tuổi tác người sẽ ủng có kinh khủng như vậy thực lực, coi như là cường giả chuyển thế, cũng tuyệt đối không cách nào có kinh khủng như vậy thế lực. Đương nhiên, hắn là không có khả năng nói ra. Ha ha, yên lặng liền đại biểu ngươi căn cũng không tin, bất quá cũng không có cái gì cùng lắm, coi như ngươi chân chính đem ngươi ý nghĩ của mình nói ra, ta cũng sẽ không đối với ngươi có ý kiến. Ta thứ người như vậy lòng dạ hay lại là đã rộng rãi, tuyệt đối sẽ không một lời không hợp liền giết ngươi. Phương kiếm thời điểm là trợn mắt một cái, nội tâm có rất nhiều cái máng điểm, muốn nổ nước bọn. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ngươi lòng dạ rộng rãi. Cái gì gọi là tuyệt đối sẽ không một lời không hợp liền giết người. Chẳng lẽ trước ngươi làm gì? Chính ngươi không điểm bức cân nhắc sao? Tà tiên! Loại người này nguyên lai là như vậy tự cho là đúng, liền mình đã làm gì cái gì cũng không biết. Không khỏi cũng thật đáng sợ chứ. Hay lại là tận lực bất nói, nếu không chọc tới loại người này tuyệt đối sẽ nửa đường giết hắn có lẽ chờ đến lợi dụng xong sau liền trực tiếp bắt hắn cho giết, vậy cũng làm sao bây giờ. Liên vực sâu địa phương cũng không có, cái đó nhất định chính là quá thảm. Bị dọa sợ đến phương kiếm càng không dám nói lời nào, đem miệng mình nhắm được nghiêm nghiêm thật thật, cũng không ai biết cao bằng loại này người điên đến cùng có thể hay không ở dây tiếp theo liền trực tiếp buộc phát ra. Thật đáng sợ. Thật ra thì ngươi có loại cảm giác này cũng không có cái gì kỳ quái, dù sao ta giết lên người đến đúng là có chút hung hãn, bất quá cũng là những tên kia tự tìm chết. Nếu không cũng sẽ không như vậy. Ta với ngươi, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Bởi vì ngươi thực lực quá yếu, giết ngươi cũng không có một chút tác dụng nào. Ta. Phương Kiếm lúc này thật là thiếu chút nữa liền trực tiếp không nhịn được liền bắt đầu tức miệng mắng to, bất quá khi hắn nhìn thấy Cao Bằng kia tựa như cười mà không phải cười biểu tình thời điểm, gắng gượng ngừng trong lòng mình ý tưởng. Thật đáng sợ. Người này lại muốn dẫn dụ hắn phạm sai lầm, một lời không hợp lại bắt đầu châm chọc hắn, chẳng lẽ đây là muốn ở nửa đường giết hắn sao? Để trong lòng hắn càng cảnh giác, tuyệt đối không thể đến cái người điên này đạo, khoảng hắn khỉ gió như thế nào trầm trọng, cũng tuyệt đối không thể nói thêm câu nào. Chúng ta hay lại là vội vàng đi đường đi, trước ngươi không phải là rất gấp sao? Bây giờ ngươi chính là vội vàng nhanh lên một chút đi đi, nếu không đến lúc đó rơi một cái không, vậy cũng làm sao bây giờ? Làm sao biết chứ? Một thế lực thân là ở chỗ đó, làm sao có thể sẽ tùy ý sẽ không thấy đây. Ngươi bất ở chỗ này lừa bị ta, nếu như ta biết ngươi đang gạt ta lời nói, Vậy ngươi thật có thể đang muốn xong đời. Ta mới không có lửa bị ngươi, đây chính là nơi ở trong hư không một cái động phủ bọn họ thường xuyên sẽ rời địa phương, chỉ bất quá đám bọn hắn ở một chỗ sẽ ngây ngốc cái vài chục vạn và năm. Đúng hạn gian để tính, đúng là vẫn thật lâu, nếu như vận khí không lợi hay, nói không chừng bọn họ cũng đã đổi chỗ. Chương 943, 3 chương nơi ở trong hư không thế lực.